Lưu Hiểu Thiên bên kia, nhưng là đối với những người này tiến hành rồi nghiêm khắc thẩm vấn, đồng thời đối với nơi này đồng thân phận triển khai điều tra, vận khí rất tốt, đều tìm được những này nhi đồng người nhà, cũng là cùng đối phương tiến hành liên hệ, khi biết được đối phương gia đình tương đối xa thời điểm, Lưu Hiểu Thiên để người ngồi tàu điện đưa trở về. Hội nghị phòng khách. Lưu Hiểu Thiên ngồi ở trên đài chủ tịch, bọn cảnh sát đều ngồi ở bên kia, từng cái từng cái trong lòng đều biết hôm nay sẽ ra chuyện gì tình, hơn nữa đối với cục phó đợi lát nữa muốn nói gì, trong lòng bọn họ có chút đếm, ho nhẹ một tiếng, đem mịt rổ phồn phương hướng điều chỉnh một hồi. Hôm nay cho đòi tụ tập tất cả mọi người lại đây, đừng nói cái kia chút lý tưởng xa về gì, rộng lớn mục tiêu, ta cũng nói tóm tắt, không lãng phí thời gian. Thiên Vong bố trí đến bây giờ, đã nằm dày đặc toàn bộ thượng hải tất cả lớn nhỏ đường phố, thương mại quảng trường, quảng trường, lẽ gian nên tới nói, không có gì phạm tội có thể chạy trốn Thiên Vong đội bắt. Thế nhưng đi qua chuyện này, ta phát hiện đoàn người nhóm đều có chút thư giãn. lượng người đi vô cùng sân rộng trên chạm tàu điện ngầm có người gọi điện thoại báo cảnh sát báo cáo những chuyện này thời điểm có bao nhiêu xuất cảnh ta lật xem một lượt liên quan với chuyện này nhớ ghi hình có không ít người báo cảnh sát thế nhưng xuất cảnh tình huống nhưng là khiến người ta thất vọng người phía dưới nhỏ giọng giao lưu nói trong lòng cũng là hủy khuất hết sức tình huống như thế bọn họ cũng rất bất đắc dĩ có xác thực là ruột thịt chính là đến ăn xin này bắt cũng không thể bắt cũng chính là giáo dục một chút nơi nào như thế tốt nhận biết đúng đại chủ tịch chấn động lên lưu hiểu thiên này một lòng bàn tay vỗ bàn vang lên nong nọng kinh sợ đến mức người phía dưới cũng là xương sở trong lòng cũng phải có chút sợ sệt ta bất kể chỗ khác làm sao làm ta quản hẳn ở dưới mỗi ngày nối mạch điện chờ cảnh ở lại bên trong cục những người còn lại cho ta đến mỗi cái quảng trường đường phố mặt tuần tra tra nhân vật khả nghi thẻ căn cước nếu như bị ta biết hay còn ở trong phòng làm việc uống trà xem báo liền ta nói khai trừ mà ta cũng sẽ đi trên đường dò xét Nếu như phát hiện ai ngồi ở trong cửa hàng lười biếng Hậu quả cũng là cái này Tan họp Lưu Hiểu Thiên đi rồi Mà phía dưới người hai mặt nhìn nhau Không nghĩ tới lưu cục phó dĩ nhiên phát ra lớn như vậy hỏa chương một nghìn hai mươi xảy ra chuyện rồi Ngày mai Làm sự tình ngày hôm qua bị báo chí lúc đi ra Dân trên mạng nhóm nhất thời vui à Không có nghĩ tới những người này còn không có hung hăng bao lâu Đã bị một tổ cho bưng Dưới cái nhìn của bọn họ Những người này dám đến lâm đại sư mặt tiền cửa hàng dội phân, đó thật đúng là tự tìm đường chết, bây giờ nhìn một chút, còn thật với bọn hắn nghĩ giống như đúc, một hồi toàn bộ xong đời, ngay cả một cặn bạ không còn sót lại một chút cặn. Mà lúc này, gặp trên IPA, hôm nay thực sự là gặp quỷ sống, cảnh sát này nhóm tất cả đi ra tuần tra, ở trên đường tra thẻ căn cước, không sẽ là xảy ra chuyện gì, hay hoặc giả là có vị nào đại lãnh đạo đến rồi đi, đồng thời phối hợp một ít hình trụ, biểu thị khiếp sợ. Dù sao chuyện như vậy, cũng thật là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng trước đây cũng có, nhưng đại đa số đều cũng có đại sự tình gì muốn phát sinh, hay hoặc giả là vị nào đại lãnh đạo đến khảo sát gì gì đó. Bình thường ở trên đường nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh sát giao thông ở lối đi bộ chỉ huy giao thông. Bất quá có người biết chuyện yêu sách. Tối hôm qua lãnh đạo ở trong hội nghị nổi trận lôi đình, triệt để tức rồi, truyền đạt nghiêm khắc mệnh lệnh, để cho chúng ta tất cả đi ra tuần tra. Khi này bình luận cùng đi ra thời điểm, phía dưới rất nhiều người đều đang hồi phục. Đây là chuyện tốt ta. Đúng đấy, dáng dấp như vậy mới có thể để cái kia chút trái pháp luật phần tử, không chỗ đồn hình. Có người chống đỡ, cũng có người ở hắc. Ha ha, đây chính là quyền lợi, nếu như không phải họ lầm, ngươi nhìn bọn họ sẽ như vậy. Không sai, chuyện này là bởi vì liên lụy đến hắn, cho nên mới phải coi trọng như vậy. Ngươi đây nếu là ở chúng ta nhỏ dân chúng trên người phát sinh, khả năng sao? nếu như ai nói khả năng đó thật đúng là gặp quỷ sống ta sinh sống ở huyện thanh nhỏ chúng ta đây kỳ thực từng có một chuyện phát sinh vậy hay là lúc sau tết một lao già mang theo cháu gái ra tới mua đồ một không chú ý đứa nhỏ không còn cho là gấp ông già này sắp khóc chết rồi sau đó các người đoán thế nào này nữ phụ thân của hài tử là chúng ta địa phương một cái lãnh đạo một cú điện thoại xuống đó là hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ khiếp sợ sau đó tiểu hài này trực tiếp là ở trạm thu lệ phí bên kia bị người ta cho bừng ra Người nói có. người không biết những này làm trái pháp luật chuyện, Người nói điều này có thể sao? Trên tổ tiệp, người đây là ở bôi đen nữa à, đừng nói nhảm. Ha ha, không tin thì thôi, ngược lại chuyện này ở chúng ta quê nhà bên này đều truyền ra. Lâm Phàm lúc không có chuyện gì làm, cũng ở soát blog, khi thấy này bị tranh luận hết sức vấn đề nghiêm trọng thời gian, cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó suy nghĩ một chút, trực tiếp ở blog trên lên tiếng. Hừm, vấn đề này ta thừa nhận, ta rất lợi hại. Ta là thượng hải lâm đại sư, ta thích thích xen vào chuyện của người khác, gặp phải cảm giác không tốt lắm sự tình, đều sẽ đi tới quản, vì lẽ đó đối với ta mà nói, ta cũng là thân ở nguy hiểm bên trong, cảnh sát các đồng chí đối với ta chăm sóc một chút, cũng là bình thường. Bạn trên mạng nhìn thấy lâm đại sư bình luận thời gian, cũng là thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha, lâm đại sư đây là lại đang tự đen. Ai, lâm đại sư chớ xen vào việc của người khác, quá nguy hiểm, người này còn trẻ. Phải cố gắng bảo vệ mình tính mạng a. Lâm đại sư nói không hề có một chút vấn đề, vốn là thân ở nguy hiểm bên trong, khẳng định được có người bảo vệ. Mà Lưu Hiểu Thiên tại hạ đạt đến mệnh lệnh này xuống phía sau, cái khát phân cục cũng cảm giác không thể ngồi coi mặc kệ, cũng là hạ đồng dạng ra lệnh đi. Thành trung thôn bên kia, trao vào lượng lớn cảnh sát đi vào, bắt đầu tiến hành từng cái kiểm tra, có thân phận chứng từng cái đăng ký, không có thể căn cước trực tiếp mang về điều tra, thậm chí ở bên trong cũng tra được không ít bị truy nã người. cũng đã tới cái đại thanh tẩy, đồng thời đối với tiền mướn phòng chủ nhà, tiến hành nghiêm khắc xử phạt, cũng coi như là để cho bọn họ biết, lần sau lại đem phòng ốc cho thuê không có thể căn cứ người, là hậu quả gì. Mà ở quảng trường, trạm tàu điện ngầm bên trong, chỉ cần là ăn xin, đều sẽ có người đi tới điều tra, mà coi như không có ăn xin, mang theo hải tử phụ nữ, cũng đều nhất nhất kiểm tra, trình độ nghiêm khắc, nhất định chính là làm cho không người nào nơi độn hình. Trên Internet, không ít dân trên mạng nhóm khi làm việc, giờ tan việc đều gặp tình huống như thế đều là tiện tay vô video hoặc giả bức ảnh sau đó phát đến internet vì chuyện này điểm khen lâm phàm nhìn thấy điều này thời điểm cũng là nở nụ cười cảm giác mình mặt tiền này bị người ta dội phân xem như là dội đáng giá nếu như lần sau còn có người muốn tới trả thù hắn là rất tình nguyện tùy tiện dội dội xong sau các ngươi xui xẻo Hoàng vân trấn thuộc về một cái nào đó huyện nghèo phía dưới một chấn nhỏ bất quá này chấn nhỏ nhân khẩu không ít Cũng có sắp tới một vạn người, này một vạn người nhưng là thật đà thật, cái kia chút đi ra ngoài át công phu cũng không tính là. Lúc này một người trung niên nam tử cao mày, y phục trên người đều có chút hiểu, nhìn thấy được có vài ngày đều không có làm sao thay đổi. Đi ở trong trấn duy nhất trên đường xi si măng, nhìn xung quanh cửa lớn đóng chặt, hắn cũng không biết nói nên làm gì bây giờ. Một đường đi tới vệ sinh, bên trong có không ít người ở treo nước, tiếng ho khan không ngừng, trước đây rất khỏe mạnh dân trong trấn, đều phờ phạt. Trường trấn Ngươi nói đây là tình huống gì, làm sao chúng ta trên chấn nhiều người như vậy đều bị cảm. Một vị dân trấn ho khan, hiển nhiên cũng là bị bệnh. Không có chuyện gì, có bác sĩ ở, không có việc gì. Trường chấn như đại minh an ủi nói nói, bất quá hắn cảm giác có gì đó không đúng, tình huống như thế không giống như là một loại cảm bạo. Làm nhiều năm như vậy trường chấn, mặc dù là hết sức nghèo khó trường trấn thế nhưng mắt gặp vẫn phải có. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Có người ở phong tỏa chúng ta thôn chấn. Đoàn người nhanh ra xem một chút ta, bọn họ ở phong tỏa chúng ta thôn trấn. Ngưu Đại Minh nghe nói như thế, nhất thời xương sở, mau mau chạy ra, nhìn thấy bên ngoài người kia, không khỏi răn dạy nói, trẻ con, ngươi nói cái gì đó. Tuổi con trẻ, 16-17 tuổi thiếu niên, cánh tay trần, chỉ vào phía trước nói, có người ở phong tỏa trấn chúng ta tử, không để cho chúng ta đi ra ngoài. Nói chúng ta lây bọn họ cũng không biết vi rút, muốn chúng ta đều ở đây trong chấn đường đi ra, chờ đợi nhân viên y tế đến. khi này trẻ con vừa nói người nghe như vậy đều lộ ra thần sắc sợ hãi đừng nói nhảm ngưu đại minh trừng mắt một cái sau đó nhìn thấy cuối đường đầu xác thực có người ở phong tỏa làng còn có người ở nơi đó phun thuốc vội vội vàng vàng chạy tới đồng thời quay về trong trấn người hô ta đi xem xem các ngươi đều đừng tới đây dân trong trấn nhìn trưởng trấn trôi qua trong lòng cũng là yên tâm hết sức này trưởng trấn đối với bọn họ khá tốt làm việc cũng bền chắc bọn họ tin tưởng Nưu Đại Minh vội vội vàng vàng chạy tới, cái này còn không có tới gần, đã bị những người kia cho ngăn lại. Ta là Hoàng Vân trấn trưởng trấn, có phải hay không các người trong huyện? Nưu Đại Minh hô. Lúc này, một người mặc cách ly phục người đi tới, "Nưu Trưởng trấn, vừa chúng ta từ thành phố cục vệ sinh bên kia nhận được thông báo, muốn đối với các ngươi Hoàng Vân trấn tiến hành an toàn cách ly, yên tâm, không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ giải trừ cô lập." Nưu Đại Minh vừa nghe tin tức này, trong lòng kéo kẹt một hồi. Hắn không phải người ngu, ta là nơi này trưởng chấn, ta có quyền biết chuyện gì xảy ra, yên tâm, ta không phải cái kia loại cố tình gây sự người, ít nhất phải để ta minh bạch rốt cuộc đây là thế nào. Cách ly dùng người hiển nhiên cũng là suy tư một chút, sau đó nói, là như vậy, vừa bệnh viện thành phố nơi đó, phát hiện một bệnh nhân, mắc cảm cúm không phải đã từng xuất hiện qua, sau đó điều tra thân phận, vừa quang thời gian trước, từ các ngươi này trong trấn đi ra, vì lẽ đó ở không có được hoàn toàn trị liệu trước. Các người đây không thể lại có thêm người đi ra, chuyên gia tổ đã bắt đầu hành động, đang tìm phương án giải quyết. Ngươi là nơi này trưởng trấn, ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Ngưu Đại Minh hà to miệng, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy, nhưng cuối cùng gật gật đầu, ta biết, yên tâm đi, ta biết trấn an được dân trấn, ta tin tưởng chính phủ sẽ mau chóng giải quyết. chương 1021, ta fans cầu cứu rồi. Ngưu Đại Minh trở lại trong trấn, trong lòng cũng là loạn tung tung phèo, muốn nói không sợ đó là giả. Nhìn giao lộ trận kia thế, hiển nhiên sẽ không có người có thể chạy ra ngoài. Trường trấn bên kia là tình huống thế nào, bọn họ làm gì muốn phong con đường của chúng ta? Một vị dân chấn hỏi, tuy rằng còn treo móc nước, nhưng là đối với chuyện này, bọn họ cũng rất để ý. Ở trong lòng bọn họ, có thể là xảy ra chuyện gì? Ngưu Đại Minh vốn là muốn theo liền tìm cái lý do lừa gạt, thế nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Hắn không có thể đem chuyện nào ẩn giấu đi, thân là trường trấn nhất định phải đem sự thực nói cho từng cái dân chấn. cuối cùng suy tư một chút sau đó mở miệng nói trấn chúng ta tử bên trong xảy ra bên ngoài cũng không biết là gì gì đó càng cúm bên ngoài bây giờ các chuyên gia đang đang nghĩ biện pháp đánh hạ mà trấn chúng ta tử cần phải tạm thời phong tỏa không cho phép đi ra ngoài ngưu đại minh nói nói lúc này có dân trấn giống nói dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi ra ngoài ta đây muốn đi đâu dựa vào cái gì ngăn ta à đúng đấy chúng ta liền là bị bệnh cũng sẽ không lây cho người khác Lưu Đại Minh đè ép đè tay, tất cả yên lặng cho ta, nói nhao nhao, giống tiểu gì, này cảm cúm là sẽ lây, chúng ta không thể đem bệnh này truyền nhiễm ra ngoài mặt, đều tin tưởng ta, các chuyên gia đang cố gắng, các ngươi liền làm cùng bình thường giống như là được, đừng nghĩ nhiều như thế. Trường Trấn, này không được. Có người la hét, trong lòng bọn họ cũng là sợ sệt, không được cũng phải được, các ngươi đều tình huống thế nào, chuyện như vậy trong lòng liền không có chỉ ra chẳng à? Các ngươi nếu như tùy ý đi ra ngoài, chỉ có thể lây cho người khác. Hiện tại chính phủ các chuyên gia đều đang giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, các ngươi còn muốn làm sao, đều cho ta trở lại, đồ hồ đồ náo động đến. Như Đại Minh tức giận nói, dân trong trấn nhìn thấy trấn trường sinh tức giận, cũng là ruột cổ một cái, có ngoan ngoãn trở lại vệ sinh trong sở tiếp tục treo nước, có thì còn lại là về nhà. Làm mọi người tản đi phía sau, Như Đại Minh trong lòng cũng là thở dài, hắn tạm thời đến không có chuyện gì, bất quá cũng không thể đi ra ngoài, bởi vì không ai dám bảo đảm, liền thật sự không có chuyện gì. Chuyên gia tổ ở trong phòng nghiên cứu, tất cả mọi người đang nghiên cứu đối với cái này loại tiểu mới virus bọn họ đều rất coi trọng. Thế nhưng đến bây giờ bọn họ còn tạm thời không hề có một chút mặt mày. Đồng thời may là tình huống này phát hiện sớm ở bệnh viện thành phố bên trong, làm tiền kia người mắc bệnh lại đây trị liệu thời điểm vừa bắt đầu còn tưởng rằng là một loại cảm mạo, nhưng là sau đó hút máu xét nghiệm phía sau nhưng phát hiện tình huống không được bình thường, bởi vậy vội vàng đem cho cách ly đứng lên. Đồng thời ở hỏi rõ lai lịch phía sau. mới phát hiện là đến từ Hoàng Vân trấn, mà lập tức thông chi một chút đi, đi Hoàng Vân trấn kiểm tra tình huống, này vừa nhìn nhưng là khủng khiếp, toàn bộ thôn trấn lại có gần một nửa người lây. Nay loại cảm hóa trình độ đã rất mạnh, bởi vậy lập tức hạ cách ly mệnh lệnh. Đồng thời cũng lớn số lượng bắt đầu bài tra, gần nhất có người hay không từ Hoàng Vân trấn đi ra, may là chính là, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trừ cái này một cái, tạm thời không có ai từ Hoàng Vân trấn đi ra. Cái này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như có rất nhiều người lưu thông lợi Như vậy tình huống này, nhưng là thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là hiện tại để người của tổ chuyên gia tương đối nhức đầu chính là, dù cho đã qua hai ngày, vẫn không có nửa điểm đầu mối, tuy rằng đã từ từ phân tích ra đại khái bệnh lý, thế nhưng còn không hề có một chút đánh hạ tâm tư. Lại là qua ba ngày. Phố Vân Lý. Lâm Phàm đem bánh cầm tay bán xong sau, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ người thời gian, điện thoại di động đột nhiên văng lên. Đây là một cái mã số xa lạ. Hơn nữa còn là đến từ chính nơi khác, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Này, xin hỏi là vị nào? Lâm Phạm hỏi. Xin hỏi ngài là Lâm Đại Sư sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia tương đối khàn khàn thật giống toàn thân vô lực giống như, một chút khí lực cũng không có. Ta là, ngươi là. Lâm Phạm hơi nghi hoặc một chút, không biết điện thoại này chủ nhân là ai, chẳng lẽ là đến trò đùa dai không thành. Bất quá đúng là muốn nhìn một chút, đối phương muốn làm gì? Ta là Hoàng Vân Trấn trưởng trấn Ngưu Đại Minh. Thanh âm bên đầu điện thoại kia thật giống đứt đoạn mất một hồi, sau đó lại tiếp tới. Lâm Phạm vừa nghe, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, chính mình thật giống không quen biết cái gì trưởng trấn A, hơn nữa cái này Hoàng Vân Trấn, chính mình cũng chưa từng nghe nói A. Chẳng lẽ là thật đến đùa giỡn chính mình đùa không thành? Há, Ngưu trưởng trấn, có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi, ngược lại muốn xem xem này trưởng trấn muốn làm gì? Ngưu Đại Minh, Lâm Đại Sư. Có thể hay không cứu lấy chúng ta dân chấn, trấn chúng ta mắc một loại cảm cúm, hiện tại phần lớn người đều bị lây bệnh lên, chúng ta các chuyên gia vẫn không có đem này cảm cúm đánh hạ. Ta là của ngươi fans, biết ý thuật của ngươi rất lợi hại, ta chỉ muốn hỏi một chút, có thể hay không giúp chúng ta một tay những này dân chấn. U cục. Đột nhiên, điện thoại cái kia đầu không âm thanh, truyền đến âm thanh bận, làm gọi điện thoại tới nửa thời điểm, nhưng là đối phương quay xong bên trong. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, chuẩn bị cho đối phương nạp cái tiền điện thoại. nhưng đột nhiên lộ vẻ do dự, sau đó trực tiếp gọi một cú điện thoại cho người của cục vệ sinh. Lần trước cùng cục vệ sinh lãnh đạo dẫn đoán giận một trận, tuy rằng quan hệ không tốt lắm, nhưng là bây giờ cũng mặc kệ nhiều như vậy, có được hay không cũng phải gọi điện thoại đi qua. Xin chào, ta là Lâm Phạm, Hoàng Vân Trấn có phải hay không có cảm cúm? Lâm Phạm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bên đầu điện thoại kia lãnh đạo không nghĩ tới là Lâm Đại Sư đánh tới, nhất thời xương sở, sau đó ho nhẹ một tiếng, giọng quan mở ra, Lâm Đại Sư. Đây là chúng ta chuyện nội bộ, vì lẽ đó không cách nào xin báo, thật không tiện a Chớ cùng ta chơi những này, ta liền hỏi ngươi, Hoàng Vân Trấn có phải hay không có cảm cúm, ngươi đang cho ta giả bộ, ngươi có tin ta hay không lại với các ngươi hao tổn đứng lên. Lâm Phàm trực tiếp mắng lên. Bên đầu điện thoại kêu người, rõ ràng trầm mặc, đối với cái này cái Lâm Đại Sư, bọn họ là thật sự thống hận hết sức, thế nhưng hết cách rồi, đối phương châu bò, bọn họ còn thật không thể nắm đối phương như thế nào. Đúng. Hoàng Vân Trấn là có cảm cúm. Lâm Phàm nói tiếng người không được sao mà, còn dấu đến, treo. Tô cục. Người bên kia nghe được trong điện thoại âm thanh bận, cũng là tức giận không muốn nói cái gì. Lần trước bị này Lâm Đại Sư cho làm cho đủ thảm, bây giờ lại lại bị đối phương cho phun một trận, thật đúng là được rồi. Sau đó Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, dùng tin nhắn cho số này mã đầy 100 đồng tiền tiền điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại đi qua. Bất quá lần này nhưng là không ai nghe, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Sau đó lên mạng kiểm tra một hồi tin tức, tin tức này vẫn là mấy ngày trước, tạm thời không có tin tức mới nhất xuất hiện, xem ra tin tức này cũng là bị phong tỏa, hiển nhiên là không muốn gây nên khủng hoảng. Này ngược lại có thể lý giải. Sau đó trực tiếp cho Triệu Minh Thanh gọi điện thoại đi qua. Minh Thanh, Hoàng Vân trấn tình huống bên kia, ngươi biết không? Lâm Phạm hỏi. Triệu Minh Thanh sững sở, không biết ta, lão sư làm sao vậy? Hả, bên kia thật giống có cảng cúm, ta đây fans gọi điện thoại tới rồi. Ta chuẩn bị đi nhìn, ngươi thu thập một chút, cùng ta cùng đi. Lâm Phàm nói nói. Triệu Minh Thanh nghe lời này một cái, nhất thời coi trọng, được. mươi 1022, chơi đùa lòng người bằng hoàng. Nô Ú Lan nhìn thấy Lâm ca nhận một cú điện thoại phía sau, vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị, không khỏi nghi hoặc nói, Lâm ca làm sao vậy? Lần trước thần quân không phải nói Hoàng Vân Trấn bên kia có cảm cũng sao. Vừa ta một cái fan trưởng trấn cho ta điện thoại tới, để ta cứu cứu bọn họ dân trấn. Ta nghĩ hiện ở qua xem một chút. Lâm Phàm nói nói. Nô Ú Lan vừa nghe, nhất thời có chút lo lắng. Lâm ca, đây là cảm cúm. Giao cho những chuyên gia kia không được sao mà. Người đi có thể hay không có nguy hiểm gì. Lâm Phàm khoát tay, yên tâm đi. Không có nguy hiểm, ta muốn là gặp nguy hiểm. Bệnh này ta dám nói, không ai có thể trị. Cái này còn thật không phải là tuổi. Bây giờ võ hiệp đại phân loại tại người. Đan dược đại phân loại tại người. Đây nếu là còn có thể làm cho mình xui xẻo. vậy này cảm cúm được cường hãn tới trình độ nào e là cho dù là chân chính thần tiên hạ xuống cũng phải xui xẻo không nói nhiều như vậy ta đi trước trong tiệm sự tình các ngươi liền chiếu nhìn một chút ngày mai cũng theo tới mua bánh cầm tay các thị dân nói rằng ta đây mấy ngày tạm thời có việc lâm phàm nói nói điền thần côn thở dài đi thôi biết ngươi đây là muốn đi cứu người này bánh cầm tay lại không bán được tiếng xấu này liền để cho ta tới con đi triệu minh thanh ở nhà bên trong dọn dẹp đồ vật bút ký châm cứu đồng thời cũng thu thập một ít quần áo. Lao giả, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Triệu thị nhìn thấy Lao giả ở thu dọn đồ đạc, cũng không biết nói đây cũng là muốn làm gì, thật vất vả năm nay ở nhà nghỉ ngơi, rốt cuộc lại sắp đi ra ngoài. Cùng Lao sư đi ra ngoài xem bệnh, qua mấy ngày sẽ trở lại. Triệu Minh Thanh nói nói, đi đâu nhìn? Triệu thị tuy rằng hết sức yên tâm, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ. Triệu Minh Thanh vốn là muốn nói thẳng, bất quá vừa nghĩ đây là càng cúm, đây nếu là nói ra, Còn không sợ hãi chính mình bạn già, cười nói, cho một bầy đại nhân vật xem bệnh, được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, còn có chớ cùng bọn nhỏ nói rồi, mấy ngày sẽ trở lại. Vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Biết rồi. Triệu Minh Thanh Thu thập đồ đạc xong phía sau, liền ra cửa, bên ngoài lão sư xe đang chở, sau đó trực tiếp lên xe. Trên xe, Lâm Phạm mở điện thoại di động lên hướng dẫn, tìm tôi một hồi, có chút xa, được mở một hồi. lão sư. Hiện tại biết đây là cái gì cảm cùng à? Triệu Minh Thanh hỏi. Không biết, nhìn dáng dấp, này cảm cúm còn giống như rất nghiêm trọng, cũng may đã khống chế được, không có truyền nhiễm đi ra, bất quá đã qua đã mấy ngày, đều vẫn không có đánh hạ, hiển nhiên có chút phức tạp, chỉ có đến rồi hiện trường nhìn mới có thể biết. Lâm Phạm nói nói. Triệu Minh Thanh không khỏi ngưng trọng đứng lên, một loại có cảm cúm đi ra, chính phủ đều sẽ ngay đầu tiên tổ chức chuyên gia tổ tiến hành đánh hạ, bây giờ qua mấy trời còn chưa có nghiên cứu ra. Hiển nhiên không bình thường. Bất quá cùng với lao sư, hắn vẫn rất có lòng tin, hắn tin tưởng lấy lao sư y thuật, nhất định không có vấn đề gì. Chỉ là để hắn nghi ngờ chính là, nếu phức tạp như vậy, tại sao những chuyên gia kia tổ không có tìm đến mình lao sư, sau đó nghĩ đến chính mình lao sư cùng những người kia giữa mâu thuẫn, cũng là bình thường trở lại. Hiển nhiên là không muốn cùng chính mình lao sư có cái gì giao tụ tập. Tuy rằng một ít bệnh viện bác sĩ đem chính mình lao sư xem là thần tượng, nhưng là đối với chuyên gia tới nói, Bọn họ càng tin tưởng máy móc phân tích, mà không phải hay là trung y. Cho dù là thu được Nobel bên thường, ở tại bọn hắn nội tâm nơi sâu xa nhất, vẫn có mâu thuẫn trong lòng. Đại phòng nghiên cứu. Một đám chuyên gia tổ nghiên cứu rất lâu, tuy rằng đã phân tích ra rất nhiều thứ, thế nhưng vẫn không có tìm tới rất tốt phương án trị liệu. Ai, vậy phải làm sao bây giờ, nếu như ở mang xuống, thật đúng là muốn xảy ra án mạng. Tuy rằng này kiểu chết vong kỳ hạn tương đối dài, thế nhưng người mắc bệnh tình huống, càng ngày càng kém hơn. hiển nhiên vi rút cũng là đang chậm rãi phá hoại giả trong cơ thể tổ chức lúc này một cô gái trung niên mở miệng nói nếu như để lâm đại sư đến phân tích lời nên có niềm tin rất lớn đánh hạ đi Xuyệt, khỏi phải nói đến lâm đại sư người phụ trách không quá vui vẻ cái kia lâm đại sư trung niên nữ tử nghe nói như thế khe nhớ mày nhỏ giọng nói này không thích thì không thích chuyện nghiêm trọng như vậy cũng không thể nắm sinh mạng của người khác đến giận hơn a bọn họ không ngày không đêm nghiên cứu kỳ thực đều là muốn dựa vào chính mình công phá cái này càng cúm, ta lén lút nói cho người biết, bọn họ đều không quá vui vẻ, bất quá ta cùng một đám người đã thương lượng xong, nếu như còn nghiên cứu không ra, liền trực tiếp trong báo cáo đi, yêu cầu Lâm Đại Sư gia nhập nghiên cứu đoàn đội. Hiện tại bệnh bên trong cơ thể đặc thủ, chí ít vẫn tính vững vàng, không có đạt đến cái kia loại một phát tình trạng không thể vãn hồi, chúng ta còn có cơ hội. Nam chuyên gia nhỏ giọng nói nói, theo sau kế tục vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Trung niên nữ tử không có nói thêm cái gì, cũng là thở dài, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, bọn họ đều là chuyên gia, nghiên cứu qua rất nhiều rất nhiều ca bệnh, tự thân bản lĩnh vẫn là rất cường đại. Mà hắn cũng rõ ràng, đây đại đa số người, đều là muốn chứng minh một chuyện, đó chính là bọn họ cũng không thua với lâm đại sư. Hoàng Văn Trấn Mã Giai Quân là một tên trong thị trấn hoạt náo viên, lúc này hắn trốn ở một thân cây phía sau, cầm điện thoại di động trong tay, đem ống kính nhắm ngay cửa trấn, nhỏ giọng nói nói. Lao thiết nhóm, các ngươi có thấy không? Hoàng Vân Trấn đã bị phong tỏa, nghe nói nơi này mặt có càng cúm, đều bị phong tỏa, không cho phép người đi ra, cũng không chuẩn người bên ngoài đi vào. Trực tiếp thời gian dân trên mạng nhóm, nghe được lời nói này cũng là ngây ngẩn cả người. Cơ mờ nờ. Thế giả, ta làm sao không thấy trên tin tức đưa tin? Hoàng Vân Trấn, ta nhớ được, trước mấy ngày ta còn chứng kiến một phần tin tức, nói đúng là vấn đề này, bất quá sau đó không có đến tiếp sau tin tức. Ta cho rằng không phải là cái gì vấn đề, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Hoặc náo viên, ngươi cũng là quá trâu, như thế không sợ chết, ngươi sẽ không sợ mình bị lây. Mã dai quân cầm điện thoại di động, thận trọng đến gần, chờ một chút, ta tới gần một chút, nhìn tình huống cụ thể, không quá điện thoại di động ta phải trốn một chút, nếu như bị bọn họ nhìn thấy, khẳng định được tịch thu. 666. Hoặc náo viên tìm đường chết đi một trận. Tới gần một chút, ta cũng nhìn đây là tình huống gì. Ta đi. nhìn trận thế này e sợ cùng hoạt náo viên nói tám chín phần mười, bất quá chỗ này cũng quá vắng vẻ đi, nghèo đều hơi dọa người, ta đã lâu lắm chưa từng thấy có nhà tranh. là Mã Giai Quân đi lúc tới, bên kia công nhân viên lập tức bắt đầu vội vàng, tiểu tử, đây không cho phép lại đây, mau về nhà đi. đại ca, Hoàng Vân Trấn làm sao vậy, có phải là xảy ra vấn đề rồi? Mã Giai Quân hỏi, chuẩn bị bộ một hồi lời, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, có phải là cùng chính mình biết giống như lúc? công nhân viên. Không có chuyện gì, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này lưu lại. Mã Giai Quân còn muốn hỏi một ít tình huống, nhưng là lấy nửa ngày, nhưng món đồ gì đều không hỏi ra đến, cũng là có chút không cam lòng, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể hướng về phương xa đi đến, sau đó quay về trực tiếp ống kính nói. Ta dám cam đoan, ở trong này nhất định là sẽ ra vấn đề rồi. Ngày mai, một phần mới đoán được, trong phút chốc, hết thể dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này thời điểm, đều kinh hãi. Lại cái quái gì vậy có cảm cúm đi ra? Mặc dù không có phát sinh ở bên cạnh mình, nhưng cũng là chơi đùa lòng người bằng hoàng. chương 1023, tìm đường chết nhỏ hoạt náo viên. Trên Internet, ở cái tin tức này lúc đi ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cơ mơ nở. Thiên giả, ra đây qua cố gắng, lúc nào ra chuyện lớn như vậy tình. Nhìn trên tin tức nói, là một cái hoạt náo viên buộc đi ra, cảm cúm nơi phát nguyên là ở một cái trên thôn chấn. Nhìn, hiện trường bị phong tỏa. không cho phép bất luận người nào đi ra, hơn nữa nhìn đi tới, còn giống như rất nghiêm trọng. Các ngươi có nhìn thấy ở tin nhắn trên truyền lưu một cái tin tức à? Tin mới gì? Chính ngươi đến xem là được, đã ở, không ít bạn trên mạng đang nhìn đến này bình luận thời điểm, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết ngọn nguồn là tin mới gì ở tin nhắn trên truyền ra, không phải là một cái nào đó trong chân có cảm cúm mà. Đây không phải là tất cả mọi người biết đến chuyện à? Chẳng lẽ còn có thể có chuyện gì là người khác không biết không thành? Rất nhiều người đều mở ra tin nhắn, đột nhiên phát hiện một cái chuyện kinh khủng, tin tức này mới ra ngoài bao lâu à. Nhiều nhất cũng là hừng đông đi ra, thật không nghĩ đến lại có người ở trong vi tin nói, lần này cảm cúm là cỡ nào khủng bố bao nhiêu, muốn dự phòng chỉ có thể dựa vào kim ngân hoa. Video này rất đơn giản, chính là nói lên lần này cảm cúm khủng bố tính, tuy rằng trên tin tức lộ ra ánh sáng, chấn nhỏ đã bị đóng kín, thế nhưng trong chấn nhỏ người đã trải qua xuất hiện ở thành thị khác, cuối cùng là ở thành thị khác bị phát hiện. Sau đó lại ra ánh sáng lần này cảm cúm cùng bố, các loại bức ảnh nhìn lòng người bàng hoàng, đến thời điểm sau cùng, trọng điểm nói vài cây thuốc bác hiệu quả, còn có tất cả mọi người quen thuộc vạn năng thần dược làm sân dễ. Trong thời gian thật ngắn, trên internet đều truyền ầm lên rồi. Lại có mới cảm cúm đi ra, hiện tại chỉ có uống những thuốc này, mới có thể dự phòng, phải đến mua một ít, cho người trong nhà uống một hồi. Ta còn khi làm việc, khi thấy tin tức này thời điểm, ta liền lập tức thông báo người trong nhà đi tiệm thuốc mua. Sợ sệt, ta hiện tại ở trên tàu điện ngầm, bên cạnh một người một mực ho khan, không sẽ là mắc này mới nhất cảm cũng đi, ta phải trốn xa một chút. Mã Giai Quân chỉ là một nhỏ hoạt náo viên, lúc tỉnh lại, mở ra tin tức, khi thấy này Phô Thiên cái địa nội dung tin tức thời gian, nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua trực tiếp lại bị người cho lộ ra ánh sáng đi ra, hơn nữa của mình trực tiếp cũng là bị người công bố ra. Ta nổi danh, ngay lập tức hắn nghĩ tới không phải. Chính mình trực tiếp chụp đồ vật mang đến ảnh hưởng, mà là khi thấy trên tin tức, của mình trực tiếp bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cho mình mang đến lưu lượng. Không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp mở ra trực tiếp, khi thấy chờ đợi nhân số thời gian, hắn đều triệt để trận tròn mắt. 180 ngàn, chính mình vẫn không có mở trực tiếp, dĩ nhiên thì có 180 ngàn người chính mình trực tiếp thời gian cùng đợi. Hơn nữa tần trên đường còn rất nhiều người đang nói chuyện này. Chủ chuyên bá lúc nào đi ra, muốn nhìn một chút cái kia chấn nhỏ đến cùng thế nào rồi. Ta cũng là, thực sự là vội muốn chết. Hoặc não viên, ngươi cái quái gì vậy lúc nào tới, chỉ cần ngươi bây giờ trực tiếp, lao tử lập tức cho ngươi đến phi cơ. Màn đạn không ngừng bay cút, mã dai quân cũng cảm giác mình hô hấp bắt đầu rồn rập. Phát hỏa. Chính mình thật sự phát hỏa. hắn trước đây trực tiếp, chính là muốn chính mình giận lên đến, nhưng là bởi vì chuyển trực tiếp nội dung thật sự là mất mặt, vì lẽ đó căn bản không bao nhiêu người nhìn. Nhưng là bây giờ lại có như thế người nhìn đây không phải là hắn đã từng ảo tưởng sự tình mà. Không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu trực tiếp. Một mực tần nói nói chuyện trời đất nước hưu nhóm, phát hiện hoạt náo viên lỏ gìn thời điểm, mỗi một người đều hưng phấn lên. Mẹ nhà nó, hoạt náo viên thượng tuyến. Nói được là làm được, một phi cơ đi đến. Lễ vật đi lên. Mã giai quân nhịn xuống kích động trong lòng, các vị lao thiết nhóm ta tới, cảm tạ đại lao máy bay, cảm tạ. Hoạt náo viên đừng nói nhảm. Mau mau mang chúng ta đi Hoàng Vân Trấn nhìn tình huống. Không sai, chỉ cần cho chúng ta nhìn Hoàng Vân Trấn tình huống bây giờ, lễ vật này không thể thiếu. Mã Giai Quân không phải người ngu, tự nhiên biết có thể có bây giờ nhân khí là bởi vì cái gì. Những người này không phải là đến xem của mình, mà là đến xem Hoàng Vân Trấn. Nếu như mình không cho bọn họ nhìn thấy muốn thấy được đồ vật, e sợ như ong vỡ tổ liền sẽ tăng hẳn ra. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Không có chút gì do dự, trực tiếp mặc quần áo tử tế, cưới xe đạp điện. Liền hướng về Hoàng Vân Trấn chạy đi, lộ trình không phải quá xa, nhưng cũng cần nửa giờ. Hắn là ở tại thị trấn, muốn đến Hoàng Vân Trấn, còn phải đi một con đường mòn Trên xa lộ cao tốc, lâm phàm giờ khắc này có chút cờ mờ nờ, bánh xe thai trực tiếp nổ, nổ có chút không hiểu ra sao. Lao sư, làm sao bây giờ? Triệu Minh Thanh cũng là không nghĩ tới, bất quá xe đã mở ra một ngày, cảm giác Lao sư khẳng định rất mệt, vốn là muốn để lão sư nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thế nhưng lão sư nhưng biểu hiện một bộ hết sức bộ dáng thoải mái, này để hắn cũng không biết nói gì. Lâm Phạm nhìn phía trước, Minh Thanh, ngươi lên xe đem tay lái khống chế xong, ta ở phía sau mặt đẩy phía trước có cái chạm phục vụ, đi chỗ đó đem xe sửa chữa một hồi. Lão sư, này đầy động. Triệu Minh Thanh sướng sở, hỏi dò nói. Được rồi, ngươi nhanh đi là được, cái nào phí lời nhiều như vậy. Lâm Phạm thiếu kiên nhân nói, đây nếu là còn không đầy được, thật đúng là hưởng công chơi. Nếu không phải là kiềng kỵ đến chính mình đồ đệ này, hay hoặc giả là sợ sệt ảnh hưởng quá to lớn không được, trực tiếp liền đem xe nâng lên đến, chạy tới, đâu còn dùng phiền thoái như vậy, ở đây phía sau chậm rãi đẩy a Triệu Minh Thanh không có ở hỏi cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe, cầm tay lái, lao sư, được rồi. Lâm Phạm ở phía sau mặt đẩy cũng không dám quá nhanh, vừa tầm liền tốt. Ngồi ở trong xe Triệu Minh Thanh, hơi kinh ngạc, lao sư sức mạnh cũng lớn quá rồi đó. Bất quá cảm giác lần này cũng là rất xui xẻo, dĩ nhiên xuất hiện xăm lốp nổ tung tình huống, bất quá cũng may lão sư kỹ thuật rất cứng, trực tiếp đem xe dựa vào bên phải, không phải vậy nếu như ngừng ở giữa đường, nhưng là lúng túng, hơn nữa đổi rất nguy hiểm. Hoàng Vân Trấn. Mạ dai quân lén lén lút lút đem ống kính nhắm ngay tốt, thấy được không có. Nơi này chính là Hoàng Vân Trấn, hiện tại phía trước đã bị phong tỏa, không thể gần thêm nữa. Trực tiếp thời gian nước hưu nhóm nhìn thấy tình huống này, cũng là sợ ngây người. IBA. cũng thật là phong tỏa kín kẽ không một lỗ hồng a. hoạt náo viên, gần thêm nữa một chút, ta cho ngươi khen thưởng. này bây giờ còn không thấy được món đồ gì đến a. trực tiếp thời gian, lập tức có người bắt đầu chỉ huy. ở khen thưởng mê hoặc hạ, mã giai quân không do dự bao lâu, trực tiếp quyết định, vì lễ vật liều mạng. lúc này ở hoàng vân chân cửa, rất nhiều vệ sinh tổ nhân viên ở tiêu độc, đồng thời cũng có người mặc phòng hộ phủ hướng về trong trấn đi đến, bất kể như thế nào, khẳng định phải đem tình huống bây giờ khống chế lại. Mà bây giờ cũng coi như là không sai, chí ít hết thể đều là rất tốt, ở mọi người đồng tâm hiệp lực, hết thể đều là có tự bất loạn duy trì. Bất quá Hoàng Vân Trấn cái kia trưởng trấn không nghĩ tới dĩ nhiên cũng nga bệnh. Đối với cái này chút phong tỏa hiện trường người mà nói, cảm giác này Hoàng Vân Trấn trưởng trấn vẫn là rất tốt, chỉ là đáng tiếc, không nghĩ tới cũng không có chống đỡ được. Đồng thời trong lòng cũng là ngưng trọng hết sức, này cảm cún có chút lợi hại, sức cuốn hút độ rất lớn, không thể coi thường. chương Sự tình từ từ lên men. Trên internet tin tức, thỉnh thoảng đi ra, lần này cảm cúm đi ra, để rất nhiều người thấy được cơ hội làm ăn. Bất quá này cơ hội làm ăn, còn phải dựa vào lẫn lộn một hồi mới được, không phải vậy này cơ hội làm ăn căn bản là không có cách triệt để thể hiện ra a Thật nhiều cái nhỏ bầy, đang lặng lẽ thảo luận. Chuyện này tất cả mọi người từng người lẫn lộn một hồi, nhất định phải đem này mấy chồng thuốc tầm quan trọng cho sao đi ra. Không phải, lần này cảm cúm có thể duy trì bao lâu. Nếu như rất nhanh sẽ thật không có ý nghĩa. Yên tâm, ta đã hỏi tham qua, lần này cảm cúm có chút khủng khiếp, một đám chuyên gia không ngày không đêm đang nghiên cứu, nhưng đến bây giờ cũng không có nửa điểm biện pháp. Vậy này Lâm Đại Sư sẽ xuất thủ. Các ngươi coi hắn là thần à, cái gì cũng biết ta, này cảm cúm là mới nhất vì rút có hiểu hay không. Hắn một cái chú ý, còn cũng không biết ở trong này nguyên lý là cái gì, liền muốn đánh hạ, còn thật sự cho rằng là thần. Điều này cũng đúng, hắn có thể đánh hạ bệnh bạch cầu. Cái kia cũng là bởi vì trước vô số người kinh nghiệm ở cái kia, không nói, ta sẽ đi ngay bây giờ lẫn lộn một hồi, cầm giá cao, hết sức hết sức kiếm lời một bút. Ta bây giờ đang ở một cái trực tiếp thời gian, một cái nhỏ hoạt náo viên tìm đường chết ở cho chúng ta nhìn Hoàng Vân chấn tình huống, các ngươi chia sẻ một chút, ta cho hoạt náo viên đến cái đại lễ vật, để hắn lén lút chạy đến trong chân mặt, đem tình huống vô rõ ràng một chút, chúng ta tốt không thể thận. Tốt, tiền lì xì phát cho ngươi. Thời khắc này... Thật nhiều thương gia tóm lại cơ hội lần này, chuẩn bị bắt đầu lẫn lộn đứng lên, vô luận như thế nào cũng phải hung hăng kiếm lời một bút. Hoàng Văn Trấn Hoặc Náo viên, ngươi nếu có thể lẻn vào đến Hoàng Văn Trấn, ta không nói hai lời, một vạn tệ tiền trực tiếp chuyển khoản cho ngươi. Mã dai quân đang ở trực tiếp, khi thấy này tần trên đường văn tự thời gian, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bất quá trong lòng vẫn là có chút sợ sệt. Không đi, quá nguy hiểm, nơi đó mặt đều là càng cúm. ta muốn là đi vào lây bệnh cảm cúm làm sao bây giờ. Trực tiếp thời gian cái khác nước hữu, giờ khác này cũng là muốn nhìn Hoàng Vân chấn bên trong là tình huống thế nào, cũng là ở tầng trên đường đánh chữ. Hoặc náo viên cũng quá nhát gan đi, này cũng không dám đi. Đúng đấy, quá khiến người ta thất vọng, nguyên vốn còn muốn chú ý, liền can đảm này, vẫn là lấy đóng kỹ. Lấy quan, lấy quan. Mã giai quân đều cũng lên, nay thật vất vả có chút hơi người nếu như một hồi cũng bị mất, thật là thiệt tỏi lớn. Bất quá nghĩ đến Hoàng Vân chấn tình huống bên trong, hắn trong lòng cũng là sợ hết sức. Hoặc não viên, 20.000 khối, hơn nữa ngươi yên tâm, này cảm cúm ta biết, sẽ không không hiểu ra sao thì có, ngươi chỉ cần không nói chuyện với người khác là được. 20.000 triệt để để mã dai quân động tâm, ở huyện thành nhỏ chỗ này, 20.000 khối nhưng là bù đắp được nửa lương tính theo năm nữa à. Trong lòng cũng là đang cân nhắc, hơn nữa người này nói cũng đúng, chỉ cần không nói chuyện với người khác, thì sẽ không có chuyển nhiễm con đường. Những kiến thức này hắn vẫn hiểu. Được, trước tiên cho ta tiền, ta liền đi vào, ta hiểu rõ một con đường mòn có thể đến Hoàng Vân Trấn, con đường này cái kia chút phong tỏa người, là tuyệt đối sẽ không biết. Mã Giai Quân chuẩn bị không đếm xỉa đến. Tốt, tin nhắn cho ta, ta cho ngươi phát hồng bao đi. Tất cả quyết định, là Mã Giai Quân thu được tiền phía sau, trực tiếp không do dự, hướng về cái kia ẩn nút nhỏ đường đi tới, đi qua tầng tầng trở ngại phía sau, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, trực tiếp chạy đi vào. Sau đó đem ống kính nhắm ngay xung quanh. Ta tiến bảo, chính các ngươi nhìn. Mã giai quân nhỏ giọng nói nói, thấy có người đi ngang qua thời điểm, cũng là núp xa xa. Trực tiếp thời gian dân trên mạng nhóm nhìn trước mắt tình huống, trong khoảng thời gian ngắn cũng là lang thần. Bọn họ phát hiện người nơi này tình huống đều không ổn, rất nhiều đều là bệnh toi thoát, hơn nữa đều đeo đồ che miệng mũi, không có có một tia sinh khí, đều hiện ra âm ú đầy tử khí. Mã giai quân nhíu nhíu mày đầu, trong lỗ mũi là cái kia loại hết sức gây mùi hương thú Lúc này, dân trong trấn nhìn thấy Mã Giai Quân, mỗi một người đều hơi nghi hoặc một chút, sau đó phản ứng lại, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, người này ai nhận thức? Hắn là từ nơi nào tiến vào? Không biết ta, không sẽ là lén lút chạy vào trộm mô đi, nếu như hắn đợi lát nữa len lén rời đi, không phải là đem cảm cúm mang đi ra ngoài hả? Nhanh bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Mã Giai Quân nguyên bản còn không có cảm giác được cái gì, đột nhiên nghe được thanh âm này phía sau, nhất thời sợ hết hồn. nhìn thấy những này dân chấn hướng về hắn chạy lúc tới, nhất thời sợ hai đến hồn phi phách tán. A, các ngươi làm gì? đừng tới đây a. mấy vị dân chấn trực tiếp đem mã giai quân bắt được, mà mã giai quân cũng là giấy rùa. nào vào trên đất, các ngươi làm gì? Vừng ta không trực tiếp, mau thả ta. nguyên bản những này dân trong chấn cũng là có quá muốn chạy tình huống, bất quá sau đó đi qua chấn trưởng giảng giải, trong lòng bọn họ cũng hiểu chuyện này, bọn họ không thể chạy, không phải vậy sẽ đem cảm cúm mang đi ra bên ngoài. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, chính phủ sẽ không không quản bọn họ, bởi vậy cũng là dựa theo bình thường giống như sinh sống. Dây rùa bên trong, một cái dân chấn quay về mã dai quân quát mắng, nước miếng phun tung tóe trực tiếp văng mã dai quân một mặt, mà mã dai quân cảm giác trên mặt có nước miếng rơi xuống, hoàn toàn trận tròn mắt. Ta bị cuốn hút. Mã dai quân một mặt tuyệt vọng, đồng thời trực tiếp cũng đến đây là kết thúc. Nước hưu nhóm ở trực tiếp phát ra màn đạn. Kết thúc, hoặc náo viên nga xuống. Không có nói rồi. Hoạt náo viên đã bị bắt, trận này lẹn vào trò chơi đến đây kết thúc. Vì 20.000 đồng tiền, hoàn toàn đem mình cho thua tiền, thật sự là để bị thương hết sức. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đối với hoạt náo viên, bọn họ ngoại trừ tiếc hận, liền không có ý khác, sau đó trực tiếp đi nhìn thứ khác trực tiếp. Đối với cùng bọn họ tới nói, đây chỉ là một chàng sung sướng mà thôi. Mà một chút chuẩn bị lẫn lộn thương ra, đối với lần này nhưng là hài lòng, lần này thu hoạch khá lớn. Lộ ra ánh sáng đi ra ngoài cũng có thể để một ít các thị dân biết khủng hoảng Mã Giai Quân bị đội kịp Cái kia chút phong tỏa Hoàng Vân Trấn người Cũng là mau mau càng thêm thật lòng bài tra, Bảo đảm không có chỗ có lỗ thủng Mà Mã Giai Quân cũng chỉ có thể chờ ở địa phương này Không chỉ có tiến vào, Còn cùng dân trong chân có thân mật tiếp xúc Muốn ly khai Trừ phi chờ các chuyên gia đem này cảm cúm cho đánh hạ Không phải vậy là không thể nào Trên Internet Từng cái video một đi ra Hoàng Vân Trấn hiện nay tình huống Tình huống vô cùng nguy hiểm, vọng quảng đại các thị dân chuẩn bị sẵn sàng. Này tiêu đề hấp dẫn rất nhiều dân trên mạng nhóm điểm đi vào, nhưng nhìn thấy video này thời điểm, tất cả mọi người bị kinh trụ, cuối cùng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau mau mua thuốc dự phòng. Phòng nghiên cứu, chuyên gia tổ nhóm đang cố gắng phá giải, nhưng vẫn không có mặt mày, cũng là để trong lòng bọn họ có chút nóng nảy. Bất quá vào lúc này, gấp cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tận cố gắng hết sức. Mà ban ngành liên quan... Đối với trên internet đột nhiên xuất hiện tin tức, cũng là trở nên coi trọng, dù sao đột nhiên này lộ ra ánh sáng đi ra, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, vì lẽ đó nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất, đem này khủng hoảng đẻ xuống. Chỉ là bất kể ban ngành liên quan, giải thích thế nào, này khủng hoảng đầu mối đã ở nhân dân nhóm trong lòng, bắt đầu từ từ nảy mầm. Chương 1025, ta một người tiến vào tới là được. Mãi cho đến buổi chiều. Lão sư, sắp đến rồi. Triệu Minh Thanh vẫn nhìn bản đồ. Khi thấy cuối cùng còn có mấy cây số thời điểm, trong lòng cũng là bắt đầu có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Còn hơi sợ phải hay không phải? Lâm Phàm cười nói, dù sao đây là cảm cúm, làm một không được, liền sẽ đem mình cho cảm hóa trên, vì lẽ đó mỗi khi một chỗ phát sinh trọng đại cảm cúm thời điểm, có thể xông lên tuyến đầu tiên nhân viên y tế nhóm, đều là hết sức dũng cảm. Dù sao không có nghĩa là ngươi là bác sĩ, thì sẽ không cảm hóa. Có chút, bất quá cũng còn tốt. Triệu Minh Thanh nói nói, Hắn học tập trung y qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có như vậy trải qua. Dù sao cũng là trung y, gặp đến đại hình vấn đề thời điểm, nhất định là không tới phiên bọn họ nghiên cứu. Lâm phàm đập đập triệu minh thanh bả vai, vung lòng một chút, có ta ở đây, không có chuyện gì. Này cảm cúm, kỳ thực không có gì. Đây không phải là hắn khoác lác bức bách, mà là thật hết sức tự tin. Dù sao lấy năng lực bây giờ, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ cảm cúm đều làm cho sức đầu mẹ chán, vậy còn không như tìm một hãm hại đem mình trôn. Bệnh bạch cầu có khó không, nghiên cứu mấy chục năm, cũng không có triệt để hoàn toàn đánh hạ, mà chạy cảm giác chỉ là để người đến trở tay không kịp, cuối cùng tiêu hao thời gian nhất định phía sau, liền đem giải quyết. Vì lẽ đó cảm cúm chỉ là thắng ở một loại xa lạ. Nếu như là người khác nói ra lời nói này, Triệu Minh Thanh chắc chắn sẽ không tin tưởng, thế nhưng lời nói này nhưng là Lão sư hắn nói ra khỏi miệng, vì lẽ đó nhất định là tín nhiệm vô cùng. Rất nhanh, đã đến hiện trường. Lý Sung là lần này phong tỏa hành động tổng chỉ huy, nhìn thấy một chiếc xe con chậm rãi từ phương xa lái tới, cũng là gấp vội vươn tay ra, ra hiệu đối phương điều động đầu ly khai. Bất quá khi phát hiện đối phương không có ý rời đi thời gian, cũng là cho mày, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là phóng viên không thành? Chỉ là này không nên, bây giờ phóng viên còn có ai dám đến, mạng nhỏ cùng tin tức so ra, chẳng lẽ còn có thể là tin tức trọng yếu không thành? Lý Sung nhìn thấy trong xe có một lão nhân hạ lúc tới. Trong lòng càng là nghi hoặc và phần, không biết là làm gì, lao tiên sinh, đây không cho tiến vào, xin mời trở về đi thôi. Triệu Minh Thanh, ta là chú y, ta cùng lao sư ta tới xem một chút này cảm cúm là tình huống thế nào. Lý Dung nghe lời này một cái, nhất thời này trong lòng liền cảm động hết sức, đồng thời cũng kính nghề hết sức. Dù sao tình huống này, người người tránh không kịp, bây giờ trước mắt tuổi đời này lớn như vậy lao nhân, nhưng là con lấy hòm thuốc đến, muốn xem bệnh, này làm sao không để người cảm động cùng khiếp sợ. Nhưng là bây giờ tình huống này, không phải trung ý có thể giải quyết. Lao tiên sinh hào ý, chỉ là hiện tại chính phủ đã tổ chức các chuyên gia, đang ở đánh hạ, vì lẽ đó không cần, trở về đi thôi. Lý Sung nói nói, Triệu Minh Thanh xua tay, không được, ta cùng Lão sư ta ngàn dặm xa xôi tới, chính là để giải quyết tình huống của nơi này, làm sao có thể trở lại. Lý Sung sững sở, không nghĩ tới này Lão tiên sinh lại còn là cùng Lao sư lại đây, Hiển nhiên cũng là một vị lão nhân. tình huống này đúng là để hắn có chút hơi khó mà lúc này lâm phạm từ trong xe đi ra hướng về lý sung đi tới xin chào ta là lâm phạm từ thượng hải lại đây nhìn tình huống của nơi này lý sung vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng khi nhìn rõ đối phương khuôn mặt thời điểm nhưng là xương sở dĩ nhiên á khẩu không trả lời được sau đó trầm mặc đã lâu đột nhiên phản ứng lại ngài là lâm đại sư lý sung nghe qua lâm đại sư nghe đồn nhưng không có giống cái kia chút phen giống như điên cuồng hâm mộ minh tinh bất quá xảy ra chuyện như vậy thời điểm trong lòng hắn cũng gấp vô cùng dù sao thật lâu đều không có tin tức cũng không biết này cảm cúm lúc nào có thể đánh hạ sau đó trong lòng hắn có lúc cũng liền suy nghĩ sao đủ đánh hạ bệnh bạch cầu lâm đại sư không biết có thể hay không đánh hạ này cảm cúm hửm ta là lâm phảng cười trong lòng cũng là lẩm bẩm xem ra chính mình tên này đầu cũng quá lớn a đến này địa phương nhỏ dĩ nhiên cũng có người có thể nhận biết mình kỳ thực nếu như chỉ là thu được nobel hoặc giả công phá bệnh bạch cầu gì gì đó, còn thật không có người biết hắn là ai. Nhưng mâu chốt là, hắn này ngày ngày lên tiêu đề, chỉ cần chơi điện thoại di động, nhiều chú ý một chút, đều có thể nhìn thấy. Cũng tỉ như hiện tại quốc gia mấy cái trọng yếu người lãnh đạo, ngươi để không thế nào quan tâm bản tin thời sự, e sợ cũng không biết ai cùng ai, ngươi hỏi một ít năm 50 tuổi, ngươi hỏi bọn họ trên internet một ít minh tinh bọn họ cũng là một mặt không biết gì hơn. Không biết này ai cùng ai. Mà lâm phàm có thể được đại đa số người biết, Nhưng thật ra là làm rất nhiều đại sự, mà Lý Sung cũng là bởi vì quan tâm phương diện này, vì lẽ đó có thể một chút liền nhận ra Lâm Phạm. Lâm Đại Sư, ngài là làm sao qua được? Lý Sung mặc dù tuổi tác cũng 4-50 tuổi, nhưng vẫn là có một viên thiếu niên tâm, yêu thích quan tâm trên Internet tin tức. Bất quá hắn biết, chính phủ bên kia còn không có xin mời Lâm Đại Sư ra mặt hỗ trợ a Hoàng Vân chấn Trường chấn, hắn nói là ta fans, nói với ta tình huống của nơi này, ta nhìn ta fans gặp chuyện không may. Ta có thể ở Thượng Hải ngồi sao, cho nên trực tiếp lái xe tới rồi. Lâm Phạm nói nói. A. Lý Sung ngây ngẩn cả người, sau đó suy nghĩ một chút. Lâm Đại Sư, nơi này cách Thượng Hải nhưng là có tốt một hai ngàn km à, các ngươi liền như thế lái xe tới rồi. Lâm Phạm xua tay, trước tiên không nói những thứ này, này Hoàng Vân Trấn bây giờ là tình huống thế nào? Nghe được Lâm Đại Sư hỏi do chuyện này, Lý Sung ngưng trọng đứng lên, hiện tại này Hoàng Vân Trấn tổng cộng có 10.058 người. Trong đó đã có hơn 3000 người bị cuốn hút, còn thừa lại có nhẹ nhàng cảm hóa bệnh trạng, này cảm hóa trình độ rất cao, bất quá cũng may cái kia Hoàng Vân trấn trưởng trấn đem dân trong trấn dưới sự trấn an đến, đồng thời dân trong trấn cũng đồng ý phối hợp chúng ta công tác, một mực trong trấn không có đi ra, nếu như phát sinh xung đột, cái này còn thật xem không ở. đây Một bên Triệu Minh thanh sững sờ, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, lúc này mới mấy ngày, sức cuốn hút độ cũng lớn quá rồi đó. Đúng đấy, sức cuốn hút độ rất lớn. vô cùng nguy hiểm. Lý Sung nói nói, hắn chính là cảm giác này sức quấn hút độ quá mạnh mẽ, nơi nào có quá mạnh như vậy càng cúm, trực tiếp thời gian vài ngày, liền đem một cái chấn người đều lây. Hơn nữa bọn họ có thể là có người đi vào khử độc, này cũng không thể tiêu diệt, hiển nhiên biết được, bệnh này độc rất mạnh, hết sức ngoan cường. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, được, không nói nhiều như vậy, để lỡ nữa, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Minh Thanh, đem công cụ cho ta, ta vào xem xem. Lao sư, Ngươi đi vào, vậy ta thì sao? Triệu Minh Thanh cúng lên, nay cũng cùng đi, tổng không có thể làm cho mình ở bên ngoài. Ngươi liền chớ đi vào, ngươi nếu như bị lây, chuyện về sau ai tới giúp ta xử lý? Lâm Phàm nói nói. Lý sung vội vàng nói, Lâm Đại Sư, ngài chờ một chút, đây cũng không phải là đùa giỡn, sau khi đi vào, ở không có giải quyết vấn đề trước, là không thể đi ra. Lâm Phàm cười, yên tâm đi, ta đi vào chính là muốn giải quyết vấn đề xuất hiện ở đến, nếu như không giải quyết được. Ta còn ra ngoài làm gì? Được rồi, không nói nhiều như vậy. Minh Thanh ngươi trở ở bên ngoài. Điện thoại di động duy trì thông báo. Ta muốn cái gì? Ngươi liền cho ta đi chuẩn bị một chút. Triệu Minh Thanh, Lão Sư, ta với ngươi đi vào trùng, Có ta ở đây, có ít nhất người trợ giúp. Lâm Phàm xua tay, thật không cần. Lý Sung, Lâm Đại Sư, mặc cái phòng hộ phục đi. Nay phòng hộ phục không cần mặc, ảnh hưởng hành động. Lâm Phàm nói nói. Cái kia mang một khẩu trang. Lý Sung có chút phản ứng đừng tới đây, hắn cảm giác này Lâm đại sư thật giống không có chút nào sợ sệt tựa như. Lâm phảng cười, khẩu trang có ích lợi gì, truyền nhiễm cường độ mạnh như vậy, e sợ đều không phải là dựa vào nước bọt truyền bá. Chương 1026, thật lợi hại. Lúc này, cái kia chút phong tỏa hiện trường người, thấy có người dám vào đi, cũng là trận tròn mắt, này tránh mở cũng không kịp, lại vẫn dám thẳng đón một người đi vào, này cũng quá kinh khủng đi. Đi về trong trấn trên đường nhỏ, Lâm phảng cong lấy hồng thuốc Hai tay xuyên ở trong túi, một đường hướng về trong chấn đi đến. Lý sung nhìn tấm lưng kia, trong khoảng thời gian ngắn, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đập tấm hình, ở ống kính bên trong, tấm lưng kia có chút cô đơn, nhưng vô hình trùng, nhưng cao lớn lên, thật giống so với ngày cũng cao hơn tựa như. Lâm Đại Sư thật sự rất đáng giá tôn kính. Triệu Minh Thanh gật đầu, hửm, Lao Sư ta vẫn luôn như vậy. Nói ra lời nói này thời điểm, đều tràn đầy tự hào, dù sao có thể ở tuổi già bái như vậy Lao Sư. Thật sự quá tự hào, quá may mắn. Làm lâm phàm tức sẽ tiến vào trong chấn thời điểm, hơi hít nhẹ một hơi, cũng có thể cảm giác được không khí này bên trong, có vị rút tồn tại. Tuy rằng ở trên không bên trong không thể tồn sống bao lâu, thế nhưng gặp phải người sống, đều sẽ điên cuồng dựa vào, bất quá mới vừa gia nhập trong cơ thể, đã bị một đám lửa đốt diệt. Đùa giỡn, võ hiệp đại phân loại tri thức có thể có yếu như vậy à? Làm trong chấn người, phát hiện lâm phàm thời điểm, đều gương mặt kinh ngạc. Không biết người này làm sao từ bên kia tiến vào, hơn nữa còn không hề có một chút các biện pháp đề phòng, đây là tới làm chi. Chào các ngươi, xin hỏi các ngươi trưởng trấn có ở đây không? Lâm phám hỏi, người là ai? Chúng ta Ngưu trấn trưởng cũng bị cuốn hút, bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ý thức tương đối mơ hồ. Một vị dân trấn nói nói, nghe được chính mình này phèn đã mơ hồ, quên đi, xem ra cần phải đổi một hồi độ tiến triển. Há, ta là tới cho các ngươi chữa bệnh. nhìn này cảm cúm rốt cuộc là tình huống thế nào lâm phàm nói nói dân trong chân xững sở hiển nhiên có chút không dám tin tưởng cũng không biết nên nói cái gì này vệ sinh trong sở mặt còn có bác sĩ sao lâm phàm hỏi có có bất quá chỉ có một vị chữa bệnh sinh ở hộ sĩ cùng thầy thuốc khác đều lây một vị dân trấn nói nói lâm phàm không có hỏi nhiều cái gì bay thẳng đến vệ sinh trong sở mặt đi đến làm bước vào cửa thời điểm liền thấy một vị bác sĩ bước chân có chút chuẩn dạ Đeo đồ che miệng mũi, cho dân trong trấn treo nước, mà tự thân kỳ thực cũng bị cuốn hút, chỉ là ở chống mà thôi. Không có chuyện gì, tất cả mọi người yên tâm, nhất định sẽ tốt đẹp. Người bác sĩ này một bên cho dân trấn mang theo nước, vừa nói nói, cổ họng đều có chút khàn khàn, không biết là bởi vì bị lây, hay là bởi vì lúc trước động viên dân trong chấn, nói rồi quá nhiều đưa đến. Đúng, rồi cũng sẽ tốt thôi. Lâm Phạm một bên nói nói, mà thầy thuốc này ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là ai tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy mặt mũi của đối phương thời gian, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên đem khẩu trang kéo xuống, sắc mặt đỏ chót, Hưng phấn nói, Lâm Đại Sư, ngài làm sao tới? Hắn là thành phố bên trong bác sĩ, nguyên bản còn mặc phòng hộ phục cho dân trong chấn chữa bệnh, thế nhưng sau đó bị cuốn hút, bởi vậy cũng trực tiếp không mặc, phản đang cảm giác mặc không mặc đều giống nhau, không khác nhau gì cả. Đối với Lâm Đại Sư, hiện tại bệnh viện bác sĩ có mấy người không biết Lâm Đại Sư người như vậy. ở tại bọn hắn cơ sở bác sĩ cảm nhận bên trong, đó chính là thần y. Lâm Phạm vô đối phương bà vai, biết chuyện nơi đây, đã tới rồi, được rồi, còn dư lại liền giao cho ta, ta tới cố gắng cùng này cảm cúm vui đùa một chút, nhìn nó rốt cuộc là cái thứ gì, dĩ nhiên hành hạ nhiều người như vậy, thực sự là không an. Xì xì. Bác sĩ bị Lâm Đại Sư lời nói này cho chơi đùa nợ nụ cười, sau đó thân thể như nhũn ra, liền muốn ngã trên mặt đất, Lâm Phạm trực tiếp đỡ một cái, Đem dịu ở ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta làm cho. Lâm Đại Sư, dựa vào ngài, hắn đối với Lâm Đại Sư có không có gì sánh kịp tự tin, cảm giác Lâm Đại Sư đến rồi, mọi chuyện đều không đem là sự tình. Lâm phàm gật gật đầu, hướng về vệ sinh trong sở mặt đi đến, nhìn có thiết bị gì, nếu như thiết bị tề toàn, hay dùng thiết bị phân tích một chút, bất quá nhìn một vòng, đúng là không có, hơi hơi đáng tiếc. Sau đó đi tới một vị cảm hóa giả trước mặt, trực tiếp đem mạch. kiểm tra người mắc bệnh trong cơ thể tình huống hoạt động đồng thời bệnh này độc theo không khí trực tiếp tiến nhập trong cơ thể hắn không có giết chết mà là dùng trong cơ thể chân khí trực tiếp đem các loại vi rút gói lại chậm rãi quan sát phân tích nhìn bệnh này độc rốt cuộc là dựa vào cái gì giải quyết được võ Hiệp đại phân loại chi thức sau hắn liền sẽ các loại công pháp các loại thuộc tính chân khí tùy ý chuyển đổi thời gian từng giây từng phút trôi qua theo người khác Lâm đại sư đây là ở bắt mạch suy nghĩ nhưng không biết ở trong cơ thể đã tạo thành một mảnh chiến trường phân là một cái cái khu vực mỗi một cái khu vực bên trong đều có virus rút tồn tại mà hắn hiện tại chính là dùng các loại biện pháp không ngừng thử nghiệm nhìn bệnh này độc đến cùng nên làm gì tiêu diệt lúc này lâm phàm đứng lên cầm điện thoại lên trực tiếp cho minh thanh bấm, nói rồi rất nhiều thuốc bắc để hắn đi mua triệu minh thanh biết được sau khi tin tức này ở lý sung dẫn dắt đi lập tức hướng về thị trấn nhà thuốc chạy đi coi bọn họ đến thị trấn nhà thuốc thời điểm nơi đó mặt đã sớm người đông như mắc gửi đứng đầy người. Kim Ngân Hoa làm sao mắc như vậy, trước đây mỗi kg không phải chỉ có 90 sao, sao bây giờ đều 540, này tăng cũng quá nhanh đi. Phương thuốc công nhân viên mặt không hề cảm xúc, rất là bình tĩnh nói, đều cái giá này, muốn mua liền mau mau, sắp hết, còn có, ngày mai lại là một giá cả. 6 khối tiền một hộp lam sơn dễ, cũng bán 30, này quá mắc đi. Các thị dân đi tới nhà thuốc mua thuốc thời điểm, nhìn thấy giá tiền này, đều trong nháy mắt bối rối. Bọn họ cũng là nhìn thấy tin nhắn trên những tin tức kia, mới đến mua thuốc phòng ngừa nhưng là bây giờ giá tiền này trực tiếp sợ chính bọn họ cũng không biết nói gì. Triệu Minh Thanh nghe được này loạn bán thuốc tình huống, còn muốn đi tới cùng này công nhân viên lý luận, thế nhưng muốn đến Lao Sư bây giờ còn chờ thuốc đồng y cũng chỉ nhịn đi tới trước quầy, trực tiếp nói một tràng thuốc bác. Cái kia tiếp đón Triệu Minh Thanh công nhân viên thoáng kinh ngạc, người khác đều mua những thuốc kia, này Lao đầu dĩ nhiên mua những này, không khỏi nói nói, Lao tiên sinh. Những thuốc này vô dụng, những thuốc kia mới có thể dự phòng. Cái nào phí lời nhiều như vậy, để cho ngươi nắm liền nắm. Triệu Minh Thanh tức giận nói. Công nhân viên vừa nghe này lão đầu như thế vước, nhất thời vô bàn một cái, không bán. Lý sung nhìn thấy tình huống này, trực tiếp đem giấy chứng nhận vùng một cái, cho ta nắm. Các ngươi những này tư nhân nhà thuốc thật là không có lương tâm, chờ chuyện này qua đi, ta để cho các ngươi biết lợi hại. Công nhân viên nguyên vốn còn muốn cùng Lý sung ồn ào vài câu. Nhưng là vừa nhìn thấy này giấy chứng nhận thời điểm, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó túi đầu không dám nói nhiều nữa cái gì, đàng hoàng lấy thuốc. Cho ta nắm thật sự, nếu như nắm giả, làm trễ ngoại sự tình, trách nhiệm này các ngươi đảm đường không nổi. Lý sung chính là huyện người trong thành, cũng là nào đó đơn vị lãnh đạo, trong giọng nói cũng là nghiêm khắc cực kỳ. Hắn đã nghĩ xong, chờ chuyện này qua đi, nhất định phải bắt bí bắt bí những thuốc này phòng. Trong đó thuốc đều sau khi chuẩn bị xong, hai người liền vội vội vàng vàng rời đi. Hoang vân trấn. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Thực sự là thật lợi hại cảm cũng a, bản đại sư toàn lực ứng phó, đều tiêu hao một canh giờ, có chút bản lãnh, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Vấn đề giải quyết, xác thực đủ hung mãnh, có thể ở trong tay chính mình chịu đựng một canh giờ. Đến bây giờ rốt cuộc tìm được biện pháp, còn dư lại chính là chờ Triệu Minh Thanh đem thuốc đông y lấy tới, nhìn hiệu quả làm sao. Chương 1027, kỳ tích sắp phát sinh. Lengken Điện thoại vang lên, tiếp thông điện thoại. Triệu Minh Thanh hương phấn nói: "Lão sư, thuốc đều mua về rồi, ta hiện tại liền đưa vào cho ngươi." Lâm Phàm sững sở: "Ngươi vào để làm gì? Dùng máy móc đưa vào không được sao?" "Lão sư, ngươi đều đem này cảm cúm cho công khắc, ta đây đi vào kỳ thực cũng không có chuyện gì, huấn hồ sắc thuốc gì gì đó, cũng cần người giúp đỡ không phải." Triệu Minh Thanh nói nói, hắn đối với mình lão sư rất là tín nhiệm, tuy rằng vẫn không có tiến hành thử nghiệm, thế nhưng tin tưởng Chỉ cần Lao Sư nói đã đánh hạ, vậy thì nhất định công khắc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, được, cái kia ngươi vào đi. Không chỉ Triệu Minh Thanh đối với Lâm Phạm rất là tín nhiệm, liền ngay cả chính hắn cũng là phi thường tín nhiệm chính mình. Cái này cảm cúm xác thực đã giải quyết rồi, căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bên ngoài, Triệu Minh Thanh cầm thuốc, muốn đi vào Hoàng Văn Trấn. Lý sung ngược lại có chút gấp, muốn ngăn cản đối phương cử chỉ này, thế nhưng đối phương nói Lao Sư đã công khắc. hơn nữa cũng cần hắn đi vào hỗ trợ điều này có thể để hắn nói thế nào cuối cùng chỉ có thể hy vọng như thế đối với lâm đại sư đến hắn vừa bắt đầu là thật vô cùng hưng phấn sau đó môi quá một phút hắn đều vô cùng lo lắng cho tới bây giờ hắn này trong lòng đều đang cầu khẩn nhất định phải thành công nhưng là ở không nhìn thấy kết quả cuối cùng thời gian ngoại trừ lâm đại sư cùng triệu minh thanh cũng không ai dám nói chuyện này đã giải quyết rồi ngươi nói thật đã giải quyết rồi à một vị công nhân viên hỏi Lý Sung lắc đầu, không biết, chờ xem, nếu quả như thật thành công, vậy thì khỏe thật. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình phát triển đến đã xảy ra là không thể ngăn cản địa phương, cũng đều hy vọng vấn đề này có thể có được giải quyết. Cho dù là Lâm Đại Sư chính mồm nói ra, ở không thấy sau cùng hiệu quả trị liệu thời gian, hắn là sẽ không tin tưởng. Triệu Minh Thanh Tiến nhập Hoàng Vân Trấn, cũng là cảm giác này chấn mùi thật sự là quá khó khăn nghe thấy, hơn nữa nhìn đến xung quanh cái kia chút dân trấn thời điểm. hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được này cảm cúm khủng bố nhìn cái kia chút dân chấn trắng bệnh sắc mặt huệ hoải phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống tựa như hắn liền biết việc này nhất định phải mau chóng giải quyết vệ sinh bên trong triệu minh thanh thấy lao sư ngồi ở chỗ đó vội vội vàng vàng tiêu xài đến lão sư đều mang đến hừng cùng ta đi sắp thuốc đi lâm phàm nói nói lúc này nằm ở nơi đó bác sĩ hỏi nói lâm đại sư thế nào rồi lâm phàm cười nói Yên tâm đi, rất nhanh sẽ không thành vấn đề, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi sát thuốc. Thầy thuốc này nghe lời này một cái, nhất thời sương sở, Lâm Đại Sư, đã giải quyết rồi sao? Lâm Phàm cười cợt, quay về thầy thuốc này gật gật đầu, cũng không nói giải quyết hoặc giả không giải quyết. Hắn như vậy cũng là sợ dân trong trấn quá mức kích động, do đó ảnh hưởng sát thuốc, dù sao không ai có thể đồng ý nhìn thấy người khác tốt, chính mình không có tốt. Hơn nữa đây người mắc bệnh thật sự là nhiều lắm. Chỉ dựa vào bản thân cùng triệu minh thanh hai người, làm sao có khả năng một hồi dậy vò ra như thế thuốc, vì lẽ đó trước đem một người chữa lành, như vậy chuyện còn lại có thể thì đơn giản hơn nhiều. Trên Internet, dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận một cái điểm nóng. Cơ mơ không dám tưởng tượng, hiện tại này thuốc bán cũng quá mắc đi. Đúng đấy, người biết ta hôm nay đi nhà thuốc chuẩn bị mua chút tin nhắn đã nói những thuốc kia thời gian, nhân ra nói gì với ta. Bọn họ nói, này thuốc đã tạm thời không có hàng. Được ngày mai mới có thể tới mua, các ngươi nói khủng bố khủng bố. Người kinh khủng này. Ta đây còn kinh khủng hơn đây, trực tiếp lật năm lần giá cả. Này cái quái gì vậy coi như là đoạn tiền, cũng không có như vậy cướp. Cái kia về sau video các ngươi có nhìn sao, cái kia Hoàng Vân trấn bên trong bị cuốn hút rất nhiều người. Ta cảm giác khẳng định có người từ trong chấn chạy ra ngoài. Đây nếu là mang ra ngoài, có thể làm sao được. Trên internet thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, mà đối với một ít buôn bán thuốc tới nói, Nhưng là thoải mái vô cùng. Vuôn bán thuốc nhỏ trong đám. Ha ha, kiếm lời chết rồi. Thực sự là kiếm lời chết rồi. Kim Ngân Hoa hiện tại tốc độ tăng 5 lần. Lam Sơn Căn hiện tại cũng tốc độ tăng 5 lần. Ta thấy ngày mai, còn có thể lại tăng một chút. Khẳng định được tăng, hiện tại đã chơi đùa lòng người bàng hoàng. Ở đây bệnh không có được trị tận gốc trước. Chúng ta này thuốc còn có thể tốc độ tăng càng cao hơn. Lam Sơn Căn xưởng thuốc bên kia muốn ngừng sản xuất. Tình huống thế nào? Tại sao phải ngừng sản xuất? Bởi vì là thuốc bắc dâng lên, Lam sơn căn bên kia chế tạo một hộp, chính là hao tổn 95 nguyên, bọn họ cái kia chút chính quy xưởng thuốc, nhưng là bị quốc gia quản khống, nơi nào có thể để cho bọn họ tăng giá. Ta hiện tại này nhà thuốc, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người đến xếp hàng mua thuốc, bất quá ta trực tiếp để các công nhân viên nói thẳng, chính là thuốc hiện tại không còn, ta chuẩn bị quá 1-2 ngày lấy ra, trực tiếp bán ra cái giá cao. Vậy khẳng định, phải làm ra một loại, thuốc rất khan hiếm bộ dạng. như vậy mới có thể để cái kia chút các thị dân biết tiếp tục do dự không quyết định xuống có thể liền cái gì cũng không có không sai ta hiện tại đã bắt đầu tụ tập đại lượng nguồn cung cấp đối với việc này không có lộ ra ánh sáng trước ta cũng đã từ bên trong thảo dược thương nghiệp cung ứng nơi đó mua một đồng lớn hơn nữa giá cả vẫn là lấy trước giá cả ta là từ thượng hải bên kia một nhà bên trong thảo dược công ty mua nghe nói đến bây giờ công ty kia đều vẫn không có tăng giá cũng không biết nghĩ như thế nào khả năng nhân ra là muốn tích đức. ha ha chỉ cần này cảm cúm vẫn không có bị đánh hạ giá tiền này thì sẽ không hạ xuống đi theo ta suy đoán này cảm cúm phong ba còn muốn kéo dài sắp tới một hai tháng tả hữu hoàng văn trấn lâm phàm cùng triệu minh thanh đau khổ mười mấy phần đối với cái này chút thuốc đông y triệu minh thanh rất là nhận thức thật rất sợ xảy ra vấn đề gì minh thanh ngươi đi đem thầy thuốc kia đỡ qua đến để hắn phục dùng một chút nhìn tình huống lâm phàm nói nói triệu minh thanh gật đầu Sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đem bệnh kia ngã bác sĩ cho dịu vào. Lâm Đại Sư, này công khắc. Bây giờ đây không ai, thầy thuốc này cũng là vội vàng hỏi. Lâm phàm, chúng ta biết là công khắc, bất quá còn phải nhìn ngươi sau khi uống hiệu quả làm sao, đến thử một lần đi. Thầy thuốc này không có chút gì do dự, đối với Lâm Đại Sư cũng là tín nhiệm hết sức. Sau đó bắt đầu từ từ uống thuốc, này thuốc đông y còn có chút nóng bỏng, hắn hiện tại tâm tình cũng là rất kích động. Chỉ hy vọng này thuốc thật sự có thể hữu dụng, đem này cảm cúm hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó, loại khủng hoảng này cũng là hoàn toàn tiêu tán. Thuốc chắc chắn sẽ không một hồi liền thấy hiệu quả, còn đến thời gian khiến nó ở trong người phát sinh tác dụng. Minh Thanh, người đi xem xem cái kia chút tương đối nghiêm trọng, cũng để bọn họ đi tới thử một lần. Lâm Phàm nói nói. Biết rồi, lão sư. Triệu Minh Thanh lại đi ra ngoài, bất quá xuất hiện ở trước khi đi, hắn cũng uống không ít, tuy rằng hắn vẫn không có phát tác. Nhưng xác thực đã bị lây Rất nhanh mười mấy nghiêm trọng người mắc bệnh đến rồi Bọn họ vừa bắt đầu cũng không biết đây là tình huống gì Thế nhưng ở thầy thuốc dưới sự bảo đảm Biết phục dụng này thuốc phía sau Là có thể để thân thể khôi phục như cũ Bởi vậy cũng không có bất kỳ do dự nào Trực tiếp bắt đầu uống thuốc Triệu Minh Thanh, lão Sư Cái này cần chờ tới khi nào Lâm Phàm, ta hiện tại đã biết Này thuốc là hữu dụng Bất quá hiệu quả được sáng sớm ngày mai mới có thể biết Ồ Triệu Minh Thanh gật gật đầu, xem ra chỉ có thể đến ngày mai. mươi 1028, người so với người làm người ta tức chết. Ngày mai. Vậy từ bệnh viện thành phố tới được bác sĩ, ở biết mình bị cuốn hút thời gian, nội tâm tuy rằng sợ sệt, nhưng còn có thể tiếp thu, bởi vì ở ngoài sáng biết đây bạo phát càng cún, còn đến vệ sinh trong sở công tác, hắn liền đã làm tốt cái này chuẩn bị tư tưởng. Đầu đau quá. Mã Dung Tử trên giường tỉnh lại, sơ sơ đầu, đột nhiên. tay hắn treo ở giữa không trung bên trong con mắt trợn lao đại hình như là không dám tin tưởng ngày hôm qua chính mình còn hỗn loạn toàn thân không có khí lực nhưng là bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ lại đột nhiên phát hiện toàn thân tràn đầy sức mạnh đầu óc cũng rất thanh tình nhiều hữu hiệu, hiệu thật sự có hiệu không có chút gì do dự trực tiếp mặc quần áo xuống giường gân giọng đẩy cửa đi ra ngoài công phá cảm cuốn công phá ta được rồi khi hắn lúc ra cửa ngày hôm qua chút dùng qua thuốc người đều vây tụ ở vệ sinh nơi đó Như Đại Minh cũng là uống thuốc một người trong, hắn thân là hoàng vân trấn trưởng trấn, nếu như khôi phục như cũ, đối với trấn tình huống cũng tương đối quen thuộc, đồng thời cũng có thể tốt hơn khống chế tình huống. Lý Sung mỗi ngày cơ bản cũng sẽ không trở lại, buổi tối lúc mệt mỏi ngay ở trong xe nghỉ ngơi, nơi này phong tỏa là hai lớp ngã, buổi tối một trận người, sáng sớm một trận người. Bọn họ tin tưởng trong trấn người không có chạy trốn, thế nhưng chỉ sợ không có sợ chết người, từ ngoài trấn mặt lén lút đi vào, sau đó đang len lén đi ra. Nếu như đúng là như vậy, đem cảm cúm mang tới bên ngoài nhưng là thật sự không xong. Ngưu Đại Minh đi tới cửa chấn xe cổ họng gọi nói, cảm cúm công phá, được rồi, thân thể khỏe mạnh. Nay thanh âm truyền tới thời điểm, đang ở xe nhắm mắt nghỉ ngơi lý xung đột nhiên tỉnh lại, lập tức xuống xe, ánh mắt hướng về cửa chấn nhìn lại, khi thấy Ngưu Đại Minh tinh thần phân chấn đứng ở phương xa thời gian, cả người đều ngần ra. Sau đó càng là hưng phấn nhảy lên, ngón tay chỉ vào phía trước, đối với người chung quanh gọi nói, các ngươi nhìn. Này được rồi. vẻ mặt hưng phấn, đều cùng nhanh khóc như vậy. Hắn thân là trong huyện lãnh đạo, áp lực thật sự rất lớn, dù sao Hoàng Vân Trấn cũng là bọn hắn quản hạt địa phương. Ra chuyện này, tất cả mọi người tinh thần căng thẳng, nếu như lưu truyền đến bên ngoài, thật là xảy ra đại sự. Bây giờ nghe mắc cảm cố người được rồi, này làm sao không để hắn hưng phấn. Tốt, tốt, ta hiện tại liền liên lạc với mặt. Lý Sung gọi nói, sau đó suy nghĩ một chút, cũng không sợ nguy hiểm, trực tiếp xuyên qua rào chán. trực tiếp chạy đi qua. Lâm đại sư, phương thuốc này là cái gì? Ta hiện tại liền thông báo lên, để cho bọn họ chơi đùa thuốc lại đây. Lý sung nói nói. Lâm phẳng cười, đem phương thuốc lấy ra, ở đây, đều là thuốc đông y, ngươi để người ở phía trên vội vàng đem dược liệu đưa tới, đang ra tăng nhân thủ nấu thuốc. Lý sung không có chút gì do dự, đem tin tức này trực tiếp lan truyền đến mặt trên, ở đây trọng yếu thời khắc, nhất định phải ngay lập tức đem sự tình nói cho mặt trên lãnh đạo. để cho bọn họ mau mau phái càng nhiều người lại đây. Phòng nghiên cứu Một đám chuyên gia nhóm, không ngày không đêm nghiên cứu, khoảng thời gian này đối với bọn họ tới nói, phản phất chính là đang cùng tử thần thi chạy giống như, một khác cũng không thể lỏng lẻo ra. Ta phát hiện trong đó một cái vấn đề, bất quá còn chưa phải là chủ yếu nhất, loại bệnh này độc nên là tới từ ở động vật. Một tên chuyên gia phân tích, sau đó nói nói, Tốt, hiện tại chủ yếu nhất chính là, vội vàng đem này giải quyết vấn đề. Cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Hừm, đang cố gắng. Ta tin tưởng, chúng ta một đám người cộng đồng nỗ lực, nhất định có thể đủ đem này cảm cúm giải quyết triệt đề. Lúc này, phòng nghiên cứu đến rồi một vị người phụ trách. Đi ngang qua người phụ trách này các chuyên gia đều gật đầu. Hoàng chủ nhiệm, Hoàng chủ nhiệm gật đầu, tâm tình rất tốt, bước chân cũng không khỏi thêm nhanh hơn, làm xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy bên trong các chuyên gia còn ở lúc nghiên cứu, quay về bên cạnh mịt rổ phổn nói nói. Được rồi. đều dừng lại đi, không cần nghiên cứu. Đang nghiên cứu các chuyên gia nghe được thanh âm này thời gian, cũng là xương sở, mà trong đó tổ trưởng không có để ý, trực tiếp đáp lời, làm sao có thể không nghiên cứu, chúng ta nhanh có kết quả, chỉ cần phân tích ra này cảm cúm vị ruột thành phần, liền nhất định có thể tìm được trị tận gốc phương pháp xử lý. Trung quanh các chuyên gia nhìn tổ trưởng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, dương tổ trưởng áp lực vẫn là quá lớn, cũng là mạnh liều. Hoàng chủ Nhiệm, thật không cần nghiên cứu. Cái này cảm cúm đã giải quyết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người các chuyên gia đều kinh hãi, phảng phất là không dám tin tưởng. Hoàng chủ nhiệm, có phải là cái nào phòng nghiên cứu công khắc? Có người hỏi, bất quá bọn hắn cũng cảm giác kỳ quái, này trừ bọn họ ra đây, còn có thể có nào cái phòng nghiên cứu đang nghiên cứu, dù sao bệnh nhân này nhưng là là ở đây phát hiện. Không phải. Hoàng chủ nhiệm nói nói, sau đó suy nghĩ một chút, cũng không có ẩn dấu, Thượng Hải Lâm Đại Sư tự mình đi Hoàng Vân Trấn. ở Hoàng Vân Trấn bên kia, trực tiếp đem phương thuốc nghiên chế ra được. Khi này vừa dứt lời thời điểm, phần lớn người đều sợ ngây người. Đặc biệt là Dương Tổ trưởng càng không dám tin tưởng nói, làm sao có khả năng, chúng ta nhiều người như vậy đang nghiên cứu đều không có nghiên cứu đi ra, một mình hắn làm sao có khả năng. Hắn không thể tin được những này, bởi vì quá mức giả dối, sau đó gấp nói, không đúng, hắn nói nghiên cứu ra được, cái này còn không có trải qua quá thử nghiệm, hắn là thế nào biết nghiên cứu ra được. xung quanh những chuyên gia khác nhóm nhìn dương tổ trưởng tâm tình chập trần lớn như vậy trong lòng cũng là rõ ràng đây là không phải thua bởi cái kia ở trên internet bị truyền ra hết sức thần lâm đại sư dù sao quốc nội nobel y học thưởng thu được giả lâm đại sư là người số một hơn nữa còn là dựa vào trung y chuyện này với bọn họ đã từng không quá xem trọng trung y người mà nói không thể nghi ngờ là một loại đà kích hoàng chủ nhiệm suy nghĩ một chút lâm đại sư là ngày hôm qua vừa tới hoàng văn trấn mà ở ngày hôm qua cũng đã đem phương thuốc nghiên cứu ra, bất quá vì thí nghiệm dược hiệu, mới mãi cho đến hôm nay, Hoàng Vân Trấn bên kia mười mấy vị dùng qua thuốc đông y người mắc bệnh cũng đã bình phục, tỉnh thị bên trong bệnh viện đại bộ đội đã qua, ta tới nơi này thông báo các ngươi một hồi, khoảng thời gian này cực khổ rồi, có thể tốt tốt đi về nghỉ ngơi. Mọi người nghe được Hoàng Chủ Nhiệm lời nói này, từng cái từng cái há to miệng, gương mặt trận mắt mắt muộn, vừa Hoàng Chủ Nhiệm nói cái gì. Lâm Đại Sư hôm qua mới đến Hoàng Vân Trấn, Phương thuốc này cũng là ngày hôm qua vừa nghiên cứu ra đến, mà hôm nay mới nói ra đến là bởi vì đã thí nghiệm qua, sao có thể có chuyện đó, bọn họ nhiều người như vậy, nghiên cứu thời gian dài như vậy cũng không có nghiên cứu ra. Nhưng này Lâm Đại Sư mới đi Hoàng Vân Trấn bao lâu, dĩ nhiên liền đem phương thuốc cho nghiên chế ra được, đây là muốn hủ dọa ai vậy? Chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy đồng thời nỗ lực, thật sự không bằng người ta Lâm Đại Sư không thành. Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Này ngày hôm qua vừa tới liền nghiên cứu ra phương thuốc, đây rốt cuộc là được có cái gì y thuật mới có thể nhanh chóng như vậy à? Lạch cạch. Dương Tổ trưởng trong tay công cụ rơi trên mặt đất, gương mặt dại ra, hình như là không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ nhóm người mình thật sự cùng cái kia lâm đại sư tranh lệch to lớn như thế không thành? Không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được a Hoàng chủ nhiệm nhìn Dương Tổ trưởng, cũng là thở dài, kỳ thực hắn cũng muốn nói. này có lúc người này so với người khác thật sự tức chết người đi được. Mà Lâm Đại Sư lại một lần nữa dùng y thuật tinh xảo nói cho thế nhân, cái gì gọi là khủng bố. chương 1029 toàn bộ đều cái quái gì vậy hám hại. Lâm Đại Sư thật sự quá cảm ơn ngươi. Ngưu Trấn Trưởng nắm Lâm Phạm tay, đó là rất cảm kích, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư tới thật. Lâm Phạm nhìn trước mắt này người đàn ông trung niên, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút mê man a, này Ngưu Trấn Trưởng có loại nông dân một mạc cảm giác Không giống như là như vậy thời thượng, còn sẽ hâm mộ mình tinh người. Sau đó nhỏ giọng hỏi nói, Ngưu Trấn Trưởng, ngươi thực sự là ta fans. Ngưu Đại Minh có chút lúng túng, nhưng vẫn là gật đầu. Vâng, là, ta Ngưu Đại Minh sẽ là của ngươi fans. Ngưu Trấn Trưởng, ta từ ngươi trong mắt nhìn đấu, ngươi theo ta nói láo. Lâm Phàm cười nói, bất kể có phải hay không là thật sự, đều không sao, kỳ thực chuyện như vậy, nếu như biết nghiêm trọng như vậy, hắn e sợ cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Ngưu Đại Minh không nghĩ tới bị Lâm Đại Sư phát hiện, không khỏi lúng túng cầm lấy đầu. Lâm Đại Sư, thật xin lỗi, kỳ thực ta là của ngươi Ngụy Phèn ta xem qua blog, biết ngươi là một vị người rất lợi hại, thân ta là Hoàng Vân Trấn Trường Trấn, có lúc cũng muốn làm một ít nghiêm ngặt hại người fans sau đó nếu như thôn Trấn có vấn đề gì, cũng tốt tìm xin giúp đỡ. Ngày đó ta gọi điện thoại cho ngươi, là thật không có biện pháp, ta không thể nhìn dân trong trấn, vẫn bị bệnh hoạn giàn vạt. Được rồi, được rồi, Ngưu Trấn Trưởng đừng nói nữa ngươi bây giờ coi như là ta fans đi sau đó ta muốn là ở blog trên theo người mang nhau ngươi có thể phải nhớ kỹ hôm nay việc này giúp ta cùng người khác đối với phun lâm phàm cười nói nói dù sao hôm blog này mắng chiến đấu khẳng định không thể thiếu nếu như nhiều hơn chút fans vậy sau này này mắng chiến đấu cũng là nhiều một phân phần thắng rồi nhất định nhất định sau đó ngươi chính là ta ngưu đại minh nhân nhân ngưu đại minh nói nói bây giờ này cảm cúm rốt cục công khắc Dân trong chấn khỏe mạnh cũng sẽ không là bất kỳ vấn đề gì. Lý sung một mực bên vừa nhìn, giờ khác này cũng là nắm lâm phàm tay. Lâm đại sư, ta đại biểu toàn huyện nhân dân cảm tạ ngươi. nếu như không phải ngươi, này cảm cúm cũng không biết lúc nào có thể tốt, mà cái kia chút dân trong chấn, cũng không biết có thể hay không kiên trì. Khách khí. Lâm phàm cười nói, đối với cái này chút cảm tạ, hắn cũng đã tiếp thu được không ít, hơn nữa tối hôm qua nghỉ ngơi cũng coi như là không sai, tinh thần rất tốt. Hả, đúng rồi. Ta nhìn chuyện này thật giống ở trên Internet đưa tới ảnh hưởng quá lớn, ta hiện tại trực tiếp phát một blog, để quần chúng lý tính một chút. Lâm Phàm nói nói, kỳ thực còn thật đừng nói, hắn cũng cảm giác mình phát blog, muốn so với chính phủ đơn vị phát blog muốn càng có sức thuyết phục. Nói đến chỗ này sự tình, Lý Sung cũng là muốn đến rồi một chuyện. Chuyện lần này qua đi, ta phải nắm trong thị trấn nhà thuốc sửa trị một chút, dĩ nhiên nhấc giá cao, hơn nữa rõ ràng cho thấy có người cố ý lẫn lộn một ít thuốc giá cả. Triệu Minh Thanh đi qua ngày hôm qua mua thuốc sự tình, cũng cảm giác chuyện này tương đối nghiêm trọng, đối với dân thường nhóm tới nói, bọn họ nơi nào biết chuyện tình huống, chỉ là ở trên internet bị những tin tức kia hù dọa một cái, nhất định sẽ vì là an toàn của mình tính toán. Mà liền để một ít phân pháp phân tử, có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp lên nào hào thuốc giá cả, kiếm lấy lại kết xù. Trình đốn, xác thực yêu cầu trình đốn, hơn nữa còn phải dùng hết sức trình đốn, chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn họ biết. sự nghiêm trọng của chuyện này. Lâm Phàm cũng không có do dự, trực tiếp đăng nhập log, cấu tư một hồi ngôn ngữ, trực tiếp ấn xuống màn hình. Hoàng Vân Trấn cảm cúm, bởi vì là ta đánh hạ, vì lẽ đó ta đặt tên là một giờ cảm cúm nó đã bị ta giải quyết triệt để, vì lẽ đó quảng đại các thị dân không nên lo lắng. Hoàng Vân Trấn tình huống của nơi này, qua hôm nay, đem triệt để kết thúc, còn tiệm thuốc bên trong giao hàng thuốc, không có một chút tác dụng nào, không muốn mua. Rất đơn giản. Hơn nữa hắn cũng đối với này cảm cúm tiến hành rồi ký tên, bất kể nói thế nào, này là mình đánh hạ, vì lẽ đó có quyền đến cái tên. Làm log phát ra ngoài thời điểm, bình luận trong nháy mắt nổ bắt đi. Ta cái quái gì vậy bỏ ra mấy trăm đồng tiền mua thuốc, lâm đại sư ngươi bây giờ nói với ta đã bị ngươi công phá. Niệm đó, may là mua thuốc trước nhìn một chút log như vậy nhưng là thật sự trắng tốn uổng tiền, ngươi là không biết này thuốc đắt cỡ nào à. Lâm đại sư khá lắm. Những này hát thương gặp phải Lâm Đại Sư đó là một con đường chết. dọa chết người, bất quá Lâm Đại Sư lợi hại, chỉ cần ngươi ra tay, đó cũng không có chuyện không giải quyết được. Nào đó thành phố, người một nhà dân nhà thuốc, giờ khác này cửa tiệm sắp xếp một đám đông người, những người này đều là đến mua thuốc, cảm cúm nguy cơ, để cho bọn họ cảm thấy sợ sệt, cho nên để tự thân cùng người nhà an toàn, mặc kệ này thuốc đắt quá, cũng phải mua một ít dự phòng. Trước mặt thiếu mua chút, cho chúng ta chừa chút. Đúng đấy. người mua nhiều như vậy cũng vô dụng trong nhà của chúng ta cũng phải ai nay cảm cúm làm sao nói đến là đến đây không phải là muốn đòi mạng à nhà thuốc ông chủ nhìn thấy tình huống này trong lòng rất là thoải mái giàu to này cái quái gì vậy thật đúng là giàu to những thuốc này nếu như toàn bộ bán mất này hầu bao nhưng là thật muốn cổ bắt đi nghĩ đến trong đám cái kia chút sẽ lẫn lộn đại lao hắn liền là bội phục vô cùng lần này nhưng là theo chỗ tốt của bọn họ sau đó tâm tình khoái trá mở ra tin nhắn trực tiếp phát ra một cái tiền lì xì mức không nhiều mọi người vui vui tiền lì xì vừa ra tới trong nháy mắt bị cướp hết sạch ha ha xem ra lão hà kiếm rất là vui vẻ a cái này còn có thể không vui đuổi tới này tốt thời kỳ bất quá thuốc đừng toàn bộ bán giữ lại có một chút hậu kỳ chờ đến lúc đó mới thật sự là kiếm tiền thời điểm hiện tại đây chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi đa tạ đại lao nhắc nhở yên tâm đi này thuốc ta trên căn bản đều giữ lại sẽ chờ phía sau một đoạn thời gian. Ngay ở hắn cùng bầy người bên trong trò chuyện hết sức này thời điểm, một thanh âm phá vỡ sự hưng phấn của hắn. Đám người bên trong, một người thanh niên nhìn điện thoại di động, đột nhiên tê giống lên. Cơ mờ nở, còn mua một giấm à? Lâm đại sư đều đem cái kia cảm cúm cho công phá. Hơn nữa cũng nói, này đề cử thuốc đối lưu cảm giác không hề có một chút dự phòng tác dụng. Cái gì? Cảm cúm bị công khắc? Ai đi à? Này lợi hại, Lâm đại sư y thuật cũng quá mạnh đi. Như thế liền đem cảm cúm cho công khác. Ha ha, về nhà lên mạng đi tới, dọa ta một hồi, đều công khác, còn mua cái gì thuốc? Cái này nhà thuốc thực sự là hát tâm, sau đó không tới đây bên trong mua thuốc. Ta cũng là, thừa dịp vào lúc này, kiếm lời chúng ta tiền khổ cực. Cũng không lâu lắm, nguyên bản đập lao dáng dấp đội ngũ, đột nhiên tiêu tán, xếp hàng người, đều tự rời đi, hơn nữa lúc rời đi, cũng là đối này nhà thuốc hùng hùng hổ hổ, đối với loại hành vi này rất là coi thường. Nhà thuốc ông chủ nhìn một màn trước mắt này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì. Mà khi cầm điện thoại di động lên, muốn đem tình huống này cùng bảy người bên trong nói một chút thời gian, nhưng phát hiện trong đám trong nháy mắt kêu rên một mảnh, toàn bộ đều đang nói chuyện này. Cơ mơ nở, cái thằng chó này Lâm đại sư, hắn đây là không muốn cho chúng ta đường sống A. Lao tử độn nhiều như vậy hàng, tìm ai bán đi A. ba 1030, này nói hoàn toàn không tật xấu. Nguyên bản vẫn còn ở giao lưu kiếm bao nhiêu các đại đán thương nhân bán dược, mỗi một người đều nhanh khóc. Đối với lâm đại sư người này, bọn họ là thật sự đặc biệt đặc biệt chán ghét. Đây hoàn toàn chính là không cho bọn họ cơ hội phát tài a rõ ràng cơ hội tốt như vậy, nhưng cái quái gì vậy một hồi liền đem cảm cún cho công khắc. Nếu như để cảm cún cố gắng bay một hồi, cái kia được kiếm lời bao nhiêu tiền. Hiện tại cũng bất quá mới mấy ngày, cảm cún còn chưa tới thời kỳ tốt cùng, bởi vậy không ít buôn bán thuốc đều ở đây đốn thuốc chuẩn bị đến cảm cúm triệt để bùng nổ thời điểm, trực tiếp giá cao bán ra. Một hộp thuốc bay lên mười mấy lần, cái kia tuyệt đối không phải vấn đề. Bởi vì mua quá nhiều người, cũng không đủ cầu, nói giá là thị trường hiện tượng bình thường. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều tan vỡ. Ai, ta phải đi tự sát rồi, ta độn hai trăm mấy chục ngàn thuốc, hiện tại ai tới mua? Hai trăm mấy chục ngàn? Ta cái quái gì vậy độn ba mươi mấy vạn, ta tìm ai khóc đi? Không phải ta nói... Ta đều có loại muốn đem này họ lâm chém chết kích động, hắn đây là ở phá hoại thị trường của chúng ta. Không sai, nếu như không có hắn, lần này cảm cúm chúng ta nhất định có thể hết sức kiếm lợi một trận. Ngươi nhìn, này cảm cúm đều bao nhiêu ngày rồi, nhưng vẫn không có đánh hạ, hiển nhiên là độ khó khá lớn. Đường tới, này buôn bán thuốc chuyện làm ăn thật sự không thích họ ta, bị hãm hại choáng váng. Mà lâm phạm blog phía dưới, một hồi cũng nhiều hơn rất nhiều bình xịt, những này bình xịt đều không hiểu ra sao, dù sao thì là phun. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hắn khổng lồ fans quần thể há lại là đùa giỡn, cái kia vừa ra tay, nhưng là kinh thiên động địa. Hoàng Vân Trấn. Lâm Phạm đúng là không chuẩn bị ở đây dừng lại, mà là chuẩn bị chạy về Thượng Hải đi, bất quá ở đây trước khi đi, hắn còn phải làm một việc. Ngưu Trấn Trưởng, này đưa ngươi. Lâm Phàm lấy ra một cái tượng gỗ nói nói. Ngưu Trấn Trưởng nhìn này tượng gỗ, hơi nghi hoặc một chút, Lâm Đại Sư, ngươi đây là đồ chơi nhỏ, ta tiễn ngươi, thả ở trên người hoặc giả trong nhà. Có thể cho ngươi mang đến vận may, ngươi không phải muốn đem thôn chấn thoát khỏi nghèo khó mà, nói không chắc vật này có thể giúp ngươi. Lâm Phàm cười nói, hắn nhìn ra, này Lưu Trấn trưởng là người rất hiền lành, bất quá người này có chút khổ rồi, làm nhiều năm như vậy trưởng trấn tuy rằng cẩn trọng, thế nhưng thôn chấn chính là phát triển không nổi, hơn nữa còn có loại càng ngày càng triển khai càng nghèo khó cảm giác. Có lúc còn thật đừng nói, phong thủy đồ chơi này còn cũng có lý, bất quá nếu là có của mình tự gỗ. Cái kia tất cả vấn đề đều đem không là vấn đề. Nhưu chấn trưởng đem tượng gỗ cầm ở trong tay, tốt, cảm tạ Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười lên xe, được rồi, các vị ta liền đi trước, chờ tỉnh thị nhân viên y tế nhóm lại đây, để cho bọn họ dựa theo phương thuốc sắc thuốc liền thành, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lâm Đại Sư, không ở thêm một hồi. Lý Sung gọi nói, không được, đi rồi, ta ở cái này cũng không ta chuyện gì, liền không ảnh hưởng các ngươi công tác. Lâm Phàm khoát tay háo một cái. Mang theo Triệu Minh Thanh rời đi. Hắn ở lại chỗ này, cũng chính là ra gió đầu mà thôi. Kỳ thực cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng mau mau về Thượng Hải đây. Trên xe, Triệu Minh Thanh nhìn Lâm Phạm, một mặt bất đắc dĩ. Lao sư, lần này lại đây, ta có thể cái gì đều không có học được à. Lâm Phạm trong lòng có chút lúng túng, còn giống như thực sự là, tự mình giải quyết quá nhanh, căn bản là không có cho mình học sinh một cơ hội nhỏ nhoi à. Chủ yếu là sợ sệt Minh Thanh mắc này càng cún. còn có tình huống hiện trường không cho phép chính mình lãng phí thời gian, bất quá thân là lao sư, làm sao có thể để học sinh cảm giác không học được đồ đâu. Ho nhẹ vài tiếng. Minh Thanh à, ai nói không có học được đồ vật, lần này ngươi đi học đến đủ. ngươi suy nghĩ kỹ một chút, học được cái gì? Lâm Phàm nói nói, phản phất là ở hướng dẫn giống như. Triệu Minh Thanh ngây ngẩn cả người, thật sự không có cảm giác đến chính mình học được món đồ gì. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm lao sư, ngươi có thể nói rõ ràng điểm sao? học sinh thật không có lý giải. Vậy coi như, ngươi trở lại chính mình suy nghĩ thật kỹ, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, chuyên tâm lái xe, không thể chần chừ Lâm Phàm trực tiếp xua tay nói, nếu không biết học biết cái gì, vậy thì để hắn từ từ suy nghĩ. Bất quá coi như là hắn, cũng không biết minh thanh học xong cái gì. Phố Vân Lý Điền thần côn nhóm vẫn luôn ở tin tức, khi thấy cảm cúm bị đánh hạ thời điểm, ngoại trừ Ngô ưu Lan rất là kích động ở ngoài, thần côn đám người, nhưng là gương mặt bình tĩnh. Phản phất là khiếp sợ nhiều lắm, đã thành thói quen. Hừng, tiểu tử này lợi hại, lại làm thành một chuyện. Lâm ca chính là rất lợi hại, thần côn, ngươi đêm nay có muốn hay không cùng ta cùng đi ăn cơm, nói cho ngươi biết, có em gái. Cút, đừng lừa phình ta, ta với ngươi đi, chính là trả tiền. Triệu Trung Dương thở dài, vậy coi như, ngươi không đi cũng thì đừng trách ta không có la ngươi. Ngược lại ta đã nói với ngươi, lần này em gái thật sự rất tốt, nhân ra cũng là muốn tìm một so với hắn lớn một chút nam tính. Điền thần côn ngồi ở chỗ đó hút thuốc, trong lòng cũng là ngóng trông, sau đó nhìn về phía triệu trung dương, thật có thể thành. Không phải gạt ta. Ai nha, ta hai ai cùng ai, ngươi không tin ta, còn có thể tin ai vậy. Tốt lắm, lại tin ngươi một lần. Điền thần côn suy nghĩ một chút, lao đại mình không nhỏ, cũng phải tìm một bạn a. bây giờ bé gái trẻ tuổi đều thích tìm tuổi tác lớn, hay là mình là thật sự thích hợp. Ngày mai, trên internet, tin tức trắng trận tuyên truyền. Đối với Hoàng Vân chấn chuyện xảy ra, tiến hành rồi một lần toàn phương vị đưa tin. Bây giờ cảm cúm đã giải quyết, cho nên đối với các bộ môn người mà nói, cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Bất quá đối với những ngành này người mà nói, bọn họ là thật sự rất cảm tạ Lâm Đại Sư, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn là này Lâm Đại Sư lợi hại A một hồi liền đem vấn đề này giải quyết. Nguyên bản bọn họ đang nhìn đến sự tình bị người lộ ra ánh sáng ở Internet thời điểm, đầu đều hơi lớn, dù sao chuyện này đã không chế lại. Nếu như trắng trận tuyên truyền lời, e sợ được gây nên khủng hoảng. Cho nên để không cần phải khủng hoảng, bọn họ vẫn áp chế tin tức. Hiện tại được rồi, sự tình giải quyết rồi, cũng có thể quang minh chính đại nói rõ chuyện này. Ở trên Internet, một tấm hình bị các phóng viên thả lên. Tấm hình này chính là Lý Sung chụp bóng lưng kia, Lâm Đại Sư một người có lấy hồng thuốc, hai tay xuyên ở trong túi, hướng về cái kia tràn ngập khủng hoảng Hoàng Vân Trấn đi đến. Làm hình này lúc đi ra, nhất thời đưa tới vô số người chuyển đi. Lâm Đại Sư bóng lưng này đẹp trai ngây người. Ta từ bóng lưng này chiếu bên trong nhìn ra một cái cảm giác, thật giống chuyện này đối với Lâm Đại Sư tới nói, chính là dễ như ăn cháo giải quyết sự tình. Ha ha, trên tổ tiết, ngươi nói còn thật đặc biệt sao có đạo lý, ta cẩn thận nhìn một chút, cũng cảm giác được. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, ta nhìn thấu một loại đảm đường, còn có dũng cảm, không ai dám đi hiện trường, thế nhưng Lâm Đại Sư nhưng nghĩa vô phản cố đi tới. Trên tổ tiết, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. thì thực bọn họ nói đúng, e sợ khi đó Lâm đại sư ý nghĩ trong lòng chính là, cái gì càng cún, tất cả đều là cặn bã, không phải vậy ngươi nhìn Lâm đại sư mặc như vậy. Liền một chút bảo vệ cũng không có, khẳng định ở trong mắt Lâm đại sư, chuyện này căn bản cũng không phải là một chuyện. Một ít bạn trên mạng nhìn những này bình luận cũng coi như là chịu phục. Cảm giác này nói hoàn toàn không có nửa điểm tật xấu. Chương 1031, không biết có đẹp đồ thanh tú thanh tú mà. phố Văn Lý. Lâm Phàm nhìn trên internet Đối với mình tấm kia bóng lưng bình luận, hắn cảm giác những người này nói cũng không đúng, có một tí kẹo như thế thì vết. Cái gì gọi là này cảm cúm rất dễ dàng, hết sức chút lòng thành, cách nói này hắn là sẽ không thừa nhận, đây hoàn toàn chính là vô hại, rõ ràng rất khó có được hay không. Cho tới này đảm đương, dũng cảm thuyết pháp, hắn vẫn hết sức thừa nhận. Dù sao mình liền là một người như vậy. Nội ú lan đi tới lâm phàm phía sau, ngón tay nhỏ nhắn nắm trên bờ vai, môi hồng khẽ nhếch, lâm ca lưới người trên đều ở đầy khen ngươi. Lâm Phạm rất là hưởng thụ hướng về cái kia dựa vào một chút, cuộc sống như thế là thật thoải mái, rất dễ dàng để người trầm luân, bọn họ đây không phải là đang khen ta, mà là ta vu hại ta. Sau đó chỉ vào một cái bình luận, cũng có chút không phục. Ngươi nhìn này bình luận, dĩ nhiên nói ta là đang đánh cái kia chút chuyên gia tổ mặt, ngươi nói khả năng à. Còn có điều này càng thêm vu hại, dĩ nhiên nói ta hết sức dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết càng cúm, nhưng vẫn đợi đến ngày thứ hai, đây không phải là vu hại là cái gì. còn có cái này dĩ nhiên nói ta hại chết rất nhiều buôn bán thuốc ta đây là chữa bệnh cũng không phải bán thuốc làm sao lại hại chết bọn họ một cái lại một cái bình luận ngược lại ở mới đoán được sau các loại không giải thích được bình luận đều để hắn không biết nên nói những gì điền thần côn nhìn lâm phàm cái kia cộng lại ngươi đem việc này giải quyết rồi còn đắc tội không ít người lâm phàm gật gật đầu thật giống lại đắc tội một chút người nghe nói này buôn bán thuốc lại bắt đầu đón thuốc chỉ là không nghĩ tới ta biết đem này cảm cúm giải quyết đi triệu trung dương thở phì phò nói những này buôn bán thuốc thật sự rất quá đáng trực tiếp chính là tăng giá bọn hắn bây giờ đột nhiều như vậy hàng bán không được cùng lâm ca có quan hệ gì nô u lan cũng là gật đầu không sai những người này chính là muốn kiếm thai nạn tiền may là này cảm cúm không có buộc phát ra nếu như buộc phát ra những gian thương này cũng không biết phải kiếm máu của bao nhiêu người mồ hôi tiền lâm Phàm đưa điện thoại di động hợp lại trực tiếp không chú ý chuyện này Tư của bọn hắn đi thôi ngược lại không sợ hãi len keng lúc này điện thoại di động vang lên lâm phàm ra hiệu mọi người tạm thời đừng nói chuyện mẹ ta điện thoại tới chờ sau đó sau đó tiếp thông điện thoại mẹ chuyện gì bên đầu điện thoại kia lâm mẫu âm thanh có chút lạ nhi tử mẹ không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi lâm phàm không có mẹ ta lúc nào đã nói lời này đây không phải là nghe điện thoại quen thuộc mà bị mẹ vừa nói như thế hắn còn thật cảm giác mình lời này sai rồi làm sao có thể nói có chuyện gì đây? Nô U Lan hết sức yên tĩnh nhưng vẫn lặng lặng nghe. nàng biết Ra Di một mực thúc Lâm Ca tìm người bạn gái trong lòng cũng là hoang mang, không biết cuối cùng sẽ là ai cùng với Lâm Ca. Lâm Mẫu tốt, mẹ không nói cho ngươi việc này, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Gần nhất mấy ngày có chuyện gì quên mất không có? Lâm Phàm sững sở, có chút không có phản ứng lại đây. chuyện gì quên mất? Mẹ, có phải là ta thời gian dài không có đi trở về? lại nghĩ. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ. Mẹ, ta thật không nhớ ra được, ngươi chính là nói cho ta biết đi. Ai, ngươi hôn tiểu tử này, cha ngươi 50 tuổi, ngươi quên. Lâm Mậu nói nói, ngươi nói một chút, chúng ta đều nhớ sinh nhật ngươi, ngươi bây giờ liền cha ngươi sinh nhật cũng không biết. Đi qua mẹ này chỉ điểm một chút, lâm phàm phản, phản ứng lại, trong lòng cũng là tự trách. Mẹ, ta sai rồi, thật sai rồi, không nghĩ tới này đại sự bị ta quên rồi, là lỗi của ta, ta ngày mai sẽ trở lại. Hừng, cha ngươi vốn là muốn không làm. nhưng ta nhìn cái này sao có thể được cha ngươi tuy rằng không nhiều lắm bản lĩnh nhưng cũng là đem nhà này cho chống đỡ bắt đi bình thường chết vì sĩ diện một người ngày ngày ở ở ngoài thổi nhi tử lợi hại cũng không thể đến 50 tuổi sinh nhật đột nhiên liền không có tin tức đi lâm phàm hừng, ta biết để ta làm Hả, đúng rồi bạn gái tìm xong rồi không có mau mau mang trở lại thăm một chút lan lộn cho dù tốt không tìm được bạn gái đó cũng là toi công lâm phàm không có lời nào để nói mẹ Treo, ta ngày mai sẽ trở lại. Cũng không đợi mẹ nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm làm sao vậy? Lại muốn ly khai Thượng Hải. Lâm Phàm hừng, cha ta 50 tuổi sinh nhật, ta phải trở về xử lý một hồi, này cũng bận bịu quên mất, còn để mẹ ta nhắc nhở, thực sự là không nên, con trai này làm không xứng trước. Điền thần côn gật đầu, xác thực không xứng trước, chuyện lớn như vậy đều quên, không có chuyện gì, trong cửa hàng liền giao cho ta đi. Bảo đảm náo nhiệt lên. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, được, này cửa hàng liền giao cho các người, ta đi ra ngoài cho ta ba mua ít đồ, này quà sinh nhật được chọn một hồi. Nô Ú Lan rục giả rục dịch, Lâm Ca, cần ta bổi ngươi đi không? Lâm Phàm xua tay, không cần, chính ta tới là được. Không thể cùng Lâm Ca mua một lần đồ vật, nàng này trong lòng, còn là có chút tiếng mới Lái xe, trực tiếp ra ngoài. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, nên mua những thứ gì? Đi tới thương thành. Nhìn trái phải một chút, tạm thời còn không nghĩ tới mua cái gì. Bất quá khi vào quá một nhà tiệm vàng thời điểm, nhưng là dừng bước, trong đầu của hắn nghĩ tới trước đây mười mấy tuổi thời điểm, cha ở nhà nói câu nói đó. Sau đó nhi tử nếu có thể ở ta quá năm mươi tuổi sinh nhật thời điểm, đưa ta một cái kim thủ liên vậy coi như được rồi. Sau đến mình đọc không phải quá đại học tốt, sau khi tốt nghiệp, cũng không có gặp phải cái gì tốt công tác, này cái gì kim thủ liên sự tình, liền cũng không còn từ cha trong miệng nói ra đến, đến rồi. e sợ khi đó cũng thì không muốn cho mình áp lực quá lớn đi hiện tại chính mình ở thượng hải lăn lộn vẫn được xảy ra công việc bề buộn như vậy huống hồ đó cũng là cha ý nghĩ trước kia hay là đến bây giờ cũng sẽ không muốn cầm những thứ này tiến nhập trong cửa hàng đi tới trước quầy người phục vụ một mặt ý cười tiên sinh xin hỏi người cần gì lâm phàm nam sĩ mang theo kim thủ liền cho ta nhìn một chút người phục vụ là ngài mang vẫn là tuổi tác hơi lớn một chút lâm phàm tuổi tác lớn người phục vụ nhiệt tình nói xin mời tới bên này nhìn đây đều là chúng ta mới nhất khoảng, hết sức thích hợp tuổi tác hơi lớn hơn nam sĩ đeo lâm phàm cẩn thận nhìn được chọn một đẹp mắt sau đó chỉ vào trong đó một cái vòng tay cái này đưa cho ta nhìn một chút người phục vụ một mặt nụ cười đem cái vòng tay này lấy ra tiên sinh điều này là tiệm chúng ta bên trong mới nhất khoảng, một loại đều là vãn bối đưa cho trưởng bối lễ vật, có ra cùng vạn sự hưng thịnh ngụ ý lâm phàm nhìn một chút vẫn tính thỏa mãn liền này Cho ta bọc lại đi. Được rồi. Cái vòng tay này 20.000 năm, giá cả không phải quá đắt. Làm Lâm Phạm rời điếm đi bên trong phía sau, phục vụ viên kia nhìn về phía một bên đồng nghiệp, ngươi có cảm giác hay không? Vừa vị tiên sinh này khá giống cái kia của người nào, chính là Lâm Đại Sư, ngươi cảm giác giống à? Làm sao có khả năng? Lâm Đại Sư địa vị thân phận gì người? Làm sao có khả năng mua này hai vạn rưỡi dây xích tay? Muốn mua cũng mua cái kia chút càng quý hơn, bất quá còn thật đừng nói. Sắc thực dáng dấp có chút giống, chính là so với Lâm Đại Sư lộc trên bức ảnh xấu một chút. Nếu như Lâm Phàm biết hai người ta nói lời, tuyệt đối sẽ rít gào một tiếng. Các ngươi không biết có đẹp đồ thanh tú thanh tú cái đồ chơi này không thành. chương 1032, tình cờ sự tình. Đồ vật cũng mua, tuy rằng không có mua cái gì vật quý trọng, nhưng là đối với mình phụ mẫu tới nói, bọn họ cũng không phải coi trọng đồ vật đắt quá, mà là xem ở một phần trong lòng. Ngày mai trở lại Trung Châu, được bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Làm thiệt rượu không phải đơn giản như vậy, được chọn xong quán cơm, mua xong rượu, còn có hộp quà gì gì đó. Lung ta lung tung một đồng lớn, bất quá này phiền toái nữa, cũng phải thật vui vẻ cho cha trận này sinh nhật cho làm rất tốt tốt đẹp. Ra thương thành, chuẩn bị lên xe thời điểm, nhưng là phát hiện phía trước chuyển đến cái và âm thanh, hơn nữa còn có một nhóm người lớn vây xem ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm trong lòng có chút ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Hình như là bên kia có phát sinh tranh luận, đồng thời có mấy chiếc thành quản xe đầu ở chỗ này. Đối với tình huống như thế, hắn tự nhiên là rõ ràng, dù sao trước đây hắn chính là chuyên môn bán bánh cầm tay, đẩy xe hơi, ngày ngày tranh né. Nhìn chung quanh một chút tình huống, con đường này là không cho phép bày sạc, mà điều này hiển nhiên là thuộc về trái pháp luật bày sạc. Bất quá lớn như vậy trận thế, làm sao có loại phải liệu mạng cảm giác. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy vây ở nơi đó. Sau đó tạm thời cũng không lái xe tử, đi thẳng tới. Hiện trường tương đối hỗn loạn, một người đàn ông tuổi trung niên cùng mấy vị thành quản ở cái kia năm kéo, mà thành quản nhưng là phải đem bán hàng rong đồ vật cho mang về. Bất quá đây cũng không phải, Lâm Phạm muốn tiến lên yếu tố, mà là ở cái kia thành quản trước xe, một tên mặc đồng phục học sinh cậu bé, hai tay cầm lấy thành quản xe, trên mặt có nước mắt, thế nhưng nước mắt này ra hai con mắt, nhưng là tràn đầy một loại cửu hận, Đầu nghiêng nhìn về phía một bên, Không biết là ở kiểu hận những này vây xem ở một bên, chụp hình thị dân, vẫn là cái kia chút muốn đem mấy thứ tịch thu thành quản. Đồng thời người vây xem, dựa vào là hiện trường rất gần, trên căn bản đều lấy ra điện thoại di động, nhắm ngay đứa bé trai này chụp ảnh. Còn có một chút thị dân cầm hạt dưa, ở cái kia châu đầu ghé thai trao đổi. Còn có một chút thị dân mặt lộ vẻ nụ cười, phảng phất là cảm giác chuyện này có chút buồn cười. Lâm Phàm cảm giác tình huống như thế cũng không tốt, đặc biệt là cái kia mặc đồng phục học sinh bé trai. Cái kia trong mắt cửu hận coi như là hắn đều có chút bị kinh động. Đây là con nhỏ tuổi, liền đối với xã hội có cửu thị mà, nếu như một viên mầm móng cửu hận ở thằng bé trai trong lòng lẩy mầm, như vậy sau đó càng ngày sẽ càng tươi tốt, mãi đến tận thay đổi tương lai phương hướng. Đối với xã hội này có một loại không tín nhiệm, coi là kẻ thủ tâm thái. Làm gì chứ, đều buông tay. Lâm Phàm không do dự trực tiếp đi lại đây, sau đó nhìn chung quanh các thị dân, ngữ khí nghiêm khắc nói, đập cái gì đập còn cười, có gì đáng cười? Đột nhiên xuất hiện một người, lớn tiếng răn dạy bọn họ, đối với những người đi đường tới nói, trong lòng nhất thời có chút tức giận, cảm giác người này có chút hung hăng A Làm sao vậy, chúng ta vây xem, cười cười còn không được. Đúng đấy, ngươi là ai a quản việc không đâu. Đối với những người vây xem này lời, Lâm Phẳng cũng không có nghe vào trong thai, mà là đi tới thành quản còn có tiểu thương trước mặt, đều buông ra đi, có chuyện gì không thể cố gắng câu thông, nói rõ ràng, nói rõ, không ai sẽ không lý giải. Cái kia đang cùng bán hàng rong lôi kéo thành quản, vốn là muốn để Lâm Phàm để mở, có thể khi thấy Lâm Phàm thời điểm, nhưng là xương sở, Lâm Đại Sư. Sau đó buông lỏng tay ra, mau mau nói, Lâm Đại Sư, chúng ta cũng không bạo lực chấp pháp, chỉ là nơi này là thật sự không thể bày sạp, chúng ta cũng là theo làm theo quy củ sự tình. Lâm Phạm gật đầu, ta biết, mà xung quanh cái kia chút vẫn hướng về Lâm Phàm ầm ỉ vây xem người, nghe tới thành này quản theo như lời nói thời gian, nhưng là ngây ngẩn cả người. Phạm Phật cũng không nghĩ tới, người trước mắt này chính là Lâm Đại Sư giống như. Tuy rằng bọn họ đều gặp Lâm Đại Sư, thế nhưng có thể sẽ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải chân nhân. Cho tới lúc trước nói quản việc không đâu người kia, không khỏi ẩn lui. Cái kia chút cầm điện thoại di động người chụp hình, cũng là yên lặng đưa điện thoại di động thu vào. Mà cái kia chút nở nụ cười người, nhưng là thu liễm nụ cười. Lâm Phàm đi tới mặc đồng phục học sinh bé trai trước mặt, người bạn nhỏ, đọc lớp ấy. Mặt đối với đứa bé trai này ánh mắt thời gian, hắn cũng là cả kinh, sau đó lộ ra nụ cười, hai tay đặt ở cái kia bé trai cầm lấy trước xe bẩn bẩn trên tay. Lớp 6. Thằng bé trai âm thanh có chút thành thục hình như là trải qua rất nhiều, không giống hải tử khác như vậy thiên chân. Lâm phàm nhẹ vỗ nhẹ đầu của thằng bé, sau đó nắm tay, đi tới thành quản trước mặt, cùng vị này hải tử nói lời xin lỗi, các ngươi đều là nhân viên chính quyền, cũng là một tấm gương, các ngươi đối với người ta phụ thân như vậy lôi lôi kéo kéo. còn nhiều người như vậy, giống như nói mà, Thành quản nhìn Lâm Đại Sư, lại nhìn một chút cái kia bị bọn họ sao lãng đứa nhỏ, đột nhiên phát hiện của đứa nhỏ này ánh mắt có loại phẫn nộ cùng oán hận. phảng phất là hành vi của bọn họ, đã ở hài tử cảm nhận bên trong, đã gieo một cái mầm móng cựu hận. Xin lỗi. Những này thành quản đều là cuộc thi tiến vào, cũng không phải cái kia chút hôn tiền lương đi vào, vô hạn phách lối cái kia loại. Thượng hải đây, đã áp dụng quản chế, hết thể đều phải đi qua nghiêm khắc chọn lựa. Lâm Phạm nhìn về phía một bên, sắc mặt đỏ chót người đàn ông trung niên, lão ca, ngươi cũng biết nơi này là không cho phép bày sạp đi, hai tử ở nơi này có thể phải dựng đứng chính xác giá trị quan có phải là. Bất kỳ một vị phụ thân, ở hai tử cảm nhận bên trong, đều là hình tượng cao lớn, có lúc, hai tử quan điểm cá nhân đều là sẽ bị người trong nhà ảnh hưởng. Người đàn ông trung niên nhìn trước mắt nam tử này, hắn một mực thượng hải bày sạp, có lúc cũng sẽ nghe những khách bán hàng rong nhắc tới, tự nhiên cũng biết lâm đại sư người này. sau đó nhìn thấy con trai của chính mình ánh mắt này cùng vẻ mặt thời gian hắn này trong lòng cũng là tự trách không lấy đúng lâm đại sư nói đúng người đàn ông trung niên gật đầu nói lâm phàm lướt đầu của thằng bé không nên tức giận không muốn cứu hận xã hội vẫn là tràn đầy ái ngươi chỗ đã thấy tất cả những thứ này chỉ là một chuyện khác huống hồ xung quanh những này chế nhạo người của các ngươi bọn họ đều không phải là người biết nói tràn ngập ái tâm người xung quanh một ít thị dân nghe được lời nói này thời điểm trong lòng tự nhiên là hết sức không thoải mái nhưng trước mắt đây là lâm đại sư bọn họ cũng không dám như thế nào có không chịu được như vậy trực tiếp rời đi lâm phàm tuy rằng rất bình tĩnh nói nhưng cũng là vận dụng võ hiệp đại phân loại tri thức an ủi thằng bé trai nội tâm nay phạt tiền là bao nhiêu ta tới cấp cho đem đồ vật còn cho bọn họ đi lâm phàm nói nói sau đó từ trong túi tiền móc ra vài tờ hưởng phiếu đúng rồi các ngươi cùng vị này lão ca nói một chút Cái kia chút hợp pháp bày sạp địa phương là ở nơi nào? Thanh quản, Lâm Đại Sư, này tiền của ngươi, chúng ta không thể nhận, lần này thì thôi, chỉ là nơi này là quy định không thể bày sạp. Lâm Phạm xua tay, không thể toán, quy củ chính là quy củ, các ngươi mở phiếu là được. Thanh quản do dự chốc lát, tốt, vậy chỉ thu. Sau đó mở ra phạt tiền phiếu, nhìn về phía một bên bán hàng dòng, ngươi là gặp phải người tốt, nơi này là không thể bày sạp, đợi lát nữa ngươi theo chúng ta đi một chuyến. chúng ta mang ngươi đến bên trong cục mở một tấm bày sạp chứng minh nói cho ngươi biết có thể bày sạp địa phương sau đó đi chỗ đó bày sạp người đàn ông trung niên nghe nói như thế còn có chút sốt sáng phảng phất là sợ sệt cái này cùng thành quản đi rồi liền muốn xảy ra chuyện giống như thanh quản nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng là bất đắc dĩ bọn họ hiện tại đã quá nhân tính hóa thế nhưng toàn quốc các nơi sự tình một hồi phát sinh cái kia nhiều lên trực tiếp đưa bọn họ công tín lực tổn hại đến rồi thấp nhất yên tâm đi lâm đại sư cũng ở nơi đây chúng ta không thể lừa gạt người. thanh quản quay về bán hàng rong nói nói lâm phàm nhìn bé trai từ từ khôi phục lại đến trong lòng cừu hận hạt giống cũng từ từ tiêu tan trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau đó còn phải chú ý một chút chấp pháp hoàn cảnh ta còn có việc liền đi trước lâm phàm cười nói nói sau đó hướng về bé trai khoát tay háo một cái mà bé trai cũng là nhìn lâm phàm cũng là khoát tay háo một cái cảm tạ thúc thúc lâm phàm nở nụ cười làm ánh mắt nhìn về phía xung quanh cái kia chút thị dân thời gian cũng là lắc lắc đầu bay thẳng đến xe bên kia đi đến chương một ta muốn tìm bo nở ca cờ ngươi ông chủ phiến phức làm lâm phàm sau khi rời đi hiện trường một tên vây xem nam tử rất là khó chịu nhìn phương xa hùng hùng hổ hổ nói vứt cái gì vứt tự cho là ra hỏa nếu không phải là làm ra một chút chuyện ai treo hắn thật sự coi chính mình là đại nhân vật, có thể nói với bất kỳ ai dạy không thành dưới cái nhìn của hắn Câu nói này vừa ra, nhất định sẽ được rất nhiều người tán đồng, dù sao vừa cái tên này nói được có bao nhiêu hung hăng, hơn nữa cuối cùng lúc rời đi, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, rất là để người khó chịu. Bất quá lần này, hắn nghĩ lầm rồi. Kỳ thực Lâm đại sư nói có đạo lý, ta đột nhiên cảm giác mình có chút không có tim không có phổi, nhìn thấy tình huống này dĩ nhiên cười vui, ta phải hướng về vị này người bạn nhỏ xin lỗi, để hắn không muốn ghi ở trong lòng. Một người thanh niên một mặt xấu hổ nói nói, "Đúng đấy, Kỳ thực lâm đại sư người này rất đáng giá chúng ta tôn kính, liền quang thời gian trước Hoàng Vân chân sự tỉnh, người khác cũng không dám đi địa phương, hắn nghĩa vô phản, cố tiến vào, cuối cùng đem này cảm cúm giải quyết, là chân chính làm chuyện người đâu. Sau đó có người đem ánh mắt nhìn về phía vừa không phục nam tử, ngươi người này không được, dĩ nhiên không hề có một chút ý tứ hối cải. Nam tử kia vừa nhìn nhiều người như vậy chỉ trích hắn, nhất thời ảo não rời đi, nhưng trong lòng cũng là mắng, này bầy kẻ ngu si, cũng là bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Sau đó hiện trường, thật là nhiều người đều vây quanh ở nhỏ bên cạnh Nam Hải, thật lòng xin lỗi. Lâm Phạm vừa tới xe đây, đối với chuyện bên đó, vẫn luôn đang nắm trong tay bên trong, đặc biệt là cảm thấy những người kia cùng đứa bé kia nói xin lỗi thời điểm, hắn này trong lòng cũng là đắc ý. Xin lỗi ba chữ này, hay là rất đơn giản, thế nhưng ba chữ này lan truyền đến thằng bé trai trong lòng, nhưng sẽ đưa đến một loại tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới tác dụng. Đây là một loại, dựng nên tam quan năng lực. hoàn toàn không phải một đống lớn giáo dục có thể sánh được. Ngày mai Trung Châu Lâm Phàm đã tới quê nhà tiểu khu keng Cửa tiếng chuông văng lên Lâm mẫu vội vội vàng vàng đi mở cửa, khi thấy bóng người bên ngoài thời gian, nhất thời ngây ngẩn cả người Nhi tử, ngươi lúc này đến làm sao không sớm thông báo một tiếng Lâm Phàm cười, hướng về trong phòng đi đến Mẹ, ta cũng không phải sợ không được ra, còn phải báo cho cái gì a Ba đâu Ở bên trong phòng nhìn một vòng dĩ nhiên không nhìn thấy lao bản bóng người, đây chính là có chút kỳ quái. mẹ cười, cha ngươi đây không phải là đi làm việc mà, biết được nói này 50 tuổi sinh nhật muốn làm thời điểm, nhưng là từng nhà bằng hữu thông báo. lâm phàm ngồi ở trên ghế salon, đem mua cho ba lễ vật lấy ra. mẹ, ngươi tới xem một chút, lễ vật này, cha ta có thích hay không? mẹ đi tới, nhìn trên khay trà tinh xảo hộ, hơi nghi hoặc một chút. ngươi cho ngươi ba mua cái gì? tháo dỡ mở nhìn chẳng phải sẽ biết. lâm phàm cười nói nói. Làm tháo rỡ mở thời điểm, mẹ trong lòng sưng sở, Nhi tử, ngươi chuyện này. Còn nhớ cha ngươi trước đây nói cho ngươi a Lâm phẳng cười, khẳng định, ta sao có thể quên trước đây cha nói với ta những này, hắn không phải là muốn một cái kim thủ liên mà, ta trở về trước, liền đem đồ vật cho mua xong. Lúc này, tiếng mở cửa đi ra, xem ra cha ta đã trở về. Lâm phụ đẩy cửa ra, khi thấy ngồi trên ghế salon bóng người thời gian, cũng là nở nụ cười, Nhi tử, cái gì trở về? Lâm Phạm cười hắc hắc, ba, ta chân trước vừa tới ra, ngươi này chân sau trở về, xem ra là cảm ứng được cái gì? Cảm ứng? Có cái gì cảm ứng? Cha nghi ngờ, không biết nhi tử hổ lô này bên trong bán là thuốc gì đây? Mẹ cầm hộ, có chút ghen tị, tới xem một chút nhi tử mua cho ngươi lễ vật, ta đều còn chưa lấy được nhi tử lễ vật, ngươi cũng là người thứ nhất lấy được. Cha vừa nghe có lễ vật, nhất thời kinh ngạc hết sức, không kịp chờ đợi đem hộp tiếp ở trong tay, cái gì? Nhi tử mua cho ta lễ vật này có thể phải nhìn là cái gì? Làm mở ra hồ quà, nhìn thấy lặng lặng nằm ở bên trong kim thủ liên thời gian, nhưng là đột nhiên sững sợ. phảng phất là không nghĩ tới. Thật lâu đứng tại chỗ. Cha này trong lòng cũng là có loại không nói được cảm giác hạnh phúc. Núi vừa kéo, nhi tử, ngươi còn nhớ ta trước đây cùng lời của ngươi nói a Lâm phảng cười, sao có thể không nhớ rõ a Mau mang thử một chút xem, có thích hợp hay không, nếu là không thích hợp. còn có thể đến phụ cận tiệm vàng bên trong điều động một hồi cha gương mặt vui vẻ sau đó đưa tay liên hướng về trên cổ tay một mang vẫy vẫy nhìn vừa vặn không lớn không nhỏ vẫn là nhi tử thật tính mắt mẹ chứng mắt một cái nhìn đem ngươi vui vẻ lại muốn đi hiển bãi đúng hay không hiện tại toàn bộ tiểu khu ai chẳng biết nói con trai của ngươi có khả năng a tốt với ngươi à, mua cho ngươi này mua kia cha phản bác nhi tử mua đồ cho ba đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa ta đây đi ra ngoài nói Cũng là cho nhi tử tăng mặt, nếu như ai biết con trai của ta hiếu thuận A Lâm phàn cười, tâm tình cũng là rất tốt, cha, mẹ, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta vừa vặn đi xem xem khách sạn, còn có rượu gì gì đó, bất quá mời người bên này, có thể liền chính các ngươi đến, đến rồi, ta có thể không giúp ngươi các ngươi chơi đùa. Mẹ, đi thôi, đi thôi, ta và các ngươi cha đã sớm đem danh sách cho lở, cha ngươi biết muốn làm 50 tuổi sinh nhật, suốt đêm đem danh sách làm xong. liền ngay cả cái kia ở ngoại địa một ít bạn cũng đều thông báo. Cha nói nói, ngươi này vừa trở về, liền lại sắp đi ra ngoài A. Lâm phàm gật đầu, hừm vừa vẫn đi tìm một cái bằng hữu ta, xem hắn bên kia có cái gì tốt để cử, ta đi ra ngoài trước. Sau đó liền rời khỏi nhà. Đến rồi ven đường đánh chiếc xe, bay thẳng đến bạch kha bên kia chạy đi. Cũng không biết tiểu tử này quán cơm làm thế nào rồi. Làm tới nơi đó thời điểm, nhưng phát hiện suýt chút nữa không có nhận thức đi ra. Này mặt tiền cửa hàng đi qua trang trí, hơn nữa còn khuyết trường, như trước kia nhưng là thật không giống nhau. Làm đến rồi trong tiệm thời điểm, người phục vụ lập tức lên trước tiếp đón. Lâm Phàm đem các ngươi người ông chủ kia cho ta gọi ra, ta muốn tìm hắn để gây sự. Người phục vụ sững sở, phản phất là không nghĩ tới sẽ có người tới tìm cớ, sau đó lập tức vội vội vàng vàng chạy đi. Ông chủ không xong, có người muốn tìm làm phiền ngươi. Bạch Kha đang ở trong phòng bếp bận rộn, nghe tới người phục vụ lời này thời điểm. Trong lòng cũng là rất nghi ngờ, không biết là ai muốn tìm chính mình phiền phước. Bất quá khi đi ra thời gian, nhìn thấy bên ngoài thân ảnh kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, phản tử. Lâm Phạm cười, không nghĩ tới đi. Bạch Kha vừa lên đến liền cùng Lâm Phàm tới một ôm ấp, không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới, trở về lúc nào, làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Lâm Phàm cười nói, vừa trở về, cha ta 50 tuổi sinh nhật, gọi ngươi theo ta đi chọn một hồi khách sạn, đi được không mở. Nói cái gì đó, cái gì gọi là đi được không mở, đi không mở, cũng phải đi, chống gậy côn cũng phải đi. Thúc thúc đều 50 tuổi sinh nhật, ngươi đều không nói với ta, thật là không có suy nghĩ. Bạch Kha lập tức đem tạp giấy bắt, sau đó chào hỏi người phục vụ, thông chi một chút đi, hôm nay nghỉ. Sau đó ôm lấy Lâm Phàm bả vai, đi, chọn khách sạn đi. Lâm Phàm cười cợt, hai người trực tiếp rời đi trong cửa hàng. Chương 1034, chúng ta phải cho người kinh hỉ. Bạch Kha lái xe Hai người nhìn vài quán rượu, nguyên bản Lâm Phàm cảm giác cũng không tệ, thế nhưng theo Bạch Kha, có chút không ra sao. Dùng Bạch Kha tới nói, nhất định phải cao cấp thời thượng cao đẳng lần A. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nói cũng có đạo lý, sau đó toàn quyền giao cho Bạch Kha đến rồi. Hào sinh quốc tế khách sạn. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, mà Bạch Kha nhưng là ở khách sạn quản lý cùng đi, lên trên mặt nhìn phòng yến hội hoàn Cảnh. Đăng nhập blog. Ngày kia chính là cha ta 50 tuổi sinh nhật. Hy vọng cha ta sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh, vô bệnh vô thai. Này blog vừa phát ra đi, nhất thời đưa tới đống lớn bạn trên mạng bình luận. Chúc phúc, chúc phúc. Có lâm đại sư ở, cha khẳng định được khỏe mạnh à, sống một trăm hai trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Chúc phúc ta công công năm mươi tuổi sinh nhật. Trên tổ tiệp em gái, ngươi thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ta công công, làm sao biến thành của ngươi. Chính là ta công công, ngươi nếu như còn dám cùng ta phí lời. Ta móc ra gậy to trực tiếp gõ trên người. Chịu phục, bái phục chịu thua. Không chỉ có dân trên mạng nhóm ở bình luận, liền ngay cả một ít minh tinh nhóm cũng là chuyển đi chúc phúc. Lấy lâm phàm địa vị bây giờ, các minh tinh đó là chú ý hết sức, không ai đồng ý cùng lâm đại sư phát sinh nước miếng của chiến, bởi vì này thật sự không chơi nổi. Cùng người khác, bọn họ hay là có thể đối với phun một trận, thế nhưng đối với lâm đại sư, bọn họ là chân tâm không treo chọc nổi a. Thượng Hải Đông Hàn Tập đoàn Vương Minh Dương không có chuyện gì soạt blog, khi thấy chính mình lao thiết phát cái này blog thời gian, nhất thời lên cơn giận dữ. Cơn mờ nở, cái tên nhà ngươi lại không cho ta biết. Nay hỏa còn không có phát tới trình độ nhất định, điện thoại này liền văng lên. Minh Dương, lâm đại sư này không đủ anh em à, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không cho chúng ta biết, ngươi nói làm sao bây giờ. Đang ở thủ đô Nô Vân Cương trực tiếp ở trong điện thoại, bắt đầu cảm giảm. Vương Minh Dương thở phì phò, có thể làm sao, khẳng định được giết tới a Nhất định phải để hắn biết một lần này sai lầm, sau đó nếu như còn như vậy, này tình bạn còn có thể hay không thể rằng co. Nỗ Văn Cương, vậy được, ta hiện tại cũng đã đặt hàng máy móc phiếu. Vương Minh Dương, đặt hàng cái gì máy móc phiếu, trực tiếp lái xe đi, đem nhất hào xe lái qua, đây chính là cha nuôi ta có hiểu hay không, sinh nhật đều không gọi ta, thân ta là con nuôi, tâm tình này rất là khó chịu. Hơn nữa huynh đệ bọn ta đây làm những chuyện khác lợi hại, thế nhưng này sinh nhật hắn sẽ xử lý mà. Chắc chắn sẽ không, phải phong phong quang quang mới được. Nô Vân Cương xứng sở, Minh Dương, ngươi đây cũng lúc nào thành vì người khác con nuôi. Sớm, ngươi không biết. Vương Minh Dương nói nói, trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải liên hệ những người khác, bọn họ cùng bạn thân của ta quan hệ cũng như vậy tốt, không đi không được. Nỗ Vân Cương, ân, có thể, chuyện này liền từ ngươi đến an bài, nhất định phải cho hắn đến cái cực hợp náo, có muốn hay không ta lái phi cơ trực thăng, đến cái toàn thành cờ thượng trôi nổi. Vân Cương, không phải ta nói ngươi, ngươi này đầu góc thật tốt dùng, như thế tịnh lệ động tác võ thuật, ta đều không nghĩ tới, ngươi có mấy chiếc máy bay trực thăng. Vương Minh Dương cảm giác biện pháp này tốt, vội vàng hỏi. Một chiếc. Vậy được, còn dư lại ta tới, ta liên hệ vài bằng hữu, bọn họ đều là làm điệu, tương đối cường hào, ta để cho bọn họ đem máy bay trực thăng đều cho ta mượn. Nhiều như vậy, bên kia có thể thông qua. Yên tâm đi, nhất định có thể, phi công đều là chuyên nghiệp. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Làm cúp điện thoại phía sau, Vương Minh Dương trực tiếp lôi một cái tiểu tổ. Tiêu đề tên, nhằm phía Trung Châu, chúng ta muốn gây chuyện. Vương Minh Dương, đều đi ra ngoài một chút, ta lao thiết cha 50 tuổi sinh nhật, các ngươi có ai đi giữ một? Một? Một? Kéo cái này bầy, toàn bộ giữ một, đồng thời cũng là điên cuồng đánh chữ. Ta cũng không biết chuyện này a Lâm Đại Sư đây cũng quá không phải bản thân, chuyện lớn như vậy, cũng không biết liên hệ chúng ta. Thấp điều động. Lâm Đại Sư quá đê điều. Vương Tổng, người nói thế nào? Vương Minh Dương đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp phát ra, mọi người vừa nhìn, không khỏi gật đầu, đều cảm giác ý tưởng này rất tốt. Được, sự tình liền quyết định như vậy, ngày kia sinh nhật, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, không cho phép nói cho người nào hắn, chúng ta muốn tới niềm vui bất ngờ. Vương Minh Dương nói nói. Mọi người, đại bộ đội bất cứ lúc nào đợi mệnh bên trong. Chờ chút, lục thị tập đoàn Lao Tổng cho ta có điện. Ta nhìn nhìn là tình huống thế nào? Vương Minh Dương nói nói. Trung Châu. Bạch Kha hài lòng xuống. Phàm tử, quán rượu này rất tốt. Ta xem, mặt trên hoàn cảnh rất tốt. Hơn nữa địa phương cũng lớn. Ở đây làm, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Phàm được. Ta còn là hết sức tin tưởng ánh mắt của ngươi, Còn dư lại đi xem xem rượu gì gì đó. Còn có hậu quả. Bạch Kha gật đầu. Đi, những này ta đều có người quen. Giá cả tuyệt đối công đạo. Hơn nữa còn không có giả. Đúng rồi. vậy này rượu dùng cái gì? Lâm phàm suy nghĩ một chút, học hỏi thường yến hội dùng đi, 3, 400 khối một chai liền tốt. Sau đó ở đây nộp tạm giữ vàng, lại sẽ thực đơn nhìn một chút, một bàn là 2888 nguyên, này có thật nhiều người, đều là từ nơi khác tới, khẳng định không có thể khiến người ta tùy tiện ăn một chút đi trở về, khẳng định được phong phú múc một chút. Hơn nữa Bạch Kha còn nói muốn tự thân xuống bếp, đem chính mình chuyển cho hắn mấy món ăn lấy ra. Tuy rằng Bạch Kha là mấy món ăn Cùng chính mình so với so sánh đứng lên, cách biệt rất xa, thế nhưng ở bên ngoài, nhưng là đã hàng đầu thức ăn ngon. E sợ đến lúc đó, này toàn trường tốt nhất tự điển món ăn, khả năng cũng thật là Bạch Kha làm. Vẫn bận rộn đến tối, rốt cục đem tất cả đều giải quyết. Đồng thời pháo gì gì đó, cũng đều đã định xong, sẽ chờ ngày kia sinh nhật đến. Ngày mai, không ít vùng khác thân thích tới rồi, mà Lâm Phàm tự nhiên cũng là đảm đương nổi, tiếp đón thân thích nhiệm vụ chủ yếu. Bất quá may là có Bạch Kha giúp mình. không phải vậy tân quán này đặt cũng có chút đau đầu mà chút thân thích có không thể nói lâm phàm mất gốc mà là thật không biết ai cùng ai nếu không phải mình mẹ ở bên cạnh nhắc nhở e sợ cũng phải để người lúng túng thất đại cô bắt đại di một đại bầy. đồng thời để lâm phàm lúng túng một màn cũng xảy ra những này thân thích biết mình vẫn không có bạn gái thời gian đó cũng là tích cực giới thiệu này để hắn cũng không biết nên nói những gì hào giang ta nói tuyết giao ngươi đây là làm gì vậy a mua cho ai lễ vật đâu Ở Vân Tuyết Giao bên cạnh, một tên cô em xinh đẹp rất là nghi ngờ hỏi nói. Vân Tuyết Giao cười cợt, không nói cho ngươi, ngược lại ngươi mau mau giúp ta nhìn, này hai cái Ngọc Truy cái nào đẹp hơn, mua xong ta phải đi sân bay. Em gái nhìn giá tiền này, lại nhìn một chút Vân Tuyết Giao, ngươi đây là muốn mua cho người rất trọng yêu a Những này Ngọc Truy giá cả đều là 5 triệu cất bước, thật sự có chút kinh người, bất quá bất kể là đối với cô em này vẫn là Vân Tuyết Giao tới nói, đều là rất dễ dàng tiếp nhận. Thế nhưng nàng là lần đầu tiên nhìn thấy vân tuyết giao, làm cho người ta mua thứ quý trọng như thế. Nào đó cái trên xa lộ cao tốc. Một tên thời thượng người trẻ tuổi một mặt bất đắc dĩ. Ba, chúng ta đi trùng Châu làm gì à? Đó chỉ là người trung học bạn học, hơn nữa cũng chính là phổ thông người, tất yêu à. Ngồi ở bên cạnh người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nhí tử, đây là cảm tình có hiểu hay không? Nhiều năm không gặp, gặp một hồi, cũng là hồi ước năm đó. Ai? Nếu như để cho ngươi này bạn học biết ngươi bây giờ giá trị bản thân cùng địa vị, e sợ lại muốn cùng ngươi bấu víu quan hệ, ngươi đều quên ngươi trước đây cấp 3 bạn học tụ hội tình huống. Người thanh niên trẻ nghĩ đến chuyện lúc trước, chính là vẻ mặt khinh thường. Xem ra chính mình cha ở tài chính và kinh tế trong tiết mục xuất hiện nhiều lần, những bạn học này nhận ra, bởi vậy bắt đầu liên lạc, muốn bấu víu quan hệ. chương 1035, không lời có thể nói. Trong nhà, Lâm phàm nằm ở nơi đó thở phào. Thân thích dừng chân cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngược lại có thể thở phào một cái. Lão bà, ngươi xem ta y phục này được không được. Lâm Phàng ngồi ở trên ghế salon, còn không có thở mạnh mấy cái, cha mặc quần áo mới, để mẹ đi phê bình. Mẹ đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ vật, hơi không kiên nhẫn, ngươi đây là muốn đi tham gia tuyển mỹ còn là cái gì. Đổi để đổi lại, đều thay đổi bao nhiêu lần. Chắc cười, ta đây không phải là kể cả học đều mợi mà, nguyên bản ở trong đám phát một tin tức, cũng không nghĩ tới sẽ có người tới. nhưng là không nghĩ tới lao đỉnh trực tiếp cái thứ nhất muốn tới những bạn học kia đều rối rít ở phía sau mặt đến, đến rồi lao đỉnh chính là ngươi cái kia có tiền bạn học y theo ta nhìn ngươi những bạn học kia đều là nhìn này lao đỉnh tới ngươi nói một chút ngươi bao nhiêu năm không có liên lạc qua cái kia bầy cũng không biết là ai đem ngươi kéo đi vào một năm nửa năm cũng là một hai người ở bên trong nói chuyện liền sinh nhật ngươi nhân ra đã tới rồi mẹ đó là một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp đem tra những bạn học này nói rất là hiện thực. Lâm Phạm nằm ở nơi đó, nghe say xương ngon lành, mẹ cũng thật là không cho cha một chút mặt mũi, bất quá đối với cuộc sống như thế, hắn kỳ thực cảm giác là thật là khá. Đối với tương lai, hắn cũng không muốn phiền phức như vậy, nằm trong nhà hưởng hưởng phúc, tình cờ đi xem xem thật tốt non sông, cái kia gì đó danh lợi, hắn là không có chút nào nghĩ, dù sao sống quá mệt mỏi, vô vị. Mỗi ngày tỉnh lại, uống một chén cháo, cùng gia nhân ở đồng thời, cũng đã rất tốt đẹp So với cái gì đó sơn chân hải vị, cần phải hạnh phúc hơn nhiều. Cha phản bác, lòng dạ đàn bà, cái gì cũng không hiểu, đây là người đã trung niên, đều sẽ hồi ức trước đây thời gian tốt đẹp, mà ta lần này sinh nhật, cũng là đem mọi người cùng nhau kéo qua tụ họp một chút, làm sao có thể có người nói như vậy? Có tiền làm sao vậy? Có tiền liền không phải là người, hắn chính là thần, ta còn chưa nói con trai của ta có tên lợi đây, đúng không, Nhi Tử? Cha nhìn Lâm Phạm hỏi. Lâm Phạm cười. Cầm lấy trên bàn uống trà quả táo cắn một cái, đúng, cha ta nói đều đúng, chính là cái này lý, có tiền hắn chính là người, cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ già mà chết, có cái gì không cùng mở dạng, ta nhìn à, chính là cha ta nhân cách mị lực cao, bạn học đều nể nang mặt mũi tới rồi. Mẹ, này quả táo mua ở đâu, đủ sốt giòn. Lâm phám hỏi, mẹ cười, là Minh Dương đứa bé kia, để người từ nơi khác mang tới. Đúng rồi, Minh Dương đứa bé kia có tới hay không? Cha. để người ta đến cái gì nhân gia không đội vàng liền tới tham gia ta đầy sinh nhật ngươi nếu như nói với người ta nhân gia coi như bận điệu e sợ cũng không tiện chối tử đây không phải là làm lỡ nhân gia sự tình à lâm phàm trong lòng cũng là đà cổ nay cái quái gì vậy không có la vương minh dương có điểm không đúng à bất quá cái tên này nếu tới e sợ cũng phải chơi đùa xảy ra chuyện đến quá cái quái gì vậy biết chơi cũng là không tốt lắm mẹ chờ sau đó lần chúng ta đơn độc toàn ra ăn một bữa cơm Lần này chủ yếu là tiếp đón cha bạn học còn có thân thích, cũng không cần phiền phức như vậy. Lâm Phạm nói nói. Mẹ suy nghĩ một chút, vậy được, ta là sợ minh dương đứa nhỏ này biết rồi, chúng ta không có la hắn, không phải để người ta khổ sở mà. Lâm Phạm cười, vẫn là mẹ đắn đo suy nghĩ, bất quá yên tâm đi, hắn sẽ không tức giận, hắn này tâm thái rất tốt. len Lúc này, điện thoại di động của bà văng lên. Này, Lão Trần ngươi cùng Lão Trương đến rồi a Ta sẽ đi ngay bây giờ đón các ngươi, các ngươi chờ ta. Cúc điện thoại, cha tâm tình rất tốt, ta đi ra ngoài trước, ta có hai người bạn học đến, đến rồi, ta phải đi đón bọn họ, Nhi Tử, thẻ mở cửa phòng đây. Lâm Phàm chỉ chỉ bàn trà. đều ở đây đây, đều cầm đi đi, ngươi những bạn học kia liền cho chính ngươi bắt chuyện đi, ta là chạy hết nổi rồi, quá muốn chết. Được, nhìn đem ngươi tiểu tử này mệt. Cha đem thẻ mở cửa phòng cất đi, sau đó hướng về đi ra bên ngoài, nhìn thấy được. Tâm tình này còn giống như rất tốt tựa như Mẹ, ta đi ngủ một hồi Lâm Phạm hướng về nhà bếp lẽ nào Sau đó trở về phòng cũng đầu đi nằm ngủ Ngày mai có thể thì có bận rộn Một cái nào đó đoàn kịch Một hồi vợ kịch lớn đang ở mở vỗ Nô Hoán Nguyệt quay xong một vợ kịch phía sau Đi tới đạo diễn trước mặt hơi hơi hãy này nói Đạo diễn, thật không tiện, quấy rối một hồi Ta nghĩ ngày mai xin nghỉ một ngày Đạo diễn đang đang nhìn ống kính Sau đó nghe có người xin nghỉ này đầu lông mày nhưng là nhũ nhữ, khi thấy xin nghỉ người là ai thời gian, này chân mày nhũ nhưng là càng thêm lợi hại, sau đó cũng không hỏi nguyên nhân. Hoán người ta, công tác phải có công tác tâm đúng hay không? chúng ta bộ phim này cũng không dễ dàng, đầu tư rất lớn, ngươi là trọng yếu vai diễn, ngươi đây nếu là xin nghỉ, toàn bộ đoàn kịch cũng phải dừng lại đến chờ ngươi, ngươi nhìn, nếu như không có chuyện quan trọng gì coi như xong đi, kiên trì nữa kiên trì, chờ chụp xong, thời gian nghỉ ngơi rất nhiều. đạo diễn nói nói. Đối với cái này Ngô Hoán Nguyệt còn là rất hài lòng, nhưng này xin nghỉ có thể thì không được, đối với lần này trong lòng còn có chút nhỏ ý kiến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hiện tại này Ngô Hoán Nguyệt vẫn là rất náo nhiệt, tam tê minh tinh, phim ảnh và ca hát phát triển thuận lợi, có lúc xin nghỉ một ngày quyền lợi vẫn phải có. Chỉ là lần này nhưng thì không được, này một bộ phim tương đối gấp, không thể mở ra này xin nghỉ đâu. Xung quanh một ít minh tinh ước áo ghen tị nhìn Ngô Hoán Nguyệt, các nàng đối với Ngô Hoán Nguyệt có hiểu biết. Phát triển đến bây giờ đường, thật đúng là thuận buồm xuôi gió Không có bất kỳ khó khăn Nơi nào giống các nàng Một đường đi đi và và chạm chạm Có lúc vì là một chút đại nhân vật Cũng phải này bồi cái kia bồi Liên nói bộ phim này đi Các nàng cũng cùng với đạo diễn cùng nhà sản xuất Có thể nói là hết sức không dễ dàng Với bắt đầu có chút không biết rõ người Nhìn này đạo diễn đối với này Ngô Hoán Nguyệt chăm sóc vô cùng Còn tưởng rằng này Ngô Hoán Nguyệt là đối với đạo diễn mở ra chân Đến lúc sau mới biết Hóa ra là đối với cái kia Lâm Đại Sư mở ra chân. Chuyện như vậy ở các nàng trong vòng đã không phải là bí mật gì, đều biết nàng Ngô Hoán Nguyệt cùng Lâm Đại Sư có một chân, thế nhưng hết cách rồi, nhân ra chính là may mắn như vậy, trói lại Lâm Đại Sư này đại thô chân. Nhìn hiện tại, toàn bộ thế giới giải trí có mấy người dám cùng Lâm Đại Sư đối với văng, đối với phun trên căn bản đều bi kịch. Ngô Hoán Nguyệt, đạo diễn, chuyện này ta thật phải mời, phụ thân của Lâm Đại Sư 50 tuổi sinh nhật, ta muốn đi một hồi. Đạo diễn nguyên bản còn muốn nói thêm cái gì, nhưng đột nhiên, nhưng là ngây ngẩn cả người, lâm đại sư phụ thân 50 tuổi sinh nhật. Nô Hoán Nguyệt gật đầu, hửm, đúng thế. Thời khắc này, đạo diễn vô đùi, ai nha, Hoán Nguyệt, ngươi làm sao không nói sớm chứ, sớm nói ta làm sao có khả năng không đồng ý, đây chính là đại sự, lâm đại sư phụ thân 50 tuổi, khẳng định phải đến, được, ta phê chuẩn, không có chuyện gì, yên tâm đi, chỉ cần ngày kia trở về là được, khoảng thời gian này. liền đập những khác cảnh tượng không có ảnh hưởng Trung quanh các diễn viên nghe được đạo diễn lời này cũng là ngây ngẩn cả người mặt mũi này cũng trở nên quá nhanh đi vừa còn các loại quái nhiễu hiện tại liền cái quái gì vậy đồng ý nô hoán nguyệt cảm tạ đạo diễn vậy ta liền đi trước đi thôi đi thôi ta để người lái xe đưa ngươi đạo diễn nói nói sau đó vội vàng đem cái kia ai ai gọi tới đưa ngô hoán nguyệt ly khai đoàn kịch làm nô hoán nguyệt sau khi rời đi có một tên diễn viên bất mãn nói đạo diễn Hoán nguyệt nàng thật sự là không có chuyện gì nghiệp tinh thần. Đạo diễn chừng mắt một cái, nói bậy gì đấy, Lâm Đại Sư phụ thân sinh nhật chuyện lớn như vậy, liền nên đi, nếu không phải là Lâm Đại Sư không có la ta, ta đều muốn đi. Mọi người không có lời nào để nói, này không lời có thể nói. mươi 1036, các ngươi đây đối với ta có chút qua loa A. Thương Thành 3. Mua đồ đắt tiền như vậy làm gì, này cũng không tốt, Ngươi muốn à? Ngươi đây đều mua mắt như vậy, ngươi cái kia bạn học khác thấy được. sau đó cũng có chuyện gọi ngươi ngươi làm sao cũng phải mua giống như đắt tiền đồ vật hoàng vân ca có chút bất mãn nói nói bọn họ này vừa tới trung châu nguyên lẽ ra nên để đối phương đến cố gắng tiếp đón một hồi cha mình ngược lại tốt trực tiếp không người liên lạc ra cô y đến thương thành mua đồ hơn nữa vật này mua vẫn là đắt tiền này nhìn chính hắn đều đau lòng chủ yếu là mua liền lãng phí không có này cần phải bởi vì đối phương căn bản không có gì hay liên lạc lại không thể giúp được gấp cái gì hoàng Đinh nhìn con mình Ngươi làm sao có thể có những ý nghĩ này? Ngươi này lâm thúc thúc cùng ta trước đây quan hệ rất tốt, hiện tại 50 tuổi sinh nhật, khẳng định được khá một chút. Sau đó coi như bạn học khác gọi, nếu như là quan hệ một loại, liền để bạn học khác đem tình nghĩa mang tới. Nếu có thời gian, cũng phải đi, không có thể tùy ý bắt nhân ra mặt mũi, phải nói, thế sự vô thường, của cải không phải vĩnh hằng, làm ngươi có tài phú thời điểm, không để ý tới nhân ra, đến ngươi không có gì cả thời điểm, ngươi muốn để cho người khác giúp ngươi. mở được cái miệng này sao hoàng đình giáo dục con trai của chính mình làm người đạo lý hoàng vân ca rất là không sợ hãi run lên vai ai ba người ý tưởng này không đúng thật muốn tới lúc đó ta nhìn bọn họ chưa chắc sẽ giúp ngươi trốn ngươi đều không kịp đây ngươi à nói cho ngươi biết chờ đến ngày mai gặp được người cho ta thành thật một chút đừng từ sáng đến tối cả nhõng hoàng đình không muốn nói nhiều cũng là khiển trách vài câu biết rồi hoàng vân ca thở dài còn có thể nói cái gì ba Ngươi mua nhanh lên một chút, tùy tiện mua một là được, ta phải đi tìm bằng hữu ta. Ngươi nhìn này cũng không tệ, ngón này đồng hồ 3, bốn ngàn, có thể. Hoàng đình không có để ý lời của con, mà là chỉ chỉ cái kia hơn hai vạn lãng cẩm, một khối này, quét thẻ. Được rồi. Người phục vụ gật đầu, thuần thục thao tác. Ngày mai, nguyên bản bình thường đều là 8, 9 đốt lên đến, thế nhưng sáng nay, nhưng là 7 giờ đồng hồ đã bị nổ tỉnh rồi. Đối với khách tới nói. Buổi trưa 11 giờ tới là được, nhưng đây là chính mình làm cơm, chủ nhân khẳng định được thật sớm tỉnh lại. Nhi tử, mau đứng lên, chớ ngủ. Mẹ vào trong nhà, liền bắt đầu hắt chăn. Lâm Phàm, mẹ, đừng hắt chăn, ta cũng bao lớn. Mẹ không thích nói, làm sao vậy? Lớn hơn liền không thể xúc. Nhanh, đi ra ngoài giúp ngươi ba vội vàng đi. Tốt, tốt. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cái này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt bắt đi, làm đến rồi phòng khách thời điểm. nhưng phát hiện đến rồi thân thích nhị gia tam gia thứ gia mẹ hai ba mẹ bốn mẹ tốt cha mình huynh đệ mấy cái đủ nhiều nay một vòng gọi xuống cũng là đủ không dễ dàng bất quá chính mình quan hệ này vẫn là rất tốt mặc dù có thời điểm sẽ có một ít nhỏ ma sát nhưng vậy cũng là gia đình về vặt chính mình này thân là vãn bối không cần phải để ý đến tự có trưởng bối giải quyết nhị gia tiểu phàm a lần này cha ngươi sinh nhật có thể đều là ngươi tổ chức không sai a lâm phàm cười cợt Đây nhất định được làm xong. Mẹ hai, chỉ ta nói, tiểu phàm chính là hiếu thuận, bất quá tiểu phàm, ta nghe mẹ ngươi nói, ngươi còn không có bạn gái đây, cái gì thì một, đem cuộc đời đại sự làm, cũng coi như là để cho ngươi mẹ hoàn thành cuối cùng này nhớ nhung, cuối cùng ở muốn đưa bé, vậy thì viên mãn. Lâm phàm cười, nhanh hơn, sắp rồi. Ba mẹ một bên cười, tiểu phàm chính là lợi hại, ta nghe cha ngươi nói rồi, ở Thượng Hải phát triển nhưng là rất tốt, có lúc đều có thể lên tivi đây. Lâm Phàm cười cười không nói thêm gì. Chuyện này đi, xem ra cha cũng không có nói với bọn họ như vậy rõ ràng chi tiết. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại cũng sẽ không lộ vẻ có vấn đề lớn lao gì. Sau đó lắng nghe một hồi giáo hấn, trực tiếp ra cửa, được bắt đầu bận rộn. ở tiểu khu đợi một hồi, Bạch Kha lái xe đến, đến rồi, sau đó hai người cùng đi khói hoa cửa hàng, đem định xong khói hoa trực tiếp kéo dài tới khách sạn bên kia. Còn có rượu gì gì đó, cũng là an bài tốt tốt đẹp. Cuối cùng sau khi hết bận. Nhìn đồng hồ, cũng đã sắp 10 giờ. Hai người ngồi ở trong xe hút thuốc, phàm tử, ngươi lần này không có xin mời bằng hữu sao? Lâm phàm cười nói, ta xin mời bằng hữu gì, đây là ba ta sinh nhật, ta xin mời bằng hữu lại đây, như cái gì lời? nay có thể không đúng, ngươi ở Thượng Hải lăn lộn tốt như vậy, quan hệ rộng như vậy, hơn nữa cơm này cũng là ngươi làm, ngươi nên xin mời vài bằng hữu lại đây, lúc này mới nói còn nghe được mà. Bạch Kha nói nói, hắn tự nhiên biết phàm tử bây giờ là hôn đến địa vị gì? Vậy nếu không là theo phạm tử nhận thức lâu, hắn đều không thể tin được. Đồng thời này trong lòng cũng là rất tự hào, dù sao hắn chính là cùng trên Internet người người đồn đãi lâm đại sư có thể là bạn tốt. Liên quan hệ này, đó là vững vàng, có lúc cùng người khác thổi thời điểm, người khác mặc dù có không tin, thế nhưng tâm tình của hắn thoải mái liền tốt. Bất quá đối với một loại quan hệ, hắn ngược lại là không có nói, để ngừa để người ta cảm giác mình là đang khoác lác. Mãi cho đến 11 giờ, phụ mẫu nhóm, mang theo một bảy thân thích đến rồi, có thân thích từ Trung Châu ở nông thôn tới, nhìn thấy quán rượu thời điểm cũng là vui mừng hết sức. Dù sao quán rượu này so với bọn họ bình thường muốn ăn yến hội địa phương có thể còn cao cấp hơn vô cùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lão Lâm ra có tiền làm yến hội địa phương nhưng là quán rượu lớn. Bạch Kha cũng là bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, chủ yếu là mang theo một bảy thân thích đi tới, sau đó sẽ hạ xuống đón thêm đi tới. Mà ở cửa tiệm rượu Lâm Phàng bất đắc dĩ ba. Ngươi này không phải đem ta kéo tới làm gì, ngươi bạn học ngươi nên tiếp không phải tốt. Cha, này cái gì ta nên tiếp, ngươi những này thúc thúc các gã gì đều tới, ngươi thân là con trai của ta, ngươi không ở bên cạnh nói gì vậy. Lâm Phàm không lời nào để nói, tốt, tốt, cha nói cái gì, cái kia chính là cái đó, nên tiếp, nên tiếp. Rất nhanh, thì có một đám người tới rồi. Đến rồi, đến rồi. Cha nhìn thấy những người kia, đó là rất hưng phấn, phảng phất là nhìn thấy bao năm không thấy bằng hữu. Lộ vẻ rất là hưng phấn, sau đó vội vã tiến lên, vừa thấy mặt, liền cùng đám người kia tới một thật to ôm ấp. Ngươi là lão Trần, chúng ta có thể nhanh liền 20 năm trước không gặp A. Lao Trương, lần trước gặp mặt, vẫn là ở 9 năm trước, khi đó ngươi tới Trung Châu, ta đều còn không hảo hảo uống với ngươi mấy ly, lần này ngươi cũng không thể chạy, nhất định phải thật tốt uống vài chén. Ai nha, ta đây là quá cảm động, ta đây ở trong đám phát một tin tức, không nghĩ tới các ngươi đều tới. Cha nhìn thấy những này đã lâu không gặp bạn học cũ, đều lộ vẻ hưng phấn dị thường, cười liền cùng một đứa bé tựa như. Nhi tử lại đây, gọi người, đây là Trần Thúc, đây là Trương Thúc. Cha từng cái từng cái chỉ vào, mà lâm phạm nhưng là một mặt ý cười, đưa tay ra, Trần Thúc, chào ngài. Trương Thúc, chào ngài. Vương A Di, chào ngài. Đối với cha những bạn học này, hắn cũng chưa từng thấy, nhưng cũng là biểu hiện rất là tôn kính, dù sao cũng là cha bạn học, cũng không thể để cha thật mất mặt. đồng thời cũng để người ta cảm giác mình cha không có giáo dục con oan. Bất quá theo Lâm Phàm, những người này đối với mình ngược lại là có chút phu diễn. Ai nha, Lão Lâm Hải Tử đều lớn như vậy a. Lão Lâm, dáng dấp cùng ngươi thật giống. Trong lòng cũng là cười cận, xem ra chính mình ở các vị thuốc thuốc á di trong lòng, chính là thằng nhóc đi, sau đó trở lại cha bên người, đứng ở phía sau mặt, không ở nói thêm cái gì. chương 1037, cha ta bị cô đơn. Lúc này, Bên ngoài truyền đến âm thanh, thanh âm này có chút không quá chắc chắn, lại có chút hưng phấn. Lao lâm. Hoàng Đình đứng ở cửa gọi nói. Mà Hoàng Vân ca nhìn những này đại gia bác gái, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, đều là nhà quê, cha mình có chịu. Cha đột nhiên hướng về cửa nhìn tới, khi thấy cửa kia khẩu, khuôn mặt hơi mập, tóc lui về phía sau lược, vóc người hơi có chút lùn nàm tử thời gian, nhất thời nhất kinh nhất xả nói. Lao Đình, ai nha, ngươi cũng có thể đến rồi, lần này... người của chúng ta có thể đều đến đông đủ ha ha hoàng đình cười người đến đông đủ tốt ngươi ở trong đám thông báo nói ngươi 50 tuổi sinh nhật ta phải cái thứ nhất chiếm được tới xem một chút đây là mua cho ngươi lễ vật có thích hay không ta nhớ được ngươi trước đây chúng ta đọc sách thời điểm ngươi có thể là phi thường yêu thích đồng hồ đeo tay hoàng đình đem lễ vật mở ra sau đó đưa đồng hồ đeo tay lấy ra trực tiếp cho cha mang theo nhìn ta liền biết ngươi khẳng định được béo phì ngón này đồng hồ còn vừa vặn Bên cạnh các bạn học đều vây tới, nhìn thấy ngón này đồng hồ bảng hiệu thời điểm, cũng là ước ao nói, đây là lãng cầm A, nhưng là hàng hiệu A. Ta nhìn muốn hết mấy vạn đi. Lão đỉnh còn giống như trước kia hào phóng. Cha nhìn ngón này đồng hồ, Lão đỉnh ngươi này quá quý trọng, người đến ta cũng đã rất vui vẻ, làm sao còn mua đồ mắt như vậy. Hoàng Vân ca đứng ở phía sau mặt ha ha, lời này nghe vào lỗ tai hắn, cũng cảm giác người này có chút dối trá, bất quá này là cha mình bạn học, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, lão bản mình chính là hoan đại đầu. Hoàng đình cười, lễ nhẹ tình ý trọng, trước đây ở trường học, ta bị người đánh, đều không ai giúp ta, liền ngươi xông lên cứu ta, này một cái răng có thể chính là vì rơi đi. Ha ha, chắc lời, ta còn không có tìm ngươi tính số đây, này nha hiện tại cũng là bổ, bất quá tất cả mọi người có thể tới, ta thật sự thật là vui. Mà lúc này, Hoàng đình ánh mắt nhìn về phía xung quanh, nhìn những này bạn học trước kia, ngược lại có chút xa lạ. Ngoại trừ khi đó đùa tương đối khá lao lầm ghi ở trong lòng, đã nhiều năm như vậy, nên biến dạng cũng thay đổi, có thể thật là có chút không quá nhìn quen mắt. Lão đỉnh không đúng, phải gọi Hoàng Tổng, nhớ ta không, ta là Trương Hảo A, trước đây cho ngươi đánh qua nhỏ báo cáo. Một tên mập mạp người đàn ông trung niên nói nói. Ai nha, Lão Trương, ta nhớ được ngươi, đã lâu không gặp, đừng cứ gọi ta cái gì Hoàng Tổng, gọi ta Lão đỉnh là tốt rồi. Hoàng Đình cười nói, đưa tay ra. Trương Hào nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh Nắm tay, eo đều nhỏ nhẹ có chút cong. Sau đó người chung quanh Cũng là lập tức cùng Hoàng Đình nắm tay Thậm chí có cũng làm chẳng lấy điện thoại di động ra Ngay lập tức muốn hô lưu số điện thoại di động Lâm Phàm nhìn trước mắt tất cả Cũng là cười cợt Chính mình này cha nhưng là bị mọi người quên mất ta Hắn cùng mẹ nghĩ tới giống như Lâu như vậy đều chưa bao giờ liên lạc bạn học Một hồi đều tới Đây thật là rất kỳ quái Bây giờ nhìn lại, cũng thật là E sợ hầu như đều là xem ở này Hoàng Đình đến, đến rồi, vì lẽ đó đều tới. Bất quá này Hoàng Đình người ngược lại không tệ, đối với cha mình thật đúng là có tình bạn, nếu như là đến cha mình trước mặt khoe khoang, càng dỡ lời, hắn kỳ thực sẽ không để ý, dạy đối phương làm thế nào người. Hoàng Đình trong lòng thở dài, sau đó khoát tay, được rồi, các vị bạn học cũ nhóm, hôm nay nhưng là lão lâm sân nhà, chúng ta có chuyện gì, chờ trong lâm thầm, chúng ta cố gắng tụ họp một chút thời điểm lại nói được thôi. Hôm nay Lão Lâm 50 tuổi, nhất định phải để hắn vui vẻ. Đúng, Lão Đình nói đúng. Cái này ngày nhưng là Lão Lâm sinh người ta. Nhất hô ba ứng, này Hoàng Đình nói, trong nháy mắt được mọi người tán thành. Lúc này, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đình sau lưng người trẻ tuổi, dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi này mặc quái dị rõ ràng là cái nam, nhưng mang theo đinh thai, hơn nữa đứng ở nơi đó, cũng là đầu hướng lên trời, khắp nơi nhìn. Lão Đình, đây là ngươi nhi tử. Trương hào hỏi. Hoàng Đình nhìn mình như tử, không khỏi trứng mắt một cái, đứng ngay ngắn, đứng không có đứng dạng, mau mau cùng các vị thúc thúc các gã gì vân an. Hoàng Vân Ca trong lòng thở dài một tiếng, rất là tùy tiện, vệ phải nói, các vị thúc thúc các gã gì tốt, ta gọi Hoàng Vân Ca, các ngươi bạn học cũ như tử. Không ăn cơm. Hoàng Đình có chút tức giận, hắn tự nhiên biết con trai mình là tình huống thế nào, nhưng là mình bạn học cũ đều ở nơi này, chính mình con trai này, nói như vậy, là muốn làm gì đây? Bất quá chưa kịp Hoàng Vân Ca nói cái gì, người chung quanh, chính là mồm năm miệng mười tán dương đứng lên. Lão Đình, người con trai này thật đúng là là một nhân tài A. Đúng đấy, nhìn dáng dấp chính là làm học vấn, này trang phục thời thượng A. Ai, chúng ta có thể đều già rồi, nhìn người tuổi trẻ bây giờ, ở đâu là chúng ta khi đó sánh được. Lão Đình, con trai của ngươi có bạn gái không có. Lão Đình có con trai như vậy, có thể thật là khiến người ta rất hâm mộ, con trai của ta nếu như có con trai của ngươi đẹp trai như vậy. Ta cũng không buồn hắn tìm không được vợ. Đúng đấy, đúng đấy. Lâm Phàm nhìn mình trang một mặt bất đắc di đứng ở nơi đó, trong lòng cũng là cười. Sau đó nhìn một chút điện thoại di động, là Bạch Kha điện thoại, sau đó đi tới một bên khác đi nghe điện thoại đi. Hoàng Đình ho khan vài tiếng, cảm giác có gì đó không đúng. Hôm nay nhưng là Lão Lâm sinh nhật, chính mình đây là tình huống gì? Lão Lâm, ăn cơm là ở mấy lầu? Chúng ta lên đi. Hoàng Đình nói nói. Chờ sẽ đến nơi đó, chúng ta cố gắng tụ họp một chút. Cha cười, tốt, hiện tại liền chờ các ngươi, ta mang bọn ngươi lên đi. Sau đó nhìn một vòng, chính mình con trai này đi đâu rồi, sau đó cũng không muốn, trực tiếp mang theo mọi người đi lên trước. Cửa thang máy, lập tức có người đi ấn xuống một cái thang máy. Lão Đình, xin mời xin mời. Lão Đình đúng là không có cái thứ nhất đi vào, Lão Lâm, ngươi trước xin mời. Cha cười, đó thật đúng là khách khí. Trong thang máy, Lão Đình A, con trai của ngươi hiện đang làm gì thế đây? Hoàng Đình Không có gì tiền đồ, đem hắn sắp xếp ở công ty ta bên trong tôi luyện tôi luyện. Chuyện này làm sao có thể nói không có tiền đồ đây, người lớn như vậy công ty, có thể là người khác muốn đi vào đều không vào được. Ồ, lão Lâm, con trai của ngươi là làm gì? Có người hỏi. Cha cười, ở Thượng Hải, từ khi sau khi tốt nghiệp vẫn ở nơi đó. Hoàng Vân ca cười, Thượng Hải bằng hữu ta nhiều nhi, nơi đó cạnh tranh rất lớn, nếu như có phiền phước, liền tìm ta, ta một cú điện thoại đi qua. ta những bằng hữu kia có thể đều là người có khả năng, ở Thượng Hải đều là con lớn, hai đời, có tiền có quyền. Câm miệng. Hoàng Đình trừng mắt một cái chính mình lời này nhiều nhi tử, sau đó nhìn về phía mọi người cười, tiểu tử này ngày thiên quỷ hỗn, nhận thức đều là một ít du thủ du thực. Ba, cái gì gọi là du thủ du thực a? Ta những bằng hữu kia, nhân gia không cần làm việc, nhà tiền đều dùng mãi không hết. Hoàng Vân Ca phản bác nói. Đối với mọi người mà nói, nghe nói như thế chính là bị đả kích. Nhìn xem người ta, tiền này đều dùng mãi không hết. Chương 1038, các ngươi này chơi cái nào vừa ra? Trong thang máy, mọi người trò chuyện với nhau, mà cha nhưng là không nói thêm gì, những thứ này là đã lâu không gặp bạn học cũ, hắn không muốn nói con trai của chính mình làm sao như thế nào, đúng là cùng bình thường yêu thích khoe khoang có khác nhau rất lớn. Nhìn dáng dấp, cũng là đối với những bạn học này tình bạn rất là coi trọng, dù sao nhân gia xa xăm lại đây. Mình còn có thể khoe khoang cái gì không thành. Thang máy đến rồi. Hoàng Vân ca sau khi ra ngoài, nhìn một chút, không tệ lắm. Sau đó đi tới cha trước mặt, ba, ngươi này bạn học cũng thật là hạ được vốn gốc, làm cái tiệc sinh nhật, đều đến rất cao đoan địa phương, bất quá cùng ta lấy đi trước những địa phương kia, vẫn là không có cách nào so với. Hoàng Đình trừng mắt một cái, không nói thêm gì, sau đó đi vào phòng yến hội. Lúc này phòng yến hội đã sớm ngồi đầy người. Mà cha nhưng là đem bạn học bàn bày ra phía trước mặt, cũng là coi trọng những bạn học này. Hai bạn người, vừa vặn. Hoàng Đình, Lão Lâm, làm sao vậy? Cha, không có gì, chính là ta cái kia hôn tiểu tử đã chạy đi đâu, vừa vẫn còn ở. Hoàng Đình cười, cũng là chưa từng có xem qua con trai của người, như thế nào, này người vợ tìm sao? Không có đâu, muốn là tìm được, ta ngược lại thật ra buông lỏng, đến bây giờ còn một người. Cha bất đắc dĩ nói nói, ngươi nói, này sớm kết hôn. Sớm có con nít, ta cùng mẹ hắn còn có thể chiếu nhìn một chút, nếu như chờ chúng ta đều già rồi, nào còn có nảy tinh lực. Chú, cô gái ta biết khá hơn rồi, cái kia gì đó thiên kim, ta biết nhiều lắm, ngày nào ta giới thiệu với hắn một cái, như thế nào? Hoàng Vân Ca cười nói nói. Một bên mẹ, đúng là hứng thú đến rồi, cô gái nhiều nghi. Người thế nào? Muốn cái kia chút dễ tính, còn phải hiểu chuyện nghe lời. Hoàng Vân Ca vừa nghe, hai mắt trực phiên, hắn rất muốn nói một câu. này không phải con trai của ngươi chọn nhân gia à? là nhân gia chọn con trai của ngươi, hơn nữa còn chưa chắc chắn nhìn bên trong đây. A Di, này sau đó nói, sau đó nói. Hoàng Vân ca khoát tay, hiện nhiên là không muốn trò chuyện nhiều, dù sao đề tài này tán gẫu không tới một khối a, yêu cầu này đi đâu tìm a? Chính mình nhận thức cái kia chút Thiên Kim tiểu thư, tính khí có tốt có xấu, còn hiểu chuyện nghe lời gì gì đó, hay là thôi đi, này người ta còn thật không hầu hạ. Lúc này Hoàng Đình đúng là không nói gì. Bất quá nhìn Lão Lâm Nhi Tử vẫn không có bạn gái, ngược lại có chút nghi ngờ, sau đó hướng về một bên người hỏi. Lão Lâm Nhi Tử ở Thượng Hải là làm cái gì? Không biết, hình như là ở Thượng Hải mở cửa nhỏ cửa hàng, kiếm cũng không nhiều đi. Lão Đình, ngươi công ty hiện tại chủ phải làm gì? Bên kia còn thiếu người ạ? Nhìn ta một chút có thể làm cái gì? Trên căn bản, này một bầy bạn học, đều là đem sự chú ý đặt ở Hoàng Đình trên người, bọn họ lần này tới được mục đích chủ yếu. chính là đến cùng này hoàng Đình ôn chuyện một chút kéo vào một hồi bạn học quan hệ cha sau khi đến một trên bàn người đều là từng người trò chuyện này đúng là không có người nào nói chuyện với hắn lâm phàm thông qua điện thoại phía sau phát hiện người cũng bị mất cũng là bất đắc dĩ trực tiếp lên lầu đi tới trước bàn cơm ba có thể bắt đầu rồi chứ cha có thể bắt đầu rồi đến giới thiệu cho ngươi một chút cha bạn tốt tốt bạn học ngươi hoàng thúc thúc lâm phàm ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó hoàng đỉnh tự mình đi tới hoàng thúc thúc chào ngài những người khác nhìn thấy lão lâm nhi tử tự mình đi qua như vậy biết lễ phép trong lòng cũng là gật đầu này lão lâm nhi tử cũng không phải mù biết đại nhân vật là ai thái độ này rất tốt hoàng vân ca cười hắn cảm giác tiểu tử này rất có mắt đầu kiến thức biết một bàn này liền cha mình không đơn giản bất quá cảm giác tiểu tử này có chút thật giống ở đâu từng thấy nhưng còn thật không nhớ ra được tiểu tử không sai ân ta với ngươi ba quan hệ rất tốt Sau đó muốn là có chuyện, liền để cho ngươi ba liên hệ ta. Hoàng đính rất là hài lòng gật đầu, rất có tinh thần tiểu tử, đối với người cũng có lễ phép. Lâm phàng cười, cảm tạ hoàng thúc chăm sóc, ngài là ba của ta bạn học cùng bạn cũ, làm văn bối đương nhiên phải tôn kính. Người chung quanh đúng là rất hâm mộ, sớm biết cũng đem chính mình hài tử mang đến, đúng là không nghĩ tới lão Lâm nhi tử được lao đỉnh xem trọng. Nay sau đó nếu như đổi việc, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Cha còn nói nói, đây là ngươi hoàng thúc nhi tử. Lâm Phàm nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi, gật gật đầu, vẫn đưa tay ra, "Xin chào, Hoàng nên." Hoàng Vân Ca ngồi ở chỗ đó, đưa tay, "Nghe nói ngươi ở Thượng Hải a, nếu như tìm bạn gái, ngươi liền tìm ta, ta biết nhiều lắm, giới thiệu một hai cho ngươi quen biết một chút, nếu như ngươi có thể bắt, đời này nhưng là ổn." Lâm Phàm cười cợt, "Lần sau, lần sau." Sau đó nhìn xung quanh một vòng, "Ba, ta hiện tại đi để người mang món ăn, các ngươi trò chuyện." Làm Lâm Phàm đi rồi, Hoàng Đinh cười nói, Lão lâm, người con trai này thật không tệ, so với hài tử nhà ta muốn biết nhiều chuyện hơn, người trẻ tuổi phải biết lễ phép. Cha khoát tay, nơi nào, nơi nào, ta nhìn tiểu hoàng liền rất tốt, nếu như có tiểu hoàng một nửa khẩu tài, này người vợ sớm tìm được. Hoàng Vân ca cười, chú, ngươi yên tâm, chờ kết thúc, ta cùng hắn lưu cái tin nhắn, sau đó ta dạy hắn làm sao cùng em gái tán gẫu này, bảo đảm có thể tìm tới bạn gái. Tốt, tốt. Cha cười. Sau khi hết bận Lâm Phàm ngồi ở cha bên người, bữa tiệc chính thức bắt đầu rồi. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến rầm rầm thanh âm, hình như là máy bay trực thăng chuyện làm ăn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao thanh âm lớn như vậy? Các ngươi nhìn, bên ngoài thật nhiều máy bay trực thăng A. Lúc này, có người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy phía ngoài tình cảnh thời gian, đều bối rối, đến một hồi, lại có mười mấy trống máy bay trực thăng, ở bên ngoài không chung lẩn quẩn. Khách đều xem chừng, không biết chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, cái kia máy bay trực thăng trên, đột nhiên có hoành phi để xuống, mọi người thấy này hoành phi trên viết nội dung thời gian, từng cái từng cái nhìn về phía Lao Lâm. Lao Lâm, ngươi này đùa lớn rồi năm 50 tuổi sinh nhật, liền máy bay trực thăng đều tới. a cha ngây ngẩn cả người, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Lâm Phàm nghe nói như thế, đang nhìn đến phía ngoài máy bay trực thăng, nhất thời vỗ mạnh đầu một cái, này cái quái gì vậy không cần suy nghĩ, cũng biết là tên nào chơi đi ra. I.I.A, đây là chơi cái nào vừa ra A. Hoàng Vân ca sợ ngây người. Liên liên những bạn học kia cũng là hơi sững sở, thật giống không thấy rõ ràng. Ẩm. Phong Yến hội cửa bị mở ra. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa, không hề có thứ gì, đột nhiên, có người xuất hiện. Hơn nữa còn không là một người, mà là một đám người. Từng cái đều mặc tây giả bộ thẳng tắp, trong tay đều nâng một quà, ngẩng đầu đưỡng ngực đi tới. Lâm Phàm nhìn thấy những người này, đã không muốn nói chuyện, thật rời ạ. Sợ cái gì, đến cái gì Vương Minh Dương dẫn đầu đi vào Đưa ngón tay, chỉ vào Lâm Phàm, Mà người phía sau cũng là như thế Từ từ đi tới, đứng thành một hàng Phong yến hội người đều ngẩn ra Không biết đây cũng là làm cái nào vừa ra Chân tâm xem không hiểu Vương Minh Dương trực tiếp mở miệng Chú, hắn là thật không có suy nghĩ Ngày 50 tuổi sinh nhật Liên thông biết đều không có thông báo ta à Nếu không phải là ta ở blog nhìn lên đến Ta đều bị chẳng hay biết gì Lâm Phàm nhìn đám người kia Một mặt bất đắc dĩ, các ngươi làm gì vậy a? Làm gì, không thấy được. Vương Minh Dương nói nói, sau đó nhìn mọi người, nói như thế nào, đều đến một lần. Thời khắc này, những người này trăm miệng một lời nói, mong ước lâm phụ, 50 tuổi sinh nhật vui vẻ, thọ so với Nam Sơn, Phúc Như Đông Hải, trường thọ trăm tuổi. Cha cũng bị trước mắt tình cảnh này cho chơi đùa ngây dại, thật giống không biết là tình huống thế nào. Vương Minh Dương lập tức lên trước, đi tới cha trước mặt, chú, đây là ta đưa lễ vật của ngài. Thuần vàng người được chúc thọ, ta mua nó thời điểm, nhưng là hao rất lớn công phu, là cái kia điềm trần điếm chi bảo, hắn nói không bán, ta đây phải cho chú sinh nhật, nhìn chúng đồ vật, khẳng định được mua đưa chú, cho nên trực tiếp đem cái kia cửa hàng cho mua. Chú, yêu thích không? Cha đã ngốc trệ, thật lâu chưa hoàn hồn. Mà người chung quanh, cũng là như thế, cũng không biết đây là muốn làm gì. chương 1039, người tiếp tục tuổi chúng ta đang nghe đâu? Lâm Phạm nhìn cha trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, ở nhìn Vương Minh Dương dâng tặng lễ vật vẻ mặt, cũng là bất đắc dĩ, sau đó đụng một cái cha. Ba, Minh Dương hắn hỏi ngươi đây, thích không? Hắn đúng là không nghĩ tới Vương Minh Dương dĩ nhiên biết chơi lớn như vậy, đây là không ngại sự tình lớn a. Lúc này, cha phản ứng lại, nhìn Vương Minh Dương trong tay cái này rất lớn, toàn thân kim hoàng người được chúc thọ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là vật này vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Minh Dương A, ngươi làm cho, lễ vật này chú không thể nhận, không thể nhận. Cha vội vàng qua tay, thứ quý trọng như thế, sao có thể thu. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, hắn kiến thức có thể không thấp, khi thấy này thuần vàng người được chúc thọ thời điểm, liền biết đồ chơi này giá cả không ít. Tại hắn trong ấn tượng, chính mình này bạn học cũ chính là người bình thường, 50 tuổi sinh nhật, tại sao có thể có người đưa lễ lớn như thế? Chẳng lẽ này trong đó có lý do gì không thành? Ba, Ngươi này bạn học tình huống thế nào? Đua trang diện có chút lớn, thật đúng là cho mình ở dưới vốn gốc, vừa cái kia chút máy bay trực thăng, bay một hồi, giá tiền này nhưng là không ít ta, còn có lớn như vậy thuần vàng người được trúc thọ, không có mấy trăm vạn, căn bản không bắt được A, không phải là giả chứ. Hoàng Vân ca nhỏ giọng nói nói, ngược lại không phải là hắn hoài nghi, mà là liền thật sự không tin. Hoàng Đình không nói gì, chuyện này cũng không khả năng, nhìn màu sắc, còn có này công nghệ, đều rất tốt, nên không giả rồi. Ở gặp phải không biết sự tình thời gian, tất cả mọi người sẽ tự mình bổ não. Mà đối với Hoàng Đình tới nói, hắn liền bắt đầu bổ não, hay là Lão Lâm trước đây đã giúp người nào, bởi vậy ở 50 tuổi sinh nhật, đưa tới lễ lớn như thế vật đi. Bất quá dựa theo hắn đến xem, Lão Lâm cũng không thu về, dù sao này thu được đánh đổi cũng không nhỏ. Vương Minh Dương có chút nóng nảy, chú, đây là ta cho quà sinh nhật của ngài, ngài không thể không thu a Lâm Phạm, ba, thu rồi đi. cũng coi như là người ta tấm lòng thành. Hoàng đình nghe được câu này, khẽ nhíu mày, sau đó trong lòng cũng là thoáng tiếc nuối, lao lâm ra đứa nhỏ này, xem ra cũng là không đỡ nổi kim tiền mê hoặc. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao này người được chúc thọ nếu như là thuần kim, đó thật đúng là một món tài sản khổng lồ, người bình thường sao có thể chống đỡ được. Ngồi ở trên bàn cơm những bạn học khác đều là một mặt không biết gì hơn, bọn họ cũng là thật tâm xem không hiểu hiện tại đây là tình huống gì. Sau đó đều bàn luận xôn xao. Những người này là ở đâu ra? Không biết à, lão lâm này 50 tuổi sinh nhật, đùa hơi lớn à, không sẽ là tìm đến diễn cho đi, muốn chứng minh mình bây giờ qua có bao nhiêu giàu có đi. Các ngươi nhìn lớn như vậy người được chúc thọ sao có thể có chuyện đó, nếu như là thuần kim, ngươi nói này trị giá bao nhiêu tiền? Đúng đấy, liền người trẻ tuổi này còn nói mua nhân ra tiệm vàng, ngươi nhìn khả năng này mà, tuổi quá trẻ, từ đâu tới có nhiều tiền như vậy? Vừa nhìn chính là khoác lắc ca. Ai, không nghĩ tới Lão Lâm dĩ nhiên là người như vậy, quên đi, chúng ta không nói cái gì, lần này qua đi, chúng ta vẫn là thiếu liên hệ Lão Lâm, người này quá giả dối. Mọi người xì xào bàn tán, đối với chuyện này, bọn họ có thể là sẽ không tin tưởng, dù sao cái này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Người trẻ tuổi này cũng không phải Lão Lâm con ruột, quá cái sinh nhật, liền đưa lệ lớn như thế, ngươi nhìn khả năng sao. Này không tốt, cha nói nói. Lâm Phạm tựa ở cha bên hai, "Ba, thu rồi đi, này không thu, sự tình còn càng nhiều." Cha nghe xong lời của con, không có cách nào, chỉ có thể hai tay tiếp nhận, vừa muốn nói gì thời điểm, này trọng lượng nhưng là suýt chút nữa không có nắm được. Thật sự quá nặng, cái này cần nhiều tầng. Vương Minh dương cười, sau đó nhìn Lâm Phạm, cái kia trong ánh mắt rất ý tứ sáng tỏ, "Chuyện này nhất định phải cùng ngươi cẩn thận nói một chút, cũng không thể liền như vậy quên đi." Lâm Phạm nhìn ánh mắt này, hắn còn có thể nói cái gì? này để hắn cũng rất bất đắc dĩ có được hay không hà thưa hàn cùng cha mình tuổi tác tương đương tự nhiên là lấy lao ca tương xứng lễ vật này mặc dù không có vương minh dương quý trọng như vậy nhưng đưa là một cái ngọc trôi nhìn thấy được màu sắc rất tốt giá cả e sợ cũng không thấp đối với cái này chút ở thượng hải nhận thức lao hưu, hắn cũng không biết nên nói những gì bất quá bây giờ đều đã tới nay còn có thể làm sao chỉ có thể nói các ngươi chân tâm là quả châu hoàng vân ca tựa ở cha bên hai ba Ngươi thấy được đi, ngươi còn lao nói người này sẽ không thay đổi, ngươi xem một chút, cái này cùng ngươi nói cho ta nghe, nhưng là khác biệt rất lớn a. ta đã nói rồi, coi đời này liền không có sẽ không thay đổi người. Ngươi xem một chút, lại là vàng lại là ngọc, cái này cần bao nhiêu tiền, chỉ sợ cũng này trồng lễ vật, giá cả cũng phải đạt đến ngàn vạn. Hoàng Đình trừng mắt một cái nhi tử, được rồi, ăn cơm của ngươi đi. Hoàng Vân Ca bất đắc dĩ thở dài, lão bản mình không tin, này cũng để người không có cách nào a. Nay từng cái từng cái xếp hàng tặng lễ, cũng là duy trì một quãng thời gian. Lâm Phàm nhanh đi tìm người phục vụ, mở bọc lớn, vội vàng đem bọn họ cho sắp xếp xong xuôi. Nếu như để cho bọn họ đám người kia ở phòng yến hội, còn không biết sẽ chơi đùa xảy ra vấn đề gì đến đây. Lễ đều đưa xong. Vương Minh Dương bọn họ nguyên vốn còn muốn ở phòng yến hội trò chuyện nhiều một hồi ngày, sẽ không lại bị Lâm Phàm trực tiếp mạnh mẽ cho lôi đi. Cha hiện tại cũng có chút xứng sở, những lễ vật này nắm ở trong tay, cũng không biết nên làm gì. lao lâm ngươi đây là tình huống gì những người này ngươi biết bạn học cũ trương hào hỏi cha lắc đầu nhận biết một cái những thứ khác ta cũng không nhận ra cũng đều là còn ta bằng hữu khi này vừa nói thời điểm mọi người trong lòng thổn thức không ngừng nghe một chút vậy thì lộ chân tướng a không nhận biết còn cho ngươi đưa lễ lớn như thế mặt mũi này được cao tới trình độ nào nhân ra mới có thể đưa những này a hơn nữa nhìn nhìn mới vừa tình huống thật giống chính là không thu còn không được bộ dạng cho tới cái gì con trai ngươi bằng hữu, đó là càng chuyện không thể nào, hoàn toàn chính là khoát lác. Không phải, con trai của ngươi không phải ở Thượng Hải mở tiểu điểm à Làm sao bằng hữu này đều nhiệt tình như vậy, này sinh nhật ngươi, đều tới thăm ra, nhưng là thật khủng khiếp. Trương Hảo cười nói nói, thế nhưng nụ cười này bên trong biểu đạt ý tứ, chỉ cần là người tình tưởng đều có thể có thể thấy. Cha cũng nghe ra này trong lời nói ý tứ, cũng chính là cười cận, cũng không có phản bác. Nếu như là những người khác, Hắn đã sớm phản bác, thế nhưng ở đây chút bao năm không thấy Lao trước mặt bạn học, hắn là thật tâm không muốn nói cái gì, hoặc giả cùng bạn học cũ tranh chấp. nếu là như thế, vậy thì thật sự không có ý nghĩa. Hoàng Đình tăng hắn một cái, ăn cơm, uống rượu, không tán gâu những này, đây là Lao lâm nhi tử giao hữu rộng khắp, phải. Đại Lao lên tiếng, những bạn học này, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, bất quá cái kia trong mắt biểu đạt ra ngoài ý tứ, nhưng là không cần nói cũng biết, đó chính là tiếp tục tuổi. chúng ta tiếp tục nghe. Hôm nay ngươi là người được chúc thọ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại lần này qua đi, chúng ta liền không cùng ngươi liên lạc, này rõ ràng cho thấy đến dọa chúng ta a Hơn nữa nhìn nhìn Hoàng Đình, nhân ra cũng không nói gì, hiển nhiên cũng là cho rằng không thể. Hiện tại chưa nói, chỉ là không muốn bóc mặc mà thôi. chương 1040, ngươi này bạn học nhi tử không đơn giản a Đại trong phòng, một đám người ngồi ở đó. Mà Lâm Phàm Nhưng là một mặt im lặng nhìn mọi người, các ngươi đây là muốn nghịch thiên đâu a Làm sao mỗi một người đều từ Thượng Hải chạy tới? Sau đó chỉ vào Ngô Vân Cương, còn ngươi nữa, ngươi không phải ở thủ đô mà, làm sao cũng tới. Vương Minh Dương ha ha, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi người này chân tâm không coi chúng ta là bằng hưu à, đây là chuyện lớn gì à, ngươi không thông biết bọn họ, đó là có thể thông cảm được, nhưng là ngươi không cho ta biết, đó chính là xem thường ta. Minh Dương, ngươi này nói thì không đúng, cái gì gọi là không cho chúng ta biết có thể thông cảm được, làm sao? liên ngươi cùng lâm đại sư quan hệ sâu chúng ta liền đều là bạn nhậu ngộ vân cương phản bác nói hà thưa hàn bất man nói đúng đấy con trai của ta đều là lâm đại sư dạy dỗ hiện tại cũng không biết có bao nhiêu ngoan có bao nhiêu hiểu chuyện cho ta buông lòng bao nhiêu chuyện như vậy không mời ta ta cũng phải đến vương minh dương nhìn mọi người các ngươi được rồi còn thật bị các ngươi nói ra một đống lớn đạo lý đến, đến rồi đừng nói ta đã kích các ngươi ta cùng huynh đệ ta quan hệ người bình thường không so được đây chính là cha nuôi ta Còn con nuôi đây, con nuôi không biết sinh nhật là lúc nào. Hà thưa hàn phản bắt nói, đó cũng là một chút không nể mặt mũi. Lâm Phàm nhìn lẫn lộn cùng nhau mọi người, cũng là đột nhiên vô hót một cái. Được rồi, được rồi, các ngươi liền nói, lần này là ai dẫn đầu. Tất cả mọi người, không chút do dự chỉ hướng vương Minh Dương. Minh Dương, xin mời ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Không phải vậy, ta cũng không thể tha ngươi. Chỉ các ngươi này mà pháp, cố gắng tuyệt rượu, đều có thể bị các ngươi cho chơi bay. lâm Phạm nói nói vương minh dương ta đây không thừa nhận ta lúc nào đem tiệc rượu chơi bay ta đây là đến chúc mừng nha đúng rồi lục tổng nhờ ta mang đến lễ vật nói là cho thuốc một tấm thẻ ngân hàng lâm Phạm nhìn thấy này thẻ ngân hàng khẽ như mày hắn đây là ý gì cho bao nhiêu tiền mười triệu vương minh dương nói nói hắn nói đây là một chút tâm ý cho lão nhân ra nhạc nhạc ha ha mười triệu nhạc nhạc đây chính là thật sự có tiền a Lâm Phạm nợ nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, cái này hoặc giả chính là lần trước cứu mạng của hắn cho đi. Bất quá mạng này ân tình, nhưng là trả lại a, làm sao còn nghĩ tới đến tặng lễ. Sớm biết sẽ như vậy, lúc đó liền không nên phát lo không phát lo, bảo đảm chuyện gì cũng không có, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút hối hận. Vương Minh Dương run lên vai, tên kia có tiền được công nhận, ra đại nghiệp đại, 10 triệu đối với hắn mà nói, chính là mưa bụi, ta nhìn hắn cho, cái kia sẽ cầm. vừa vặn cho hắn chia sẻ một chút lâm phàm nhìn thẻ này cũng không nghĩ nhiều đã thu trở lại thượng hải còn phải đi tìm đối phương một chuyến nhìn này là muốn làm gì đây bên ngoài cái kia chút máy bay trực thăng ai kêu tới lâm phàm hỏi thời khắc này mọi người lại là đưa ngón tay chỉ hướng vương minh dương lâm phàm không lời nào để nói một tay vô vào vương minh dương trên bả vai ta nói ta lao thiết ta ngươi nhưng là thật thật lợi hại này động tác võ thuật ngươi đều có thể nghĩ tới đứng lên còn thật không sợ có chuyện Sẽ ra chuyện gì à, ta đây cũng đều là chính quy thủ tục mời đều là chuyên nghiệp phi công, không phải là phóng nhất hạ hoành phi mà, không có gì. Vương Minh Dương nói nói, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, hả, đúng rồi, tiệm của ngươi công nhân, nên cũng sắp đến, đến rồi, bọn họ nhưng là cũng tới. a ha, Lâm Phạm xương sở, nhất thời cảm giác thấy hơi hết chỗ nói rồi, chuyện này làm sao một hồi đều tới. Được rồi, các ngươi cái nào đều đừng đi, sẽ chờ ở đây. ta đem sự tính rút xong, lại đây cùng các ngươi cố gắng tán gấu một chút, đối với chuyện này, ta phải cho các ngươi trên một bài giảng. Hắn hiện tại nhất thời cảm giác sức đầu mẹ chắn a, thật vất vả đem vương minh dương bọn họ cho thu xếp ổn thỏa, hiện tại điển thần côn bọn họ lại tới nữa rồi. Đối với điển thần côn bọn họ đúng là không có gì lo sợ, mấu chốt chính là ngô ù Lan, này tình huống trong đó, hắn còn có thể có cái gì không hiểu không thành. Nếu như để mẹ biết rồi, chuyện này lại không được chạy. Khi đến phòng yến hội thời điểm, Hắn rất xa liền thấy mấy người đứng ở nơi đó, mà chính mình mẹ nắm tay của một người, người nọ là ai không cần suy nghĩ, ngoại trừ Ngô u Lan còn có thể là ai. Nhi Tử, người tới. Mẹ nhìn thấy Nhi Tử đến rồi, lập tức mắc tay. Lâm Phàm thở dài, đi thẳng tới, mẹ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía điền thần côn bọn họ, các ngươi tới trước sắt vách túi kia, bọn họ đều ở đây. Điền thần côn chờ người đến, cái bụng đều còn có chút đói bụng đây, tự nhiên cũng không có lưu lại. ngược lại đây cũng đối với bọn họ chuyện gì hữu lan một người ở đây là được hoàng vân ca nhìn bên kia em gái đó là hà to miệng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân thật kẻ trộm đây đẹp đẽ sau đó nhỏ giọng nói ba ngươi nhìn tiểu tử này ẩn giấu cũng quá sâu có như thế bạn gái xinh đẹp dĩ nhiên nói không có bạn gái ngươi nói ta muốn thật đem ta những bằng hữu kia giới thiệu cho hắn nhận thức cái kia cuối cùng còn có a dưới cái nhìn của hắn cái tên này chính là một cái tình trường cao thủ thủ đoạn rất lợi hại. Dĩ nhiên nói mình không có bạn gái, hơn nữa này mở tiểu điếm, là có thể đuổi tới xinh đẹp như vậy em gái, vậy này tán gái bí quyết, chỉ sợ cũng là không phải bình thường. Hoàng Đình trong lòng từ từ có chút bất mãn, cảm giác cái này cùng hắn nghĩ tới là thật có chút không giống. Ngô U Lan lúc này thấy đến trước mắt gì, mặt đều đỏ đến rồi bên thai bên kia. "Mẹ." Lâm Phàm đi tới mẹ trước mặt, sau đó nhìn về phía Ngô U Lan, "Các ngươi làm sao đều tới?" Ngô U Lan vừa muốn nói gì, Mẹ liền trừng lâm phạm một chút, nói cái gì đó, cái gì làm sao đều tới, đến rồi tốt, tới lòng ta đây bên trong vui vẻ à, khuê nữ đừng để ý tới thải hán, chúng ta chậm rãi tán gẫu. nô ú lan gật gật đầu, trong lòng có chút sốt sáng, tuy rằng trước đây xem qua, nhưng là bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, này tâm tình khẩn trương, có thể thật khó không chế. Hoàng Vân ca nhỏ giọng tựa ở cha bên thai nói nói, ba, ngươi xem một chút, đây là cặn bã nam A nhân gia mỹ nữ đều tới, dĩ nhiên hỏi làm sao đều tới. Đây là muốn ẩn dấu A, ta đây mắt vàng chói lửa, đều suýt chút nữa bị gạt, người đây bạn học gia nhi tử không đơn giản A. Hoàng Đình khẽ như mày, cũng cảm giác thấy hơi không được, luôn cảm giác hình như là chính mình nhìn lầm tựa như. Người chung quanh, cũng nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Không đơn giản A, lão lâm con trai này còn thật không đơn giản. Bất quá đừng nói, này khuê nữ cũng thật là đẹp đẽ, con trai của ta nếu có thể có như thế bạn gái xinh đẹp, thật là tốt biết bao. các ngươi nói đây sẽ không là lão lâm gia nhi tử cho gạt tới đi khó nói khó nói các ngươi nhìn lão lâm nhà nhi tử đều có chút tay chân luôn cuống thật giống rất bất ngờ tựa như cha ngồi ở chỗ đó mặc dù mình những bạn học này thanh âm rất nhỏ thế nhưng hắn đều nghe lọt vào trong thai luôn cảm giác có chút không thoải mái phảng phất là bị người hiểu lầm rất là không tốt chương 1041, làm sao đều tới đang lúc này phong yến hội cửa lại bị đẩy ra một vị cao gầy mỹ nữ đi vào Đạp dày cao gót, nhìn chung quanh một chút, mà chung quanh khách nhóm, đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Dù sao có khí chất như vậy, lại lánh diệm mỹ nữ xuất hiện, tự nhiên là đưa tới chú ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, vậy thì theo trong tivi xuất hiện giống như... U Lan! Liêu nhứ đạp dày cao gót, chậm rãi đi tới. Lâm Phàm nghe được thanh âm này, lông mày nhất thời ngưng lại, có loại cảm giác không ổn, làm ánh mắt nhìn về phía người tới thời điểm, cũng là xương sở, sao ngươi lại tới đây? Lần này là thật sự chỗ vỡ ra, liền không hề nghĩ ngợi, bởi vì thật sự quá không phù hợp tình lý. Liêu Như tại sao trở về đây, chính mình cùng này Liêu Như quan hệ, nhưng là không lớn dạng, gặp mặt, lẫn nhau nói móc một phen, đó là át không thể thiếu, bây giờ nàng đến đến rồi, nhưng là thật sự không được bình thường. Ta làm sao không thể tới, ta cho chú quá cái sinh nhật, còn có thể có vấn đề. Liêu Như liếc mắt nhìn lâm Phàm rất là lạnh nhạt nói nói. Mẹ nhìn trước mắt tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng là có chút sừng sốt, nguyên vốn chỉ có ngô U Lan một người lúc tới, nàng vẫn là rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ lại tới nữa rồi một cái, cái này coi như có cái gì không đúng. Không sẽ là con trai của chính mình ở bên ngoài, chân đứng hai thuyền, hiện tại chạm mặt, đợi lát nữa lại đánh nhau, vậy này sinh nhật nhưng là xong đời. Chỉ là nhìn hiện tại tình huống này, nay về sau nữ tử, thật giống cùng U Lan nhận thức. Liêu nhứ đi tới cha trước mặt, lấy ra một món lễ vật, tuy rằng không biết hộp quả bên trong là cái gì. nhưng nhìn dáng vẻ cũng không phải tiện nghi đồ vật, thúc thúc, mong ước ngươi sinh nhật vui vẻ. Cha ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mẹ, phảng phất là đang tìm kiếm ý kiến, mẹ cũng là gật gật đầu, này người ta khuê nữ đều đem lễ vật lấy ra, này không thu có thể làm mà. Tốt, tốt, cảm tạ, cảm tạ. Cha đần độn gật đầu, chuẩn bị là đem lễ vật bỏ qua một bên, nhưng là liêu như, nhưng là nhìn thấy cha trên cổ tay đồng hồ đeo tay, không khỏi mở miệng nói, thúc thúc, ngươi này đeo đồng hồ đeo tay không quá thích hợp ngươi. không bằng thử một lần ta đi liêu nhứ thuần thục đem lễ vật mở ra lấy ra một khối tương đối đắt giá đồng hồ đeo tay một chút nhìn thấy được liền biết không phải là hàng giá rẻ vẫn ngồi ở chỗ đó hoàng đình sắc mặt có chút lúng túng cha ngay lập tức xua tay khuê nữ này không thể đổi đây là ta bạn học vừa đưa cho ta liêu nhứ nghe lời này một cái sao có thể không biết là tình huống thế nào sau đó cười cợt được cái kia chiếc đồng hồ đeo tay này sau đó chú có thời gian liền thay phiên mang Cha gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Vân Ca giờ khắc này đã bối rối, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao tới em gái đều xinh đẹp như vậy, một cái thanh thuần, một cái lanh diễm, này cái quái gì vậy thật đúng là biết chơi a. Đem em gái cao thủ, khả năng này, bái phục chịu thua a. Hắn tự nhận cũng ngâm nước quá không ít mỹ nữ, thế nhưng có thể đạt tới cái này hai muội tử đẳng cấp, nhưng là chưa bao giờ có, đây quả thực là may mắn một đời a. Ba, người bạn học Nhi tử không đơn giản a. này hai người nữ đều lại đây hơn nữa còn có thể sống chung hòa bình khả năng này không phải người bình thường có thể làm được hoàng vân ca nói nói sau đó cảm thán nhìn lầm thực sự là nhìn lầm tuy rằng ngươi này bạn học nhi tử không có tiền gì nhưng chính là khả năng này ta là thuốc ngựa cũng không đội kịp hoàng đình nghe được nhi tử nói những câu nói này sắc mặt cũng là từ từ lúng túng dưới cái nhìn của hắn chính mình này bạn học cũ thật giống thay đổi bất kể là chuyện lúc trước vẫn là bây giờ sự tình đều để hắn không cách nào cùng đầu góc bên trong, cái kia đã từng bạn học cũ chồng vào nhau, thậm chí hiện tại cũng có loại muốn muốn rời đi kích động. thế nhưng nếu như bây giờ ly khai, e sợ sẽ để bạn học cũ lung túng. quên đi, đợi chút đi. Lâm Phàm hiện tại xem như là bất đắc dĩ hiểu, nô u lan đến, hắn lý giải, nhưng là bây giờ này Liêu Như đến, đến rồi, liền thật sự không hiểu. lúc này Liêu Như môi đỏ tựa ở Lâm Phàm bên hay, Lâm Đại Sư, lần này ta nhưng là trả lại một món nợ ân tình của ngươi. Lâm Phàm trầm mặc không nói, này có một dám ân tình A. Mà tại mọi người khách trong mắt, này mị nữ cùng lão lâm nhà nhi tử, quan hệ không phải bình thường A, dĩ nhiên trước mặt mọi người liền kề thai nói nhỏ, này độ thân mật cũng quá cao đi. Một bên mẹ có chút lúng túng, ánh mắt quét bên cạnh ngô u Lan, chính mình con trai này làm gì chứ, bên cạnh ngươi còn có một cái đây, ngươi này trước mặt mọi người, liền thân mật như vậy, thật sự thật sao. Bất quá làm cho nàng không nghĩ ra liền thời gian, u Lan này nha đầu. dĩ nhiên không có chút nào tức giận, còn cười híp mắt, cũng là kinh sợ đến mức một mặt dại ra. đột nhiên, lâm ca lại là một thanh âm từ phía sau truyền đến, mà thanh âm này bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. lâm phàng ngón tay run lên, thanh âm này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, làm ánh mắt nhìn thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. sao ngươi lại tới đây? vân tuyết giao, hào giang vân ra Gia tiểu thư, nay cái quái gì vậy hôm nay là gặp quỷ xuống đi, làm sao mỗi một người đều chạy tới? Vân Tuyết Giao nhìn thấy Lâm Phạm, lập tức nở nụ cười đi tới, sau đó vô ngực, ta vừa bắt đầu cũng có thể rất sớm đã đến, bất quá ta đối với Trung Châu chưa quen thuộc, tìm đã lâu, mới tìm tới nơi này. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên, cũng bất kể có phải hay không là, lập tức cung kính nói, a Di mạnh khỏe, thúc thúc tốt. Mẹ sửng sốt, thế nhưng nhân ra đều vẫn an, cũng là lập tức gật đầu, tốt, tốt. Vân Tuyết Giao đi tới cha trước mặt, sau đó lập tức lấy ra lễ vật, thúc thúc, sinh nhật vui vẻ. Đây là ta cho ngươi lựa chọn lễ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Âm thanh rất ngọt, nụ cười trên mặt, cũng là hết sức tươi tốt. Cha nhìn trước mắt này vừa đẹp nha đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía mẹ, phảng phất là lần thứ hai chương cầu ý kiến, lần này đến cùng có tiếp hay không. Mẹ gật đầu, ra hiệu đỡ lấy đi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm phạm, cũng là vì rất khó khăn, không biết chuyện này là sao nữa. Hiện tại đây chính là đến rồi ba cái nữa à. Ngươi này để mẹ làm sao bây giờ a? Hoàng Vân Ca thấy cảnh này, há to miệng, cả người đều cảm giác hít thở không thông, thật giống chậm thân thở. Dưới cái nhìn của hắn, cái tên này chính là thần A, e sợ tán gái chi thần, cũng phải bái phục chịu thua đi. Này sống sờ sờ ba cái đại mỹ nữ, không chỉ có đều tới, lại vẫn không có phát sinh cãi nhau, này cái quái gì vậy rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn đều có loại sùng bái hướng về di chuyển, muốn quỳ xuống, cho vị này đại lao dập đầu đầu bái sư, học tập chân chính tán gái kỹ thuật. lâm phàm cảm giác không thể như vậy nếu không sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết mẹ ba kỳ thực các ngươi lâm ca này lời còn chưa nói hết cửa phòng yến hội lại chuyển tới một đạo âm thanh lanh lảnh mà hiện trường khách nhóm cũng đều trợn mắt ngoan mồm xì xào bàn tán đứng lên ai bia lão lâm ra con trai này không được nữa à đúng đấy cái này ở bên ngoài cũng dẫn nhiều lắm cô học trò nhỏ đi lâm phàm hít sâu một hơi ánh mắt hướng về cửa nhìn lại hoán Nguyệt, sao ngươi lại tới đây trước 1042, hắn là Lâm Đại sư. Nô Hoán Nguyệt mặc thời thượng, hơn nữa cũng là đi qua tỉ mỉ ăn mặc, một người phụ nữ muốn là muốn tỉ mỉ trang phục một hồi, vậy thật xinh đẹp không gì tàn nổi. "Lâm ca, ta xin nghĩ tới được." Nô Hoán Nguyệt nói nói, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, không khỏi nhỏ giọng nói, "Ta không có đi qua ngươi đồng ý, liền đến, chắc là không có chuyện gì đâu." Lâm Phàm nháy mắt, rất muốn nói, "Không có chuyện gì, dù sao đã tới." Chuyện này chỉ sợ cũng là không giải thích rõ ràng. Hắn là không nghĩ tới chính mình phát một blog, sẽ khiến cho tình huống như vậy, nếu như sớm biết như vậy, đánh chết hắn, cũng sẽ không khốn nạn, phát như vậy blog. Ngô U Lan cùng Ngô Hoán Nguyệt rất quen, tự nhiên không có chuyện gì. Mà Vân Tuyết Giao lúc này nhìn thấy Ngô u Lan, lại nhìn thấy bên cạnh hai vị nữ từ thời điểm, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác, cảm giác mình là gặp chưa bao giờ gặp qua cứng giả. Trực giác của phụ nữ rất chính xác, Nàng cảm thấy một loại cạnh tranh bên trong nguy cơ. Mẹ cùng cha đã triệt để bối rối, đặc biệt là cha, thật giống cũng đã ngồi không yên, phản phất là muốn đứng lên hoạt động một chút, bởi vì điều này thật sự là không chịu được, này xung kích quá to lớn. Do xét cẩn thận một hồi, Vân Tuyết giao cảm giác mình cùng ba vị này ở nhan sắc trên, hoặc giả vóc người trên, đều không phân sản sản, thế nhưng ở quan hệ thân mật trên, nhất định là kém xa tít tắp đối phương. Chỉ là nàng trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì là Vân gia con cái. Gia tộc sản nghiệp nhất định phải bận rộn, dù sao trong gia tộc, không nuôi người không phận sự, hơn nữa không thể không quản lý. Đồng thời hào giang cách Thượng Hải cũng tốt xa, xem ra chỉ có thể sau đó có thời gian nhiều hướng về Thượng Hải chạy một chút. Phù phù. Hoàng Vân ca nhìn thấy tình huống hiện trường, đã hoàn toàn chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả ngồi đều không có ngồi ổn, đặt mông ngã nhào trên đất, gương mặt vẻ khiếp sợ. Đối với hắn này loại công tử ca tới nói, này đả kích cũng lớn quá rồi đó. thậm chí hắn cùng Lâm Phàm bắt đầu tương đối đứng lên, cảm giác mình ở trang điểm trên, cao hơn đối phương một bậc à, có thể là mình cũng không có tốt như vậy số đào hoa. Hoàng Đình khẽ nhíu mày, cảm giác lão Lâm nhi tử, sinh hoạt bầu không khí có chút không tốt lắm. Nay tiệc sinh nhật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh tới mức này. Lúc này, có khách cười. "Lão Lâm à, cái này có phải hay không qua một thời gian ngắn, cũng phải uống con trai ngươi rượu mừng." Nay vừa nói, cha cùng mẹ cũng không biết nên nói những gì chuyện này đi bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào bọn họ đều biết con trai mình năng lực lớn hơn thế nhưng nơi này nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh quay trúng quanh ở xung quanh có thể liền không nói được rồi nếu như là bằng hữu vậy còn tốt nhưng là bây giờ tình huống này không hề giống à này đến đối với bọn họ cũng đều là khách khí vạn phần thật giống chính là ở để cho bọn họ chọn tựa như hoa cả mắt bối rối bối rối hiện tại đừng nói phụ mâu bối rối liền ngay cả lâm Phàm chính mình cũng là có chút bối rối, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tay chân luôn cuống, không biết nên xử lý như thế nào tình huống này. Ồ, ngươi là Ngô Hoán Nguyệt. Đang lúc này, Hoàng Vân ca ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Hoán Nguyệt nhìn, này càng xem càng giống, sau đó đột nhiên kinh hô lên. Ngô Hoán Nguyệt bây giờ cũng là tích cực quay chụp phim truyền hình, phim, tiếng tâm cũng từ từ đi ra, đối với một ít người trẻ tuổi tới nói, có lúc tự nhiên là nhận ra đến. Mà Hoàng Vân Ca đến bây giờ mới nhận ra đến, đó cũng là cầm điện thoại di động, một lần lại một lần so sánh. Dù sao ở trên TV nhìn là một chuyện, nhìn thấy chân nhân lại là một chuyện. Làm so sánh xác định phía sau, hắn cũng không nhịn được nữa sợ hô lên. Cơ mơ nở. Ba, đây là mình tinh ngô hoán nguyệt. Hoàng Vân Ca lôi kéo cha, chỉ vào ngô hoán nguyệt nói nói. Hoàng Đình ngây ngẩn cả người, hắn tự nhiên là biết con trai mình nói cái gì, bất quá để hắn nghi ngờ chính là... Này lao lâm toàn ra vốn là người bình thường, làm sao có khả năng sẽ nhận thức minh tinh. Sau đó nghĩ đến khi trước tình huống, chẳng lẽ là cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới phải có nhiều người như vậy đến đây không thành. Nghĩ tới đây, tất cả mọi chuyện, cũng đã nghi thông suốt. Người! Người! Mà lúc này, Hoàng Đình phát hiện mình nhi tử liền cùng nhập ma tựa như, cầm điện thoại di động lên, một lần lại một lần nhìn, hơn nữa còn không ngừng cùng lâm phàm đối chiếu, phảng phất là đang xác định người nào giống như. quay dối quay dày a đột nhiên phòng yến hội cửa bị đẩy ra một người trung niên nam tử mang theo hai người một mặt nụ cười đi tới vị nam tử trung niên này đến hiện trường khách bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng kinh hô phảng phất là nhận thức trung niên nam tử này hoàng đình nhìn người tới thời điểm đầu lông mày đột nhiên ngưng lại sau đó mạnh đứng lên cũng không quản lý mình nhi tử lôi kéo hắn, trực tiếp vòng qua bàn ăn lập tức lên trước phảng phất là nhìn thấy gì ghê gớm người tựa như trương thị trưởng Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhìn thấy Trung Châu thị trưởng lại đây. Cái kia một hai bàn bạn học, một nghe được người thị trưởng thành phố, đó là từng cái từng cái đứng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là không với cao nổi đại nhân vật ta Thậm chí chung quanh một ít khách cũng là như thế, bọn họ có đúng là Trung Châu người địa phương, ngày ngày nhìn tin tức, tự nhiên biết người tới là ai. Trương thị trưởng nhìn thấy đi tới người, cũng là xương sở, Hoàng Tổng cũng ở A. Đúng đấy, Trương thị trưởng chào ngài Hoàng Đinh lập tức khiêm tốn. rất là khách khí nói nói, trương thị trưởng cùng hoàng đình nắm tay lại, liền vội vàng buông lỏng ra, mà hoàng đình vừa muốn nói gì, nhưng phát hiện này trương thị trưởng dĩ nhiên trực tiếp thác khai hắn, mà là vội vội vàng vàng hướng về chính mình cái kia bạn học cũ bên kia đi đến, ai nha, lâm đại sư, chào ngươi, chào ngươi, trương thị trưởng lập tức nắm lâm phàm tay, hết sức là cao hưng nói nói, lâm phàm thở dài, cười cợt, trương thị trưởng, chào ngươi, làm sao tới nơi này, trương thị trưởng, lời nói này. Hôm nay là Lâm Đại Sư phụ thân 50 tuổi sinh nhật, ta làm Trung Châu quan phụ mẫu, nhưng là nhất định phải đến một hồi, dù sao Lâm Đại Sư nhưng là cho chúng ta trùng Châu kiếm bộ mặt ta. Ba, Hắn là Lâm Đại Sư. Đã phản ứng lại Hoàng Vân ca gọi nói. Mà Hoàng Đình lúc này nghe được Lâm Đại Sư ba chữ này thời điểm, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Khi thấy thiếu niên kia cùng Trương Thị Trưởng Bình Đẳng nói chuyện với nhau thời điểm, cả người hắn đều bối rối, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đây là hắn bạn học cũ nhi tử. mà chính mình bạn học cũ nhi tử ngay tại lúc này danh mãn quốc nội Lâm Đại Sư. Có thể là thế nào chưa từng nghe qua bạn học cũ ở trong đám nói về. Cái kia hai bàn các bạn học, đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía một mặt khiếp sợ Hoàng Vân Ca, này Lâm Đại Sư là ai a Hoàng Vân Ca kinh hô, này Lâm Đại Sư nhưng là Đại Lão, ai nha, cợt mở nở, ta dĩ nhiên không có nhìn ra. Trương thị trưởng cùng Lâm Phạm nói chuyện với nhau vài câu, lập tức nắm cha tay, Lâm Lão Đệ, sinh nhật vui vẻ a Người con trai này thật không đơn giản, lợi hại. Cha cùng mẹ đều có chút tay chân luôn cuống, dù sao trước mắt vị này chính là thị trường. Sau đó mau mau nói, cảm tạ, cảm tạ. Trương thị trưởng nhìn về phía Lâm Phạm, Lâm Đại Sư, ngươi nhìn ngươi trường nào thì về Trung Châu phát triển. Chúng ta Trung Châu phát triển bây giờ tốt, chỉ cần ngươi trở về, ngươi muốn chọn chỗ nào, ngươi liền nói, tuyệt đối thỏa mãn, hơn nữa còn sẽ đem nơi đó làm Trung Châu chủ yếu phát triển khu. Lời này không phải là không quá não. Mà là này Lâm Đại Sư thật sự có khả năng này. Lâm Phạm cười, bây giờ đang ở Thượng Hải vẫn được, chờ sau này có cơ hội, bất quá Trương Thị Trưởng yên tâm, Trung Châu là lao gia của ta, ta nhất định là phải trở về. Vậy thì tốt, chúng ta Trung Châu đi ra Lâm Đại Sư người như vậy, đi đâu đều có mặt mũi ta có lúc nhưng là dính không ít ánh sáng a Trương Thị Trưởng cười nói nói. Ha ha, Trương Thị Trưởng thật đúng là nói đùa. Lâm Phạm cười, trò chuyện với nhau thật vui. Mà Trương Thị Trưởng biết Lâm Đại Sư đã trở về, đó là lập tức lại đây, chính là muốn để Lâm Đại Sư lưu ở Trung Châu, dù sao này Lâm Đại Sư có thể là nhân vật không tầm thường. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy có thời gian, còn phải cùng Lâm Đại Sư hẹn cái thời gian A. Trương Thị Trưởng nói nói, được, bất cứ lúc nào cũng có thể. Lâm Phạm nói nói, khi người đi rồi phía sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phạm nhìn tình huống hiện trường, cũng không biết nên làm gì. Sau đó mò mò hướng về bốn nữ vây vây tay, đến sát vách phòng riêng đi, còn đây, liền giao cho mình phụ mẫu để giải quyết đi. mươi 1043, đây là thật châu bò. Lâm Phàng mang theo bốn người rời đi. Hiện trường, chỉ còn giữ lại cha cùng mẹ hai người không biết làm sao mặt đối với xung quanh đông đảo khách. Hoàng Đinh đứng ở nơi đó, dù cho lấy địa vị của hắn, đều cảm giác tất cả những thứ này là như thế giả tạo, như vậy làm người không dám tin tưởng. trương thị trưởng hắn là biết đến. bởi vì trước đây đã tham gia một lần thương vụ phong hội, hắn cùng trương thị trưởng tự mình trao đổi qua. thời điểm đó trương thị trưởng còn đến cùng hắn trò chuyện, hy vọng hắn có thể đủ đem xí nghiệp lái đến trung châu. bây giờ trương thị trưởng đến rồi, hắn tự mình đi tới nắm tay trò chuyện, có thể là đối phương trọng tâm cũng không ở trên người hắn, mà là đơn giản bắt tay, nói mấy câu, liền như vậy kết thúc. hiển nhiên đối với mình xuất hiện ở đây, không có bao nhiêu quan tâm, mà là đem có tâm sự đều đặt ở cái kia lâm đại sư. còn có chính mình bạn học cũ trên người hắn vừa bắt đầu cũng là coi chính mình bạn học cũ là ở giả bộ nhưng là bây giờ xem ra thế này sao lại là giả bộ a mà là nhân ra thật đúng là lợi hại như vậy không đúng chính mình bạn học cũ cũng không có giả bộ mà là mình này bạn học cũ nhi tử lợi hại lâm đại sư ba chữ này đại diện cho cái gì lấy hắn này loại sen lẫn trong thương hại người bên trong làm sao có khả năng không biết liền ba chữ này toàn quốc trên dưới không người nào có thể so với Hoàng Vân Ca đều bối rối, hắn không nghĩ tới thật sự nhìn thấy Lâm Đại Sư, vừa bắt đầu hắn chỉ cảm thấy cái tên này thật giống ở nơi nào xem qua, sau đó cái kia Ngô hoán nguyệt lúc tới, hắn so sánh một chút, liếc mắt một cái liền nhận ra. Hiện tại trên internet truyền đề tài ai không biết, Ngô hoán nguyệt cùng Lâm Đại Sư có một chân, nếu như không phải Lâm Đại Sư đang bưng lời, sao có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Hơn nữa Ngô hoán nguyệt lại đây phía sau, cùng cái tên này giống như này thân mật, hiển nhiên quan hệ không bình thường. Cuối cùng đang so đối với một hồi, cái kia chính là có thể xác định, cái tên này chính là Lâm Đại Sư. Chỉ là này trên duy nhất một tấm tự chụp ảnh, thật sự là chụp quá kỳ lạ rồi, cùng bản thân hơi hơi có một chút như vậy khác biệt. Lao lâm, người con trai này thực sự là khủng khiếp. Hoàng Đình cảm thán nói nói, đồng thời trong lòng cũng là có chút xấu hổ. Hắn coi chính mình có chút tiền, là có thể có độc hưu chính là ánh mắt, đối xử tất cả vấn đề. Cái kia Lâm Đại Sư cùng chính mình nắm tay, thăm hỏi thời điểm. hắn cũng chỉ là cho rằng đối phương là biết lễ phép lao lâm giáo dục không sai nhưng là bây giờ nghĩ đến chính mình có thể là thật mất thể diện lao lâm cười cợt ai tiểu tử này chính mình tại thượng hải mù hốn cũng không biết lăn lộn đều là cái gì ta cùng mẹ hắn đều không có làm sao mà qua nổi hỏi hắn cảm giác mình bạn học cũ có chút lúng túng nhưng là hắn không thể để bạn học cũ có cái cảm giác này dù sao lần này lấy sinh nhật tụ tập cùng một chỗ có thể là thật không dễ dàng nếu như để bạn học cũ cảm giác được Chính mình mượn này tiệc sinh nhật, đến khoe khoang, như vậy này sau đó, làm sao còn chịu cùng chính mình gặp mặt. Cái kia hai bàn các bạn học, hai mặt nhìn nhau, thật giống đều có chút lúng túng, bọn họ vừa nhưng là không ngừng giao lưu, nói lao lâm chuyện lần này làm làm sao không tốt, làm sao giả. Nhưng nhìn hiện tại dáng dấp như vậy, nơi nào có tình huống đó. Lao lâm, lợi hại, không nghĩ tới nhi tử lợi hại như vậy, ta này liếc nhìn thời điểm, liền biết tiểu tử này không phải bình thường. Trương Hào cười. chút nào không để ý chính mình lúc trước theo như lời nói có gì không ổn, chỉ cảm thấy cái này rất bình thường. Mẹ nhìn trên bàn cơm những lễ vật kia, lại nhìn cha tình huống bây giờ, cũng là lớp đầu. Nàng hiện tại có tâm sự, đều ở cái kia trên người con trai, còn có cái kia bốn vị cô nương trên người, không biết này trong đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Trong phòng, nhân số đông đảo, làm bốn nữ lúc tiến vào, Vương Minh Dương nhìn về phía lâm phạm ánh mắt đều thay đổi không đúng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình này lao thiết không đơn giản a còn thật không có nhìn ra vương minh dương đi tới lâm phàm bên người vỗ bả vai lợi hại thật sự là lợi hại lâm phàm nhìn vương minh dương gương mặt bất đắc dĩ được rồi lợi hại cái gì ngươi mới là thật lợi hại bất quá hắn hiện tại đang suy nghĩ một chuyện đó chính là này hiện tại nên giải thích thế nào chính mình mẹ bên kia cũng không phải người ngu vân tuyết giao nhìn lâm ca sắc mặt có chút khó khăn không khỏi cẩn thận nói lâm ca có phải là ta tới không phải lúc Lâm phẳng cười, chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là đang nghĩ chuyện khác mà thôi. Hiện tại tình huống này còn có thể nói thế nào? Nhân ra lại đây, cũng là vì cha mình sinh nhật, chẳng lẽ mình còn có thể nói, đúng đấy, các ngươi tới thật sự quá kỳ lạ rồi, liền không thể phân tán lại đây sao? Nếu như thật nói ra lời nói này, cái kia nhiều lắm hại người, cho nên vẫn là chính mình chịu đi. Cho tới chuyện này giải quyết như thế nào, còn là mình suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới là. Vẫn tuyết giao đi tới cái khác ba nữ trước mặt. Ta gọi Vân Tuyết Giao, đến từ Hào Giang, các ngươi thì sao? Đây là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng cũng là muốn trước tiên biết rõ, ba người này là ai? Ta gọi Ngô u Lan, ở Lâm Ca trong cửa hàng khi công nhân viên. Ngô Ú Lan thoải mái nói nói, không có có một tia ẩn giấu. Bất quá theo Vân Tuyết Giao, xinh đẹp như vậy nữ tử, đến khi công nhân viên, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vậy ở nàng nghĩ đến, đây là một cái cực đại đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên vì Lâm Ca. có thể từ bỏ tất cả, ở trong cửa hàng nạp khi công nhân viên, không thể không nói, rất là lợi hại. Ta gọi Ngô Hoán Nguyệt, chủ yếu là ở thế giới giải trí. Ngô Hoán Nguyệt cười nói, Vân Tuyết Giao cười gật đầu, thế giới giải trí đó chính là rất bận, làm nhìn về phía vị cuối cùng thời điểm, nàng cảm giác đối phương khí chất có chút lạnh, có loại nữ vương phong phạm. Liêu Nhứ nhìn ba người, sau đó nhìn về phía Vân Tuyết Giao, tự giới thiệu mình nói, Liêu Nhứ, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta và các ngươi này lầm, ca có thể không có quan hệ gì. Nếu như không nên nói có quan hệ, còn có chút tân đoán. Câu nói này nói Vân Tuyết Giao có chút lúng túng, dù sao bị người trực tiếp bày ra ở ở bề ngoài nói, thật sự quá ngượng ngùng. Lâm Phàm, được rồi, được rồi, nếu đều tới, vậy thì chen một chút, ăn chúng đi. Không phải ta nói các ngươi, ta đều chuẩn bị ngoài ngạch làm một lần, gọi các ngươi tới được. Vương Minh Dương cười, thôi đi ngươi, này cớ tìm khắp chậm. Được được, không tin thì thôi. Ăn cơm, ăn cơm. Lâm Phàm nói nói, hiện tại đưa bọn họ sắp xếp tốt là được, còn bọn họ có tin hay không, đó cũng là không có cách sự tình. Hiện tại chuyện lo lắng nhất, chính là mình mẹ hỏi các nàng bốn người sự tình. Ngoại trừ liêu như ở ngoài, cái khác ba người, còn thật khó nói. Không ăn nhiều lâu. Phòng riêng cửa bị đẩy ra. Phụ mâu đi vào. Cha mở miệng nói, nhi tử, ngươi những này thúc thúc ga gì, lại đây cùng bằng hữu ngươi kính cái rượu. Lúc này... Cùng lâm phàm trò chuyện thật vui một bầy các đại lão ngừng lại, đặc biệt là lâm đại sư cha mẹ của tự mình lại đây, vậy dĩ nhiên là không thể không cấp mặt mũi. Lâm phàm thở dài, sau đó đảm nhiệm người tiến cử. Các vị chú, A-di, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút đi, đợi lát nữa mọi người cùng nhau làm cho, cũng không cần từng cái từng cái. chương 1044, lần này bông lỏng. Vị này chính là Vương Minh Dương, ta lao thiết. Lâm phàm đầu tiên giới thiệu chính là hắn. Nếu là không cái thứ nhất giới thiệu, quỷ biết cái tên này sẽ nói thế nào? Khẳng định lại sẽ nói, ngươi đây chính là gặp sắc quên bạn à, liền ta với ngươi quan hệ này, ngươi cũng không biết cái thứ nhất giới thiệu ta, mà là giới thiệu em gái. Vương Minh Dương lúc này nở nụ cười, đúng, ta cùng hắn là lao thiết, sau đó các ngươi nếu tới Thượng Hải mua nhà, liền tìm ta, công ty ta gọi Đông Hán Tập đoàn, chủ làm địa Úc. Đông Hán Tập đoàn, Hoàng đình xứng sở, hắn là nghe qua này tập đoàn tên, xem như là tương đối chuyển kỳ công ty. Nghe nói nhà này tập đoàn ông chủ rất là tuổi trẻ, hơn nữa chuyên môn làm bất động sản, đã bắt đầu hướng về toàn quốc các nơi mọc lên như nấm, bây giờ nghe được đối phương tự giới thiệu mình, hắn chính là cười khổ một tiếng, cảm giác có chút ngượng ngùng. Theo người ta so ra, chính mình những này lại tính là cái gì? Mà đối với cha cái kia những bạn học khác tới nói, bọn họ nơi nào biết, công ty này là cái gì, thế nhưng vừa nghe là Thượng Hải làm địa Úc, sau đó mua nhà có thể tìm hắn, cái kia cái này coi như biết đối phương lợi hại bao nhiêu. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương, tiết lộ ra một loại, ngươi này là cố ý đi. Vương Minh Dương cười yếu ớt một tiếng, phảng phất là lại nói, không sai, ta vậy thì là cố ý khoe khoang một hồi. Sau đó chính là Hà Thừa Hàn, một cái lại một cái giới thiệu sau đi. Đối với người khác mà nói, hay là không biết trong này phân lượng, thế nhưng đối với Hoàng Đình tới nói, người ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có một là đơn giản. Này dưới cái nhìn của hắn, thật sự là quá kinh người, nhiều như vậy đại lao tụ tụ tập cùng nhau. coi như là chính mình, cũng phải khiêm tốn A. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, không biết mình này bạn học cũ như tử, quan hệ này lưới rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào. Vân Tuyết Giao tự giới thiệu mình nói, ta là Hào Giang người, nếu như các vị sau đó ở Hào Giang gặp phải phiền phức, hoặc giả muốn nhỏ đánh cuộc một lần, có thể tới tìm ta, ở Hào Giang những khác không dám nhiều lời, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm các vị, không sẽ phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Mẹ nghe nói như vậy thời điểm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Vân Tuyết Giao. Hình như là cảm giác tiểu cô nương này bối cảnh có chút không tốt lắm à, liền cùng xã hội đen tựa như. Mà đối với Hoàng Đình tới nói, hắn tự nhiên phải đi quá hào giang, đặc biệt là nghe được khẩu khí này, càng là cảm giác cô gái này thật giống không bình thường. Họ vân, không sẽ là hào giang vân ra đi. Những thứ này đều là hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không có biểu hiện ra, nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy thật đúng là không đơn giản, trong này bất cứ người nào, cũng không có trước mắt tiểu cô nương này lai lịch lớn. Đều tự giới thiệu mình kết thúc, Lâm Phàm cũng muốn an ổn xuống. Đều đồng thời cạn một chén nhé, Tốt, làm. Nâng chén, một cái quét sạch. Sau đó cha cùng mẹ mang người rời đi. Làm người đi rồi phía sau, Lâm Phạm cũng là đặt mông ngồi xuống, gương mặt bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía Vương Minh Dương, ta có lúc thật phát hiện, ngươi này không lay động có phải là sẽ chết. Vương Minh Dương vẻ mặt thành thật gật đầu. Hửm, ngươi nói hết sức đúng, không lay động, ta là thật sẽ chết. Bất đắc dĩ. Chính mình liên lụy bằng hữu này, không cần nói gì hết, chỉ có thể chịu. Phòng yến hội. Hoàng Vân ca nhìn thấy cha lau mồ hôi trên trán, thận trọng hỏi, ba, làm sao vậy? Hoàng Đình cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, lao lâm con trai này mạng lưới liên lạc thật sự quá, đại đều ta cũng đã sợ. Hoàng Vân ca cười, đây nhất định, ngươi này bạn học nhi tử nhưng là lâm đại sư a cái kia mạng lưới liên lạc nhưng là rất lớn, hơn nữa ta nhìn, này e sợ còn chưa tới nơi nào đây. bất quá ba ngươi vận may này cũng quá tốt rồi đi lại có bạn học như vậy sau đó nếu như có chuyện gì chỉ cần ngươi mở được cái miệng này cái kia cũng không sao không có thể giải quyết hoàng vân ca nghĩ tới rất đơn giản bất quá cũng không trách hắn nghĩ tới đơn giản như vậy dù sao đây chính là lâm đại sư chỉ cần đến trên internet nhìn nhiều một chút liền biết này lâm đại sư lợi hại bao nhiêu hoàng đình không nói gì thở dài hắn đột nhiên phát hiện chuyện này cùng hắn nghĩ tới thật sự là quá hay là không có làm tốt thừa nhận chuẩn bị. Tiệc rượu kết thúc. Cha vẫn bị các bạn học bao vây, này đối với cha tới nói, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, mà Hoàng Đình vốn là muốn ăn sòng cơm liền ly khai, thế nhưng là bị cha mạnh mẽ lưu lại. Mà là chuẩn bị buổi tối mọi người tái tụ một lần, không có có người khác, liền bọn họ những người này. Lâm Phạm tự nhiên biết, cha này hiện tại ở vào tình huống thế nào bên trong, bất quá không sợ hãi, chỉ cần mình cha vui vẻ là được rồi. Ta nói Minh Dương, các ngươi cơm này cũng ăn rồi nên có thể trở về thượng hải đi lâm phàm nói nói vương minh dương lắc đầu lúc này mới cái nào cùng cái nào a không thể trở về đi cầu các ngươi nhanh đi về đi ta lần sau đi thượng hải mời các ngươi ăn cơm được không được liền để ta ở nhà cố gắng qua mấy ngày đi lâm phàm nói nói những người này nếu như lưu ở trung châu quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì vương minh dương lắc lắc đầu được rồi nếu ngươi đều nói như vậy như vậy chúng ta liền thượng hải thấy Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, lần sau nếu như còn có loại chuyện thế này tình, ngươi có thể không thể quên chúng ta, không phải vậy chúng ta thật tức rồi. Tốt, tốt, lần sau khẳng định không quên các ngươi, lần này là ta sai rồi, không có thông báo các ngươi, ta có tội à. Lâm Phàm nói nói, cho tới ngô Ú Lan các nàng, hắn đã nhận được mẹ điện thoại, lời kêu ý tứ, chính là các nàng đêm nay ăn chung cái cơm, ở trên bàn cơm tán gâu một chút, đây đối với Lâm Phàm tới nói, làm sao có khả năng. khẳng định được làm cho các nàng về sớm một chút. Nếu quả như thật ở Trung Châu giữ lại, như vậy chuyện kế tiếp, thật đúng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vân Tuyết Giao vội vội vàng vàng đến Trung Châu, cũng không thể lưu lại, hào giang bên kia còn có chuyện, chỉ cần đem lễ vật đưa đến, đồng thời ở lâm ca trước mặt cha mẹ lộ một lần mặt, cái kia cũng đã đủ rồi, nàng cũng không nghĩ nhiều như thế. Nàng tin tưởng sau đó nhiều cơ hội chính là, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Làm đám đông đưa sau khi đi, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm giác cả người thông, thật giống có loại không nói được thoải mái cảm giác. Buổi tối, trong nhà, mẹ, nhi tử, các nàng đây. Lâm Phàm há, bọn họ đều có chuyện, buổi chiều đi trở về. Không phải nói lưu lại sao? Mẹ nghi hoặc nói, mẹ, nhân gia cũng có rất nhiều chuyện tình vội vàng, dù sao đều là từ nơi khác chạy về, sao có thể lưu thời gian quá dài, làm sao vậy, vội vã như vậy liền muốn nhìn một chút. lâm phàm ngồi ở mẹ bên người cười nói nói mẹ chừng lâm phàm một chút có thể không gấp mà thật vất vả lần thứ nhất gặp lại ngươi mang nhiều như vậy cô nương trở về lòng ta đây bên trong vui vẻ a bất quá nhi tử có thể muôn ngàn lần không thể làm ra xin lỗi chuyện của người ta nhà chúng ta liền không có hại hơn người mệnh có biết không lâm phàm nghe lời này một cái nhất thời nở nụ cười lời nói này ẩn giấu hàm nghĩa nhưng lớn rồi mẹ ngươi yên tâm biết rồi không có như ngươi nghĩ ta đi ngủ trước Ta nhìn cha ta đêm nay phải say trở về. Mẹ, ai, cha ngươi người này chính là như vậy, gặp phải bao năm không thấy bạn học cũ, một chút ý tưởng cũng không có, ngươi trước đi ngủ đi. Chương 1045, áp dụng. Đêm nay, cha tự nhiên là say mềm đã trở về, bất quá tâm tình rất tốt đẹp, xem ra buổi tối tụ hội để hắn rất vui vẻ. Theo Lâm Phạm, người nhà vui vẻ là được rồi, chuyện còn lại, hắn liền không nghĩ được nhiều như thế. Lần này chính mình tại blog trên phát tin tức May là không có đem tất cả mọi người đưa tới, không phải vậy đến thời điểm, có thể là thật không dễ xử lý. Ở nhà đợi một thời gian sau, hắn cũng chuẩn bị trở về Thượng Hải đi tới. Cha cùng mẹ đem Lâm Phàm đưa đến sân bay. Mẹ rất là không muốn, Nhi Tử, ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn là được, sau đó hay là trở về Trung Châu có được hay không. Cha một bên nói, ngươi biết cái gì, Nhi Tử ở bên ngoài cố gắng, trở về làm gì. Sau đó chúng ta nếu như nhớ Nhi Tử, cũng có thể đi Thượng Hải xem hắn. Lâm Phàm cười, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, trước mấy ngày ta đi cùng trương thị trưởng đã nói, người này vẫn phải là lá dụng về tội không phải, chờ ta ở Thượng Hải bên kia qua mấy năm, ta sẽ trở lại, yên tâm đi, sau đó ta còn phải cho các ngươi dưỡng lão, làm sao có khả năng ly khai. Mẹ cười, vậy thì tốt, chính mình tại bên ngoài phải chú ý an toàn, nhất là bây giờ, này an toàn càng trọng yếu hơn, lần trước ngươi đi cái kia Hoàng Vân Trấn, ta với ngươi ba sau đó biết được thời điểm, đều hụ chết, Ngươi muốn là có chuyện gì xảy ra, có thể tốt như thế nào? Lâm Phàm, mẹ, yên tâm đi, ta trong lòng mình nắm chắc, chuyện không có nắm chặt tình, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Sau đó nhìn đồng hồ, được rồi, này kiểm phiếu thời gian phải đến, ta phải tiến vào, ngươi cùng ba về sớm một chút, chớ vì ta quan tâm, có tình huống thế nào liền gọi điện thoại cho ta, ta ngay lập tức trở về. Cha khoát tay, đi thôi, đi thôi, trong nhà có ta một người đàn ông là đủ rồi, ngươi nếu như mang một người vợ trở về. Ta với ngươi mẹ vẫn là rất vui vẻ." Lâm Phàm cười cợt, sau đó không nói thêm gì, hướng về sân bay đi đến, cái này ở nhà cũng không có đợi bao lâu, lại phải về Thượng Hải, ngược lại có chút liên tiếc. Bất quá đây nhất định được dịp bên ngoài đợi một thời gian ngắn, mở mang kiến thức một chút, cũng coi như là xứng đáng chính mình đời này rồi, nếu như cái nào đều không có đi qua, không thì có chút đáng tiếc. Ngày mai, phố Vân Lý. Thương gia các lão bản nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, đó là mỗi một người đều vây tới. Lâm Đại Sư, cha ngươi sinh nhật làm sao không theo chúng ta nói một tiếng, nếu như nói với chúng ta, chúng ta cũng đi à. Lao Lương mở miệng nói. Đúng đấy, sau đó nhìn thấy blog mới biết. Lâm phàm nghe đến mấy câu này, nhưng là thật bị dọa cho sợ rồi, bọn họ nếu tới, vậy này tiệc sinh nhật nhưng là thật sự khủng khiếp. Đa tạ, này không có chuyện gì. Đối với thương gia các lão bản tới nói, cậu chủ nhỏ sự tình, đó chính là bọn họ sự tình, cậu chủ nhỏ phụ thân sinh nhật. Vậy bọn họ khẳng định cũng qua được ra lệ a Hiện ở phố Vân Lý có thể như vậy hưng hực, đây chính là cùng cậu chủ nhỏ thoát không mở quan hệ, dùng một câu nói, không có cậu chủ nhỏ, sẽ không có bây giờ phố Vân Lý. Xếp hàng mua bánh cầm tay các thị dân la hét. Lâm Đại Sư, nhanh lên một chút bán bánh cầm tay đi, ngươi không ở này mấy ngày, chúng ta cũng đều vội muốn chết. Đúng đấy, một ngày không xếp hàng, này trong lòng thật giống liền chống không. Cậu chủ nhỏ, nay vài ngày không có bán bánh cầm tay. Có thể hay không bổ một hồi à, tỉ như chúng ta hôm nay bán 30 phần. Lâm Phạm cười, các ngươi đừng suy nghĩ, này bánh cầm tay bắt tay vào làm nhưng là rất mệnh người, ta mỗi ngày có thể kiên trì bán 10 phần, đã là hết sức nỗ lực. Xếp hàng đám người, đối với lần này có sâu sắc quán niệm, này cũng thật là một cái bi ai cố sự, mỗi ngày chờ đợi cậu chủ nhỏ bánh cầm tay, chờ trong lòng ngứa một chút. Bán xong bánh cầm tay phía sau, Lâm Phạm đi tới nhi đồng viện mồ côi. Vương Minh Dương sớm lại tới. Hắn đã cùng chính mình lao thiết ở trong điện thoại nói xong rồi, liền là đối với viện mồ tôi khối này đất hoang khai phá, đồng thời còn có nhân viên kỹ thuật cùng đi. Hoàng viện trưởng nhìn thấy Lâm đại sư dẫn một đám người tới rồi, cũng là vội vàng hỏi nói, "Lâm đại sư, làm cái gì vậy đây?" Lâm phàm cười nói, "Đây không phải là lần trước đã nói với ngươi mà, chuẩn bị khai phá nhà ký túc xá, hiện tại tới xem một chút hiện trường, chuẩn bị đo lường một hồi." "A." Hoàng viện trưởng sững sở. Phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên hiện tại liền muốn áp dụng. Đi ngang qua bọn nhỏ, nhìn thấy lâm Phàm thời điểm, đó là mỗi một người đều bay chạy vội tới. Đối với những hải tử này, bọn họ bây giờ tháng ngày qua nhưng là phong phú hết sức. Mỗi ngày học tập ở ngoài, chính là bồi dưỡng hứng thú ham muốn, Phục dụng hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan phía sau, những đứa trẻ này, mỗi một người đều vô cùng thông minh, học tập đồ vật đều vô cùng nhanh chóng. Đối với những giáo sư này nhóm tới nói. Các nàng cảm giác đám hải tử này chính là thiên tài, hơn nữa so với thiên tài còn muốn thiên tài. Lâm Phàm cùng đám trẻ con chơi một chút, sau đó vây tay, đi thôi, đều chính mình đi chơi, thúc thúc có việc cần hoàn thành, đều nghe lời. Ồ, oh. bọn nhỏ nói nói, sau đó chạy như bay chạy về phía phương xa. Trước đây vừa tới nảy viện mồ côi thời điểm, những đứa trẻ này trong lòng còn có bóng tối, ở nơi nào đều thả không mở, cũng không nói chuyện, thế nhưng đi qua quan tâm phía sau, mỗi một người đều hoạt bát đứng lên. đối với những đứa trẻ này tới nói nơi này chính là nhà của bọn họ bọn họ duy nhất ra nếu như muốn để cho bọn họ rời đi nơi này e sợ mỗi một người đều sẽ gào khóc đứng lên đến hiện trường các nhân viên kỹ thuật bắt đầu thăm dò vương minh dương nhưng là nhìn trong lòng bản tính toán một chốc lao huynh này khai phá hạ xuống tiền này liền như là nước chảy ra bên ngoài bay a lâm phàm đừng nói với ta những này ta nhưng là không có chút nào hiểu a bất quá chất lượng có thể nhất định phải bảo đảm Dù sao những này nhưng là viện mổ cười tương lai. Vương Minh Dương Vũ Lâm Phàm bả vai, không khỏi nở nụ cười. Huynh đệ, ngươi đây chính là lo xa rồi, ta làm người này, có thể đi thẳng đến bây giờ, cái kia dựa vào là nhưng là là chân tài thật học. Lâm Phạm cười, được rồi, ta không tin ngươi, còn có thể tin tưởng ai, chỉ nói là một chút mà thôi. Giáo sư bầy bên trong. Hoàng viện trưởng phát ra tin nhắn, toàn thể thông báo, Lâm Đại sư đã mang người đến khám xét thổ địa, đã bắt đầu tiến hành túc xá lâu kiến tạo. tuy rằng viện mồ côi không thể cho các ngươi nhiều như vậy bảo đảm nhưng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng vì lẽ đó hy vọng mỗi vị lao sư có thể đủ tốt tốt giáo dục bọn nhỏ lâm đại sư là sẽ không quên các ngươi làm hoàng viện trưởng đem này tin nhắn phát lúc đi ra trong đám đột nhiên rơi vào trầm mặc bên trong a lâm đại sư thật muốn xây nhà ký túc xá cái kêu ý này chính là sau đó chúng ta cũng có thể ở thượng hải có căn phòng thật hay giả viện trưởng ngươi không sẽ là gạt chúng ta đi hoàng viện trưởng nhìn trong vi tín vấn đề cũng là bất đắc dĩ nhất định là thật sự còn có thể lừa các ngươi không thành lâm đại sư giữ lời nói lúc đó với các ngươi bảo đảm nhất định sẽ từng cái thật hiện mà các ngươi chỉ cần đem bọn nhỏ giáo dục tốt chính là đối với lâm đại sư lớn nhất báo lại rõ ràng nhất định làm việc cho giỏi a cả ngươi tràn đầy động lực cảm giác có thể trở thành viện mồ côi nhi đồng nhóm lao sư thật sự là quá hạnh phúc đối với mỗi một vị lao sư tới nói Các nàng là thật sự không dám tưởng tượng. chương 1046, không giải thích được bê bối ở đâu ra. Ngày mai, mới đoán được. Cũng không biết là ai đem chuyện nào ra ánh sáng đi ra ngoài. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi xây lầu trọ, cho các thầy giáo một người một bộ, thật hảo. Lâm Đại Sư vì là viện mồ côi rơi xuống vốn gốc, Thượng Hải trung tâm lầu trọ, được bao nhiêu tiền một bộ. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi các thầy giáo, có thể là tìm được công việc tốt. Chuyện này liên quan đến đến Lâm Đại Sư. Chấm dứt tử đến rồi Nam Sơn viện mồ côi, sức ảnh hưởng tự nhiên là lớn lên. Dân trên mạng nhóm đang nhìn đến cái tin tức này thời điểm, cũng là từng cái từng cái khiếp sợ. Cơ mơ nở. Đây cũng quá hào đi, Lâm Đại Sư dĩ nhiên đưa mỗi cái lao sư một bộ nhà trọ, này cái quái gì vậy ta đều muốn đi làm lao sư. Rồi ạ, này Nam Sơn nhi đồng viện mồ côi vị trí nhưng là ở xa hoa đoạn đường, này lầu trọ nếu như dựng lên, có thể phải bao nhiêu tiền. Cái này có phải hay không muốn ở ngoài bán A? Hoặc có lẽ là Lâm Đại Sư muốn rượi vào nảy viện mồ côi thổ địa kiếm lời một bút. Trên tổ tiên, nói có chút đạo lý, đây nếu là đem nhà đều bán rồi, thật đúng là kiếm hết sức ca Đưa cho những lao sư này một người một bộ nhà trọ có cái gì, này còn dư lại nhà nếu như toàn bộ bán đi, thật là phát tải. Ai nha, ta nhớ ra rồi, ta nói này Lâm Đại Sư như thế tốt, tiếp nhận Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, chỉ sợ sẽ là nhìn bên trong nơi này đất đi, hiện tại rốt cục không nhịn được bắt đầu ra tay rồi. Nguyên bản đây là một việc hết sức thông thường tin tức, nhưng đột nhiên, không biết vì sao, bị người cho mang lệnh rồi tiết đấu, hình như là Lâm Đại Sư nhìn chúng thổ địa, phải đem khai phá thành lâu bản, trực tiếp bán ra ngoài. Ngoài ngạch thanh âm, chính là Lâm Đại Sư tiếp nhận viện mồ côi thời điểm, chính là không ấn lòng tốt, mà là nhìn chúng viện mồ côi đất. Phố Văn Lý Lâm Phàm đang ở trong cửa hàng, ngày hôm qua mang theo Vương Minh Dương đi chỗ đó tiến hành rồi khám nghiệm, nhân viên kỹ thuật, cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị bán vẽ. đối với chuyện này hắn không muốn kéo bởi xây tương đối cao vì lẽ đó hắn nghĩ tại này trong vòng một hai năm toàn bộ quyết định lúc này nô U lan nhìn lọc, kinh hô lên lâm ca internet có người mắng ngươi đối với trên internet tình huống chỉ cần có người chửi mình nhất định là nô U lan tự nói với mình dù sao lúc không có chuyện gì làm nô U lan sẽ đến internet kiểm tra tin tức chỉ cần là cùng chính mình có liên quan cái kia đều sẽ quan tâm thậm chí của mình chân dung có lúc đều bị bất lương thương gia cho tờ S đến rồi trên quảng cáo. Nội Ú Lan nhìn thấy những tình huống này thời điểm, đều là ngay lập tức gọi điện thoại tới báo cáo, yêu cầu đối phương lui lại, không lại chính là cáo đối phương. Những chuyện này, Lâm Phàm có lúc cũng lười để ý, thế nhưng này không để ý tới cũng không được, bởi vì quảng cáo những này hội mông tế người khác, nếu có người thật sự cho rằng là mình đại ngôn, vậy coi như thật sự bi kịch. Ú Lan, vậy là cái gì tin tức? Lâm Phàm bất đắc dĩ, này mới từ Thượng Hải trở về bao lâu à? liền lại bị người treo ở Internet, sau đó mở điện thoại di động lên, ngược lại muốn xem xem là tin mới gì. Bất quá khi nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng không có cảm giác thế nào. Ú Lan, chuyện này làm sao, không có gì à? Lâm Phàm trong lòng cũng là cười cận, không nghĩ tới dĩ nhiên có người nói ra ngoài, bất quá này nói ra cũng tốt, chí ít chứng minh, chúng ta này Nam sơn nhi đồng viện mồ côi, vẫn là rất hào phóng. Lâm Ca, ngươi nhìn một chút mặt bình luận, nội u Lan nói nói. bình luận làm sao vậy ta tới xem một chút lâm phàm nghi ngờ trong lòng sau đó ánh mắt nhìn xuống nhưng là này vừa nhìn nhưng là phát hiện không được bình thường triệu trung dương cùng điền thần côn đều vây tới trong lòng cũng là hiếu kỳ mẹ nhà nó lâm ca đây không phải là vu hại à triệu trung dương nhìn mấy lần kinh ngạc thốt lên nói những người này cũng quá sẽ viện đại đi cái gì gọi là tiếp nhận viện mồ côi không phải thiệt tâm mà là bởi vì nhìn chúng những này đất điền thần côn lắc đầu ai Đố kỵ khiến người bị lạc bản tính, này người khác khổ cực cả đời, cũng không mua nổi nhà, ngươi cứ như vậy cho các thầy giáo xây, nhất định sẽ khai đến lời ra tiếng vào. Lâm Phàm nhìn một chút, nội tâm không có chút rung động nào, không cần để ý, này Internet bình luận, ngươi nếu như để ý lời, điện thoại di động đều có thể đập chết mấy cái, được rồi, không muốn, ta tiếp tục nghỉ ngơi. Mà trên Internet, chuyện này lấy một loại cực đại phong ba truyền ra. Vô hình bên trong... Thật giống chính là có một cái chuyên môn vì là hắc lâm Phàm tổ chức tồn tại giống như vậy, chỉ cần bắt đến bất cứ cơ hội nào, liền sẽ không để lại dư lực đen. Một cái lại một cái tiếp mời xuất hiện, toàn bộ đều ở blog, tin nhắn trên chuyển đi. Những này mặc dù không hơn chính quy tin tức, thế nhưng là bị người bỏ vào mỗi cái công chúng hào bên trong. Lâm Đại Sư tiếp nhận viện mồ côi mục đích thực sự, rốt cục lộ ra ngoài. dùng viện mồ côi đất vì chính mình như phúc lợi. buồn nôn nhất người xuất hiện. Hắn vậy thì các ngươi trong lòng lâm đại sư mà. Những nội dung này có bức ảnh, có nội dung, mà những hình này chính là viện mồ côi bây giờ hoang phê ở nơi đó thổ địa, mà nội dung nhưng là phía sau lâm thời thêm thêm vào. Đồng thời nói rõ đất đai này diện tích lớn bao nhiêu, nếu như khai phát ra tới, có thể bán bao nhiêu tiền, đồng thời vì thu mua nhân tâm, trực tiếp đem đồng ý cho mỗi vị lao sư một bộ nhà trọ. Những nội dung này kỳ thực chỉ cần có một chút đầu óc đều sẽ biết, ở trong này sơ hở trăm chỗ. Thế nhưng ở làm nóng rùn lên sau, một ít không chê sự tình đại người, nhưng là tình nguyện lựa chọn tin tưởng, cũng sẽ không lựa chọn không tin. Ngày mai, để lâm phàm đoán chuyện không nghĩ tới xảy ra, nay một mực trên internet truyền lưu đề tài, dĩ nhiên thật sự trên tin tức, mà lại nói còn giống như cùng thật sự giống như lúc, này để ở trong cửa hàng làm bánh cầm tay chính hán đều có chút không biết gì hơn. Cảm giác những người này, thực sự là gặp quỷ sống. Mẹ nhà nó, không thể nào. ta cảm giác lâm đại sư không giống là người như vậy a ta cũng lựa chọn tin tưởng lâm đại sư đây tuyệt đối là có người hãm hại lâm đại sư thế nào còn không có ra đến giải thích một chút dù sao chuyện này càng truyền càng loạn đến cuối cùng cũng không biết một cái nào nói là sự thật ta tin tưởng lâm đại sư là người cảm giác chính là có người đang cố ý hắc lâm đại sư a trên tổ tít các ngươi này một bầy kẻ ngu si người không vì mình trời chu đất diện lâm đại sư bản tính rốt cục bại lộ ra tuy rằng hắn rất có mới Làm không ít chuyện lớn, thế nhưng ở tiền trước mặt, bất luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Các ngươi chờ xem đi, này Lâm Đại Sư nhất định sẽ nói, ta đây chút nhà trọ chỉ là cho các thầy giáo khen thưởng, làm cho các nàng cố gắng ở viện mồ côi dạy học tiếp mà thôi, mà bán nhà cửa tiền vốn, đem toàn bộ dùng làm cùng viện mồ côi vận chuyển. Lâm Phàm nhìn thấy những tin tức này thời điểm, nhất thời bất đắc dĩ, trực tiếp phát cái blog. Ta muốn nói các vị những người bạn nhỏ, các ngươi có thể hay không không muốn nhàm chán như vậy. Còn có tin tức truyền thông, này loại tin tức các ngươi đều đăng, có phải là không có tin tức viết, không nghĩ giải thích nhiều lắm, lười giải thích với các ngươi. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ giải thích một chút, nhưng là bây giờ ngẫm lại, quên đi, tùy tiện nói đi thôi, nếu như mỗi chuyện này đều giải thích một chút, cũng không biết giải thích tới khi nào. chương 1047, ta đang làm thủ tục A. Bây giờ, được trên, lâm phạm như vậy hồi phục, nhất định là không cách nào đem sự tình che giấu đi. đối với các đại hát phấn tới nói, này càng không giải thích, càng là có đen địa phương, hơn nữa coi như giải thích, nếu có không biết địa phương, bọn họ cũng sẽ não động đại mở, tự mình bổ não, trực tiếp đem sự tình làm cho càng thêm. bất quá Ngô Uy Lan các nàng đã không cách nào nhịn được. Lâm Ca, những người này thật sự hơi quá đáng, ngươi làm sao một chút biểu thị cũng không có. Ngô Ú Lan là thật cũng lên, nhìn thấy những người này nói xấu, này trong lòng thì có loại không nói được tư vị. Triệu Trung Dương cũng là như thế, tiên sư nó. Ta đi với bọn hắn đối với Phun, những người này, làm sao liền một chút năng lực suy tư cũng không có, chuyện như vậy làm sao có khả năng. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì. Điền thần côn nhưng là một chút đem Lâm Phàm vào mặt, đối với ngô ưu lan cùng triệu trung dương này hai cái non bảo bảo, cũng là tiếc nuối, bất quá nhìn hai người vẻ mặt này, thật giống thật muốn tức ra một đầu tật xấu đến tựa như, cũng là người tốt làm đến cùng, nói nói. Các ngươi đừng tức giận, này còn không biết, hắn này không nổi, đó là đang các loại. Chờ những người này nhảy vui mừng, ở một trận cho cắt lấy. Điền thần côn lắc đầu nói nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn điền thần côn, cảm giác này thần côn thông minh đột nhiên tăng lên không ít, nhất định chính là kỳ tích, này cũng có thể nhìn ra, dù sao mình nhận dấu nhưng là rất sâu a Điền thần côn phát hiện Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến, không khỏi nghi hoặc, nhìn cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể nói không đối với không thành. Lâm Phàm lắc đầu, không phải, chỉ là cảm giác ngươi nói quá đúng rồi. xem ra cũng là người đối với ta quen thuộc nhất ta Điên thần côn ha ha ta điền mẫu người tung hoành giang hổ nhiều người như vậy nếu như ngay cả nhìn một người đều nhìn sai thật đúng là hưởng công lan lộn cứu ngươi hổ lô này bên trong muốn làm cái gì lỗ mũi của ta vừa nghe liền có thể biết được nói triệu trung dương vừa nghe lập tức vây quanh thiệt giả còn có thể giả không thành đừng nóng vội ở viên đạn bay một bay điền thần côn đối với triệu trung dương rất là thỏa mãn lần trước đi ăn cơm tuy rằng hay là hắn trả nợ nhưng hắn mua cam tâm tình nguyện a ở trên bàn cơm nhân ra một vị trẻ tuổi nữ tính chủ động muốn hắn tin nhắn hảo còn khen hắn hết sức ôn nhu hết sức thành thục này để điển thần côn tâm đều nhanh bay cảm giác này chưa từng có nữ tính đã nói với hắn lời nói như vậy mặc dù có thời điểm cô em này sẽ cùng hắn muốn tiền lì xì thế nhưng hắn cho vui vậy a nhân ra cô em miệng nhỏ nhưng là ngọt vô cùng từng khẩu từng khẩu điển ca ca gọi đó là mở cờ trong bụng nghe xong lời này Triệu Trung Dương cũng không suy nghĩ chuyện này tỉnh, cũng là tò mò hỏi nói, thần côn, ngươi cùng muội tử kia tán gẫu ngày cẩn thận một chút, nàng tương đối ra, đừng bị gạt. Vừa nghe thấy lời ấy, thần côn liền không vui, cái gì à, nhân Gia hồng hồng tốt biết bao em gái, ngươi đừng ở nói nhân Gia hồng hồng nói xấu, cẩn thận ta đánh ngươi. Triệu Trung Dương không phục, cái gì, ngươi vì một người nữ muốn đánh ta, thần côn, ngươi thương thế kia ta tâm à. Lâm Phạm nhìn giữa hai người tranh luận, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. hai người này cũng là không cứu đúng là ngô ứ lan hỏi nói lâm ca đợi lát nữa thật sự sẽ giải thích à lâm phàm cười cợt yên tâm đi chân tướng vĩnh viễn đều sẽ ra tới nam sơn nhi đồng viện mồ côi một bầy lao sư vây tụ tập cùng một chỗ khi thấy internet những tin tức này thời điểm các nàng cũng là vô cùng tức giận internet những người này làm sao có thể nói như vậy lâm đại sư chuyện này căn bản không phải bọn họ nói như vậy đúng đấy ta vừa ở blog trên chứng minh lại bị người văng Đều nói chúng ta thu rồi nhà, che giấu lương tâm nói chuyện. Những người này cũng không biết là tình huống thế nào, bọn họ còn có thể không biết Lâm Đại Sư là hạng người gì không thành. Chính là, chúng ta ở Internet bất kể nói thế nào, đều vô dụng, thực sự là nhìn gấp chết người, hơn nữa Lâm Đại Sư còn không giải thích một chút. Trên Internet, mẹ nhà nó, tin tức này đột nhiên hòa lên, sẽ không nói đều là thật đi. Tại sao có thể là thật sự, Lâm Đại Sư dễ bản không phải loại người như vậy? ngược lại ta là tin tưởng lâm đại sư trên tổ tiết các ngươi chớ bị cái kia họ lâm cho che mắt ta nói cho các ngươi biết đi chuyện này chính là thật nam sơn nhi đồng viện mồ côi địa có chút đặc thù thuộc về nam sơn nhi đồng viện mồ côi của mình lúc đó cái kia họ lâm tích cực tiếp nhận này viện mồ côi là vì cái gì cái kia chính là vì vùng đất này chỉ cần này lầu trọ một xây tuyệt đối muốn bán ra một cái giá trên trời đúng đấy bây giờ người có ai thời gian rảnh rỗi này tiếp nhận hỗn loạn viện mồ côi không có chỗ tốt Cho ta, ta cũng không đi làm à. Này xây đi ra, đem nhà trọ bán đi, giá cả trị giá bao nhiêu. Quả thực không dám nghi nghĩ, một bộ nhà trọ bán mấy trăm vạn, vậy cũng là tiện nghi. Ta đi, nghe các ngươi vừa nói như thế, ta đều cảm giác, e sợ đều sẽ có chuyện này. Đông Hàn Tập đoàn. Vương Minh Dương đang làm việc, lúc này thư ký vội vội vàng vàng đi vào. Thư ký, Vương Tổng, người xem nhìn, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi khối này thổ địa. Bây giờ đang ở trên Internet bị người cho suy đoán, đều nói Lâm Đại Sư là ở tham ô vùng đất này, muốn dựng thành nhà trọ giá cao bán ra. Vương Minh Dương vừa nghe, có chút không vui, những người này là có bị bệnh không, chuyện như vậy đều có thể loạn truyền. Thư ký nhìn Vương Tổng sắc mặt không thích, sau đó nhỏ giọng nói, chuyện này, Lâm Đại Sư cũng không có ra mặt giải thích, vì lẽ đó trên Internet người, đều ở đây ngờ vực, hơn nữa thật giống có hắc phấn ở kéo tiết ấu, vì lẽ đó sự tính phát sinh đến rồi mức độ này. Vương Minh Dương nhìn thấy những chuyện này thời điểm, trong lòng này tức giận liền khó có thể tiêu tán, hắn đối với huynh đệ mình những việc làm, có đôi khi là chân tâm xem không hiểu, thuộc về vất vả không có kết quả tốt, Khối thổ địa này, hắn đã tính toán qua, toàn bộ khai phát ra tới, này móc ra giá cả, thuộc về con số trên trời, coi như là hắn cũng phải ăn chút tiểu lực. Bất quá những thứ này đều là vì là bọn nhỏ sau đó đánh cơ sở, hắn cũng nhận, dù sao cũng là huynh đệ mình muốn làm, hắn còn có thể nói cái gì. hơn nữa dùng huynh đệ trong nhà tới nói, đây là chuyện thật tốt, có thể tích lũy âm nước, coi như là sau đó già rồi cũng sẽ cảm giác mình có từng làm một chuyện tốt. Hiện tại chính là như vậy sự tình, đến rồi trên internet lại bị người như vậy hiểu lầm, hắn đều hận không thể trực tiếp đem cái kia chút bình xịt bắt được trước mặt, hung hăng đánh mặt. Thư ký, Vương tổng, chuyện như vậy còn phải cần Lâm đại sư chính mình giải thích một chút, bất quá y theo ta nhìn, ở đây tòa nhà trọ không có triệt để dựng thành trước. É là cho dù là Lâm Đại Sư, tự mình ra mặt giải thích, cũng khó mà giải thích rõ ràng. Vương Minh Dương gật gật đầu, được rồi, người đi ra ngoài trước đi, ta gọi điện thoại. Hắn hiện tại đúng là không kịp chờ đợi muốn gọi điện thoại cho huynh đệ mình, hỏi một chút chuyện này, đến cùng làm sao làm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, quỷ biết những người này, sẽ làm ra món đồ gì đi ra. Nói không chắc còn có thể đen càng nghiêm trọng hơn cũng khó nói. Thưa ký rời đi. Vương Minh Dương gọi thông điện thoại, này, huynh đệ. Ngươi ở đâu đây? Lâm Phàm ta đang làm thủ tục ca Vương Minh Dương chương 1048, tìm Đại Lao hỗ trợ Thành phố bộ ngành Ta không thèm nghe ngươi nói nữa Hiện tại ta phải xin mời Đại Lao giúp chuyện làm của ta đây Ngươi đây không phải là nói đến tiếp sau thủ tục quá nặng nề mà Ta phải tìm người giúp đỡ mới được Không phải vậy ta đây quỷ nghèo Nhưng là không bỏ ra nổi số tiền kia Lâm Phàm ở trong điện thoại nói với Vương Minh Dương một trận sau Liền cúp điện thoại sau đó nhìn về phía trước mắt người đàn ông trung niên cũng cười trần bí thư chuyện này có thể phải giúp đỡ a đây nếu là không giúp ta chỉ ta này nghèo rất mùng tơi coi như đem ngọn nguồn đều móc giống ta cũng tập hợp không ra tiền này a lâm phàm cười nói nói hắn bây giờ tìm đến đại lão vẫn có chút dùng chí ít trăm công nghìn việc trần bí thư có thể rút ra chút thời gian tới tiếp đại hắn dù sao ở thượng hải loại cấp bậc này đại lão không phải là ai cũng có thể gặp nhau Hơn nữa người ta địa vị cũng thật là cao, cao hơn nhiều bình thường. Trần Bí thư nhìn Lâm đại sư, cũng cười lắc đầu, "Lâm đại sư, ngươi này xây nhà, tìm ta có ích lợi gì, phải đến tìm cái kia chút độ ngành mới được." Lâm phàm lắc đầu, "Này hết cách rồi, ta cũng không biết tìm ai, mới có thể có lớn như vậy năng lực làm chủ việc này, suy đi nghĩ lại, ta cảm giác vẫn là tìm đến vì nhân dân phục vụ Trần Bí thư, giúp ta một tay." Được rồi, Lâm đại sư tìm ta, vậy ta cũng không thể cự tuyệt, nói một chút Đây là tình huống gì, bất quá nếu như đi cửa sau, thật là không được a. Trần Bí Thư nói nói, bất quá hắn biết, Lâm Đại Sư khẳng định không phải là người như thế. Lâm Phạm vừa nghe nhất thời vui vẻ, sau đó mau mau nói, là như vậy, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi cái kia phía sau còn có một khối đại không địa, ta là chuẩn bị xây một tòa 50, 60 tầng lầu trọ. Trần Bí Thư nghe, không có đánh đoạn, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, hắn vẫn là biết, từ khi bị Lâm Đại Sư tiếp nhận phía sau, làm vui vẻ sung sướng, Nghe nói hiện tại cũng đã chính mình tuyển mộ lao sư dạy học, liền tình huống này, cũng đáng tán thành. Bất quá này 50, 60 tầng lầu trọ, sau khi xây xong, muốn giao nộp tiền, nhưng là con số trên trời, ta đây lầu là xin mời bằng hưu giúp ta xây, đã thiếu quá nhiều, ta chỉ muốn, có thể hay không miễn trừ những thủ tục này. Lâm Phạm nói nói, Lâm Đại Sư, ngươi lầu này xây xong, không phải muốn bán đi mà, này bán tiền, nhưng là được rồi A Trần Bí Thư trong lòng ngưng lại. Này đem Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi lầu trọ dựng thành, bán ra ngoài, chuyện như vậy, hắn sẽ không nói cái gì, bởi vì nơi đó thổ địa, vốn là viện mồ côi của mình. Nếu như đem các loại bán tiền, toàn bộ vùi đầu vào viện mồ côi, đó là tốt nhất, thế nhưng hắn chỉ sợ này tiền vốn quá mức khổng lồ, gợi ra tham ô, khi đó có thể là thật không xong. Lâm Phạm xua tay, không phải như vậy, ta đây lầu không bán, ở viện mồ côi trường học những lao sư kia, ta biết mỗi người cho một bộ. Đồng thời ở trên hợp đồng ta cũng sẽ với bọn hắn ký kết, lâu này không cho phép buôn bán, chỉ cung cấp cho những lao sư kia ở lại, đồng thời không thời hạn, có thể ở cả đời. Mà còn giữ lại nhưng là cho viện mồ côi những đứa trẻ kia giữ lại, sau đó bọn họ nếu như lớn rồi, cũng có thể có một sống địa phương, vốn là ở trời sinh hoàn cảnh điều kiện không sánh được cái kia chút có gia đình hài tử. Ta đây làm viện mồ côi người phụ trách, tự nhiên có trách chuẩn bị cho bọn họ một cái ra, để cho bọn họ sau đó cùng nửa kia ở lại. Những thứ này đều là hàng không bán, một trực thuộc ở viện mồ côi, sau đó viện mồ côi nếu như có mới hải tử lại đây, chờ bọn hắn lớn rồi, cũng sẽ cho bọn họ phân phối. Lâm Phàm Thao Thao bất tuyệt nói nói, chuyện như vậy, nhất định phải tìm Đại lão mới có thể giải quyết, nếu là không tìm Đại lão, dù cho hắn là Lâm Đại Sư, cũng không có cái quyền lợi này, tả hữu chuyện này. Trần Bí Thư nghe rất là cẩn thận, sau đó cũng là hiểu, Lâm Đại Sư, ta minh bạch ý của ngươi. nếu là như vậy, ta nghĩ ta sẽ giúp ngươi. Dù sao đây là chuyện tốt, điểm xuất phát cũng là tốt, viện mồ côi hải tử của mình nhà lầu, thuộc về viện mồ côi tài sản, có thể vẫn tồn tại. Hơn nữa sau đó cái kia chút lớn lên hải tử, có năng lực, có thể mua cho mình nhà, lại đem phòng này nhường ra đi, để mới hải tử vào ở, không sai, hết sức ý tưởng tốt. Lâm Đại Sư, chuyện này ta tán thành, cảm giác rất tốt. Đối với Trần Bí Thư tới nói, hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Lâm Đại Sư người như vậy, tuổi con trẻ. Lại có giác nộ như vậy, đối với cái này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi tới nói, cũng là một chuyện tốt. Lâm Phạm cười, đúng không, ta cũng nhận thức vì chuyện này rất tốt, tuy rằng khả năng còn rất nhiều chưa hoàn thiện địa phương, thế nhưng đến tiếp sau vẫn là có thể hoàn thiện, bất quá này xây phòng sau muốn giao nộp phòng thuế, còn phải xin mời Trần Bí Thư giúp đỡ. Đương nhiên, ta bảo đảm, có thể cùng chính phủ ký kết hợp đồng, bảo đảm này nhà ở tuyệt đối không ngoài bán. Trần Bí Thư trầm mặc chốc lát, phảng phất là đang suy tư, được. Chuyện này để ta giải quyết, đây cũng tính là một loại cải cách, tiến bộ, từ khi Lâm Đại Sư tiếp thủ nhi đồng viện mồ côi phía sau, sẽ không có bị quốc gia trợ giúp. liền chuyện này trên, ta hết sức tán thành. Tiểu Vương, đi vào. Vẫn chờ ở bên ngoài Tiểu Vương vội vội vàng vàng tiến vào, sau đó gật đầu, Bí Thư. Thông báo một chút, mỗi bên đại đơn vị người lãnh đạo đến nơi này của ta mở họp. Trần Bí Thư nói nói. Vâng. Tiểu Vương vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng cũng là nghi hoặc. Không biết Bí Thư đây là muốn mở họp gì nghị, đồng thời cũng là kinh ngạc, Lâm Đại Sư tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là có cái gì xảy ra chuyện lớn không thành? Trần Bí Thư, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta hiện tại liền cho đòi mở họp nghị, ra lệnh xuống, đối với chuyện này tiến hành chăm sóc, đồng thời tiến hành phê duyệt, muộn nhất ngày mai, liền cho ngươi một cái kết quả vừa lòng văn kiện, bất quá không phải là không tin tưởng Lâm Đại Sư là người, này giấy cam đoan hay là muốn ký tên, để ngửa tương lai mà. lâm phàm cười gật đầu lập tức đứng lên vậy thì cảm ơn bí thư hỗ trợ ta thay 365 đứa bé cảm tạ bí thư trần bí thư cười cảm tạ cũng không cần chỉ là hy vọng lâm đại sư sau đó có thể lâu dài chờ ở thượng hải a đúng rồi lâm đại sư ngươi phòng này mua sao gần nhất chúng ta đây thành lập một cái hạng mục chính là thượng hải nhân tài nhà trọ nếu như lâm đại sư sau đó nghĩ tại thượng hải tiếp tục chờ đợi ta nhưng là có thể cho người thân tình a lâm phàm cười cận sao có thể nghe không ra ý của lời này không phải là muốn để chính mình chờ ở Thượng Hải mà. Bất quá mình đã đáp ứng rồi phụ mẫu, cái này ở Thượng Hải chờ mấy năm liền trở về, bất quá chuyện sau này người nào nói chuẩn. Nhiều tạ thư ký hảo ý, này sau này hay nói đi. Lâm Phàm nói nói. Trần Bí Thư cũng không nói gì nhiều, nhưng cũng là gật đầu, sau đó lao thẳng đến Lâm Phàm đưa đến cửa, sau đó xoay người lại, cũng là cười cợt, phảng phất là không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Bất quá hắn là thật cảm giác chuyện này không sai. Lâm Phàm ra đại viện phía sau. Tâm tình cũng là mỹ hảo, mau mau cho Vương Minh Dương gọi điện thoại đi qua, hồi báo một chút này một chuyện tốt. chương 1049, cảm giác tìm được tổ chức. Điện thoại bên trong, Vương Minh Dương cũng đã sợ ngây người, phản phất là không dám tin tưởng. Huynh đệ, ngươi mặt mũi này cũng lớn quá rồi đó. Hắn hiện tại cũng không biết nói gì, tuy rằng lấy của cải của hắn cùng địa vị xã hội cũng có thể gặp được bí thư, nhưng là muốn nhân ra giúp thân tình lớn như vậy, hắn vẫn tự nhận không có có năng lực này. bất quá nghĩ đến huynh đệ mình như thế châu bò hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói là tự hào lâm phàng cười cái gì mặt mũi lớn a này nguyên bản chính là một chuyện tốt có được hay không đúng nói đúng nếu như những này bớt đi đây chính là có thể bớt đi một số lớn chi a đúng rồi có hay không chính phủ trợ giúp gì gì đó vương minh dương vội vàng hỏi lâm phàng bất đắc dĩ nói được rồi ngươi người này cũng thật là đủ lòng tham nhân ra có thể giúp dân tình lớn như vậy đã là chuyện tốt to lớn Còn muốn trợ giúp, làm sao không đem chính ngươi cho bổ đi vào? Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, không có ý gì. Vương Minh dương cười. Nếu như chuyện này thật có thể thành, đó thật đúng là dễ làm. Đồng thời nghĩ đến trên Internet những tình huống kia, hắn vậy thì đầy bụng tức giận, quá đáng. Những người này thật sự là quá đáng. Chờ chuyện này đi ra, nhìn bọn họ làm sao còn nói. Lâm Phàm, được rồi, ta cúp trước, chuyện này ngày mai sẽ có thể có kết quả rồi. Cúp điện thoại phía sau. Lâm Phàm trong lòng cũng là đắc ý, sau đó lái xe ở trên đường tùy tiện đi dạo, còn internet tình huống sớm đã bị hắn quên đi. Giải thích nhiều lắm, chính là sóng phí nước bọn, trước tiên để cho bọn họ bật đắt một chút đi, chờ dưới văn kiện đến, đến rồi, vẹn vẹn chỉ là đập một cái bức ảnh thời gian. Đi tới Thượng Hải trên quảng trường, Lâm Phàm cũng không gấp trở lại, mà là bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, nhìn có hay không ứng cử viên phù hợp, nhiệm vụ này đến bây giờ còn kém mấy cái, tranh thủ sớm một chút hoàn thành. Tuy rằng không nhất định có thể gặp phải, thế nhưng tới xem một chút vận khí cũng là một kiện lựa chọn không tồi. Một tận tới đêm khuya, con thật bị hắn đụng phải một cái, làm lấy ra cái kia tượng gỗ thời điểm, người kia khuôn mặt vẻ mặt hơi phát sinh ra biến hóa, phảng phất không biết đây là ý gì. Nhưng cuối cùng vẫn là đem cất, bỏ vào trong túi tiền. Thiện lương, vừa lại tạm thời không như ý rất nhiều người, bất quá chính mình vận khí tương đối kém, chỉ là không có toàn bộ gặp phải mà thôi. Buổi tối, trên internet. Một cái nào đó giao hữu bảy thảo luận đứng lên. Lâm Đại Sư đây rốt cuộc là tình huống thế nào, đã một ngày chưa hề trả lời, chẳng lẽ thật sự cùng Internet nói như vậy không Thành? Không thể, cái này nhất định là có tình huống thế nào, nếu như để ta tin tưởng Lâm Đại Sư là coi trọng vùng đất này, mới tiếp nhận viện mồ cơi lời, coi như là đánh chết ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta cũng là, ta cũng tin tưởng, cái này nhất định là giả. Ai, kỳ thực ta cảm giác các ngươi thật sự là là quá tin tưởng Lâm Đại Sư. Chuyện như vậy còn không bình thường, dù sao các ngươi nhìn, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được loại cám dỗ này. Nói giống như cũng là, nào đó gia đình, một nhà ba người đang ở cơm nước xong Nhi tử, ngươi làm sao? Thấy thế nào cái điện thoại di động, sầu mi khổ kiểm. ba Internet đều ở đây nói Lâm Đại Sư là bởi vì nhìn bên trong viện mồ côi thổ địa mới có thể tiếp nhận viện mồ côi, thế nhưng ta không tin à, ngươi nói xem. Ai, chuyện như vậy có cái gì rất muốn. Lại chuyện không liên quan ngươi, quá hảo chính mình là được. Không được, Lâm Đại Sư là ta thần tượng, ta phải biết rõ chuyện này, không phải vậy ta ăn cơm đều ăn không ngon. Cái này còn có thể nói thế nào, ai không thích tiền, coi như là Lâm Đại Sư hắn cũng yêu thích tiền, lớn như vậy thổ địa, hơn nữa còn là ở Thượng Hải này địa phương tốt, ngươi nói trị giá bao nhiêu tiền, có phải là? Không thể, Lâm Đại Sư cùng người khác không giống nhau. Mẫu thân ở một bên không nhìn nổi. Được rồi, được rồi. Phụ tử các ngươi tranh luận gì đây, ăn mau cơm. Một ít cùng Lâm Phạm có cựu đoán minh tinh, đang nhìn đến này loại tin tức thời điểm, cũng là bắt đầu cười lớn. Bọn họ không dám ở trên internet giận phun Lâm Đại Sư, nhưng nhìn đến loại chuyện xấu này truyền lúc đi ra, đó là từng cái từng cái rất hưng phấn. Đại biểu trong đó nhân vật chính là anh Kim, từ khi sự tình bạo phát phía sau, nàng chính là thảm vô cùng. Hiện tại đã ở nước ngoài, quốc nội đã không trở về. Trở lại làm gì? cũng chỉ là bị người giận phun mà thôi. hay là chờ qua một thời gian ngắn, tỉ như này Lâm đại sư rơi đài phía sau, nàng hay là có thể đi trở về tắm một chút, nói không chắc còn có thể trắng nhỏ. hư, họ Lâm, không nghĩ tới ngươi cũng có này một ngày, lao nương chờ ngươi bị người mang chết. nàng nghĩ đến trước đây chuyện xảy ra, nay trong lòng nhưng là là hủy khuất hết sức, nếu như không phải này họ Lâm, nàng vẫn là cái tiêu cao cao tại thượng ngày sau, nơi nào như là hiện tại như vậy. chỉ cần đi trên Internet lục soát cùng chính mình tương quan tin tức, cái kia toàn bộ đều là chửi rủa sẽ không có một câu tán dương. Lenken. Lúc này, anh Kim thấy được blog hậu trường có người gửi tin nhắn lại đây, nghe được tin tức này tiếng nhắc nhở, nàng cũng biết là tình huống thế nào, khẳng định lại là có người tư nhân tin chửi mình. Bất quá khi mở ra xem thời điểm, nhưng là ngây ngẩn cả người. Người hận họ lâm à? Người muốn đánh chết họ lâm à? Người có bị họ lâm làm hại thân bại danh liệt? Nếu như ngươi đúng vậy, xin gia nhập cái nhóm này, ở trong này đều là cùng ngươi người giống vậy. Anh Kim nhìn thấy tin tức này thời điểm, vốn là muốn liền như vậy bôi bỏ, nhưng là không biết vì sao, cảm giác nơi này có nàng người chung một trí hướng, vì lẽ đó quỷ thần xui khiến tìm tòi gia nhập. Làm xin sau khi tiến vào, bên trong nhắn lại điên cuồng soát lên. Hoan Ninh, Hoan Ninh, đội ngũ của chúng ta lần thứ hai lớn mạnh. Chúng ta đều là vô cùng căm ghét cái tên đó người. Ta tới nói một chút. Ta đại thuốc bị họ lầm cho nghiền ép trở về nước, ta sẽ không còn được gặp lại ta đại thuốc, ta muốn báo thủ. Ta là một cái buôn bán thuốc, ta hiện tại độn một đống lớn thuốc, hiện tại cũng không bán ra được, đời ta liền muốn hắt chết người này. Ta là một tên bọn buôn người, đều là cái họ này dừng, quấy tung việc buôn bán của ta, để ta bị truy nã. Mới tới, ngươi cùng cái kia họ lâm là quan hệ như thế nào? Anh Kim nhìn đến đây mặt tin tức, nhất thời có loại tìm được tổ chức cảm giác, nàng đối với lâm phẳng hận, vẫn để nén ở trong lòng. Vẫn không tìm được bạo phát điểm, bây giờ tiến nhập cái nhóm này bên trong, nàng đột nhiên liền cùng tìm được thân nhân. Bất quá bây giờ nhân ra hỏi nàng, nàng tự nhiên không thể nói mình chính là anh Kim, mà là suy nghĩ một chút. Ta là anh Kim fans, cũng là bởi vì hắn, ta mới không nhìn thấy ta fans. Anh Kim rất là thỏa mãn chính mình tìm lý do này. Anh Kim! Cái kia người xấu xí! Anh Kim vừa nhìn thấy tin tức này, nhất thời nổi giận, trả lời một câu, ngươi cái quái gì vậy nói cái gì? Người nói ai là xấu xí Thật không tiện, nói sai, nói sai Được rồi, đều là người mình Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ Nhanh đi blog đăng lại tin tức Lần này là chúng ta cơ hội tốt Người này phải xong đời Anh Kim nhìn thấy tin tức này Cũng là không kịp chờ đợi đi chuyển đi Đương đương một cái ngày sau Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một cái hát phấn Thậm chí là Thủy Quân Cũng là đủ bi ai Trước 1050, không quá muốn giải thích Ngày mai Lâm Phạm thật sớm liền đã tỉnh Vương Bí Thư điện thoại gọi đến, nói là đã làm xong, yêu cầu đến làm một hồi thủ tục, đồng thời còn phải đem viện mồ côi Hoàng viện trưởng mang theo, còn có một chút thủ tục. Tuy rằng phiền thoái một chút, vẫn là nhân ra có thể giúp mình làm tới mức này, đã coi như là rất mạnh. Trực tiếp đi ngang qua viện mồ côi, cùng Hoàng viện trưởng liên lạc một hồi, liền cùng hướng về nơi nào xuất phát. Hoàng viện trưởng vừa bắt đầu không biết là tình huống thế nào, khi biết được chuyện này bị phê hạ lúc tới, cũng là rất vui vẻ. dù sao cái này cũng là chính phủ chống đỡ bọn họ viện mổ cội a làm tới nơi đó thời điểm vương bí thư đã đang đợi lâm đại sư vương bí thư nhìn thấy xe lập tức chạy tới cười tươi như hoa đối với người khác hắn có lẽ sẽ là một loại lãnh đạo thái độ mặt đối với người khác thế nhưng mặt đối với lâm đại sư hắn còn rất nóng tỉnh tuy rằng lâm đại sư không có hắn quyền lợi lớn như vậy thế nhưng sức ảnh hưởng cũng không phải hắn có thể so sánh vương bí thư khổ cực ngươi lâm Phàm cười nói Vương Bí Thư vừa nghe, vội vàng xua tay, không khổ cực, không khổ cực, chân chính cực khổ hay là chúng ta Trần Bí Thư, ngày hôm qua hội nghị nhưng là tranh luận không ngừng A cuối cùng vẫn là Trần Bí Thư một người đánh nhịp, liền quyết định như vậy, mới định ra đến. Tuy rằng hắn hết chỗ chê cặn kẽ như vậy, thế nhưng Lâm Phàm ngẫm lại, cũng có thể cảm giác ngày hôm qua hội nghị, e sợ cũng thật sự không đơn giản. Dù sao ở trong này liên lụy đến bộ ngành hơi nhiều, hơn nữa này một đánh nhịp, được làm mất đi bao nhiêu thuế, vì lẽ đó có người phản đối. đó cũng là chuyện rất bình thường xem ra đợi lát nữa còn rất tốt cảm tạ một hồi trần bí thư lâm phàm cười nói nói vương bí thư cười cợt mang theo hai người vẫn hướng về bên trong đi đến sau đó gõ gõ cửa phòng họp đi vào bên trong phòng họp chuyển đến âm thanh làm lâm phàm đi vào thời điểm phát hiện bên trong có không ít người ở ngoại trừ trần bí thư còn có lãnh đạo của hắn. bất quá này lãnh đạo của hắn, luôn cảm giác thật giống có chút không mấy vui vẻ bất quá bởi vì trần bí thư ở đây không dám phát tác tựa như. Lâm đại sư, chuyện này đã xử lý tốt, hội nghị cũng thương thảo thành công, phía dưới chính là ký kết hợp đồng." Trần Bí thư nói nói. Lâm Phàm cười nói, "Cảm tạ Trần Bí thư, nếu như không phải Trần Bí thư hỗ trợ, chuyện này e sợ còn thật không dễ làm." Trần Bí thư cười cợt, kỳ thực trong lòng cũng là nghĩ, chuyện này coi như hắn không giúp đỡ, lấy Lâm đại sư mạng lưới liên lạc, vẫn là có không ít người đồng ý giúp đỡ, cũng tỉ như cái kia thủ đô một vị kia, chỉ sợ cũng là xảy ra mặt. Chỉ là Lâm Đại Sư không có tìm được một vị kia, mà là tìm tới chính mình. Hoàng viện trưởng đem viện mồ côi giấy chứng nhận toàn bộ lấy ra, đồng thời cũng có bản sao. Một phần con dấu đầy đủ hết văn kiện, một phần ký kết văn kiện. Sau đó đem ký kết văn kiện nhìn một chút, trên căn bản cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tuy rằng đối với Trần Bí Thư rất là tin tưởng, thế nhưng nên nhìn vẫn phải là nhìn, cuối cùng gặp lại chứng hạ, trực tiếp ký kết. Lâm Phàm cùng tại chỗ hết thể lãnh đạo, từng cái nắm tay, có lãnh đạo thở dài. Hiện tại văn kiện đều ký xong, cái này còn có thể nói cái gì? Lâm Đại Sư, lần này chúng ta nhưng là mở ra tiền lệ. Một vị lãnh đạo nắm Lâm Phạm tay, cảm thán nói nói. Lâm Phạm cười, đa tạ các vị hỗ trợ. Mọi chuyện đều giải quyết phía sau. Lâm Phạm ở đây cùng mọi người khách khí một hồi phía sau, liền hài lòng rời đi. Bất quá chính phủ trang chủ bên kia, cũng sẽ thông báo chuyện này, dù sao cũng coi như là một chuyện tốt. Phố Văn Lý. Lâm Phạm một mặt nụ cười đi vào trong điếm. điền thần côn nhìn lâm phàm làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì vui vẻ như vậy này internet sự tình vẫn không có giải quyết đây ngươi cũng cười được lâm phàm dơ dơ lên văn kiện trong tay làm sao không cười nổi có văn kiện này ở tay tại sao không cười nổi nhìn điền thần côn đưa tay muốn đem văn kiện lấy tới bất quá nhưng là bắt hụt lâm phàm lắc đầu cái này không thể được ngươi đừng nhìn đây là văn kiện nhưng liền phần văn kiện này nhưng là giá cả không ít ta được ước chạy lên Điền Thần Côn không tin, khoác lác đây, liền phần văn kiện này có thể đáng nhiều tiền như vậy. Lâm Phàm cười nói, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi chuyện kia, ngày hôm qua xin mời lãnh đạo hỗ trợ Hạ Văn Kiện thu thuế toàn miễn, đây chính là tiết kiệm nữa một số tiền lớn. Còn có phần văn kiện này, ta đi tới đập cái bức ảnh, phát đến blockchain. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, đem văn kiện mở ra, sau đó chụp một tấm bức ảnh, trực tiếp phát đến rồi blockchain. Không có một văn tự, liền trực tiếp phát cái khuôn mặt tươi cười. còn ý gì khác, liền để cho bọn họ đi tự mình cảm ngộ đi. trên internet, một đám người còn đang điền cuồng phun, anh Kim đã phun mười mấy tiếng, thế nhưng là làm không biết mệt, phảng phất không có chút nào biết mệt nhọc giống như, nàng đây là đã hoàn toàn tìm tới tổ chức, đặc biệt là nhìn thấy từng cái từng cái dân trên mạng tin tưởng mình nói phía sau, cái kia loại cảm giác thành công, thật sự là quá sung sướng. đã thời gian dài như vậy, Lâm Đại sư liền thật sự không muốn nói rõ một hồi không thành, xem ra chuyện này đã toa thật. thực sự là quá đáng tiếc ai hào quang bao phủ lâm đại sư cũng không chạy thoát kim tiền mệ hoặc a đúng đấy sau đó lại thiếu một thần tượng tuy rằng lâm đại sư rất lợi hại thế nhưng này lợi hại theo người phẩm là thật có vấn đề rất lớn lúc này một cái dân trên mạng trực tiếp nhảy ra ngoài các ngươi những người này là không phải trí trương a sẽ không đi nhìn lâm đại sư ra, a vẫn còn ở nơi này tất cần nhằn lẩm bẩm lẩm bẩm cùng kẻ ngu si giống như còn hát tử nhóm mời các ngươi tiếp tục phun tin tưởng lâm đại sư người vĩnh viễn sẽ tin tưởng mà lâm đại sư không có để ý các người là bởi vì đang đang làm việc tỉnh mà thôi không ít người nhìn thấy này bình luận thời điểm liền chay mau tới nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào mà ở lâm phàm đem này lộc phát lúc đi ra cũng là trong nháy mắt đưa tới điên cuồng bình luận cợt mờ nở đây cũng quá cao cấp đi loại văn kiện này là thế nào ký xuống khai phá cao tầng nhà trọ dĩ nhiên không cần nộp thuế này cũng quá bá đạo đi mẹ nhà nó cái gì Cái kia chút nhà trọ là không phải phan phẩm, mà là cho các hải tử của viện mồ côi lưu. Sau đó bọn họ lớn lớn rồi, sẽ ngủ ở những này trong căn hộ. Ta đi, này cũng thật tốt số quá đi, còn không có lớn lên, liền đã không có mua phòng buồn phiền. a a a lâm đại sư ngươi bên kia còn có thu hay không lớn tuổi nhi đồng, ta cũng muốn đi viện mồ côi a Ta đi, lần này chính phủ làm ra thật sự là quá đẹp, vì ngươi đánh cổn. Đúng đấy, cái này rất nhân tình vị có được hay không? Biết lâm đại sư là vì bọn nhỏ, cho nên trực tiếp miễn trừ thuế, này quá bá đạo. Ha ha, cũng không biết là thật hay giả, từ nơi nào tìm đến văn kiện, ta liền chưa từng nghe tới, chính phủ sẽ phê duyệt loại văn kiện này đi ra. Đúng đấy, ta cũng cho rằng là giả. Mà mọi người ở đây, còn không có bật đắt bao lâu thời điểm, Thượng Hải chính phủ trang chủ cũng là công khai cái tin tức này. Thậm chí blockchain một ít đại lão cũng tiến hành rồi chuyển đi. Thời khắc này, tất cả mọi người ngầm miệng. Mà Lâm Phàm cũng không liên quan chú những chuyện này, cảm giác cùng kẻ ngu si giải thích, thật sự là quá lãng phí thời gian. chương 1051, ông chủ lại cho ta một cơ hội đi. Chuyện này vốn là một cái không có chứng cơ sự tình, lại vẫn ở trên Internet bị chuyển ra vô cùng kỳ diệu. Bất quá cũng may tin tức này trên phóng viên, không có Thượng Hải, xem ra thời gian dài như vậy liên hệ đánh xuống, Thượng Hải các phóng viên cũng là thích của mình, cũng là tin tưởng mình, tin tưởng những thứ này đều là lẫn lộn, không thể tin. chỉ là hắn không biết chính là thượng hải các phóng viên đều bị hắn cho chơi đùa sợ trước đây vừa có tin tức nhất định sẽ ngay lập tức đưa tin nhưng sau đó bị đánh mấy lần mặt một ít phóng viên trực tiếp hô to chúng ta tin tưởng lâm đại sư ở không có lâm đại sư chính mồm thừa nhận trước chúng ta là sẽ không đăng phố văn lý lâm phạm nằm ở nơi đó viện mồ côi sự tình tạm thời đã giải quyết rồi còn dư lại liền giao tất cả cho vương minh dương tích tích lúc này điện thoại di động có tin tức đến rồi cầm lên vừa nhìn Nhưng là cái kia rất lâu không có liên hệ chính mình, chuyên môn phụ trách việc của mình vật thủy quân đại tổng quản đao thu chém cá tin tức. Có ở đây không? Tin tức liền hai chữ, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, hắn muốn cùng đối phương nói. Cút thô. Không có để ý, trực tiếp đưa điện thoại di động hướng về cái kia vừa để xuống, không rảnh chú ý. Đối với cái này loại làm việc bất lợi người, hắn đã không muốn đạp. Một cái nào đó trong phòng. đao thu chém cá cầm điện thoại di động, chờ đợi Lâm Đại Sư hồi âm hơi thở. thế nhưng tin tức này gửi tới liền đã chìm biển lớn ngay cả một ngâm nước cũng không có lật một cái nhìn trực tiếp tuy rằng vẫn không có phát sóng thế nhưng đen nhánh kia trên màn ảnh nhưng đạn rầm rạp chẳng chịt màn đạn Quang thời gian trước hắn thật sự bành trướng mỗi lần trực tiếp sau khi kết thúc liền hạ tiệm ăn hải ăn hải uống uống rượu đều là cao đoan yêu cầu mấy trăm dù sao ở trực tiếp giới hắn một lần bị người tiên đoán vì là khoảng cách hàng đầu ăn gà đại thần gần nhất một trận tuyển thủ mỗi một lần phát sóng đều có thể thu được không ít lễ vật bất quá đáng hận sự tình xảy ra hắn cùng một vị đại lao đôi đứng hàng vị kia đại lao kỹ thuật châu bò thế nhưng dưới cái nhìn của hắn vừa nhìn chính là mở ô tổ quả nhiên đại lao bị người tố cáo làm đến sôi sùng sục lên sau đó thân là ôm bắp đùi hắn trực tiếp phát ra tiếng rõ đại lao không có mở ô tổ liền là tài nghệ thật sự nhưng cái này còn cũng không lâu lắm đại lao thừa nhận mở ô tổ nhưng mà hắn bởi vì lên tiếng ủng hộ Cũng bị người kéo ra ngoài treo lên đánh, trực tiếp đem chính mình mở ổ tổ sự tình bộc lộ đi ra. Nhìn man đạn. Ma cát, mở ổ tổ chó, cút về. Còn không có mở ổ tổ, không có mở ổ tổ lao tử ăn ngươi đại treo. đao thu chém ca kéo mở đúng quần nhìn một chút, chính mình này không lớn a. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn xem như là xong đời, trực tiếp nghề này đã trải qua không sống được nữa. Ai nha, thế nào còn không có về ta tin hơi thở, không được, nhất định phải gọi điện thoại đi qua. Đao thu chém cá trong lòng xoay ngang, trực tiếp gọi thông điện thoại. Phố vân lý. Lâm phàm điện thoại di động vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, không khỏi nở nụ cười, sau đó truyền được, ai nha, đây không phải là gần nhất trên internet đồn đái thu đao ăn gà đại thần mà, làm sao? Phải cùng ta để cử phần mềm hắc. Ông chủ. Trong điện thoại truyền đến đáng thương âm thanh, phản phất đã hối hận không kịp, ta thân ái ông chủ, có thể hay không lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm, ta bắt ta toàn bộ tôn nghiêm bảo đảm. Nếu như ta lại không siêng năng làm việc, ta liền đem ta cái kia trận lại buồn cầu cho liếm thông. Lâm phàm, đừng ác tâm như vậy, ngươi này ăn gà không phải ăn ngon tốt mà, không phải là mở ô tô mà, sợ cái gì, trực tiếp mắng lại. đao thu chém cá, ông chủ, ngươi đừng nói như vậy, ta hiện tại yên lặng suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác, ta cả đời này tài năng, còn phải vùi đầu vào hệ thống bên trong, lấy bản lãnh của ta, đủ để vì là ông chủ khai thiên tích địa, tiêu diệt tất cả hạng giá áo túi cơm. Lâm phàm vui vẻ, không cần, ngươi có biết không ta hiện tại nhất hô bá ứng, thủy quân so với ngươi khi đó còn nhiều. Đao thu chém ca cúng lên, ông chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta biết một bí mật, ta biết gần nhất chuyên môn hắc người của ngươi là ai, ta nguyện ý vì ông chủ sông pha chiến đấu, đem nhóm này đan dệt cho đưa vào vạn trượng hố sâu bên trong. Nghe nói như thế, hắn cũng là có chút tò mò, rõ ràng cảm giác là có người đang cố ý mang tiết tấu, hơn nữa còn đen phi thường hung. Bây giờ nghe được đào Thu Chém cá vừa nói như thế, cảm giác nhất định là có chuyên môn tổ chức ở hát Chính mình. "Hả? Thế à, nói cho ta biết." Lâm Phàm nói nói. Đào Thu Chém cá, người ông chủ kia phải đáp ứng ta, tiếp tục thuê thuêm ta, để ta trở thành ngươi số một thủy quân, ta bảo đảm, ta xin thề, sau đó cũng không tiếp tục thay đổi thất thường, chỉ đối với ông chủ một người trung thành." Lâm Phàm nở nụ cười, "Này 300 cân tên béo, lại vẫn cùng chính mình nói giao dịch." "Được, cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện." Tiếp tục mướn người ngươi, bất quá ngươi nếu như còn dám đổi nghề, cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, trong điện thoại đao thu chèm cá lập tức ném đầu. Sẽ không, sẽ không, lão bản ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối là giữ uy tín người. Thủ tín, tin ngươi ta. Nhanh, nói nói cho cùng là ai muốn chơi đùa ta. Lâm phàm tò mò hỏi, chính mình cũng không trêu chọc người nào à, hơn nữa chính mình như thế chính nghĩa, thiện lương như vậy, những người này chẳng lẽ đầu góc tú đậu không thành. lại vẫn chuyên môn chơi đùa cái tổ chức còn đen hơn chính mình, quả thực trời đất không tha a. Đao Thu Chém Cá, ngày hôm qua ta bị một người kéo gần trong đám, phát hiện cái nhóm này người bên trong đều là nhằm vào ngươi, các ngành các nghề người đều có, có bán thuốc, có bán đứa trẻ, hơn nữa có một người, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới nàng là ai. Ai vậy? Anh Kim. Làm Đao Thu Chém Cá đem lời này nói lúc đi ra, Lâm Phạm đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Anh Kim? Danh tự này có hơi lâu xa à? Nếu như không cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật không nhớ nổi, còn những thuốc kia thương gì gì đó, chính mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận với bọn hắn co cửu hán, dù sao liền mặt cũng chưa từng thấy, lại đột nhiên bị người ghi hận, điều này khiến người ta rất bất đắc dĩ. Cho tới những bọn người kia, hắn biết chuyện như vậy, chính mình chỉ cần xóa sạch một cái, khẳng định như vậy là muốn liên lụy đến một đám, bị người ghi hận cũng là bình thường sự tình. Nếu như bị chính mình đụng phải lời, ngược lại cũng không kiến nghị đưa bọn họ đi an đại man đầu. lại để cho bọn họ hát một bài song sắt lệ. Đao Thu chém cá, ông chủ, ngươi yên tâm, ta nếu là người của ngươi, liền tuyệt đối sẽ vì ngươi quét dọn tất cả. Ta đã bí mật thẩm thấu trong đó cao tầng, ta dùng sự thông minh của ta, còn có kinh nghiệm phong phú hàng phục bọn họ, tranh thủ ở gần đây bên trong, thành vì bọn họ hạt nhân đầu đầu. Đánh vào trong địch nhân bộ. Không sai, làm rất tốt, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần đem chuyện này cho ta làm xong, cho ngươi 500 khối thưởng vàng. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là muốn dọn dẹp tốt hơn không phải vậy bị những người này ngày trời tối cũng là đen được rồi cho tới này 500 đồng tiền coi như là cho đao thu chém cá động lực đi dù sao cái tên này vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn ra hỏa vâng ông chủ yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi đối với kỳ vọng của ta ta sẽ không quấy giày lão bản ông chủ khang khang ông chủ gặp lại đao thu chém cá cúp điện thoại cũng là thở phào nhẹ nhõm ngồi ở mặt tiền cửa hàng trước nhìn màn đạn trong lòng có khổ ai, sớm biết liền không mở ô tổ hiện tại danh tiếng đều thúi, cái kia ghê tẩm đại lão lại vẫn nói là ta mê hoặc ngươi mở ô tổ, thực sự là không biết xấu hổ, chờ ta thủy quân tập hợp xong xuôi, ngay lập tức liền hát ngươi, sờ bụng một cái nghĩ đến chính mình lại có công tác tâm tình liền vui thích hết sức, đi ra ngoài cố gắng khao mình một chút dù sao gần nhất đều gầy, gầy ba cân chương 1052 mục tiêu xuất hiện cười cận, cúp điện thoại Không nghĩ tới còn có thể nhận được này đào thu chém cá điện thoại, xem ra cái tên này lăn lộn không như ý à. Nếu như như ý lời, hắn dám cam đoan, cái tên này tuyệt đối là muốn sóng bay lên. Triệu Trung Dương khiêm đầu, Lâm Ca, điện thoại của ai? Lâm Phàm, chính là cái kia thủy quân đại tổng quản, này không, trực tiếp chơi game mở ổ tổ bị người làm, lại muốn làm thủy quân công việc này. Ha ha, Triệu Trung Dương nhất thời bắt đầu cười lớn, ta biết rồi, gần nhất chuyện này vẫn thật đại, náo động đến hấp tốc. Không nghĩ tới nguyên lai like hắn cũng bị chỉ liên đối đến. Lúc này, Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía Ngô U Lan, cảm giác U Lan vẻ mặt có chút khó coi, có loại tiếc hận. U Lan, làm sao vậy? Ngô U Lan đưa điện thoại di động đặt ở Lâm Phạm trước mặt, "Lâm ca, ngươi nhìn cái này tin tức, người nam này thật đáng thương, đều 50 tuổi, không có kết hôn, vẫn dựa vào bán thuộc về hoa quả tiền, giúp đỡ bẩn cùng học sinh, bây giờ bị cha ra có bệnh, bị đăng đến rồi trên internet, hô hào mọi người có thể quên tiền chống đỡ." vừa ta cúng một ngàn khối. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động bên trong tin tức, đem nội dung cẩn thận nhìn xuống, lại nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn một chút, đột nhiên đứng lên. Lâm Ca, người đi đâu? Nô Uy Lan hỏi. Lâm Phàm, ta đi bệnh viện một chuyến, có chút việc. Mặc dù không có nói như vậy rõ ràng, thế nhưng Nô Uy Lan đột nhiên phản ứng lại. đúng vậy, nếu như là Lâm Ca ra tay, nhất định có thể đủ đem điều này bệnh trị hết. Lâm Phàm cười cợt, này chữa bệnh là một vấn đề, một vấn đề khác. chính là nam tử này phù hợp bất kỳ điều kiện gì hiện tại nhiệm vụ này không tốt hoàn thành a ở trên đường tìm được độ khả thi thật sự là quá thấp hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện nỗi u lan nhất định chính là phúc của mình ngôi sao có sự tình đều là nàng xem tin tức nói ra được các ngươi ở trong cửa hàng chờ một chút ta hiện tại đi một chút sẽ trở lại không nghĩ tới vẫn còn ở thượng hải cái này coi như dễ dàng hơn lâm phẳng cười sau đó trực tiếp lái xe xuất phát bệnh viện trên giường bệnh lưu sơn nằm trên giường bệnh Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn tình cảnh bên ngoài. Hộ sĩ đi vào, đối với cái này cái người mắc bệnh, nàng là biết đến. Ngày hôm qua còn đưa tới phóng viên đưa tin, nghe nói là người tốt, vẫn độc thân, sinh hoạt cũng tương đối khổ. Mỗi ngày cũng phải dậy sớm chuẩn bị đạp lên xe hơi, ở phố lớn ngõ nhỏ lưu chuối bán hoa quả, hơn nữa bán tiền, ngoại trừ lưu một chút làm phí sinh hoạt ở ngoài. Trên căn bản đều quên cho hy vọng công trình, hơn nữa còn phụ trách hai người sinh viên đại học học phí. Người như vậy. Ở hộ sĩ xem ra, thật sự không biết nói thế nào, hơn nữa này loại người cũng không ít, rõ ràng chính mình qua cũng đã rất nguy, nếu như đem tiền lưu lại, hay là có thể để chính mình qua hạnh phúc một chút, nhưng dùng nguyên bản là không nhiều tiền, giúp đỡ sinh viên đại học, đây thực sự là không nghĩ ra. Thế nào? Có hay không nơi nào cảm giác không thoải mái? Hộ sĩ cũng hơn 40 tuổi, xem như là bệnh viện lao hộ sĩ. Không có không thoải mái, hộ sĩ, ta lúc nào mới có thể xuất viện? Lưu hỏi. Hộ sĩ cười, chờ xem, giải phẫu đều không có làm đây, ta nhìn chí ít còn phải một tháng. Cái kia thủ thuật này phí muốn rất nhiều đi, ngược lại tạm thời không có chuyện làm, ta còn là xuất viện đi. Lưu Sơn trầm mặc chốc lát, ngoại trừ lúc trước đau trực tiếp ké xịu ở trên đường, còn lại thật sự không có bao nhiêu không thoải mái. Hộ sĩ không nghĩ tới hắn còn nghĩ tiền thuốc thang, những này ngươi không cần lo lắng, các phóng viên đều đã tới, cho ngươi tiến hành xã hội ái tâm tiền quên được, hơn nữa bệnh viện chúng ta cũng có giảm miễn, yên tâm đi. Sẽ không để cho ngươi lấy ra một phân tiền Đúng rồi, ta có chút ngạc nhiên Chính ngươi đều qua không hề tốt đẹp gì Làm sao không đem tiền chính mình giữ lại Còn quên cho học sinh a Hộ sĩ hỏi, trong xã hội hiện tại Người có tiền nhiều như vậy Ở làm sao cũng không nên ngươi giúp đỡ à Lưu Sơn cười cợt, lời này liền nói không đúng Ta là bất kể người khác Ta là hiểu không đọc sách chỗ hỏng Nhìn ta một chút hiện tại, không có có đi học Chỉ có thể dựa vào bán hoa quả Nuôi sống chính mình Những học sinh kia điều kiện gia đình không được, nếu là không đọc sách, sau đó không cũng giống như ta vậy mà. Hộ sĩ liếc mắt nhìn Lưu Sơn, ta nghe phóng viên nói, người giúp đỡ hai học sinh, đều ở đây Thượng Hải đọc sách, làm sao ngươi nga bệnh, cũng không có tới thăm người một chút. Lưu Sơn đúng là không quan tâm chút nào, có gì đáng xem, học nghiệp trọng yếu nhất, lại không phải là cái gì thói xấu lớn. Hộ sĩ nghe nói như thế, rất muốn nói, ngươi này giúp đỡ hai học sinh chỉ sợ sẽ là sói mắt trắng, thế nhưng lời này không nói ra. Cảm giác được khẩu đến, e sợ sẽ làm bị thương Lưu Sơn trái tim. Thùng thùng. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, một người thanh niên đi vào, mà người trẻ tuổi này có chút non nớt, vừa nhìn chính là học sinh răng, rớp, Lưu Ba Ba, ta tới thăm ngươi. Lưu Sơn nhìn người tới, lập tức ba ba miệng, Vương Hạo, sao ngươi lại tới đây, không lên lớp A. Vương Hạo mặc một mạc, là vùng núi hải tử, những năm gần đây, có thể vẫn đọc đến lớn học, đều là trước mắt vị này Lưu Ba Ba giúp đỡ chính hắn. sau đó nghe được lưu ba ba ngã bệnh liền vội vội vàng vàng chạy đến lưu sơn nhìn thấy vương hạo trong tay mang theo thuộc về hoa quả tay nhất thời sắc mặt nghiêm mua cái gì hoa quả ta chính là bán thuộc về hoa quả lãng phí trắng tốn tiền hộ sĩ nhìn thấy thật có một đứa bé đến xem hắn nhất thời cười nhân gia hải tử hảo tâm hảo ý mua ít đồ tới thăm ngươi ngươi làm sao lại bắt đầu gian dạy đây vương hạo đối diện với mấy cái này lời đúng là không có một điểm sinh khí phảng phất là thật sự đang tiếp thu phụ thân giáo hơn giống như Vậy ta trở lại lui. Vương hạo có chút tay không đủ thố, không biết nên làm sao bây giờ. Lưu Sơn nhìn vương hạo này biểu hiện, cũng là tức giận không nổi. Được rồi, mua liền mua đi, lại đây ngồi, hôm nay không lên lớp. Vương hạo lắc đầu, hôm nay không có lớp, ta ở Internet nhìn thấy tin tức, đã tới rồi. Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, vội vàng từ bên trong túi gáo bên trong móc ra một cái giấy phong. Lưu Ba Ba, đây là chúng ta lớp học bạn học quên tiền để ta mang cho ngươi. Hộ sĩ cười, không sai a, xem ra có lòng thương người rất nhiều người, vương hạo, ngươi lưu ba ba một cái khác giúp đỡ Hải từ đâu. Vương hạo nghe lời này một cái, nhất thời có chút tức giận cũng có chút bất đắc dĩ, ta đi thông báo hắn, hắn nói hôm nay có giờ học, không thể tới. Ai? Hộ sĩ nghe lời này một cái, trong lòng cũng là cười gằn, quả nhiên là sói mắt trắng, này đều đang không được. Lưu Sơn đúng là không có cảm giác cái gì, hừm, có giờ học còn phải trên, vào học trọng yếu. Nếu như có một bài giảng không có lên, é e sợ trở ngại độ tiến triển. Vương Hạo không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng hắn biết, đây căn bản cũng không phải là cớ, chính là hắn không nghĩ đến mà thôi. Thùng thùng. Xin hỏi Lưu Sơn Lưu Tiên Sinh có ở đây không? Lúc này, bên trong phòng bệnh mọi người còn đang nói chuyện này, ngoài cửa chuyển đến âm thanh. Hộ sĩ nói nói, chính là chỗ này, mời đến đi. Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa, nghe được âm thanh, trực tiếp đẩy ra cửa phòng bệnh, mang trên mặt nụ cười đi vào. Trước 1053, chính mình vẫn là thiếu xuất hiện tuyệt vời. Lưu Sơn nghi hoặc nhìn đứng ở cửa người kia, có chút xa lạ, ngươi là Lâm Đại Sư. Hộ sĩ cũng không biết sẽ là ai đến rồi, nhưng khi nhìn thấy người tiến vào là thời gian, nhất thời kinh hô lên. Hiện tại bệnh viện công nhân viên ai không quen biết Lâm Đại Sư à, đó chính là y thuật trung thần, thần y có hiểu hay không, chính là bất kỳ bệnh vậy cũng là giải quyết dễ dàng, hơn nữa còn không có nửa điểm khó khăn. Hiện tại toàn quốc các nơi... các loại hàng đầu bệnh viện đều muốn mời mọc Lâm Đại sư làm vinh dự viện trưởng trước kia là giáo sư thế nhưng nhân ra Lâm Đại sư không để ý tí nào bởi vậy hiện tại điều kiện đề cao chỉ cần Lâm Đại sư đồng ý đến mặc kệ là bệnh viện nào cái kia đều cho danh dự viện trưởng chức vị coi như là chúng nó nơi này bệnh viện cũng là như thế Vương Hạo cũng phản ứng lại biểu hiện kích động ngài là Lâm Đại sư Lâm Phàm cười cận, không có quấy rối các ngươi đi Hộ sĩ vội vàng lắc đầu không có không có quấy rối Sau đó nghi hoặc nói, Lâm Đại Sư, ngài làm sao tới nơi này? Mà đúng lúc này, Vương Hạo đột nhiên quỷ gối Lâm phàm trước mặt, Lâm Đại Sư, văn cầu ngài mau cứu ta lưu ba ba đi. Lâm phàm lập tức đem người trẻ tuổi này cho đỡ lên, cười cợt ta lần này lại đây, chính là vì việc này tới, vì lẽ đó không cần cầu ta. Hộ sĩ nghe lời này một cái, cũng là hưng phấn lên, nhìn về phía một bên lưu sơn, lần này được rồi, nói không chắc người gần đây là có thể xuất viện, Lâm Đại Sư tự mình lại đây. Người tật xấu này có thể liền không có chuyện gì. Ngẫm lại Lâm Đại Sư liền một ít bệnh nan y đều có thể giải quyết, liền bệnh này, hay là theo Lâm Đại Sư, đều là thói xấu vật à. Mà lúc này, hộ sĩ phản phất nghi tới điều gì, vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài chạy đi, nàng hiện tại muốn đi thông báo viện trưởng. Dù sao Lâm Đại Sư đến bệnh viện, đây chính là một việc lớn, nếu là không thông báo viện trưởng, sau đó chính mình e sợ còn phải xui xẻo rồi. Lâm Phàm đi tới Lưu Sơn trước mặt, cẩn thận nhìn một chút. càng xem tâm tình càng tốt không sai thật sự hết sức thích hợp ta đến cho ngươi xem một chút tình huống lâm phàm ngón tay khoát lên lưu sơn mạch đập tình huống vẫn được không phải là cái gì vấn đề cho dù là bây giờ y học kỹ thuật cũng chỉ là dùng nhiều một chút tiền là có thể có hy vọng chữa khỏi bệnh tật bất quá chính mình nếu đã tới vậy khẳng định đem vấn đề cũng phải giải quyết rồi mới được vương hạo tâm tình cũng là rất hưng phấn hắn không nghĩ tới lâm đại sử đến đến rồi tuy rằng hắn rất ít hơn lưới Thế nhưng cũng thường thường nghe bạn học chung quanh nói về, đều nói Lâm đại sư rất lợi hại, đặc biệt là y thuật, lợi hại nhất. Bây giờ Lâm đại sư ngay ở trước mặt, làm sao không để hắn hưng phấn? Lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một đám người đi vào. Trong đó cầm đầu một vị lão giả, vừa nhìn thấy Lâm phàm thời điểm, đó là lập tức lên trước nắm tay, ngữ khí kích động, "Lâm đại sư, chào ngươi, chào ngươi, ta là bệnh viện này viện trưởng, Trương Quốc rõ." "Trương viện trưởng?" Chào ngươi, Lâm Phàm cười gật đầu, sau đó chỉ về trên giường bệnh người. Ta muốn mượn dùng một chút bệnh viện phòng giải phẫu, không có vấn đề gì chứ? Trương Viện trưởng lập tức gật đầu, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề à? Bất quá kính xin Lâm đại sư cho phép, ta sắp xếp mấy vị bác sĩ ở một bên quan sát, không biết được không được? Cơ hội như thế hiếm thấy một gặp, nhất định là phải nắm lấy. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nếu có người vây xem lời, ngược lại không dùng được bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí, dù sao có người quan sát. Đó chính là đang học, nếu như mình dùng bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí, e sợ sẽ cho những thầy thuốc này một loại nói dối. Bởi vậy cũng sẽ không là như vậy dễ như ăn cháo liền có thể giải quyết. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là cái gì vấn đề, mặc dù có người quan sát sau, muốn ra tay tiếp theo cũng có chút phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói vẫn rất đơn giản. Được. Lâm Phàm gật đầu. Trương viện trưởng vừa nghe, đó là rất hứng phấn, đây chính là Lâm Đại Sư có hiểu hay không. đây chính là hết thệ công nhận thần y tuy rằng này lâm đại sư có một chút không tốt lắm đó chính là luôn nghiên cứu chế tạo phương thuốc làm chính bọn họ bệnh viện hơn mấy tháng bệnh tình không có làm thì như bệnh kén ăn chứng hiện tại đi toàn quốc các nơi bệnh viện chạy một hồi nếu có thể tìm tới một cái bệnh kén ăn chứng đầu đều có thể lấy xuống làm cầu để đá căn cứ hắn biết một ít chuyên môn trị liệu bệnh kén năn chứng cơ cấu cũng đã đổi nghề chuyên môn làm giảm béo trung tâm còn có chính là bệnh bạch cầu tật xấu này nhưng lớn rồi một ít cơ cấu chính là chuyên môn trị liệu vấn đề của phương diện này nhưng bây giờ được rồi lâm đại sư đem bệnh bạch cầu công khắc những này cơ cấu xem như là toàn bộ đóng cửa thật giống đều đổi nghề đi làm khác đối với cái này chút nghề nghiệp người mà nói lâm đại sư liền là ma quỷ a trực tiếp làm chính bọn họ triệt để chơi không nổi nữa thế nhưng đối với vạn ngàn người mắc bệnh tới nói nhưng là hỷ sự to lớn không cần chịu đủ ốm đau hành hạ mà hắn mặc dù là bệnh viện viện trưởng Từ khi phương thuốc này sau khi đi ra, bệnh viện thiếu này hai cái ca bệnh, thế nhưng hắn có thể không có chút nào cảm giác có cái gì. Cảm giác Lâm Đại Sư điểm này làm tốt. Đặc biệt là này bệnh bạch cầu, nhất định chính là một cái động không đáy, nuốt tiền nuốt làm người sợ sệt. Bất quá cũng may, Lâm Đại Sư cũng coi như là thương cảm bọn họ, không có đem tất cả bệnh tật đánh hạ, nếu như thật đến lúc đó, vậy coi như thật xảy ra đại sự. Khẳng định được phát sinh to lớn bạo loạn A. trương viện trưởng nhìn hộ sĩ. Mau mau thông chi một chút đi, cho Lâm Đại Sư sắp xếp phòng giải phẫu. Vâng, viện trưởng. Hộ sĩ Lanh lại chạy. Trương viện trưởng, thông báo mỗi khoa có thời gian, đều đuổi chặt chẽ lại đây, lần này nhất định phải cho ta học tập cho giỏi, có thể so với các ngươi nghiên cứu sách vốn muốn hữu dụng hơn nhiều. Đối với một cơ hội này, Trương viện trưởng đó là rất coi trọng. Mấu chốt là Lưu Sơn tình huống này, vẫn là rất nghiêm trọng, hắn cũng là hiếu kỳ Lâm Đại Sư đến cùng sẽ làm sao chữa, nếu như học được chiêu thức ấy. Ở đây ca bệnh trên, bọn họ bệnh viện này nhưng là có thể đạt đến bệnh viện khác ca. Trong phút chốc, bệnh viện bắt đầu trở nên bận rộn. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này đi, cái nào dùng phiền thoái như vậy a? Thậm chí để hắn có gan, sau đó chính mình vẫn là bất đi bệnh viện tốt hơn. nay mỗi lần lại đây, đều gây nên lớn như vậy náo động, liền viện trưởng cũng đích thân tới. Nếu như bị những khác người mắc bệnh biết rồi, chính mình cũng không biết có thể hay không rời bệnh viện, vẫn là một tần số a. lưu sơn đờ đẫn nhìn tất cả những thứ này hắn cảm giác mình thật giống gặp cái gì khủng khiếp sự tình a sau đó bị nhắc được giải phẫu xe đời trên bay thẳng đến phòng giải phẫu đầy đi đồng thời phía sau còn đi theo một nhóm lớn bác sĩ trận thế này có thể liền là hơi dọa người một ít bệnh hoạn gia thuộc nhìn thấy tình huống này thời điểm cũng là bắt đầu trò chuyện người này làm sao vậy không biết à bất quá nhìn trận thế này thật giống khủng khiếp nhất định là được bệnh rất nghiêm trọng này một cái bác sĩ e sợ không đủ Rất có thể, ta cũng cảm giác là, người này cũng là thật đáng thương, không nghĩ tới dĩ nhiên được nghiêm trọng như vậy bệnh, cũng không biết có thể hay không sống sót ly khai bản mổ. chương 1054, quyết định, những này bị bệnh ra thuộc nhóm, cũng không biết cái kia nhóm thầy thuốc bên trong, có ai tồn tại. Nếu như biết, e sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy, thậm chí rất có thể, tiêu trời trách đất chạy tới, cầu lâm phàm chữa bệnh. Bất quá tên yêu quái này lực có hạ. Nếu quả như thật ở bệnh viện tòa chấn, hán dám cam đoan. Mình ngồi ở nơi đó, vẫn ngồi vào chính mình chết rồi, bệnh nhân này cũng là nối liền không dứt. Vì lẽ đó có lúc, vẫn là giao cho bệnh viện tốt hơn, trừ một chút tình huống đặc biệt, không phải vậy có thể sẽ không đích thân xuống núi. Bên ngoài phòng giải phẫu, hộ sĩ nhìn thấy vương hạo có chút sốt sắng an ủi nói, yên tâm đi, có lâm đại sư ở, cái kia thì sẽ không có bất cứ chuyện gì, lâm đại sư ý thuật, có thể thật không phải là thổi, toàn thế giới, mặc kệ là vị nào bác sĩ. E sợ đều không có lâm đại sư lợi hại như vậy. Vương hạo gật đầu, ta biết, nhưng chỉ là có chút căng thẳng, đợi lát nữa là tốt rồi. Hộ sĩ cười cợt, tình huống như thế nàng có thể hiểu được, trước đây thân nhân của nàng nằm viện làm giải phẫu thời gian, coi như biết rõ là tiểu thủ thuật, thế nhưng vẫn sợ xảy ra. Dù sao tiểu thủ thuật cũng gặp nguy hiểm, nếu quả như thật vận khí không được, đụng tới tình huống này, cái kia có thể làm sao? Vì lẽ đó này lo lắng cũng là tình huống bình thường. Trong phòng giải phẫu Vậy xem các thầy thuốc, cũng là đại khí không dám thở một tiếng, ánh mắt vẫn khoa chặt trên người Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, Trung Tây y Đại thành Giả, bất kể là Trung Ý vẫn là Tây y đều vô cùng tinh thông. Bất quá Lâm Đại Sư vẫn trước đây đến, biểu diễn ở trước mặt mọi người đều là Trung y có rất ít Tây Ý án kiệt liệt. Hơn nữa hiện tại có thể nhìn thấy Lâm Đại Sư triển khai y học hiện đại, bọn họ tự nhiên là rất kích động. Có một tên bác sĩ lấy điện thoại di động ra, muốn chụp ảnh. Đừng đập, nếu có tiếc chớp sẽ có ngoài ý muốn lâm phàm nói nói bên cạnh bác sĩ trừng mắt một cái đồng nghiệp đều trọng yếu như vậy lúc lại vẫn muốn chụp ảnh đây nếu là xảy ra chuyện gì có thể làm sao bây giờ cái kia đưa điện thoại di động lấy ra bác sĩ vội vàng đem điện thoại di động cất đi cảm giác có chút ngượng ngùng lâm đại sư có cần hay không chúng ta hỗ trợ một tên bác sĩ hỏi dù sao bọn họ làm giải phâu thời điểm này trợ thủ là ác không thể thiếu không cần ta tự mình tới là được lâm phàm khoát tay áo một cái cảm giác vẫn là tự mình tiến tới tương đối nhanh chóng một chút có người rút e sợ có lúc cũng không đổi kịp tốc độ của chính mình ánh đèn một đánh bắt đầu tiến hành phẫu thuật thời khắc này tất cả các thầy thuốc đều mắt nhìn không chớp chỉ lo bỏ lỡ một chút theo thời gian từng giây từng phút trôi qua vây xem các thầy thuốc từ từ há to miệng một tên trong đó bác sĩ không có nhịn được không khỏi sợ hãi than đứng lên thật là lợi hại khi này vừa nói thời điểm hắn cũng cảm giác được đếm nói ánh mắt khóa chặt lại đây Sau đó mau ngầm miệng, hắn trở thành mổ chính bác sĩ cũng đã có thời gian 8 năm, xem như là kinh nghiệm hết sức phong phú, trải qua vô số giải phẫu, thế nhưng giờ khắc này, hắn lại bị Lâm Đại Sư y thuật cho chấn kinh rồi. Bây giờ không chỉ có một mình hắn bị chấn kinh rồi, liền ngay cả những thầy thuốc khác cũng là như thế. Trước đây, bọn họ còn cảm giác y thuật của chính mình rất lợi hại, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn Lâm Đại Sư giải phẫu cảnh tượng, bọn họ phát hiện mình còn cách biệt quá xa. Lâm Phạm hiện tại cũng là thuận buồm xuôi gió. Cảm giác y học hiện đại cùng trung ý trong đó, mặc dù có khác nhau rất lớn, thế nhưng là mỗi bên mới có lợi. Không nghĩ tới lâm đại sư mạnh như vậy, một người lại có thể hoàn thành một hồi giải phẫu, hơn nữa còn không phải một hồi tiểu thủ thuật. Tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ có ý nghĩ này. Cho dù là bọn họ, cũng không có cái này năng lực, nếu như để cho bọn họ một người đến bận rộn, cuối cùng chỉ có thể vội vàng luống cuống tay chân. Bên ngoài, không biết làm sao vậy. Trương viện trưởng đang mong đợi, hắn cũng ở vẹn vẹn cùng đợi. đột nhiên, giải phẫu kết thúc, các thầy thuốc đẩy bệnh nhân đi ra. Lâm đại sư thế nào? Hộ sĩ hỏi. Lâm Phàm cười nói, hết sức thành công, không có bất cứ vấn đề gì. Vương Hạo nghe nói như thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chuyện gì liền tốt. Lúc này, trương viện trưởng sau khi thấy mặt những thầy thuốc này, cả đám trợn mắt há mồm, thật giống lốc trệ tựa như, cũng là hỏi, các ngươi làm sao vậy? Các thầy thuốc không có bất kỳ phản ứng, phảng phất đại não còn không có phản ứng lại đây. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này, cũng là bất đắc dĩ cười cận, vừa ở bên trong, hơi hơi thanh tú một hồi, hay là làm cho quá mức hoàn mỹ, để cho bọn họ có chút giật mình đi. Này bách khoa toàn thư tri thức, kỳ thực cũng là đầy đủ biến thái, này cho tri thức chính là đỉnh cao, thuộc về người khác cả đời đều không đạt tới độ cao. Lúc này, một tên bác sĩ phản ứng lại, nhếch miệng, ánh mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Quá thần hồ kỳ thần đi. Một người khác bác sĩ cũng là lầm bầm lầu bầu nói, ta đột nhiên phát hiện. Xem xong lâm đại sư giải phẫu phía sau, ta cảm giác mình không biết làm giải phẫu. Ta là cảm giác mình trước kia giải phẫu làm đều tốt nát. Trương viện trưởng nhìn thấy các thầy thuốc từng cái từng cái liền theo mất rồi hồn tựa như, cũng là có chút bất đắc dĩ, các ngươi đến cùng như vậy. Viện trưởng, lâm đại sư ý thuật thật sự là thật lợi hại. Thời khắc này, các thầy thuốc rốt cục phản ứng lại. Bọn họ hiện tại xem như là biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này. Trước đây bọn họ chưa từng thấy Lâm Phạm làm giải phẫu, trong lòng mặc dù thừa nhận Lâm Đại Sư là thần y, thế nhưng cũng không có cho rằng đối phương ở thủ thuật phương diện này sẽ mạnh mẽ hơn bọn họ bao nhiêu. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ lượng lớn giải phẫu kinh nghiệm bọn họ, e sợ ở thủ thuật phương diện này muốn so với Lâm Đại Sư lợi hại. Nhưng là bây giờ, bọn họ xem như là hiểu. Đây hoàn toàn chính là bọn họ ở tự mình ảo tưởng, bây giờ sau khi xem, ý tưởng này đã sớm không còn sót lại chút gì. trong lòng chỉ có sâu sắc khâm phục liền cũng không còn những thứ khác cảm tưởng được rồi trước đưa bệnh nhân trừ bệnh phòng đi nếu như có châm bạc liền nắm một ít lại đây ta cho bệnh nhân châm cứu một hồi hiện tại tình huống này giải phẫu hết sức thành công dựa theo bình thường khôi phục chí ít cần phải ngày mai mới có thể tỉnh lại thế nhưng hắn không chờ được thời gian dài như vậy chỉ có thể dùng cứu vớt ở trị liệu một hồi hộ sĩ gật đầu nhanh đi nắm châm bạc mà khi các thầy thuốc đem bệnh nhân đưa đến phòng bệnh phía sau từng cái từng cái đi tới trước mặt viện trưởng viện trưởng ta khả năng yêu cầu xin nghỉ một ngày đi ra ngoài buông lỏng một chút làm sao vậy trương viện trưởng nghi ngờ đây rốt cuộc làm sao vậy thấy thế nào xong giải phẫu mỗi một người đều cùng mộng như vậy bác sĩ ta cảm giác muốn buông lỏng một chút đại não không phải vậy ta cũng không biết sau đó làm sao làm giải phẫu trương viện trưởng bên trong phòng bệnh lâm phàm cho lưu sơn châm cứu một hồi sau đó đối phương từ từ tỉnh lại chuyện của ngươi ta đều thấy được Rất tuyệt, cái này đưa ngươi." Lâm Phàm lấy ra một cái tượng gỗ, đưa cho Lưu Sơn. Lưu Sơn sững sở, "Lâm đại sư, đây là?" Lâm Phàm cười nói, "Cái này có thể cho ngươi mang đến vận may, thả ở trên người, chớ làm mất." Lưu Sơn hiện tại biết mình có thể khôi phục khỏe mạnh đều là bởi vì Lâm đại sư, sau đó gật đầu, "Cảm tạ, Lâm đại sư." Lâm Phàm cười cợt, rốt cục lại hoàn thành một cái, sau đó lại ở đây đợi một hồi phía sau, liền trực tiếp rời đi. Viện trưởng vốn còn muốn cùng Lâm Đại Sư câu thông một chút, thế nhưng hết cách rồi, Lâm Đại Sư phải đi, còn có thể làm sao. chương 1055, chuyện này được giải quyết một cái. Ngày mai, Lam Lâm Phạm nhìn thấy trên internet tin tức thời gian, không khỏi nở nụ cười. Lâm Đại Sư xuất hiện ở bệnh viện, rượu thủ hồi xuân đem Lưu Sơn chữa trị, quên tiền thiện khoản, đem tự động lui về tài khoản bên trong. Bệnh viện giải phẫu bác sĩ, nhìn Lâm Đại Sư giải phấu sau, tập thể muốn suy nghỉ. Để cho chúng ta đi vào thầy thuốc thế giới, nhìn Lâm Đại Sư đối với bọn họ làm cái gì? chân tâm người may mắn, Lâm Đại Sư Nguyên Lai like cũng yêu thích xuất quỷ nhập thần. Đối với những tin tức này, bạn trên mạng cũng sớm đã thành thói quen, dù sao Lâm Đại Sư người này, chính là như vậy. Có lúc đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, đột nhiên cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, để cho ngươi đều không có một chút chuẩn bị tư tưởng. Kỳ thực thật lòng, sau đó đoàn người đừng đang hắc Lâm Đại Sư, người nọ là chân tâm không sai. Mỗi lần làm sự tỉnh đều rất tránh năng lượng. Đúng đấy, ta là không có hãm hại qua, cho dù có người hắc, ta cũng tuyệt đối sẽ không theo gió. Cho dù là Lâm Đại Sư phát sinh bầy ngủ cửa, ta cũng sẽ tự mình bổ não. Lâm Đại Sư là bởi vì quá đẹp trai, bị người cho bỏ thuốc, tuyệt đối không phải là của mình ý nguyện. Trên tổ tiệp mới là một tên chân chính lý trí phấn, chúng ta nên như vậy. Một bầy ngu ngốc, còn chân tâm không sai, hắn y thuật lợi hại như vậy, làm sao không cho bệnh nhân khác chữa bệnh A. bệnh nhân khác bị bệnh liền không thống khổ ai ngu ngốc hàng năm có năm nay đặc biệt so với nhiều trên tổ kịp ngươi chớ nói chuyện vừa mở miệng ta liền biết ngươi là bình xịt đối với mỗi bên bệnh viện lớn tới nói bọn họ cũng là ước cao bệnh viện kia không nghĩ tới thần y lâm đại sư dĩ nhiên đi tới hơn nữa còn ở bệnh viện kia tiến hành rồi giải phẫu này lâm đại sư chính là một cái siêu cấp cường đại quảng cáo chỉ phải đi bệnh viện nào bệnh viện nào độ hợp đều sẽ chấn đích bất quá đến bây giờ còn chưa từng nghe tới bệnh viện nào có thể đem lâm đại sư xính mời đi theo có không ít bệnh viện đều tính qua nếu như thật sự có một nhà bệnh viện có thể đem lâm đại sư xính mời đi theo bệnh viện kia tuyệt đối sẽ trở thành toàn quốc nhất là sôi động một nhà bệnh viện dù sao thần y danh hiệu đã ở bên ngoài còn có thể là ai không biết cửa tiệm chung quanh thương gia các lão bản đều vây tới cậu chủ nhỏ ngươi cái này có thể a cậu chủ nhỏ ngươi nhìn ta một chút thân thể này gần nhất ta luôn cảm giác đau thắt lưng lâm phàm liếc mắt nhìn Ngươi này tại sao đau, trong lòng mình còn có thể không có điểm số không thành. Đều gần 4-50 tuổi, còn coi mình là người trẻ tuổi đâu a? Nay vừa nói, mọi người ồn ào bắt đầu cười lớn. Nay mặc dù là như vậy, cũng không thể nói thẳng như vậy trắng, ta cũng phải chút mặt ta Lâm Phàm lắc lắc đầu, bây giờ sự tình, hơi hơi vớt thuận một hồi, liền biết muốn làm gì đây. Ngoại trừ nhiệm vụ này, còn có thể có cái gì. Thả câu là tốt tri thức, có thể mang đến cho mình không ít tốt đồ chơi. Thế nhưng cái này quá hao tổn thời gian, mình bây giờ có thể phải bận bịu nhiệm vụ đây, nào có nhiều thời gian như vậy tốn tại này thả câu trên. Nói không chắc chờ ngày tháng sau đó an ổn xuống, ngược lại là có thể ngày ngày thả câu. Một thẳng tới giữa trưa, lâm phàm lái xe, ra ngoài đi dạo một vòng, tranh thủ ở gần đây bên trong, đem nhiệm vụ cho triệt để hoàn thành. Lúc này, đi qua một nhà ngân hàng thời điểm, nhưng phát hiện ở một nhà ngân hàng cửa, một vị lao nhân ngồi ở chỗ đó, mặc kệ chung quanh công nhân viên nói thế nào, Đều không thể thực hiện được. Hơn nữa còn có không ít người vây xem ở nơi đó. Dung mộ ngân hàng. Lâm Phạm dừng xe ở ven đường, không biết xảy ra chuyện gì tình, cũng là có chút hiếu kỳ đi xem xem, còn chưa đạt tới hiện trường, liền nghe được tiếng ầm ĩ. Tiền của ta tồn tại các ngươi ngân hàng, tại sao ta không thể lấy tiền, ta số tiền này đều bị các ngươi cho chơi đùa đi đâu rồi. Rất ồn ào náo, xung quanh cũng không có thiếu các thị dân đứng xem, Lâm Phạm đứng ở bên trong, cũng là nghe các thị dân nói chuyện với nhau lời. Lão đại này ra tích chữ 1 triệu đến ngân hàng bên trong, bây giờ lại nói tiền này bị vay cho một cái nào đó khai phá thương, hơn nữa thủ tục cũng đều làm xong, thế nhưng này đại gia nói chưa từng có làm qua cái này thủ tục. Cái kia kỳ quái, này là làm sao làm được. Ai biết à, hiện tại ngân hàng liên tiếp bộ thủ tục hạ xuống, làm cho ngươi cũng đau đầu cực kỳ. Vậy bây giờ lão đại này ra tiền liền không cho. Lúc này, một tên ngân hàng đồng phục làm việc trung niên nữ tử, chỉ vào cụ ông, ngươi mau mau ly khai. Chuyện này là chính ngươi làm, hơn nữa những thủ tục này đều đầy đủ hết. Cụ ông nghe nói như thế, nhất thời vỗ tay bên trong phục in văn kiện, sao có thể có chuyện đó, ngươi xem một chút cái này, ta lúc nào đồng ý quá chuyện này, này lại muốn đến 30 năm sau, mới có thể thu hồi lại, ta làm sao có khả năng tổn thời gian dài như vậy. Người chung quanh vừa nghe, mỗi một người đều là lắc đầu. I.I.A, đây cũng là mới động tác võ thuật à, tổn 30 năm, hơn nữa còn được 30 năm sau mới có thể lấy ra. Đây thật là bấy người, bất quá ta cảm giác đại gia chuyện này cơ bản không cứu, muốn cùng dung mậu làm, này đến bao lớn bản lĩnh a Đúng đấy, ai, hiện tại tiền này để chỗ nào cũng không an toàn à, lần trước ta nghe nói một người nữ, tích chữ mấy trăm ngàn, đột nhiên sẽ không có. Ngân hàng nói, hắn cũng không biết đi nơi nào, ngươi nói này có trách hay không, tiền tồn ở tại bọn hắn đây, bọn họ dĩ nhiên cũng không biết là đi nơi nào. Chuyện này ta nghe nói, sau đó đến thai cuối cùng, thật giống cũng không có kết quả đi. Này cái gì à, ta trước đây thật lâu dùng thẻ tín dụng, có một khối tiền không trả thật giống, qua biết bao năm, dĩ nhiên cứ gọi điện thoại cho ta nói, muốn còn hết mấy vạn, ta đều buồn bực, ta cũng không cần thẻ tín dụng, tiền ở đâu ra. Vậy ngươi cuối cùng giải quyết thế nào? Thượng Pháp viện, tòa án nói ngân hàng là thế yếu quân thể, không thể không trả, ta cũng tự nhận xui xẻo rồi. Ha ha, thế yếu quân thể, bốn chữ này nói được lắm. Đúng đấy, thiếu một đồng tiền thời điểm không nói cho ta. Chờ đến mấy vạn thời điểm, lại điện thoại cho ta thông báo ta đi giao tiền, hơn nữa còn là nhiều năm như vậy chuyện, đây nếu là đặt ở phú hào trên người, ta đều có thể cảm giác, ngân hàng có thể qua mấy thập niên lại cho ta điện thoại tới, đến lúc đó, nhưng là là một khối tiền biến thành mấy trăm vạn cũng khó nói. Lâm Phạm ở một bên nghe, cũng coi như là nghe rõ một ít chuyện. Mà lúc này, cô gái kia có chút tạng, cảm giác lao đại này ra nằm ở cửa, thật sự là quá có ảnh hưởng, trực tiếp gọi tới hai bảo vệ. chuẩn bị đem lao đại này ra cho khiêng đi các ngươi làm gì bung hai bảo vệ vừa lên đến chính là giơ tay nhấc chân chuẩn bị trực tiếp đem người cho khiêng đi mà cụ ông cũng là giấy rủa thế nhưng tuổi tác nơi nào còn dễ rủa quá người trắng niên trung niên nữ tử nhìn này lao đầu trong mắt cũng là lập loè sắc mặt giận dữ nói thầm trong lòng lao bất tử đồ vật còn tới nơi này gây sự cũng không nhìn một chút là địa phương nào bọn họ đây là tư lợi ngân hàng cũng sẽ không quản những thứ này dừng tay Lâm Phàm đứng dậy, cảm giác chuyện này tuy rằng không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng nhất định phải lên tiếng phê phán một hồi. mươi 1056, đây thật là muốn nổ tung. Gặp phải bất bình một tiếng gầm, thế nhưng này dừng tay không có một chút tác dụng nào. Dù sao theo người ta, nói không chắc là quản việc không đâu, hơn nữa cũng chính là người bình thường, trực tiếp không cần để ý tới. Lâm Phàm có chút khó chịu, dừng tay. Thời khắc này, âm lượng đề cao, đem cái kia hai bảo vệ gây kinh hãi. Hai người các ngươi đại các lao ra, đối với một lao nhân như vậy, nếu như bị các ngươi hải tử thấy được, cảm giác không cảm thấy xấu hổ. Lâm Phạm nói nói. Ồ, Lâm Đại Sư. Vậy xem người qua đường, có nhận ra Lâm Phạm, dù sao ở Thượng Hải, còn thật không bao nhiêu người không quen biết Lâm Đại Sư. Đặc biệt là này anh tuấn mặt, đó là để rất nhiều người ký ức chưa phai. Lâm Đại Sư, ta nhưng là đi ngươi cái kia mua qua bánh cầm tay. Một cái thị dân lấy điện thoại di động ra, xoạt xoạt một tiếng. đập cái bức ảnh, hương phấn nói nói. Lâm Phàm gật gật đầu, không nghĩ tới ở đây còn gặp phải kẻ tham ăn phèn, cảm giác này rất tốt. Cái kia hai bảo vệ nghe được lời nói này, cũng là sững sờ, sau đó nghe được đối phương là Lâm đại sư, không khỏi đem lão nhân cho thả, đối với Lâm đại sư bọn họ vẫn là biết, đây chính là danh nhân. Bây giờ người ta danh nhân lên tiếng, bọn họ nơi nào còn dám làm cản. Lâm Phàm lên trước, "Đỡ lao nhân, ngươi đây là tình huống gì?" Lão nhân đem phục in tờ khai cái kia cho Lâm Phạm, tiểu tử, ngươi xem một chút, đây chính là bọn họ cho ta, nói là chính ta làm hợp đồng, đem tiền vay cho cái gì khai phá thương, nhưng là ta đây xưa nay liền không có ký quá vật này, hơn nữa phía trên này chữ cũng không phải ta ký. Lâm Phạm nhìn tờ đơn trong tay, nhìn hết sức cẩn thận, đặc biệt là cái kia cho khoảng ngày, càng là kỳ lạ, dĩ nhiên là 30 năm sau. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên cô gái kia, đây là tình huống gì? Trung niên nữ tử là trong này công nhân viên, giờ khắc này nghe được lầm Phạm câu hỏi, biết trước mắt đây là Lâm Đại sư, cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn, dù sao này Lâm Đại sư không phải là quá dễ treo ra hỏa, cái này là chính bản thân hắn ký. Nữ tử rất là đơn giản trả lời nói, lão nhân lập tức phản bác nói, sao có thể có chuyện đó là ta ký, ta căn bản là không có ký, ta lúc đó chính là đem tiền tồn đến các ngươi đây, nhưng cái khác đều không có làm, các ngươi đem tiền trả lại cho ta. Lâm Phàm an ủi lão nhân, đừng nóng vội, ta giúp ngươi hỏi rõ. Sau đó nhìn về phía nữ tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cha nhìn một chút, đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Trung niên nữ tử lắc đầu, đã tra xét, văn kiện trong tay của hắn chính là, này không có quan hệ gì với chúng ta, ta còn có chuyện, chính các ngươi có vấn đề gì, đi tìm người liên quan đi. Nói xong câu đó phía sau, liền vội vội vàng vàng rời đi, cảm giác thì không muốn ở đợi ở chỗ này. Ngươi, Lâm Phàm vừa vặn mở miệng. Cái kia trung niên nữ tử mang theo bảo an, liền cũng không quay đầu rời đi. Trung quanh các thị dân xuống tới. Lâm Đại Sư, chuyện này không dễ giải quyết. Đúng đấy, bọn họ này một mực chắc chắn, hơn nữa coi như là đi bên trong tìm tường quan người phụ trách, cũng không tìm được. Ta cảm giác việc này chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Các thị dân mồm năm miệng mười nói nói. Lâm phàm cảm giác chuyện này nếu bị chính mình gặp, vậy thì phải giúp ông già này giải quyết, dù sao tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới. Cũng không thể bằng bọn họ nói thế nào, liền làm như thế đó. Ta đi bên trong nhìn. Lâm Phàm nói nói. Mà Lao Nhân cũng theo sát ở phía sau mặt, cũng phải đòi hỏi lời giải thích. Hắn đã tới rất lâu rồi, từ một tháng trước, liền bắt đầu đến hỏi thăm. Vừa bắt đầu, người bên trong này, còn có người tiếp đại hắn. Thế nhưng đến lúc sau, trực tiếp liền không ai tiếp đãi liền nói liên tục, đối phương cũng làm không nghe giống như. Bên trong, trung niên nữ tử đang cùng người trò chuyện với nhau. khi thấy lâm đại sư mang theo lão nhân lúc tiến vào cố ý tránh mở đi tới chỗ khác lâm phàm mang theo lão người đi tới cố vấn đài sau đó đem văn kiện này lấy ra xin hỏi một chút đây là tình huống gì nhân ra rõ ràng không có ký quá những này vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy cái kia công nhân viên phảng phất là đã biết tình huống lắc đầu thật không tiện, ta cũng không biết đây là tình huống gì ngươi đi trước cửa sổ hỏi một chút đi lâm phàm hít sâu một hơi sau đó mang theo lão nhân đi trước cửa sổ Mà trước cửa sổ người kia, nhìn thấy Lâm Phạm cùng Lão Nhân lúc tới, trực tiếp đứng dậy rời đi nguyên bản chỗ ngồi, đồng thời đem tạm thời tiếp đãi đèn sáng lên. Mà cái kia chút vội vàng công việc nghiệp vụ, cũng đều là trực tiếp xua tay, cho rằng không biết. Đi dạo một vòng, dĩ nhiên không người để ý thải. Lão Nhân nhìn thấy tình huống này, cũng là cung lên, đột nhiên hướng về trên đất ngồi xuống, vậy phải làm sao bây giờ à, này nhưng đều là ta nhọc nhằn khổ sở tích chữ mấy thập niên tiền A. Xung quanh một ít làm nghiệp vụ người nhìn thấy tình huống này, cũng là lấp đầu, chuyện như vậy bọn họ đã gặp hơn nhiều, thế nhưng có thể đem ngân hàng như thế nào, chưa từng thấy qua. Bất quá tiền này, thả ở trên người, bọn họ càng không yên lòng, dù sao đều ôm ấp đây chỉ là chuyện tình cờ mà thôi, cũng sẽ không phát sinh ở trên người bọn họ. Lúc này, một tên thị dân đi tới. Lâm Đại Sư, việc này ngươi chớ xưa vào, không có biện pháp. Lâm Phàm cười cợt không có chuyện gì, ta còn thật cũng không tin. bên ngoài cái kia trung niên nữ tử gọi điện thoại chủ nhiệm lao kia đầu lại tới nữa rồi đừng để ý tới thải này bạch tự chữ màu đen đều ở đây sao có thể là hắn nói thế nào được cái đó chủ nhiệm rất phiền phức nói nói thế nhưng hắn hiện tại này ngày ngày não cũng không được a hơn nữa hiện tại Lâm đại sư cũng ở thật giống ở giúp cái này lao đầu trung niên nữ tử nói nói Lâm đại sư trong điện thoại chủ nhiệm hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ đem Lâm đại sư dính dáng vào sau đó suy nghĩ một chút Được, chuyện này trước tiên không cần lo, coi như là lâm đại sư, hắn cũng không có cách nào. hừng hiểu. Trung niên nữ tử nói nói. Sau đó hướng về bên trong nhìn một chút, người vẫn còn, nàng cũng không chuẩn bị đi vào. Ngay bây giờ bên ngoài tránh một chút, nàng là thật bị chơi đùa phiền. Chuyện của nơi này, nàng làm sao biết nói là tình huống thế nào, hết thể đều là thủ tục mà thôi. Lâm Phàm nhìn xung quanh một vòng, cảm giác có lúc, này sức mạnh của một người là thật quá miểu tiểu. Sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Này, ta là Lâm Đại Sư, ta muốn báo cáo một chuyện, ở dung mẫu, đúng, ta chờ các ngươi Cúc điện thoại phía sau, lại gọi điện thoại. Hôm nay tòa soạn báo, ta là Lâm Đại Sư, ta muốn báo cáo một chuyện, ta bây giờ đang ở dung mẫu. Một cái lại một cái điện thoại, đầy đủ đánh mười mấy, sau đó mới ngừng lại. Lao nhân nhìn Lâm Đại Sư, điện thoại này là gọi cho của người nào? Lâm Phạm cười, gọi cho phóng viên. Vô dụng. Các phóng viên cũng không có tác dụng, những này ta đều thử qua. Lao nhân lắc đầu nói. Lâm Phàm, không thử một lần làm sao biết nói vô dụng, đúng hay không. Mà chung quanh vẫn nhìn thị dân, nhưng là ngây ngẩn cả người. Hắn đến một hồi, Lâm Đại Sư tổng cộng đánh 32 điện thoại, đây không phải là nói gọi tới 32 cái truyền thông, đây chính là thật muốn nổ tung. mươi 1057, những vấn đề này có chút sắc bén. Lâm Phàm những khác nhận thức không nhiều, thế nhưng phóng viên nhận thức cũng thật là nhiều. Trên căn bản toàn bộ Thượng Hải phóng viên, hắn đều cái quái gì vậy nhận thức. Dù sao hôn đến bây giờ, đó cũng không phải là trắng lan lộn. Liên này một cú điện thoại, có thể gọi tới bao nhiêu. Đây chính là đếm không xuể. Dù sao đối với các phóng viên tới nói, bọn họ thích nhất chính là tin tức. Bây giờ lớn nhất tin tức sáng tạo giả, trực tiếp gọi điện thoại đến đến rồi. Đối với cái này chút phóng viên tới nói, báo chí tin tức lớn thời khắc đến, đến rồi. Từng chiếc từng chiếc truyền thông phỏng vấn hãng xe chạy ở trên đường. Từng cái phóng viên đều cầm điện thoại di động, ở trong đám trao đổi. Lâm Đại Sư lại bắt đầu có tin tức. Ta ai biết a, tin tức này là nối liền không dứt, hoàn toàn liền thì không muốn ngừng lại a. Không biết lần này vậy là cái gì tin tức, có người biết không? Không quá hiểu, nếu như biết, cái này ngược lại cũng đúng dễ làm. Ta lập tức phải đến hiện trường, đến nơi đó, liền có thể biết. Vương Tú vẫn chờ ở bên ngoài, người này tại sao còn chưa đi, đây là muốn náo tới khi nào, nhưng đột nhiên, tình huống không được bình thường. Một chiếc một chiếc tin tức truyền thông xe ngừng lại, sau đó từ bên trong xuống phóng viên. Phóng viên làm sao tới? Vương Tú sững sở, có chút không dám tin tưởng, sau đó nghĩ đến cái kia Lâm Đại Sư, nhất thời ngây ngẩn cả người. Này Lâm Đại Sư muốn làm gì? Chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ, quá xen vào việc của người khác đi. Sau đó mau mau lấy điện thoại di động ra, cho chủ nhiệm gọi điện thoại, chuyện này hắn là có chút không chịu nổi. Lâm Đại Sư, ở chỗ nào? Các phóng viên vừa xuống xe liền đi vào bên trong hướng về, sau đó hô, muốn chiếm trước đến cao nhất vị trí. Ở chỗ này đây, Lâm Phàm cùng lão nhân ngồi ở chỗ đó, nghe có người gọi, cũng là đứng lên, nói nói. Các phóng viên vừa nhìn thấy Lâm đại sư, đó là phong một dạng chạy nhanh tới, sau đó trong nháy mắt đem Lâm đại sư bao thành một vòng. Một ít đến chậm phóng viên, thấy cảnh này, cũng là cúng lên, này cái quái gì vậy đều đem vị trí chiếm, chúng ta đập cái gì? Lão nhân nhìn thấy tình huống này, Cũng là ngây ngẩn cả người, hắn cũng đi tìm phóng viên, nhưng đều là một ít nhỏ phóng viên, cơ bản không có tác dụng gì, nhân ra căn bản cũng không để ý tới. Sau đó cái kia phóng viên tuy rằng cho mình đang một hồi, nhưng cũng là ít nhất bản mặt, trên căn bản không có tác dụng. Bây giờ hắn không nghĩ tới nhưng có nhiều như vậy phóng viên đến rồi, nhất thời kinh sợ đến mức hắn, cũng không biết nói cái gì. Lâm Đại Sư, ngươi tại sao sẽ ở dung mộ, có phải là cùng đây đã xảy ra chuyện gì? Lâm Đại Sư... Bên cạnh vị này chính là ai? Lâm đại sư ngươi tới ngân hàng, có phải là tới lấy tiền? Từng cái từng cái vấn đề kéo tới, đối với các phóng viên tới nói, bọn họ hiện tại chính là phải đem bắt quái lấy ra, nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào. Các vị phóng viên các đồng chí, đều đừng nóng vội. Lâm Phàm cảm giác đứng ở chỗ này, sẽ để phía sau phóng viên không nhìn thấy, sau đó đơn giản trực tiếp đứng ở trên ghế, đè ép đè tay, lần này, kỳ thực cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng là đi ngang qua nhìn thấy. Ông lão này, mới là chuyện lần này nhân vật chính, các ngươi có chuyện gì liền hỏi hắn, bất quá trước lúc này, ta trước tiên để lão nhân nói một chút là tình huống thế nào, có được hay không. Cái kia trước mặt phóng viên các đồng chí, phiền phức không một hồi eo, để phía sau đều có thể vô tới. Lâm Phạm lời nói này đi ra, vẫn hữu dụng, hàng trước các phóng viên quả nhiên túi người xuống, đem lời đồng đặt ở trước mặt ông lão. Lão nhân nhìn thấy như thế phóng viên ở, cũng là hơi có chút căng thẳng, thế nhưng nghĩ đến đây chuyện, này trong lòng liền cũng lên. Ta gọi lý cương mới, ta ở đây tích chữ một triệu, này một triệu là ta nhọc nhằn khổ sở, đi sớm về tối, ta cùng bạn già bán bánh nướng tích lũy được, sau đó ta liền tồn ở nơi này, có thể là bởi vì ta phải cùng ta bạn già đi viện dưỡng lao, phải đóng tiền, vì lẽ đó lại đây lấy tiền, nhưng là bọn họ nói ta đây tiền không lấy ra, muốn 30 năm sau đó mới có thể lấy ra, ta lúc đó tồn là 3 năm giờ chết, nhưng là bây giờ nói phải đến 30 năm, ta cũng không biết là tình huống thế nào. Sau đó ta liền đi tìm bọn họ, bọn họ cho ta một văn kiện, nói ta với bọn hắn ký kết một cái gì hợp đồng, chính là ta đem tiền tiền cho vay một cái nào đó khai phá thương. Loại văn kiện này ta căn bản là không có ký quá, ta đã tới nơi này một tháng, hiện tại cũng đã không người để ý thải ta, nếu như không phải bên cạnh vị này tiểu tử giúp ta, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Các phóng viên cẩn thận nghe, trong lòng cũng biết là cái gì tình huống. Tình huống như thế, bọn họ gặp được không ít, có giải quyết rồi. nhưng có cơ bản không có đoạn sau. Bất quá bây giờ tin tức này mặc dù không có lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, thế nhưng đối với phóng viên tới nói, chuyện này cảm giác cơ bản không có vấn đề gì. Bởi vì nơi này mặt nhưng là có Lâm Đại Sư ở, Lâm Đại Sư sức ảnh hưởng, không phải là đùa giỡn. Chỉ cần lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành toàn quốc điểm nóng. Đến lúc đó, vội vã với dư luận áp lực, nhất định có thể được giải quyết. Lâm Phàm nói nói, chuyện này chính là như vậy. Nguyên bản ta thì không muốn gọi các người, thế nhưng nơi này lại không có một người tới tiếp đãi, hỏi cái gì cũng không biết, ta cũng không biết, bọn họ hỏi gì cũng không biết, làm sao có thể làm việc ở đây. Các phóng viên gật đầu, nói có lý, nói thật sự là có đạo lý. Bất quá này vấn đề trong đó, bọn họ cũng không biết ta. Này người ta đều không có tự mình ký quá chữ, vậy này tiền là thế nào làm được. Động tác võ thuật có chút sâu, vấn đề cũng rất nhiều. Trong này một ít công việc nhân viên. Nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên đến rồi, cũng đều là một mặt không biết gì hơn. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng đến rồi đại minh tinh đây. Lúc này, Vương Tú cùng chủ nhiệm thông qua điện thoại phía sau, đi tới động viên hiện trường. Mà các phóng viên, cũng nhìn thấy này trung niên nữ tử, đặc biệt là nhìn thấy cô gái này chức vụ thời gian, cũng là đi nhanh lên đi qua. Xin hỏi, chuyện này là tình huống thế nào? Lâm Đại Sư nói, các người đây không người tiếp đón, có phải là có chuyện này? Theo ta được biết, Các người đây đã từng đã xảy ra nhiều lên những chuyện tương tự, là không phải là các người bên trong có người ở lạm dụng chức quyền. Vương Tú không có nghĩ đến những phóng viên này, vừa mở miệng liền đều là những này sắc bén vấn đề, hơn nữa những vấn đề này trước kia thật là từng tồn tại, bất quá sau đó đều áp chế xuống, bây giờ lại bị các phóng viên đều đề nghị, không khỏi có chút hơi khó. Nhưng vào lúc này, có sự tình còn không thể trả lời. Các vị, phiền phức chờ một chút, chuyện này theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. văn kiện hợp đồng đều là lão nhân gia này tự mình ký chúng ta là tuyệt đối sẽ không có cái kia loại thay ký giả ký hành vi chúng ta đều là chịu đến giám đốc vương tú mở miệng giải thích nói lâm phạm nợ nụ cười ngươi nói là nhân gia lão nhân chính mình ký cái kia ta muốn hỏi có video à nay loại hợp đồng đều sẽ tiến hành video thu lại nhân viên khẩu thuật đối phương biết đến quy trình các ngươi có không nay vừa nói các phóng viên cũng là gật đầu cái này đích sắc có những này quy trình đặc biệt là mức trọng đại, có tranh cãi hợp đồng. chương 1058, Lâm Đại Sư là kẻ khó chơi. Vương Tú không nghĩ tới Lâm Đại Sư sẽ nói ra nếu như vậy, những này ta không biết, cần còn muốn hỏi nhân viên tương quan. Cái kêu nhân viên tương quan là ai? Có thể hay không gọi ra? Lâm Phàm nói nói. Vương Tú cảm giác này Lâm Đại Sư có chút khó tố, sau đó lắc đầu, ta chỉ là phụ trách đại đường, còn nhân viên tương quan là ai, ta cũng không biết. Vì lẽ đó còn phải có quan hệ nhân viên trình diện mới được. Vậy có quan nhân viên là ai? Lúc nào trình diện? Lâm Phàm tiếp tục hỏi. Bị Lâm Đại Sư cái này ngay cả tiếp theo truy hỏi, Vương Tú đều cảm giác thấy hơi không cách nào đối diện với mấy cái này. Phóng viên còn có Lâm Đại Sư những vấn đề này. Chuyện này. Này. Vương Tú tay tâm hơi bị lạnh, nhưng cường đại tư cách nghề nghiệp, làm cho nàng chấn định tự nhiên. Này có quan hệ nhân viên xin nghỉ, tạm thời vắng mặt trong lớp. Lâm Phàm Vậy bây giờ ai có thể đến phụ trách chuyện này, xin mời thông báo một chút, có thể phụ trách người đến, các ngươi này loại gặp phải sự tình, liền đẩy tới đẩy lui, cái này không ở, cái kia không coi ở đây, làm sao còn để người tin tưởng các ngươi? Các phóng viên đem ống kính nhắm ngay hiện trường, trước đây bọn họ có đồng hành đến phỏng vấn quá, bất quá nhân ra qua châu, trực tiếp mấy câu nói qua loa lấy lệ tới, hoặc giả liền trực tiếp không nghe điện thoại. Nhưng hôm nay bất đồng, Lâm Đại Sư Đích Thân đến hiện trường, này thô bạo giận và hắn giận, Rất ý tứ sáng tỏ, nếu là không cho lời giải thích, chuyện này thật sự không xong rồi. Lão nhân nhìn trước mắt một màn, đây là hắn đã từng không dám tưởng tượng một màn, hắn trước đây vì vấn đề này, cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến, nói rồi bao nhiêu lời, náo loạn bao nhiêu lần, nhưng đều vô dụng. Nhân ra căn bản cũng không để ý tới, thậm chí không để ở trong lòng. Hơn nữa còn sẽ có bảo an đến xua đổi. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy phóng viên đến rồi, hơn nữa liền ngay cả các nhân viên an ninh, cũng không dám tới. mặt đối với lâm đại sư này không ngừng truy hỏi vương tú nuốt một ngụm nước bọn chủ nhiệm lập tức tới ngay hiện tại đã ở trên đường lâm Phạm nợ nụ cười các ngươi nhìn gặp phải sự tình còn phải một cái không ở trong lớp chủ nhiệm lại đây phụ trách lớn như vậy lầu chẳng lẽ liền một cái chủ nhiệm có thể phụ trách các phóng viên nợ nụ cười đem điều này ghi chép xuống thậm chí ngay cả tiêu đề đều nghĩ xong lâm đại sư vô tình trào phúng vương tú bị nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh cảm giác bị nói á khẩu không trả lời được Nếu như không phải Lâm Đại Sư, nàng có lẽ có tất cả ngôn ngữ muốn nói ra. Thế nhưng mặt đối với Lâm Đại Sư, nàng đột nhiên là không biết nên mở miệng như thế nào, thật giống hồi đắp gì, đều có thể bị tìm tới phản kích điểm. May là, chủ nhiệm ở biết có rất nhiều phóng viên lúc tới, vội vội vàng vàng tới rồi. Lấy chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể đem chuyện nào cho giải quyết. Cũng không lâu lắm. Một tên địa trung hải người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng tiến vào, thật giống hết sức đổi tựa như... trên trán còn có một chút mồ hôi khi thấy nhiều như vậy phóng viên ở thời điểm ổn định tâm thần lại nhìn thấy đứng ở nơi đó lâm đại sư lập tức lên trước thật giống rất là khách khí giống như vậy nắm tay lâm đại sư chào ngươi chào ngươi lâm phạm rất là tùy ý nắm lấy tay ngươi là nơi này chủ nhiệm đúng ta là nơi này chủ nhiệm kẻ hèn này họ vàng kim chủ nhiệm cười nói nói sau đó nhìn thấy một bên vương tú lập tức dặn dò nói nhanh đi đưa đến một ít cái ghế còn có cũng chút nước Vâng. Vương Tú gật đầu. Không cần, chúng ta cũng không cần ngồi, cũng không khác, lại đây chính là muốn đem sự tình hỏi rõ, rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi là nơi này chủ nhiệm, hẳn là sẽ không hỏi gì cũng không biết đi. Lâm Phạm nói nói. Các phóng viên lần thứ hai răng rắc một tiếng, đem tình cảnh này ghi chép xuống, tiêu đề lần thứ hai nghĩ kỹ. Lâm Đại sư Đại chiến Kim chủ nhiệm. Kim chủ nhiệm lúng túng cười, sẽ không, đây là tuyệt đối sẽ không tồn tại sự tình, nàng là nơi này quản lý đại sảnh. đối với chuyện nội bộ cũng không biết cho nên mới phải không biết này cụ thể là tình huống thế nào lâm phàm đem lão trong tay người phục in văn kiện cầm tới cái kia kim chủ nhiệm hỗ trợ nhìn đây rốt cuộc là tình huống thế nào hắn hiện tại đã không cần nói lần đầu tiên nhìn thấy này kim chủ nhiệm liền cái quái gì vậy đã nhìn ra lớn tham tham đã có chút cường đại rồi nay loại người còn có thể cất ở đây bên trong không có đi ngồi chồm hôm nhà tù đã đúng là kỳ tích kim chủ nhiệm nhìn một chút văn kiện trong tay Thật giống nhìn hết sức cẩn thận, sau đó một mặt bình tĩnh nói, Lâm Đại sư, văn kiện này hết sức bình thường, là chúng ta nơi này một cái hàng mục, hơn nữa này ký tên, cũng là lao nhân gia này tự mình ký, không có vấn đề gì. Lâm Phàm nợ nụ cười, không có vấn đề gì, vậy tại sao nhân gia không biết chuyện này? Hơn nữa này 30 năm là cái gì quỷ? Kim chủ nhiệm, đây là đem tiền dư vay cho khai phá thường, tiền lời tương đối cao, chỉ là thời gian hơi dài mà thôi. bất quá cái này nhất định là lão nhân gia chính mình ký chỉ có điều lớn tuổi nhất định là quên mất lâm phàm nhìn ông lão này rất là bất đắc dĩ nói lão nhân gia ngươi có con cái à lão nhân lắc đầu không có bạn già ta lúc còn trẻ sinh quá tật xấu không thể sinh dục vì lẽ đó vẫn không có hài tử hiện tại ta muốn lấy tiền chính là muốn cùng bạn già ta đi viện dưỡng lão quá kim chủ nhiệm này ngươi nghe chứ đi nhân gia không có con cái hiện tại lại lớn như vậy số tuổi Này 30 năm phía sau, tiền cho ai dùng, còn là nói, trực tiếp ở lại các ngươi nơi này. Lâm Phàm hỏi. Kim chủ nhiệm nghe lời này một cái, nhất thời lúng túng, vấn đề này, hắn đúng là không nghĩ tới, bất quá khi muốn mở miệng thời điểm, lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Kim chủ nhiệm, kỳ thực cũng không nhiều lắm tính toán, ký tên này loại hợp đồng, đều có hiện trường video có phải là, chỉ cần đem video lấy ra không được sao, nếu có video, ta đồng ý gánh chịu cho các ngươi đây mang đến phiền toái có trách nhiệm. Lâm Phạm nói nói, ai nha, Lâm Đại Sư, ngươi lời nói này, phiền toái gì không phiền phức. Kim chủ nhiệm mau mau theo Lâm Phạm tiếp tục nói, muốn đổi chủ đề. Chỉ là đề tài này còn không có xóa mở, Lâm Phạm trực tiếp mở miệng nói, còn là nói video sự tình đi, có video à. Kim chủ nhiệm nói thầm trong lòng một hồi, chuyện này có chút khó làm à, sau đó cười nói, hôm nay này trông coi video công nhân không ở a, hơn nữa lần trước video kho xảy ra hỏa hoạn, thật giống bị mất một ít. cũng không biết cái kia video có ở hay không. Lâm Phàm không nghĩ tới này Kim chủ nhiệm, lại có thể bình tĩnh như thế nói ra những câu nói này, cũng là không thể không khâm phục. Vậy rốt cuộc ở còn không ở. Lâm Phàm hỏi. Kim chủ nhiệm cười cận, không nói gì, phảng phất là đang suy tư, cái này còn cần kiểm tra một chút, không bằng ngày mai cho Lâm Đại Sư trả lời chắc chắn được không được. Các phóng viên ghi chép tình huống hiện trường, cảm giác chuyện này có vấn đề lớn. Nay Kim chủ nhiệm nói chuyện lập lờ nước đôi. hình như là ở quay mũi cái gì. Kim chủ nhiệm, các ngươi đây sẽ không là cầm nhân ra khai phá thương đại ngạch tiền lì xì, vì lẽ đó thả vay đi, vậy thì các ngươi chính mình một mình di chuyển, này nhiều hơn lợi tức, bị các ngươi đem thả vào trong túi. Lâm phàm đúng là không sợ đắc tội người, trực tiếp thì cứ nói. Kim chủ nhiệm nghe lời này một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, không thể, đây tuyệt đối với không thể, chúng ta này là sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Lâm phàm mở ra tay, cái kia video. Ta. Kim chủ nhiệm sửng sốt. Việc này, có thể phải làm sao bây giờ, trực tiếp hất tay ly khai đi, đó là không được rồi, các phóng viên đều ở đây. Nếu như nắm ra chứng cứ, này cái quái gì vậy căn bản cũng không có. Chuyện này không phải hắn chuyện của một cá nhân, còn có chuyện của người khác. Không được, nhất định phải ổn định, chỉ thiếu kéo dài tới ngày mai, cứ để lãnh đạo đi nghĩ biện pháp, hắn đã không có biện pháp. Nếu như chính là bách tính bình thường, hoặc giả một loại phóng viên, hắn căn bản cũng sẽ không để ý tới. Thậm chí ở trong điện thoại nói vài lời, cũng coi như là xứng đáng bọn họ. Nhưng bây giờ bất đồng, này Lâm Đại Sư là kẻ khó chơi. Trước 1059, đáng đời không có bạn gái. Trang diện có chút lung túng, Kim chủ nhiệm trong lòng đều mau đem Lâm Phàm mang chết, thứ chó má gì, nếu không phải là xem ở ngươi còn có chút sức ảnh hưởng, còn có phóng viên ở hiện trường, đã sớm ném mặt đi, theo ngươi làm sao làm. Thế nhưng những này cũng chính là ngẫm lại mà thôi, làm sao bây giờ, đây rốt cuộc giải quyết như thế nào. nếu như giải quyết không được nhưng là xảy ra đại sự lúc này ở kim chủ nhiệm ánh mắt bên trong lâm đại sư cùng một quần ký giả quay lưng lại tử châu đầu ghé thai thảo luận hắn muốn trộm nghe một hồi nghe một chút những người này nói cái gì nữa thế nhưng chân này bước vừa động nhưng phát hiện lâm đại sư bọn họ lại kịp phản ứng kim chủ nhiệm liếm mặt biểu hiện ra một bộ hết sức thần sắc khó khăn lâm đại sư ngươi nhìn như vậy được không được ngày mai muộn nhất ngày mai khẳng định cho ngươi đáp án tốt vậy thì ngày mai lâm Phạm nói nói cảm tạ cảm tạ kim chủ nhiệm nhất thời thở phào nhẹ nhõm sau đó vội vàng nói lâm đại sư còn có các vị phóng viên đồng chí chuyện này có thể hay không không trên tin tức nếu như ngày mai sự tỉnh còn chưa giải quyết trở lên tin tức các ngươi thấy thế nào các phóng viên nghe nói như thế nhất định là sẽ không đồng ý thật vất vả mới tóm lại một cái tin tức ngươi dĩ nhiên nói với chúng ta không muốn báo chí này cái quái gì vậy không phải để cho chúng ta làm không công mà bất quá còn không chờ bọn hắn nói Lâm Phạm nhưng là mở miệng nói, Kim Chủ nhiệm, chuyện như vậy không phải sợ xấu hổ, gặp phải vấn đề, nghĩ biện pháp giải quyết là được. Hơn nữa các phóng viên cũng đều có lòng tốt, cho các ngươi đây đánh quảng cáo, này không biết các ngươi dân chúng, nhìn thấy tin tức này, chẳng phải sẽ biết mà. Đến lúc đó, các ngươi ở cố gắng biểu hiện một chút, vấn đề này không chỉ có giải quyết rồi, còn có thể đem tiếng tăm đánh ra, nhất định chính là một mũi tên hạ hai chim a. Kim Chủ nhiệm nghe Lâm Đại sư nói, hắn đột nhiên cảm thấy có loại nhẹ thở cảm giác. tràn vào trong lòng, thậm chí cũng không biết nên nói những gì, trong lòng càng là gầm thét lên, đánh cái dám tiếng tam a, một mũi tên hạ hai chim cái dám a, lâm phàm hướng về các phóng viên hỏi nói, các ngươi nói, có phải là tình huống này? Các phóng viên nghe được lâm đại sư lời này, cũng đều nhẫn nhịn trong lòng ý cười, này cái quái gì vậy đều có thể nói như vậy có đạo lý, cũng là không có người nào, thế nhưng lâm đại sư đều lên tiếng, bọn họ làm sao có thể không nể mặt mũi đây? Hừm, lâm đại sư nói đúng. đây chính là ngẫm lại có mấy người muốn để cho chúng ta cho hắn làm quảng cáo chúng ta đều không đánh một tên phóng viên nói nói lâm phàm nhìn lão nhân lão nhân ra ngươi số điện thoại di động bao nhiêu ngày mai tới nữa lão nhân hiện tại cũng biết có người giúp hắn nhất thời cảm giác thời gian này tràn đầy chân tình nắm lâm phàm tay tiểu tử quá cảm ơn ngươi lâm phàm khiêm tốn cười cười không cần cảm ơn chuyện này không chỉ là giúp ngươi cũng là đang giúp chúng ta chính mình cũng không ai dám bảo đảm Sau đó chính mình có thể hay không gặp phải tình huống như thế. Sau đó lao nhân rời đi. Mà hiện trường chỉ còn lại lâm phạm, phóng viên, còn có Kim chủ nhiệm. Kim chủ nhiệm hiện tại đầu đều nổ, bất quá may là chỉ hoãn một hồi, đợi lát nữa chỉ cần người đều đi, liền mau mau liên lạc một chút, nhìn chuyện này đến cùng giải quyết thế nào. Còn có chuyện này, rốt cuộc là ai xử lý, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống như thế, thế nhưng giống lần này, náo động đến các phóng viên đến rồi nhiều như vậy, cũng thật là lần đầu. Nếu như xử lý không tốt, e sợ chính mình được có nổi. Được rồi, các vị phóng viên các đồng chí, hôm nay liền tản đi đi, nhân ra Kim chủ nhiệm nói rồi, ngày mai đem video lấy ra, thì nhìn ngày mai là cái gì tình huống. Lâm Phạm nói nói, các phóng viên như ong vỡ tổ tản đi, mà Lâm Phạm cũng theo sát phía sau rời đi. Làm người đều đi phía sau, Kim chủ nhiệm đi tới cái ghế một bên trước, phù phù một tiếng ngồi xuống, lau mồ hôi một cái, này cái quái gì vậy có thể cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện này phải giải quyết, nếu là không giải quyết, sợ rằng phải có chuyện. Vương Tú đi tới Kim chủ nhiệm trước mặt, Kim chủ nhiệm, hiện tại chuyện này nên làm gì? Kim chủ nhiệm khoát tay háo một cái, ngươi đi làm việc của ngươi, chuyện này để ta giải quyết. Sau đó trực tiếp rời đi nơi này, trở lại bên trong xe, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi thông điện thoại. Cái kêu 3 năm giờ chết, tiền cho vay khai phá thương 30 năm, là ai xử lý? Kim chủ nhiệm bấm trong đó một cái nhân viên điện thoại. Chủ nhiệm. Ta đây cũng không biết, ta không có nhận tay chuyện này. Kim chủ nhiệm, hừng, được rồi, ta đang hỏi một chút hút. Sau đó một cái lại một cái điện thoại gọi xuống. Làm cú điện thoại này đánh tới lãnh đạo nơi đó thời điểm, Kim chủ nhiệm mới biết kết quả cuối cùng, hóa ra là đây làm cho, thời khắc này, đầu đều lớn rồi, sau đó trực tiếp đem sự tình tình huống nói một lần. Làm đem sự tình nói rõ ràng phía sau, trong điện thoại lãnh đạo, biến sắc, phảng phất là không dám tin tưởng. Người nói cái gì? Lâm Đại Sư tham dự vào. Đúng thế. Kim chủ nhiệm bất đắc dĩ, sau đó càng nghĩ càng tức giận, nguyên bản căn bản là chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Thế nhưng người này chính là một cái quản việc không đâu ngu ngốc, lại vẫn cứ gọi tới nhiều như vậy phóng viên. Bây giờ nói rõ ngày muốn đem video lấy ra, còn phải cho ra kết quả. Chuyện này, ta nhìn không dễ giải quyết. Trong điện thoại lãnh đạo trầm mặc chốc lát, sau đó rất tức tối nói, ngươi thải hắn làm gì? Cái gì? Kim chủ nhiệm xứng sở, không có nghe hiểu. ta liền hỏi ngươi ngươi để ý tới hắn làm gì phóng viên đến rồi đã tới rồi tùy tiện bọn họ đập còn này lâm đại sư hắn có quyền gì quản chuyện này lãnh đạo ngữ khí phẫn nộ nói kim chủ nhiệm cũng lên nhưng nếu là không để ý tới cũng không người nào biết nói sẽ xảy ra chuyện gì à hơn nữa này lâm đại sư cũng không phải người bình thường nếu như tiếp tục dây dưa tiếp thật không biết nói sẽ xảy ra chuyện gì được rồi đừng nói nữa đừng để ý tới thải ngày mai trực tiếp cho ta đuổi đi nếu như không đi Liền để bảo an đuổi đi. Lãnh đạo nói nói, sau đó lạch cạch một tiếng cúp điện thoại. Nhưng là cũng không lâu lắm, điện thoại này liền gọi cho Kim chủ nhiệm, quên đi, đem sự tình giải quyết rồi, tiền này đưa cho đối phương, video sự tình, ngươi liền nói không có, là trong công tác sai lầm đưa đến. Hiểu? Kim chủ nhiệm gật đầu, không làm như vậy, còn có thể làm sao? Chỉ là muốn đến cái kia lâm đại sư, hắn liền hàm răng đau đau, thực sự là quá xen vào việc của người khác. cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi Hơn nữa còn nghe nói này Lâm Đại Sư vẫn còn độc thân, suy nghĩ một chút cũng phải, như thế thích quản việc không đâu ra hỏa, muốn còn chưa phải là độc thân, thực sự là gặp quỷ sống. Ngày mai, bởi vì Lâm Phàm tham dự trong đó, cái này tin tức hoàn toàn bị báo chí đi ra, hơn nữa một sau khi đi ra, ngay ở trên Internet tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm, có tức giận phi thường, có thổi phù một tiếng bật cười. Lâm đại sư lại xen vào việc của người khác. Chuyện này còn tốt, đây không phải là khi dễ người mà, 30 năm mới có thể nắm, ông già này 30 năm sau, sợ là sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Nay trong đó khẳng định có quỷ, nhân gia lão nhân đều không có ký quá chữ, vậy này chữ là ai ký thay? Người chủ nhiệm này vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt, tất cả đều là những xáo lộ này. Nhìn hôm nay là tình huống thế nào. Chương 1060, đây là sai lầm a. Trên Internet người đối với chuyện này rất là quan tâm, bọn họ cũng không biết này dung mạo là tình huống thế nào. Trước đây bọn họ cũng ở trên Internet xem qua tương quan tin tức, bất quá những tin tức này, trên căn bản cũng chính là đi ra ngoài một chút, sau đó liền không có sau đó. Ngược lại các phóng viên cũng không báo cáo, chỉ sợ cũng là để thị dân chính mình đi giải quyết. Thế nhưng lần này, nhưng là không giống nhau, Lâm Đại Sư dĩ nhiên gia nhập vào trong đó, chuyện này nhưng là là tương đối bị mọi người nhìn chăm chú, đều muốn biết. Chuyện này rốt cuộc là giải quyết thế nào, còn là nói, chuyện này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dung mậu cửa, làm kim chủ nhiệm đến nơi này thời điểm, nhưng phát hiện bên ngoài đến rồi không ít người, sau đó đem vương tú kéo tới, hỏi do đây là tình huống gì, nhưng khi biết được, những này các thị dân đều là nhìn thấy tin tức, đến đây nhìn tình huống, nhưng là hoàn toàn bối rối. Trong lòng cũng là điên cuồng nổ nước bọn, này cái quái gì vậy có gì đáng xem, lại vẫn đều đến xem, đây là sự tình không có phát sinh trên người tự mình. không sợ phiền phức tình làm luôn a Bên ngoài, một bầy quần chúng vây xem nhóm, xì sao bàn tán. Hôm nay trên tin tức nói đúng là nhà này đi. Đúng đấy, trên tin tức nói chính là chỗ này, không biết Lâm Đại Sư lúc nào lại đây, còn có chuyện này cuối cùng rốt cuộc là giải quyết thế nào. Ai biết ta, bất quá Lâm Đại Sư tham dự trong đó, ta cảm giác chuyện này khẳng định phải có lời giải thích, hơn nữa trong này công nhân viên cũng không phải đã nói rồi mà, hôm nay nhất định sẽ cho lời giải thích. Ai? may là có lâm đại sư ở không phải vậy ý theo ta nhìn chuyện này còn thật khó để giải quyết hừng có đạo lý ta nhìn khả năng chính là như vậy lúc này lão nhân tới trước hắn đến lúc tới kim chủ nhiệm trong mắt sáng ngời, vội vàng đi tới lão nhân ra đến sự tình đã giải quyết cho ngươi hiện tại liền đem tiền chuyển tới ngươi trên thẻ được thôi dựa theo kim chủ nhiệm ý nghĩ đó chính là đem tiền xoay qua chỗ khác sau đó vội vàng đem lão nhân phái ly khai đến lúc đó có như là lâm đại sư cùng phóng viên đã tới cửa, hắn cũng có thể nói, tiền này đã xoay qua chỗ khác, sự tình qua đi chờ lý do phái rơi. Thế nhưng để không nghĩ tới sự tình xảy ra. Lão nhân trực tiếp lắc đầu, không được, ta phải chờ ngày hôm qua tiểu tử lại đây, hắn không tới, ta không vào đi. Kim chủ nhiệm cũng lên, lão nhân ra, đây là của ngươi tiền, cũng là chuyện của ngươi, chờ người khác làm gì à. Hiện tại Kim chủ nhiệm thái độ, nhưng là rất tốt, cùng trước nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Lão nhân liếc mắt nhìn Kim chủ nhiệm, đừng cho là ta già rồi liền dễ lửa, ta không đốc, ta hiện tại con mắt thấy không rõ lắm, ai biết các ngươi lại sẽ để ta ký chữa gì, không được, ta phải phải đợi tiểu tử đến. Kim chủ nhiệm hiện tại cũng kém phun ra một ngụm màu đến, đến rồi, đều cùng cháu tựa như vây quanh ở bên người lão nhân, ngươi lão yên tâm, tuyệt đối không muốn ngươi ký tên, thật sự, ngươi theo ta vào đi. Không được. Lão nhân nói như đinh chém sắt nói, sau đó trực tiếp đặt ngông ngồi ở một bên trên bậc thang. Chính là phải đợi ngày hôm qua tiểu tử lại đây Lúc này, một chiếc một chiếc xe đến rồi Các phóng viên ngay lập tức chạy tới hiện trường Ngày hôm qua tin tức Hôm nay nhất định phải có một đến tiếp sau mới được Ồ, Lâm Đại Sư còn chưa tới Chúng ta phải chờ chút Các ngươi nhìn Cái kia không phải là cái gì Kim chủ nhiệm mà Này quấn ở bên người lao nhân làm gì chứ Ta sao mau chóng tới nhìn Ông già này dễ dàng bị lừa, Chớ để cho hãm hại Các phóng viên giao lưu với nhau sau đó vội vội vàng vàng hướng về bên kia đi đến kim chủ nhiệm xin hỏi ngươi cùng lão nhân ra nói cái gì đó các phóng viên mồm năm miệng mời hỏi kim chủ nhiệm nhìn thấy các phóng viên đến rồi cũng là một mặt không biết gì hơn không có gì không có gì đang lúc này một chiếc xe con dừng lại lâm phàm đem bánh cầm tay bán xong sau liền chạy tới khi đến hiện trường thời điểm nhưng phát hiện người đều đã đến xem ra liền chính mình chấm nhất cũng cười thật không tiện à đã tới trưởng Lão nhân nhìn thấy Lâm phàm lập tức đứng lên, bước đi như bay, tiểu tử, ngươi đã tới, ta sẽ chờ ngươi, những người khác ta không tin được. Nay cảm giác được người tín nhiệm, nhưng là thật không tệ, đặc biệt là ông già này, bây giờ sẽ tin đảm nhiệm chính mình, cái này còn có thể để hắn nói cái gì, đồng thời khi thấy có nhiều người như vậy vây xem thời điểm, cũng là cảm giác, tin tức này vẫn là rất hữu dụng đấy, dĩ nhiên hấp đưa tới nhiều người như vậy quan tâm. Lâm Đại Sư, hôm nay chuyện này có thể giải quyết à? Đám người bên trong, một người đàn ông gào to một tiếng, hắn đối với chuyện này vẫn là tương đối để ý, bởi vì hắn ở trên internet nhìn thấy loại chuyện như vậy thời điểm, cũng cảm giác ở trong này tuyệt đối có quỷ. Lẽ ra có thể đi. Lâm Phàm cười nói. Kim chủ nhiệm lập tức lên trước, Lâm Đại sư, chúng ta đi vào đàm luận. Được. Lâm Phàm gật đầu, hắn hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, chuyện này rốt cuộc là giải quyết thế nào. Đến rồi đại sảnh, Kim chủ nhiệm cười nói, Lâm Đại sư, chúng ta tới phòng làm việc nói. Nơi đó không sẽ bị quấy rầy. Lâm Phạm xua tay, không cần, liền ở ngay đây nói đi, phóng viên nhiều như vậy, phòng làm việc này cũng là có chút trên lớn. Kim chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ, dựa theo ý của hắn, đó là có thể giảm thiểu ảnh hưởng, cũng không cần phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng là bây giờ Lâm Đại sư căn bản không cho hắn cơ hội này, nhất định phải ở đại sành thảo luận, này để hắn cũng không có bất luận biện pháp gì. Chuyện này nói như thế nào? Lâm Phạm hỏi, video phải có đi. này công nhân viên cũng nên nên đi làm. Các phóng viên toàn phương vị phỏng vấn, hôm nay bọn họ tùy tùng Lâm Đại Sư đến đây, chính là phải đem chứng chuyện cho hiểu rõ. Mà một bên lão nhân, nhưng là ngậm miệng không nói, phản phất là chuyện của chính mình, đều do tên tiểu tử này tới xử lý, mà hắn chính là lặng lặng chờ đợi kết quả là thành. Kim chủ nhiệm cười, Lâm Đại Sư, chuyện này đã giải quyết rồi, tối hôm qua ta để công nhân viên lưu lại mở họ, đồng thời tiến hành kiểm tra, phát hiện này trong đó có hiểu nhầm a. Lâm Phạm gật đầu, một bộ ngươi nói tiếp ý tứ. Này dĩ nhiên là có vị công nhân sai lầm tạo thành, này để cho chúng ta cũng là thẹn thùng, đều là trong công tác sơ sẩy. Kim chủ nhiệm tối hôm qua nghĩ đến một đêm, đồng thời căn cứ lãnh đạo ý tứ, nghĩ tới cái này không thành vấn đề pháp. Đó chính là công tác sai lầm, còn những thứ khác cũng chưa có. Sai lầm. Lâm Phạm hỏi. Đúng, chính là sai lầm, này trong công tác sai lầm. Kim chủ nhiệm cười, ngược lại mặc kệ ngươi có tin hay không. chính hắn cái thứ nhất liền tin. Lâm Phạm nhìn các phóng viên, các người có tin hay không? Một vị trong đó phóng viên mở miệng nói, tuy rằng ta thông minh không quá cao, thế nhưng này loại giải thích, vẫn chưa thể để ta thỏa mãn, ta ngược lại không tin. Kim chủ nhiệm nghe được cái này giả, trong lòng cũng là mắng, cái này giả làm gì vậy, đập ngươi video là được, còn cái quái gì vậy sắp truy liêu, nhưng giờ khác này, cũng là lúng túng cười, không có nói thêm nữa bất kỳ một câu nói. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới này cho tới cuối cùng dĩ nhiên là một câu sai lầm liền cho đổi rồi. Tốt, ngươi nói sai lầm, vậy này chữ ai ký, luôn không khả năng sai lầm đến, cho người khác ký thay đi. Kim chủ nhiệm hít thở không thông, ngươi hỏi ta, ta cái quái gì vậy đi hỏi ai vậy? mươi 1061, chúng ta liền gây gỗ lên. Đối với các phóng viên tới nói, này Kim chủ nhiệm nói sai lầm, cái kia là có thể lý giải, thế nhưng chữ này ai ký, này thao tác có thể cũng có chút mắc cỡ a Nếu như nói cái này cũng là sai lầm, đó là thật đang đùa bỡn tất cả mọi người thông minh. Lúc này, vây xem thị dân gọi nói, nói không chắc cái này cũng là sai lầm, ngân hàng công nhân cũng có người cùng lao ra tử một dạng tên A, các ngươi nói có phải không? Lời này vừa nói ra, người vây xem nhất thời nợ nụ cười. Đúng, đúng, vậy thì có thể hiểu, dù sao chuyện gì đều có khả năng phát sinh, chỉ là chúng ta không có gặp phải mà thôi. Ha ha, này muốn cũng là sai lầm. thật đúng là năm nay chuyện cười lớn nhất. Kim chủ nhiệm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng cũng là điên cuồng hét lên, các ngươi những này xem náo nhiệt, hoàn toàn nhưng lại không sợ sự tình làm lớn a, nói đều là cái gì chứ? Tuy rằng cái này cũng là một loại lý do, nhưng nếu như thật như vậy, nhưng là thật muốn xảy ra chuyện rồi. Kim chủ nhiệm tránh nặng tim nhẹ, Lâm đại sư, chuyện này chúng ta cũng là không truy cứu, tiền này gọi ngay bây giờ cho lão nhân gia trong thẻ, được thôi." Lâm Phạm lắc đầu, Kim chủ nhiệm Ta cho rằng ngươi nên đem chuyện này giải quyết rồi, chí ít cho lời giải thích à? Này không giải thích được bị người thay ký, các ngươi đây lại không kiểm tra, còn thông qua, thật là để người nghĩ không rõ lắm, sẽ không các ngươi đây thật sự có tham ô đi. Nghe nói như thế, Kim Chủ nhiệm sắc mặt đại biến, Lâm Đại sư, lời này không thể nói lung tung, chúng ta làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy, đúng hay không? Vậy đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lâm Phàm đổi hỏi, Kim Chủ nhiệm trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao lên tiếng. Mà đúng lúc này, một vị hơn 50 tuổi nam tử, từ xa mới đi tới, nhìn thấy tình huống hiện trường thời gian, sắc mặt có chút không vui, các ngươi những này đều đang làm gì đó, không biết nơi này là trọng địa mà. Kim chủ nhiệm nhìn người tới, mau tới trước, lãnh đạo, ngài đã tới, việc này ngài mau mau cùng Lâm Đại Sư còn có các phóng viên nói một chút đi. Lãnh đạo cho mày, nói cái gì? Có cái gì dễ nói, công tác sai lầm là bình thường, tiền đánh lại không được sao mà, còn có cái gì không hiểu? Nữ khí tương đối hướng về, hình như là không quá hoan nghênh nơi này tất cả mọi người. Lâm Phạm nhìn người đến, không khỏi cười nói, ngươi là. Kim chủ nhiệm vội vàng giới thiệu, vị này chính là chúng ta lãnh đạo của nơi này, Chu lãnh đạo. Chu Ngọc Dân nhìn Lâm Phạm, Lâm Đại Sư, đây là địa phương nào ngươi nên biết, nơi này có vô số người dân nhóm tài sản, các ngươi này mang theo phóng viên lại đây, là muốn làm gì, có vấn đề, chúng ta liền đem giải quyết, tiền gặp sự cố, chúng ta liền đem tiền cho trả, còn có vấn đề gì. Lãnh đạo không hổ là lãnh đạo, khí thế rất mạnh, mấy câu nói, nói thanh âm văn, rồi, nếu như sức mạnh chưa đủ, liền thật sự bị kinh trụ. Lâm phàm, tốt lắm, lãnh đạo đến rồi, vậy hãy cùng đại lãnh đạo nói, chữ này là tình huống thế nào, các ngươi nơi này có có ai lớn như vậy quyền lợi có thể cho người khác ký thay, còn có thể thông qua, chẳng lẽ liền một cái xác nhận điện thoại cũng không có không thành. Xâm gì chữ, không biết, không biết. Chu Ngọc Dân nhìn thấy này bạn sao, trực tiếp xua tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Kim chủ nhiệm, chuyện bây giờ đã giải quyết chưa? Giải quyết rồi, chính là đem tiền đánh tới lao nhân này trong thẻ." Kim chủ nhiệm nói nói, "Giải quyết rồi không được sao, còn có vấn đề gì? Được rồi, đều đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này." Chu Ngọc Dân khoát tay, hơi không kiên nhẫn, chuyện như vậy hắn thấy qua, mỗi lần có người lại đây, đều không cần hắn ra mặt, một loại làm ồn nào, liền trực tiếp nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Mà lần này, này Lâm đại sư gia nhập trong đó, Mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng này thì có thể làm gì, nơi này là địa bàn của hắn, còn có thể cho phép người khác ngang ngược không thành. Lâm Phàm cho mày, hiện tại chúng ta liền muốn biết, chữ này là ai ký. Chu Ngọc Dân rất là thiếu kiên nhẫn, không biết ai ký, các ngươi nếu như vẫn còn ở nơi này gây sự, ta liền phải báo cho cảnh sát, còn có tiền này rốt cuộc muốn từ bỏ, sai lầm liền sai lầm, còn không tha thứ đúng hay không. Lâm Phàm nhìn Chu Ngọc Dân, không khỏi nợ nụ cười, đây sẽ không là ngươi ký chứ. Nhìn ngươi tướng mạo, tham tài vẻ có chút trọng A. Các phóng viên nghe nói như thế, nhất thời sợ ngây người. Lâm Đại Sư đây là được có bao nhiêu hổ A, lời này trực tiếp liền ra miệng. Mà Chu Ngọc Dân nghe lời này một cái, nhất thời nổi giận, ngươi đừng ngậm máu phun người, đi nhanh lên, bảo an đây, bảo an đi nơi nào. Nguyên bản cũng không biết nên làm gì các nhân viên an ninh, nhìn thấy tình huống này, cái kia còn có thể làm sao, trực tiếp đi nhanh lên đến, này lãnh đạo lên tiếng, bọn họ cũng không thể không nghe A. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới này, lãnh đạo thật là có chút hổ a, tính khí táo bạo như vậy, bất quá cũng tốt, chuyện này, vẫn thật là gây gỗ lên. Hiện tại muốn không đem tiền gọi cho hắn, nếu không các ngươi liền tiếp tục ở đây náo, ta báo cảnh sát. Chu Ngọc Dân nói nói. Lâm Phạm đập đập lão nhân bả vai, đi, đem tiền đánh tới trong thẻ. Lao nhân nghe nói như thế, cũng là gật gật đầu. Kim chủ nhiệm thấy cảnh này, trong lòng cũng là cười, cảm giác chuyện này ở lãnh đạo trong tay, liền là đơn giản như thế. Này Lâm Đại Sư tuy rằng yêu, thế nhưng ở lãnh đạo trong tay, còn chưa phải là trực tiếp bị nghiền ép lên đi. Rất nhanh, sự tình liền làm xong. Bắt được tiền lao nhân, tâm tình rất tốt, vẫn cầm lấy Lâm phẳng tay, vạn phần cảm tạ. Được rồi, sự tình đều giải quyết rồi, đều đi nhanh lên đi. Chu Ngọc Dân không nhịn được nói nói. Lâm Phàm này ký tên thật sự không giải thích. Chu Ngọc Dân chuyển qua đầu, cái gì giải thích, đây là trong công tác sai lầm, còn muốn cái gì giải thích. Được, không nội Ta chậm rãi hỏi. Lâm Phạm biết chuyện này tạm thời không có nhanh như vậy liền có thể giải quyết, sau đó nhìn về phía Lao Nhân, Lao Nhân ra, ngươi đi về trước đi. Lao Nhân nhìn Lâm Phạm, tiểu tử kia, ngươi thì sao? Lâm Phạm cười, ta cũng nên đi, chuyện còn lại, chính là công chính chuyện. Lao Nhân có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Các phóng viên sớm đã đem tình cảnh này cho ghi chép lại, cảm giác này lãnh đạo có chút thô bạo à. Xem ra tin tức này cũng rất tốt lộ ra ánh sáng một hồi. Được rồi, các vị phóng viên các đồng chí, trở lại làm như thế nào chút liền làm sao chút, tất cả giải tán đi. Lâm Phàm nói nói, các phóng viên không biết Lâm Đại Sư ở trong này là tình huống thế nào, nhưng vẫn là gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Làm các phóng viên sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng rời đi. Kim chủ nhiệm lập tức lại đây, vuốt mông ngựa nói, vẫn là lãnh đạo có biện pháp. Chu Ngọc Dân liếc mắt nhìn, sau đó gặp phải những chuyện này. Đừng lùi để, càng là lùi để, càng là để cho bọn họ được voi đòi tiên. Vâng, là, lãnh đạo dạy phải. Kim chủ nhiệm vội vàng nói nói. Lãnh đạo lên tiếng, khẳng định được nghe, hơn nữa liền nhìn trước mắt đến, này thật là có dùng, internet truyền này lâm đại sư có bao nhiêu nghiêu, bây giờ nhìn một chút, cũng chỉ đến như thế à. Chúng ta lãnh đạo lời nói này xuống, liền trực tiếp đem đẩy lùi, hơn nữa còn không có bất luận biện pháp gì. mươi 1062, không được, hắn lại muốn gây sự. Phố Vân Lý. Triệu Trung Dương biết Lâm Ca đang bận bịu một chuyện khác, Hiếu Kỳ hỏi nói, Lâm Ca, sự tình giải quyết rồi. Giải quyết rồi một nửa. Lâm Phàm nói nói, Triệu Trung Dương mơ hồ, cái gì gọi là giải quyết rồi một nửa, cái này có chút nghe không hiểu. Lâm Phàm cũng lời giải thích, một nửa chính là một nửa, trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa, ngược lại sau đó ngươi liền đã hiểu, ta trước tới blog, nhìn tình huống thế nào. Triệu Trung Dương chân tâm xem không hiểu đây là tình huống gì. này một nửa rốt cuộc là tình huống thế nào cảm giác thấy hơi không giải thích được bất quá hắn biết này một nửa nói không chắc cũng coi là chuyện tốt còn còn dư lại một nửa hay là những khác bất quá khi nhìn thấy lâm ca phát blog thời gian hắn xem như là rõ ràng này nửa kia chính là cái đó cái kia hoàn toàn chính là muốn đem người ta một nồi cho bưng nhìn này blog quả thực muốn vỡ tổ có được hay không đây là trực tiếp gây gỗ lên lâm phạm dung mạo tồn tại vấn đề rất lớn lão nhân ra không có ký tên Nhưng là bọn hắn rồi lại có đầy đủ hết thủ tục, thậm chí dùng một câu nói rõ, tất cả những thứ này đều là sai lầm, đặc biệt là vị kia gọi Chu Ngọc dân lãnh đạo, rất là thô bạo, vấn đề rất lớn, e sợ tham không ít, vì lẽ đó hy vọng ban ngành liên quan có thể điều động tra một chút, nếu như các ngươi không tra được, ta không ngại tiếp xúc chạm thử máy vi tính tuần tra một hồi phản tham ngân giam kiểm tra kỷ luật. Triệu Trung Dương nhấc đầu, trừng mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, "Lâm ca, ngươi đây là muốn theo người ta không chết không thôi à?" Lâm Phàm gật đầu. A, cái này không có gì đi, tùy tiện phát một blog mà thôi. Đây là tùy tiện phát một blog A, ta nhìn cái này là hoàn toàn chính là muốn làm đại sự. Lúc này, làm lâm phàm đem blog phát ra ngoài thời điểm, dân trên mạng nhóm nhưng là vỡ tổ. Cơ mơ nở. Lâm đại sư đây là muốn nghịch thiên A, trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói tham ô, chứng cứ này có không? Không biết, cảm giác rất là bá đạo, này nếu là không có chứng cứ, nhân ra ở ngược lại cáo lâm đại sư vô hại A. Ta tin tưởng lâm đại sư. Này nói tham ô khẳng định tham ô, không nói nhiều như vậy, ngồi đợi bị các ngươi làm mất mặt. Trên tổ tiết, ta cũng ủng hộ ngươi, nhìn thấy cuối cùng không có, Lâm Đại Sư nói rồi, nếu như không có chứng cứ, hắn không ngại chạm thử máy vi tính tuần tra nhìn Câu nói này là có ý gì? Lâm Đại Sư cũng xe máy vi tính. Trên tổ tiết, ngươi chẳng lẽ không đang nói đùa đi, Lâm Đại Sư thực lực không phải là đùa giỡn, biết Lâm Đại Sư tại sao ngồi tù à Nếu như ngươi không biết lời, ta không ngại ngươi đi thăm dò một chút Đến lúc đó, ngươi liền biết tất cả những thứ này đều là tại sao. Ta đi, ta điều tra, điều này thật sự là quá cuồng bạo, đây không phải là nói Lâm đại sư máy vi tính, kỹ thuật rất lợi hại. Nay nào chỉ là lợi hại, đây là biến thái có được hay không? Ta hiện tại liền là đang suy nghĩ, này Chu Ngọc dân người ám ảnh trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu? Văn phòng bên trong. Chu Ngọc dân đang ở thông điện thoại, được, không thành vấn đề, bao nhiêu đều vay. Ha ha, này không có chuyện gì, rõ ràng liền tốt. không cần phải nói nhiều như vậy sau đó cúp điện thoại đối với chuyện ngày hôm nay cũng là lắc lắc đầu Này lâm đại sư thứ độ gì lại vẫn tìm bọn họ đây phiền phức cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào thật sự coi chính mình thật lợi hại có thể vô pháp vô thiên không thành thùng thùng đi vào chu ngọc dân mở miệng nói ngoài cửa kim chủ nhiệm vội vội vàng vàng chạy vào lãnh đạo việc lớn không tốt chu ngọc dân cho mày đại sự gì không xong hoang mang hoảng loạn giống kiểu gì Không phải, lãnh đạo, ngươi nhìn cái này, này Lâm Đại Sư thật sự là hơi quá đáng, hắn dĩ nhiên tại trên phát cái này. Kim chủ nhiệm vội vàng đem điện thoại di động đặt ở trước mặt lãnh đạo, hắn hiện tại cũng bị giật mình, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên trực tiếp ở trên nói như vậy. Này được nhiều gan to a Chu Ngọc Dân nhìn điện thoại di động, chẳng qua là khi đầu tiên nhìn thấy thời điểm, nhưng lại cũng chuyển không rời ra, cả người đều tựa như ngốc trẻ giống như vậy, sau đó đột nhiên gào lên. Hắn làm sao dám như vậy viết? Hắn không thể tin được, lại có người dám ở blog trên phát những này, đây hoàn toàn liền là muốn chết, hoàn toàn chính là vô hại. Kim chủ nhiệm tâm thần có chút hoang mang, chuyện này đã náo động đến hơi lớn, này Lâm đại sư trực tiếp ở blog trên một phát, e sợ toàn bộ hệ thống đều biết đi. Lãnh đạo, chuyện này giải quyết như thế nào? Nếu như ảnh hưởng này đi ra, nhưng là không tốt cứu vẫn lại, hơn nữa chúng ta này việc làm, nếu như thực sự có người lại đây tra, chuyện này. Câm miệng. Chu Ngọc dân trừng mắt một cái. Sau đó trực tiếp cầm điện thoại di động lên, cho blog bên kia gọi điện thoại tới. Trước đây bọn họ cùng blog từng có hợp tác, hiện tại muốn bọn họ đem Lâm Đại Sư này blog cho che giấu, cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là khi yêu cầu nói lúc đi ra, blog bên kia trả lời, nhưng để hắn ngây ngẩn cả người. Thật không tiện, chúng ta bình đài tôn chỉ chính là tự do ngôn luận, nếu như đúng là vu hám lời, chúng ta sẽ tiến hành che đậy. Nhưng là bây giờ vẫn không có chứng cứ, nói rõ Lâm Đại Sư là vu hại, vì lẽ đó không cách nào che đậy. đùa giỡn đây chính là lâm đại sư phát, bọn họ làm sao có khả năng sẽ che đậy trừ phi đầu góc giật mới có thể che đậy hơn nữa người ở phía trên cũng chăm sóc quá trừ phi lâm đại sư phát biểu một ít hư hao cúc gia hoặc giả nghiêm trọng tin tức thời gian có thể che đậy những thứ khác liền không cần phải để ý đến chu ngọc dân không nghĩ tới blog dĩ nhiên sẽ trả lời như vậy cũng là tức giận trực tiếp gầm hết lên các ngươi là tình huống thế nào này loại còn muốn chứng cứ đem các ngươi lãnh đạo gọi tới chỉ là trong điện thoại trả lời Nhưng để Chu Ngọc Dân hụt máu. Ta chính là lãnh đạo, ngươi tìm đúng là ta. Lệch cạch. Cúc điện thoại. Sau đó liếc nhìn tin tức, phát hiện này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đưa tới hoành động to lớn. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, cũng không có thiếu đại vệ tiến hành rồi chuyển đi. Sự kiện vào đúng lúc này, hoàn toàn khuyết tán ra. Có hay không cái kia họ lâm điện thoại? Chu Ngọc Dân hỏi. Có, có. Kim chủ nhiệm vội vàng đem điện thoại điều ra, sau đó cho lãnh đạo đánh tới. Phố Vân Lý. Lâm Phạm đang đang đùa điện thoại di động, đột nhiên có điện, khi thấy số xa lạ thời điểm, cũng không khỏi nở nụ cười, này không cần nghĩ, cũng biết là ai điện thoại. Này, vị nào? Lâm Đại Sư, ngươi này hơi quá đáng đi, ngươi đây là Vu hại có hiểu hay không, ta có thể cáo ngươi, hiện tại ta giới hạn ngươi lập tức cắt bỏ, đồng thời xin lỗi, ta có thể không truy cứu. Há, còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có chuyện khác, ta liền ăn tỏi rồi, ta chỗ này còn có chuyện. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Hừng, ta phải không gây sự sẽ chết bệnh, ngươi có thuốc à? Cả. Lạch cạch. Chu Ngọc Dân trực tiếp cúp điện thoại, hắn cảm giác này Lâm Đại Sư liền cái quái gì vậy là một người điên. Lãnh đạo, làm sao bây giờ? Kim chủ nhiệm hỏi. Chu Ngọc Dân xua tay, không có chuyện gì, ta tốt dễ thu dọn hắn. Giờ khắc này, Internet xỉ cụ gì tỷ cục tổng bộ người, đang nhìn đến Lâm Đại Sư này blog thời điểm, lập tức nhảy lên. Không xong, Lâm Đại Sư muốn gây sự. hắn lại muốn chạm máy vi tính, tuyệt đối đừng cho hắn cơ hội này. Đối với bọn hắn tới nói, đã không dám tưởng tượng, nếu như lại để Lâm Đại Sư chạm máy vi tính, sẽ xảy ra tình huống gì, vì vậy đối với chuyện này, bọn họ cũng vô cùng coi trọng. Sau đó mỗi cái bộ ngành thông chi một chút đi, nhất định không thể để Lâm Đại Sư chạm máy vi tính. chương 1063, tin tưởng ta, năm ngoái sự tình, đối với bọn họ tới nói, nhưng là khắc sâu ấn tượng. Lần kia nếu không phải là Lâm Đại Sư không có chính mình nhận giấu chỉ sợ bọn họ đều truy lùng không được. Sau khi tiến vào đại như vào trốn không người, hơn nữa còn không phải một cái phạm vi, mà là toàn bộ phạm vi. Bởi vậy dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư hoàn toàn chính là nhân vật nguy hiểm nhất, ở đây hệ thống thời đại, hắn chính là thần. Ngày mai, mới đoán được, các phóng viên đối với sự tình ngày hôm qua tiến hành rồi báo chí, lão nhân tiền lấy được, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mà chu ngọc dân cũng là phát hỏa dù sao ở ống kính trước đối với lâm đại sư lớn lối như vậy nhưng là để không ít người tức giận thẳng cắn răng cờ mờ nở, liền cái tên này dĩ nhiên cũng dám đối với lâm đại sư làm cản quả thực muốn chết Cát, cái tên này quá ghê tởm nhìn của ta đều muốn đánh hắn lâm đại sư làm sao không tại chỗ trực tiếp bạo nổ truy đối phương một trận a lại vẫn để người này tận tình đứng nước chuyện này quả thật không phù hợp lâm đại sư phong cách hành sự ngốc a đánh người là Phạm pháp Chúng ta Lâm Đại Sư nhưng là người văn minh sĩ. Trên tổ tiếp ta đối với ngươi giữ yên lặng, Lâm Đại Sư còn người văn minh sĩ. Trước đây hắn động thủ đánh tơi bởi người khác thời điểm, Ngươi e sợ cũng không thấy đi. Ha ha, cười chết ta rồi, thấy được chưa? An quả đang đi, nhân ra căn bản sẽ không để ý tới hắn, Chỉ các ngươi đám người kia, liếm chân thối. Trên tổ tiếp cút thô. Mà đúng lúc này, mấy tin tức lớn truyền thông, Lại phát ra một cái khẩn cấp tin tức. Căn cứ tin tức mới nhất Chu Ngọc Dân cùng Kim chủ nhiệm đã bị đơn vị tương quan nhân viên mang về điều tra. Làm tin tức này một lúc đi ra, dân trên mạng nhóm nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, đã vậy còn quá nhanh đã bị mang đi. Phố Vân Lý. Lâm Phạm nhìn điện thoại di động, này phía sau đi ra tin tức đã thấy, trong lòng cũng là rất hài lòng. Xem ra chính mình nói muốn chạm máy vi tính, vẫn là rất kinh khủng, bất quá lấy năng lực của bọn họ, điều động tra một chút, là có thể điều tra ra được. một bên triệu trung dương tinh thần mười phần nhìn điện thoại di động sau đó cười nói lâm ca hai tên kia bị bắt lại điền thần côn liếc mắt nhìn đây không phải là phí lợi mà ta liền chưa từng xem có thể ở người trong lòng lâm ca trong tay người còn sống sót kha kha triệu trung dương cười hì hì ở phố vân lý đợi thời gian dài hắn càng là cảm giác lâm ca thật sự quá thần kỳ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hoặc giả làm bạn ở bên người hắn đều không thể tin được có được hay không nỗi ú lan trong lòng cũng là rất hiếu kỳ Lâm ca, ngươi nói chuyện như vậy có nhiều hay không? Lâm Phàm sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía ngô u Lan, khẳng định hơn nhiều, chỉ là thật nhiều đều không có phát hiện thôi, bất quá có sự tình, phát sinh hơn nhiều, liền sẽ khiến cho coi trọng, đến lúc đó, liền sẽ từ từ biến mất rồi. Đây chỉ là nhất ý tưởng hay mà thôi, còn đến cùng như thế nào, vậy thật là không ai nói rõ được. Bất quá làm hết sức liên tốt, nếu như gặp phải, ôm ấp việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tâm thái. như vậy vậy thì thật sự kinh khủng không ở trầm mặc bên trong bạo phát ngay ở trầm mặc bên trong tử vong lời này vẫn là rất có đạo lý được rồi ta đi ra các ngươi ở trong cửa hàng vội vàng đi lâm phạm hiện ở trong lòng suy nghĩ một chuyện chính là vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thực rất tốt hoàn thành thì nhìn vận may của chính mình điền thần côn liếc nhìn rời đi bóng người cũng là rất nghi hoặc tiểu tử này rốt cuộc là đi làm gì vậy đoạn thời gian gần đây ngày ngày đi ra ngoài Mấy ngày sau, Lâm Phạm đứng ở trên quảng trường, đem cuối cùng một cái tượng gỗ giao cho một người trung niên nữ tử phía sau, đột nhiên nghe được đã lâu âm thanh. Đem 10 cái chúc phúc tượng gỗ đưa cho 10 vị người hiền lành, nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra thứ 23 trang tri thức, bởi vì thứ 23 trang tri thức, bởi vậy mở ra tự do nhận thưởng. Mở ra khoa học kỹ thuật đại phân loại nghĩ thật tứ chi nhỏ phân loại tri thức. Tuyên bố nhiệm vụ, đem Nam Sơn nhi đồng viện mồ côi tứ chi không hoàn toàn nhi đồng, trở thành kiện toàn nhi đồng. Cơ thưởng, bách khoa giá trị 100. Bách khoa giá trị 8520. A. Lâm Phạm đứng tại chỗ, sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa, hắn không nghĩ tới sẽ lấy ra đến cái này tri thức phân loại. Nhất thời, đầu góc bên trong đột nhiên xuất hiện lượng lớn tri thức, những thứ này đều là chế tác nghị thật tứ chi tri thức. Tại hắn trong lòng, nhất để hắn đau đầu, cũng nhất để hắn mong đợi, chính là có cơ hội có thể lấy ra đến tiên hiệp tri thức, bởi vì như vậy, hay là có thể dùng tiên ra thủ đoạn Để Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi các hài đồng, khôi phục kiện toàn, nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng xảy ra hiện này nghĩ thật tứ chi chi thức. Tuy rằng cùng tiên gia thủ đoạn so ra, cách biệt quá lớn, nhưng bất kể nói thế nào, này giống như cũng là một loại cực đại tiến bộ. cợt mờ nở, thoải mái lật. Lâm Phạm ở trên quảng trường, cũng không thèm để ý người chung quanh tình huống, trực tiếp hô lên. Xung quanh đi ngang qua người, cũng đều bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn, khoảng cách tương đối xa người, đều căng tới ánh mắt nghi hoặc. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ Người này không sẽ là người bị bệnh thần kinh đi Bất quá để hắn nghi ngờ chính là Đây rốt cuộc nên tìm ai Liền hắn hiện tại năng lực này E sợ còn tìm không được những tài liệu kia Xem ra chỉ có thể dựa vào người khác hỗ trợ Chuyện này hắn vốn là muốn đi tìm chính phủ Thế nhưng ngẫm lại Hay là trước đi tìm Vương Minh Dương tốt hơn Đông hàn tập đoàn Vương Minh Dương một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm phạm phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy Ngươi nói cái gì Hắn hiện tại xem như là bối rối, chính mình này huynh đệ nói với hắn, hắn phải nghiên cứu nghị thật tứ chi, này dưới cái nhìn của hắn, thật giống chính là nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, có loại không nói được không biết gì hơn. Sau đó một tay dựng trên trán lâm Phàm, Không có tỏa nhiệt ta, nhiệt độ hết sức bình thường, làm sao đột nhiên liền không giải thích được nói mê sẵn đây. Vương Minh Dương nói nói, lâm Phàm trực tiếp đập ra tay, ta nói thật, ngươi làm gì thế đây? Không phải, ngươi này nói trong lòng ta hốt hoảng. Ngươi nói này nghĩ thật tứ chi, ta đều không thể tin được. Vương Minh Dương là thật không thể tin được. Muốn Lâm Phạm là một tên nhà khoa học, hắn còn thật có chút tin, nhưng then chốt chính là quen thuộc lâu như vậy, hắn liền không có coi Lâm Phạm là thành nhà khoa học. Nhưng là bây giờ hắn nói phải nghiên cứu này nghĩ thật tứ chi, ai dám tin tưởng. Lâm Phạm, tin tưởng ta, thật sự có thể, ta không phải nhìn ngươi gần nhất không sự nghiệp phương hướng phát triển à. Cho ngươi một cái sự nghiệp phát triển, ngươi có muốn hay không, ta phải đi tìm chính phủ. Này là một chuyện tốt. Vương Minh Dương khoát tay, chờ chút, ngươi để ta chậm một chút, lòng ta đây đến bây giờ còn không có chậm lại đây, không phải ta không tin ngươi, là thật quá để ta khó có thể tin tưởng được. Ngươi có biết không, này nghiên cứu đầu bao nhiêu tiền đi vào, mà lại nói bất định đến cuối cùng, còn có thể tay trắng trở về, hoàn toàn chính là trắng tập trung vào. Lâm Phàm gật đầu, không phải, ta là đã nghiên cứu được rồi. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Vương Minh Dương xứng sở thần đạo. Lâm Phàm. Không phải cho ngươi một cái sản xuất con đường mà, ta xem qua, này không khó, liền trong đó mấy cái điểm mấu chốt tương đối phức tạp một chút, nhưng là bây giờ, những này đều bị ta giải quyết rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem phòng nghiên cứu làm tốt, tuyệt đối cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vương Minh Dương bây giờ là thật sự khó có thể tin tưởng được, nhưng nhìn Lâm Phàm cũng không giống là đùa giỡn, ngươi thật không có nói đùa. Lâm Phàm lắc đầu, không có nói đùa, ta nói thật, ngươi nếu như tin tưởng, liền giúp ta làm một phòng nghiên cứu. Ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vương Minh Dương thở dài, được rồi, tin ngươi, ngươi đừng lửa phình ta, tiền này bây giờ là thật không dễ kiếm a Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương một chút, thôi thôi, không tin dẹp đi, ta đi tìm chính phủ. Đừng, ta tin còn không được à. Vương Minh Dương vội vàng nói nói. Vậy thì tốt, chờ ngươi tin tức tốt, ta đem đồ cần đều viết xuống, ngươi nghĩ biện pháp, đều chơi đùa đầy đủ hết. chương 1064, này nhìn cái cầu, ngươi cũng trở về thu à. Đem sự tình quyết định sau, Lâm Phạm Tiêu xái rời đi, ở lúc rời đi, rất có lòng tin hướng về Vương Minh Dương gật gật đầu. Phảng phất là để hắn hiểu được, tin tưởng ta, chuẩn không sai. Nguyên bản việc này, hắn là muốn đi tìm chính phủ, dù sao toàn quốc trên dưới có bao nhiêu người tứ chi không kiện toàn, nếu như có thể đem này nghĩ thật tứ chi làm ra đến, nhất định là hết sức khủng khiếp. Đồng thời hắn tìm Vương Minh Dương, cũng là xem như là cho Vương Minh Dương một lần cất cánh cơ hội. Vương Minh Dương nhìn này rậm rạp chẳng trị tờ khai. phía trên đồ vật hắn một chút cũng xem không hiểu trực tiếp đem thư ký gọi tới thư ký dẫm đạp giày cao gót đi vào vương tổng có gì phân phó vương minh dương đem tờ khai đưa tới dựa theo tờ đơn này trên đồ vật tiến hành chọn mua đang chọn một chỗ địa phương tốt đem chọn mua đồ vật toàn bộ lắp đặt tốt được rồi thư ký tiếp nhận tờ khai vừa định lúc rời đi nhưng bởi vì liếc mắt nhìn tờ khai mà ngừng lại nàng là bị giáo dục cao đẳng người vì vậy đối với trên tờ đơn một vài thứ nàng có khi là nhận thức Vương Tổng, những thứ này đều là nghiên cứu thiết bị. Thư ký nghi ngờ hỏi nói, tuy rằng nàng không phải làm chuyến đi này, thế nhưng giá tiền này có thể không ý ta. Vương Minh Dương gật đầu, ta biết, cứ dựa theo tờ khai chọn mua, nhất định phải mua xong, không thể có giả, đây là muốn xây một cái phòng nghiên cứu. Thư ký trong lòng tròn váng, đây là làm gì vậy, công ty chúng ta nghề chính không phải bất động sản mà, muốn lúc nào bắt đầu làm nghiên cứu. Bất quá Vương Tổng đều lên tiếng, nàng cũng không thể hỏi đến bao nhiêu. Liền trực tiếp đi ra, liền những thiết bị này giá cả, e sợ cũng phải tốn không ít tiền. Phố Vân Lý Lâm Phàm hiện tại tâm tình nhưng là rất tốt à, cảm giác chưa bao giờ có vui vẻ như vậy. Lần này quất chi thức phân loại, tuy rằng đối với cá nhân hắn tới nói, tính thực dụng không lớn, nhưng cũng là đồ tốt. Hiện tại vừa nhắm mắt, đầu góc bên trong thì có các loại chi thức lưu truyền, phảng phất giống như một đại hình chi thức căn bản. Hiện tại chính là chờ Vương Minh Dương đem phòng nghiên cứu làm tốt. Như vậy chính mình là có thể tập trung vào hàng mẫu sản xuất. Bất quá lấy năng lực của chính mình, chỉ có thể từng cái từng cái sản xuất, muốn lượng sản, nhưng là nhìn này Vương Minh Dương chính mình có hay không năng lực này. Chỉ là này loại khoa học kỹ thuật, vẫn phải là yêu cầu cùng chính phủ hợp tác. Tự mình nghĩ để Vương Minh Dương kiếm tiền, nhưng cũng không thể vẹn vẹn chỉ vì kiếm tiền, cũng cần đem này vùi đầu vào quốc gia khoa học kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội bên trong. Sau đó Nam Sơn Nhi đồng các hải tử của Viện Mô Côi. Toàn bộ thay đổi bình thường đứng lên, tuy rằng không phải chân chính tay chân, thế nhưng là có thể cùng thật sự không nhiều lắm khác biệt, liền là một kiện tốt vô cùng chuyện. Lâm Ca, chuyện gì vui vẻ như vậy? Ngô U Lan cười hỏi. Nàng phát hiện Lâm Ca sau khi trở về vẫn đang cười, cũng không biết là chuyện gì để Lâm Ca hưng phấn như thế. Lâm phảng cười, đây là một bí mật, chờ sau này các ngươi liền biết rồi. Bất quá đối với Ngô U Lan tới nói, nàng cảm giác Lâm Ca nói bí mật, nhất định là chuyện tốt. không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nằm ở nơi nào, nở nụ cười nhìn tin tức. Ngày mai, Lâm Phạm ở trong cửa hàng, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, ngô ưu Lan đi lặng lẽ đến, cánh tay để lên bàn, âm thanh ôn nu nói, Lâm ca, hôm nay có thời gian hay không a Lâm Phạm nghe được âm thanh, chính là khẳng định là có chuyện, có a, làm sao vậy? Gần nhất còn không sao thật tình, Vương Minh Dương bên kia không đem sự tình làm tốt, vậy mình thì sẽ không bận hiệu. Bây giờ ngô ưu Lan lặng lẽ nói với tự mình bí mật nhỏ, vậy khẳng định là có chuyện. Nô Ú Lan thận trọng lấy ra hai tấm phiếu, Lâm ca, chúng ta đến xem cầu có được hay không, lần này là Kim Hoa cùng Hoành Tân Thủy Thủ giữa thi đấu, chúng ta đi xem xem có được hay không. Lâm Phàm không quá vui vẻ xem bóng, chủ yếu là không hiểu lắm, bất quá nhìn Nô ưu Lan vẻ mặt này, phảng Phất Nếu như không đi, thật giống sẽ rất thất vọng tựa như. Hơn nữa nhìn này phiếu, giống như cũng là cố ý mua. Tốt, vậy thì đi xem một chút đi. Ừm. Nô U Lan cười rất là ngọt ngào, đặc biệt hưng phấn. Lâm Ca, lúc xế chiều lại bắt đầu. Chúng ta ăn xong cơm trưa liền xuất phát. Được, ngươi nói toán. Lâm Phàm cười nói. Vừa chiều, Nô U Lan đúng giờ lôi kéo Lâm Phàm, liền muốn rời điếm đi mặt. Điên Thần Côn ngồi ở cửa, hút thuốc, nhìn lôi lôi kéo kéo hai người, không khỏi hỏi nói, ai ô ô, bây giờ muốn đi nơi nào đây? Đến xem cầu. Nô U Lan cười nói. Điên Thần Côn mang ta đi cùng. Nô U Lan bày ra tay, thật không tiện nha, liền mua hai tấm phiếu. Lâm phẳng cười, thần côn, ngươi cứ nhìn mặt tiền cửa hàng là được, trận banh này ngươi cũng xem không hiểu. Điền thần côn cũng lên, ai nói ta xem không hiểu, ai nha, lần sau nhớ đang nhìn vật gì, cũng mang cho ta một tấm, ta cũng đi xem xem à. Bất quá này vừa mới dứt lời, hai người cũng đã rời đi phố vân lý. Ai, này người đã giả, chính là không được hoan nghênh nữa à. Điền thần côn lắc đầu thở dài, nhất thời có chút thương cảm. Triệu Trung Dương bù đắp một đao, ngươi trong lòng mình nắm chắc là được, còn mỗi lần góp trên mặt đi. Ngươi đi sang một bên. Điên thần côn trực tiếp xua tay. Sân thể dục. Lúc này sớm đã tới rất nhiều người, hơn nữa đều ở đây xếp hàng vào sân. Nô U Lan, Lâm Ca, chúng ta tới hơi trễ, sợ rằng phải đứng hàng một hồi. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, chờ một lát đi. Cái này cũng là Lâm Phàm lần đầu tiên tới đây xem bóng. Mỹ nữ, anh chàng đẹp trai, giá cao thu về phiếu. có bán hay không? Lúc này, một người đàn ông tử lén lén lút lút đi tới, mở miệng phải trở về thu phiếu. Không bán. Nô Ú Lan một nói từ chối, lần này nhưng là phải cùng lầm ca đồng thời xem bóng, này thu về giá cả cao đến đâu, cái kia cũng không bán a Giá cao thu về, lần này không có gì để mắt, khẳng định thua, có tin hay không, còn không bằng đừng tìm không thoải mái, có phải là đầu cơ nói nói. Nô Ú Lan có chút không vui, ai nói thất bại, ta nhìn liền sẽ thắng. Đầu cơ cảm giác là đến chính mình biểu hiện lúc, mỹ nữ, ngươi này cũng không biết đi, không ba năm cái kia một hồi, không hai thua, ta nhìn lần này thua độ khả thi càng to lớn hơn. Ai, ngươi người này làm sao đối với chúng ta quốc gia mình đội ngũ liền không có lớn như vậy tự tin đây, không ba năm đó là rất lâu rồi có được hay không? nô u Lan Phản bác nói, Lâm Phạm ở một bên cười, sau đó nhìn đầu cơ, ta nói ngươi ở ta cửa tiệm thu về bánh cầm tay còn chưa tính, làm sao chúng ta nhìn chàng chợt bóng? ngươi cũng tới thu về. nghe nói như thế, đầu cơ hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi nhìn thấy bóng người này thời điểm, nhưng là xương sở, mẹ nhà nó, cậu chủ nhỏ, là ngươi à? Lâm Phàm, hừm, là ta. chúng ta này phiếu không bán, mau mau biến thành người khác đi thôi. đầu cơ thấy là cậu chủ nhỏ, cái kia tinh thần đã tới. hắn ở phố Vân Lý thu về bánh cầm tay, nhưng là kiếm lời không ít. mỹ nữ, đem phiếu cho ta nhìn một chút. các ngươi là ngồi cái nào? Nô u lan bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem phiếu lấy ra. Đầu cơ vừa nhìn, nhất thời lắc đầu, như thế thấp, không được, ta cho các ngươi đổi hai tấm phía trước, không các ngươi phải một phân tiền. Sau đó cũng không đợi Ngô u Lan nói thêm cái gì, đầu cơ mau mau chọn lựa ra hai tấm phiếu, trực tiếp nhét vào Ngô Ú Lan trong tay, phía trước vị trí, quan cảm rất tốt. Cái gì cũng không nói, trực tiếp rời đi, này đầu cơ hành vi, để người cũng không biết nói nói cái gì. chương 1065, nguyên lai like ta còn có hiệu quả này. Lâm Phạm nhìn vẻ mặt không biết gì hơn Nô Ú Lan, cười nói, làm sao vậy? Nô Ú Lan phản ứng lại, không có gì, chỉ là không nghĩ tới này đầu cơ lại vẫn hiểu đưa phiếu. Lâm Phạm, bọn họ ở phố Vân Lý Thu về bánh cầm tay cũng là kiếm lời không ít, này đưa chút hàng trước phiếu, cũng coi như là đánh tốt cơ sở a Nô Ú Lan hé miệng cười, ta nhìn bọn họ đây là muốn cùng Lâm Ca thân cận một chút. Được rồi, không nói, chúng ta đi xếp hàng đi. Lâm Phạm nói nói, hiện tại xếp hàng người cũng không nhiều. Hiện tại đi vừa tốt. Ồ, oh, Lâm Đại Sư. Đang lúc này, phía sau chuyển đến âm thanh. Lâm phàm chuyển qua đầu, liếc mắt nhìn, nhất thời sương sở. Ngươi là... Một bên ngô hưu Lan suy nghĩ một chút, sau đó phản ứng lại. Ngươi là Kim Hoa đội huấn luyện viên, Nô Trạch Nô Trạch cười nói, đúng, ta là Kim Hoa huấn luyện viên, Nô Trạch Không nghĩ tới còn có người nhận thức ta, Lâm Đại Sư. Các ngươi cái này cũng là đến xem cầu hạ. Lâm phàm gật đầu, đúng đấy. hắn không nghĩ tới trận banh này đội huấn luyện viên dĩ nhiên cũng nhận biết mình xem ra chính mình thanh danh này cũng không tệ lắm nô trạch cười lâm đại sư ta xem các ngươi hãy đi theo ta đi đến bên trong đến xem ta cái kia chút các cầu thủ gần nhất nhưng là thường thường nhất lên ngươi nếu như để cho bọn họ biết có lâm đại sư nhìn bọn họ thi đấu vậy khẳng định là đánh chân tinh thần thi đấu ta còn có thể có chức năng này không thành lâm phàm nợ nụ cười đúng là không nghĩ tới này nô trạch sẽ như vậy nói nô trạch Đó là dĩ nhiên, ngươi có thể là thần tượng của bọn hắn, bọn họ bình thường nhìn blog, cũng đều sẽ nhìn xem ngươi blog, bình thường đều ở đây nói, đây nếu là Lâm Đại Sư đến xem chúng ta thi đấu có thể là tốt rồi, vì lẽ đó ta vừa ở phía xa thấy thời điểm, còn thật không dám xác nhận, liền vội vội vàng vàng tới, nguyên lai like cũng thật là. Một bên ngô Ú Lan vội vàng nói, Lâm ca, chúng ta phải đi bên trong nhìn có được hay không, nơi đó nhìn, nhưng là thấy rất rõ ràng. Lâm phạm bị Ú Lan hoảng cũng là nở nụ cười. vậy thì đi bên trong nhìn, nô huấn luyện viên sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì đi, nô chạy qua tay, sẽ không, sẽ không, yên tâm đi. vậy được, vậy thì phiền toái. lâm phàm nói nói, này trực tiếp cùng huấn luyện viên vào xem, cũng là một loại trải nghiệm. sau đó cũng không nói gì nhiều, trực tiếp tùy tùng nô huấn luyện viên hướng về bên trong đi đến, đi cũng là đặc thủ thông đạo, kiểm tra người cũng không có chặn lại, bất quá đối với kiểm tra người mà nói, thật giống cũng nhận ra lâm phàm, ánh mắt vẫn đưa mắt nhìn. Khi đến phòng thay quần áo thời điểm, Lâm Phàm cùng Nô Ú Lan chờ ở bên ngoài một hồi, Nô huấn luyện viên nhưng là trước tiên vào xem xem, dù sao Nô Ú Lan là em gái, nếu như bên trong có người không có thay quần áo xong, đó không phải là lúng túng mà. Lâm Đại Sư, Nô Tiểu Thư, vào đi. Nô trạch mở cửa nói nói. Làm Lâm Phàm đi sau khi đi vào, rõ ràng trong cảm giác mặt các cầu thủ, thật giống rất là kích động giống như. Hà, đúng là Lâm Đại Sư. Huấn luyện viên. Lâm Đại Sư thật sự đến xem chúng ta so tài A. Lâm Đại Sư, ta có thể sùng bái ngươi, ta thường thường nhìn ngươi blog, mỗi lần gặp lại ngươi chuyện đã xảy ra, ta đều đang vì ngươi cố lên. Thời khắc này, các cầu thủ từng cái từng cái đem Lâm Phạm vây quanh chính mình, mặc dù có tuổi tác so với Lâm Phạm lớn hơn, thế nhưng ở thần tượng trước mặt, bọn họ nhưng là sùng bái hết sức. Có lúc, bọn họ nhìn thấy Lâm Đại Sư gặp được sự tình thời gian, cũng đều là lau một vệt mồ hôi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ. Chuyện này thật sự là quá dọa người. Nhưng mỗi khi Lâm đại sư đem chuyện này giải quyết phía sau, bọn họ ngoại trừ sâu sắc khiếp sợ ở ngoài, liền là bội phục vẻ. Lâu dần, vậy thì hoàn toàn trở thành Lâm phàm friends. Lâm phàm cười, lần thứ nhất gặp mặt, chào mọi người. Các cầu thủ, từng cái từng cái cười, Lâm đại sư, tốt. Lâm phàm gật đầu, lần này mọi người cố lên, tận lực. Thời khắc này, các cầu thủ từng cái từng cái đánh chân tinh thần, trong đó một cái cầu thủ càng là gầm nhẹ một tiếng. cố lên lâm đại sư đến rồi chúng ta nhất định phải thắng không phải vậy liền thật sự quá mất mặt không sai lần này nhất định phải thắng bởi vì lâm phàm đến hiện trường ý chí chiến đấu sụp sôi lúc này thi đấu muốn bắt đầu các tuyển thủ muốn vào sân nô trạch lâm đại sư chúng ta đi thôi lâm phàm gật đầu được hiện trường người ta tấp nập cũng đã ngồi đầy người hơn nữa càng làm một phiếu khó cầu cũng không biết có bao nhiêu người không mua được phiếu chờ ở bên ngoài Mà đầu cơ nhóm giá cao bán phiếu cũng là bởi vì cái này. Trận này nhưng là không bình thường, thuộc về Kim Hoa cùng Nhật Bản hoành tân thủy thủ giữa thi đấu. Lâm Phạm cùng Nô ưu Lan lúc đi ra, hiện trường chính là một mảnh vui mừng tiếng, hơn nữa càng là hồng hồng một mảnh. Nô ưu Lan, từ nơi này nhìn, cảm giác tốt có khí thế. Lâm Phạm gật gật đầu, đích xác rất có khí thế. Nô Trạch Thân là huấn luyện viên, đối với cái này một lần thi đấu, vẫn là rất coi trọng, hơn nữa hắn phát hiện Lâm Đại Sư xuất hiện phía sau. các cầu thủ tinh thần đều hết sức hưng phấn ngồi vào trên ghế giáo luyện lặng lặng chờ đợi bắt đầu tranh tài các phóng viên ở hiện trường quay chụp hoàng tuấn là một vị trực tiếp tuyển thủ chuyên môn vì là các thủy quân trực tiếp các loại thi đấu nước hữu nhóm lần này truyền trực tiếp là kim hoa đội đối với nhật bản hoành tân thủy thủ hiện tại các cầu thủ cũng đã vào sân thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi cờ mờ nở, đánh bại nhật bản đội